năm mươi mốt khinh người quá đáng liêm văn long ngươi thật to gan làm hộ tống người thế mà hướng khách hàng động thủ tô hàm hương sắc mặt băng lanh nói bọn hắn dùng tiền ngồi hồng bảo thương hội thuyền lại bị hồng bảo thương hội thỉnh hộ tống người công kích thật sự là lẽ nào lại như vậy ha ha công kích các ngươi lại như thế nào một bầy kiến hôi mà thôi liêm văn long lạnh lùng nói trong mắt hắn ngoại trừ tịch thiên dạ những người khác đều là con kiến hôi đồ vật há hội để vào mắt vô sỉ ngươi liền không sợ ta đem các ngươi hồng bảo thương hội hành vi cho hấp thụ ánh sáng cho toàn nhân tộc tô hàm hương lạnh lùng nói cho hấp thụ ánh sáng ha ha ngây thơ sâu kiến các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống mà đi ra kỳ hải không thành mà lại chúng ta hồng bảo thương hội căn bản không sợ các ngươi cho hấp thụ ánh sáng liêm văn long cười nhạo nói liêm văn long ngươi cuối cùng ra tay rồi tịch thiên dạ thản nhiên nói không sai tịch thiên dạ ngươi quả nhiên nhất có tự mình hiểu lấy chẳng lẽ ngươi cho rằng lần trước cho ta một cách kia liền sẽ như vậy tính toán hay sao liêm văn long m ặ t không thay đổi nói ha ha ta xem mục đích không có đơn thuần như vậy đi tịch thiên dạ nghiền ngâm nói thông minh người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám nắm trên người ngươi bảo vật hết thể đều lấy ra ta có lẽ sẽ lòng từ bi buông tha người một mạng liêm văn long phách lối vô cùng căn bản không ẩn giấu mục đích của mình hắc hắc cười không ngừng vô sỉ khốn kiếp không biết xấu hổ ưỡng vì thiên vương tô hàm hương mấy người bị liêm văn long lớn lối như thế thái độ bị trọc tức cướp bóc người khác thế mà có thể như thế vàng thật không sợ lửa đều đi ra đi không cần g i ấ u che đại dịch chỉ bằng ngươi liêm văn long một người cũng dám tới sao Thích Thiên dạ thản nhiên nói, ta vì sao một người cũng không dám tới. nhiên cũng nói, người không Dạ dám sao vì liêm văn long tại cùng nguyên long huyền linh quy thời điểm chiến đấu một tòa trốn ở đằng sau không dám lo đầu cho nên thụ thương nhẹ nhàng ảnh hưởng cũng không lớn sau này tại kỳ hải thế mà vận khí đồng dạng không sai trực tiếp liền xuất hiện tại hòn đảo phụ cận trên mặt biển cho nên cùng tịch thiên dạ nhiều lần bị dày vò khác biệt liêm văn long có thể nói nghỉ ngơi dưỡng sức hiện tại lòng tin tăng gấp bội ồ đã ngươi tự tin như vậy hà tất nói nhảm trực tiếp xuống cùng ta đơn độc một trận chiến như thế nào tịch thiên dạ thản nhiên nói liêm văn long nghe vậy hơi biến sắc mặt vừa mới hắn chỉ là mạnh giữ thể diện mà thôi trên thực tế hắn thật không dám cùng tịch thiên dạ đơn độc một trận chiến dù sao tịch thiên giả cái này người quỷ kế đa đoan mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ai ngờ hiểu hắn đáng sợ đến cỡ nào chuẩn bị ở sau giữ lại không có xuất ra dù sao nguyên long huyền linh quy như vậy sinh vật đáng sợ đều bị hắn thương thành bộ kia tính tình thứ hèn nhát tô hàm hương cười lạnh cố ý nhìn liêm văn long tầm mắt tràn đầy khinh thường người liêm văn long giận dữ hắn thân phận gì đi đến nơi nào đều được người kính ngưỡng thế mà bị một con kiến hôi dếu cợt tốt liêm văn long cẩn thận là hơn nếu bị phát hiện chúng ta cũng liền không lại trốn trốn tránh tránh một giọng già nua ở trong hư không vang lên sau một khắc một tên thanh y y ấ lão giả liền theo liêm văn long sau lưng nghĩa ra đúng là cao bình hùng hồng bảo thương hội lần này thủy hàng thực tế người chủ sự cao bình hùng sau khi xuất hiện lúc này lại có mấy người theo trong tầng mây hoặc theo cây cối về sau hoặc theo dòng suối bên trong đi ra tô h h thiên hồng thương hội nằm tên thiên vương tồn tại, cao Bình Hùng, Nhất Thiên hắn thiên thâm c Cao chắc. toàn biết, tên tồn tại, Trấn tồn tại, Tu vi đều thâm bất t giả người Liêm người đúng nằm vương An, Đồng Dương Băng, Văn Long. Bọn vương bảo mấy là là bộ đều Đấu, đều đều Quỷ Vi khả chắc. Tô hàm hương trông thấy mấy người xuất hiện sắc mặt triệt để biến nếu như chỉ là một cái liêm văn long bọn hắn có lẽ có ứng đối chi pháp nhưng năm tên thiên vương cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện tại bọn hắn mà nói có thể xương tuyệt cảnh dù sao tịch thiên dạ đã trọng thương dù cho tô hàm hương cũng nhìn ra được tịch thiên dạ rất khó lại có chiến đấu chi lực điện bộ nguyên dậm chân ngăn tại tô hàm hương trước mặt nắm thật chặt trường thương trong tay trong mắt tràn đầy kiên nghị ai muốn động công chúa điện hạ trước theo thi thể của hắn lên bước qua đi nhà a một cái tôi tớ trong tay thế mà đều có thiên vương chiến binh các ngươi quả nhiên rất giàu có a đơn giản hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta Ta tại đảo rất là hiếu kỷ. Các từ thiên hiện hiếu chỗ nào được đến nhiều như vậy, thiên vương chiến binh. ngươi nào đến vương đảo được là kỷ, các vậy quy đông đầu nhìn chằm chằm điền bộ nguyên trường thương trong tay kém chút chảy ra ngụm nước tới thanh trường thương kia nắm điền bộ nguyên trong tay thả ra phong mang khiến cho hắn đều có chút kiên kỵ thiên vương chiến binh từ xưa thưa thớt thiên vương tồn tại đều rất ít có được thế mà hội rơi vào một cái chuẩn bị thiên vương trong tay không chỉ hắn trường thương trong tay cái kia hai tên nữ tử trong tay chiến kiếm cao ũ n thiên vương chiến binh, mà lại một nước g là lại mà một một h ỏ một âm mở kiếm, hiếm hiếm bộ thiên vương chiến kiếm, càng là có thể xưng hiếm thấy hiếm thấy. dương, như vương xưng chính nguyên chiến càng có có c vẻ là là a bình hùng nhãn lực rõ ràng mạnh hơn quỷ đồng đầu tô hàm hương cùng tần tâm duyệt trong tay cổ kiếm cũng bị hắn liếc mắt nhìn ra nội tình mặc dù hai người không có đem hoang khí rót vào chiến kiếm bên trong nhưng hắn học qua một môn bí thuật có thể xuyên qua binh khí mặt ngoài thăm dò ra cấp độ sâu khí thế cái gì nhiều như vậy thiên vương chiến binh sao những người khác nghe vậy toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh nguyên bản tịch thiên giả trên thân xuất hiện thiên vương chiến binh xuất hiện thiên vương chiến giáp liền đã hết sức vượt quá dự liệu của bọn hắn kết quả người ta tùy tiện một người cầm trong tay vũ khí rõ ràng đều là thiên vương chiến binh đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi bọn hắn năm người dù cho thành danh đã lâu thiên vương tồn tại nhưng lại chưa từng có chính mình thiên vương chiến binh so sánh dưới rõ ràng cỡ nào làm giận ha ha liêm văn long lão đệ quả nhiên có ánh mắt lần này ra tay sợ là muốn đại hoạch bội thu quỷ đồng đầu trong mắt tràn đầy tham lam nói nhiều như vậy thiên vương chiến binh mọi người chúng ta đều có phần căn bản không cần tranh đoạt trần nhất an cũng là hương phấn vô cùng nói ha ha nói tin ta không có sai đi ta chỉ cần tịch thiên giạ trong tay cái kia tôn luyện lô những vật khác một mực không lấy liêm văn long trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng tà ác nhìn tịch thiên dạ đoàn người liền như là nhìn xem một đám dê đợi làm thịt tô hàm hương cùng tần tâm duyệt dẫn đến toàn thân run rẩy đơn giản khinh người quá đáng động thủ đi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại cao bình hùng thản nhiên nói hoặc là không làm muốn làm liền chạm thảo trừ căn chó gà không tha đứng tại cao bình hùng sau lưng mấy tên thiên vương nghe vậy đều là phát ra cởi khẳng khặc quái dị từng bước một bước ra hướng về tịch thiên dạ đoàn người bước tới dương thiến băng lắc đầu cũng là năm chiến kiếm gia nhập vòng đ â y nàng nguyên bản thật coi trọng tịch thiên dạ tuổi trẻ tài cao thực lực xuất chúng tương lai thành tựu không thể đoán trước nhưng làm sao không nhịn được mọi người s u ố i rục cùng bảo vật hấp dẫn chỉ có thể nói người không vì mình thiên địa chu tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn hướng bọn hắn bức bách tới năm tên thiên vương cảnh cao thủ từ đầu đến cuối trong mắt đều không có cái gì cảm xúc chủ nhân ta như liều mạng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết chỉ bất quá cần phải ngủ say một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại hồ tam âm mà tâm trầm cũng là có chút n ẻ y sinh ác độc năm lần bảy lượt bị người ước hiếp như vậy đơn giản liền là lao hổ không phát huy coi hắn là con mèo bệnh chương tám trăm năm mươi hai núp trong bóng tối người không cần như thế ta tự có biện pháp ứng đối tịch thiên dạ lắc đầu nói xong vung tay lên t ừ n g sợi minh hoàng thi văn toàn bộ phóng thích mà ra cuốn chặt lấy tô hàm hương mọi người sau đó phóng lên tận trời muốn chạy trốn n a mơ m ha ha ở đây tuyệt địa lại muốn lấy chạy trốn ngu xuẩn liêm văn long mấy người cười ha ha trong mắt tràn đầy trào phúng như là mèo trò vui chuột hòn đảo chỉ có lớn như vậy tịch thiên dạ bọn hắn hướng nơi nào trốn chú ý cẩn thận điểm bọn hắn khả năng muốn chạy trốn đến trên mặt biển đi lúc kia còn muốn giết bọn hắn liền khó khăn cao bình hùng thản nhiên nói trong mọi người hắn tối vi ổn định sư tử vồ thỏ còn toàn lực cao lão nói đúng lắm chúng ta không đùa lập tức ra tay đem bọn hắn đánh g i ế t ha ha toàn bộ đều phải chết mấy tên thiên vương cao thủ thu hồi hí ngược c h i tâm lúc này liền ra tay công hướng tịch thiên dạ mấy người ngược lại bọn hắn đã vây lại bọn hắn tại bọn hắn năm người trong vòng đây l ệ n h bọn hắn cũng chạy không thoát tịch thiên dạ không có nghĩ qua có một ngày sẽ chết tại ta liêm văn l ò n g trong tay đi ha ha kiếm lạc hàn thu liêm văn long hóa thành một đoàn lưu quang bổ kiếm tràn ra thẳng đến tịch thiên dạ cùng lúc đó dương thiến băng cùng trần nhất an cũng là xuất kiếm cao bình hùng thì vung lên dẫn long côn vòng vòng côn mang như là thần l o n g phi vũ toàn phương vị bao trùm thức nổ vang tịch thiên dạ đoàn người đáng sợ công kích trong khoảnh khắc liền theo bốn phương tám hướng quần của tới nắm toàn bộ thiên địa đều đảo loạn tịch thiên dạ có ngón búng ra một tấm huyền thiên ly hỏa phù liền bốc cháy lên hóa vì một con hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời nam toàn bộ bầu trời đều đốt xích hồng không tốt đại gia cẩn thận liêm văn long sắc mặt ngưng tụ ánh mắt tràn đầy trịnh trọng nhìn cái kia hỏa diễm v ư ợ n g hoàng h ắ n có thể không có quên nguyên long huyền linh quy tại ngọn lửa kia phượng hoàng trong tay bị đau biểu lộ có thể thương tổn được nguyên long huyền linh quy công kích rõ ràng đến cỡ nào chỉ sợ hỏa diễm v ư ợ n g hoàng trên bầu trời một cái xoay quanh sau đó trực tiếp đâm vào mấy tên thiên vương công kích âm âm một tiếng vang thật lớn sóng lửa lật trời nắm vài vị thiên vương công kích hết thẻ bao phủ đồng thời kinh người sóng khí bao phủ cao bình hùng năm người không chịu nổi huyền thiên l y hỏa thiêu đốt không thể không lùi lại về phía sau mấy chục dạm thật là đáng sợ hỏa diễm da của ta đều đốt hòa tan quỷ đồng đầu sắc mặt trắng bệnh cả người thật như là đồng nhân xích hồng xích hồng tầng ngoài làn da bị huyền thiên l y hỏa bao trùm cháy đau đớn kịch liệt chui thẳng nội tâm trần nhất an cùng liêm văn long cũng là tương đương không dễ chịu trên da kể cận huyền thiên l y hỏa như là tôm lột mét hiện tại bọn hắn cuối cùng cảm nhận được vì sao liêm văn long thương thế hội nghiêm trọng như vậy hơn một tháng đều trị không hết nhưng cái k i a hỏa diễm thật thật là đáng sợ chỉ có dương thiến băng cùng cao bình hùng hơi tốt một chút một cái vốn là tu luyện hàn phách lực lượng chịu lửa năng lực rất mạnh một cái thì tu vi cao thâm xinh xinh nắm huyền thiên l y hỏa ngăn cản ở ngoài b ấ tịch quả huyền uy dù phù là lông ly lực nào? như thế, hai người cũng không phải lông tóc không tổn gì, vẫn như cũ ăn nhỏ. thiên như thế, hai phải hao chút thiệt thòi nhỏ. Ta huyền thiên ly hỏa phù lực như thế tóc một Ta t gì, cũ thiên dạ nhìn năm tên thiên vương cao thủ nhàn nhạt cười nói tịch thiên dạ ngươi đã bị chúng ta bao vây căn bản cũng không khả năng chạy đi mà lại ngươi cái chủng loại kia phù lục chỉ sợ cũng không nhiều l ắ m a liêm văn long lạnh lùng thốt tịch thiên dạ trong tay hỏa diễm phù lục tại cùng nguyên long huyền l i n h quy thời điểm chiến đấu liền tiêu hao hết mười mấy tấm lợi hại như thế bảo vật làm sao lại có quá nhiều h ắ n cũng không tin tịch thiên dạ có thể liên tục không ngừng xuất ra loại kêu hỏa diễm phủ lục tới tịch công tử không bằng một mình ngươi chạy đi chúng ta giúp ngươi cản bọn họ lại một hồi tô hàm hương nghe vậy có chút bận tâm nhìn tịch thiên dạ liêm văn long nói không sai nhưng p h à m g trí bảo cuối cùng chiếm cứ số ít tịch thiên dạ hiện tại thương thế quá nặng chỉ có chỗ dựa huyền thiên l y hỏa phù mới có thể ngăn ở một hồi nếu là không có huyền thiên l y hỏa phù bọn hắn sợ là chỉ có thể mặc người chém giết trong mọi người chỉ có tịch thiên dạ có hy vọng đào thoát bọn hắn cuối cùng chỉ là vương hữu không sai tịch thiên dạ ngươi nếu có thể chạy đi tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta về sau giúp chúng ta báo thù là được thần tâm duyệt cùng đ i ể n bộ nguyên cũng là nói ra bọn hắn bằng vào trong tay thiên vương chiến binh có lẽ có thể ngăn cản thiên vương một hai lần công kích nhưng cũng chỉ thế thôi một đám tôn kép n h ạ i nhép mà thôi các ngươi quá lo lắng tịch thiên dạ thản nhiên nói đ ổ i thành nguyên long huyền linh quy có lẽ hắn chỉ có thể thi triển ra tự tổn linh hồn chiêu số nhưng nếu như chỉ là liêm văn long năm người lại căn bản cũng không có tư cách khiến cho hắn làm như thế nói xong tịch thiên dạ cổ tay khẽ đảo huyền thiên ly hỏa lô liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn toàn bộ các người đến huyền thiên ly hỏa lô bên trong ta có phương pháp thoát thân tịch thiên dạ vung tay lên huyền thiên ly hỏa lô liền phóng xuất ra một cỗ khí lưu một thanh quấn lấy tất cả mọi người đem bọn hắn kéo vào huyền thiên l y hỏa lô bên trong trong chốc lát tất cả mọi người liền biến mất sạch sành xanh chỉ còn lại có tịch thiên dạ một người đứng ở hư không phía trên huyền thiên ly hỏa lô trở về tịch thiên dạ trong tay hóa thành chỉ có cao một thước tiểu luyện lô không tốt hắn nắm những người khác lấy đi cái kia màu đỏ như máu luyện lô sao có thể đem người lấy đi ta chưa bao giờ từng thấy như thế bảo vật mấy tên thiên vương cảnh cao thủ trận mắt hốt mồm bảo vật đem người cho thu nạp đi vào mà lại hóa thành cao một thước bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy liêm văn long ánh mắt lấp lánh ánh mắt của hắn quả nhiên không có sai cái kia huyết hồng luyện lô mới thật sự là trí bảo dù cho thiên vương chiến binh đều xa k é m xa không có những người khác liên lụy tịch thiên giả sẽ không cố kỵ chút nào tất cả mọi người cẩn thận cần phải không thể để cho hắn chạy trốn bằng không hậu hoạn vô thận cao bình hùng t a u mày sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm lo lắng cái gì chỉ có một người mà thôi mà lại trọng thương ngã gục không tin chúng ta năm người không thu thập được hắn quỷ đồng đầu xem thường nói h ừ tịch thiên giả cái này người quỷ kế đa đoan cẩn thận một chút là hơn liêm văn long thân thể căng cứng nắm chỗ có tâm thần đều chăm chú vào tịch thiên dạ trên thân tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm hai đạo nhân ảnh trốn ở trong rừng tây bí mật quan sát lấy hết thảy một người thanh y dìa tóc trắng có một thanh chiến kiếm một người xương máu lượn lờ trong vòng ba trượng mùi t h a n h trung thiên nhưng ba trượng bên ngoài lại mảy may khí tức đều người không thấy bọn hắn quả nhiên hội hướng người trẻ tuổi kia động thủ cụt một tay kiếm khách nhữ mày nói cũng trách bọn họ không may lên đảo thời điểm cũng bởi vì động tĩnh quá lớn vừa lúc bị hồng bảo thương hội người theo dõi huyết ảnh nhân thản nhiên nói hiện tại chúng ta phải làm thế nào cứu hoặc là không cứu tục ngữ nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hưu c ụ t một tay kiếm khách thản nhiên nói hừ làm sao cứu đi ra ngoài chịu chết sao ta hiện tại trọng thương chưa lành cái kia tịch thiên giả tình huống sợ là so ta đều nghiêm trọng hơn hai người chúng ta cộng lại đều chưa hẳn có thể ngăn cản được một tên toàn thịnh thiên vương cao thủ huyết ảnh nhân lạnh lùng thốt thế nhưng là không cứu t h ị h thiên dạ bọn hắn chúng ta ở đây tuyệt đảo liền vĩnh viễn không sánh bằng hồng bảo thương hội chẳng lẽ muốn một mực trốn ở đó hay sao c ộ t một tay kiếm khách trong mắt tràn đầy lo lắng chương tám trăm năm mươi ba nhổ cọ không trừ gốc hiện tại hồng bảo thương hội thế lớn năm tên thiên vương cảnh cao thủ thắng qua bọn hắn bất kỳ bên nào bọn hắn nếu là không liên hợp lại chỉ có nước bị ức hiếp nếu là lần sau đổi thành bọn hắn bị hồng bảo thương hội người phát hiện xuống c h ẳ n g có thể nghĩ không có cách nào chúng ta bây giờ ra ngoài tỷ số tháng quá mơ hồ một cái sơ x ả y liền có thể vạn kiếp bất phục mà lại đảo này to lớn như thế chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút hơn phân nửa sẽ không bị phát hiện huyết ảnh nhân lắc đầu vạn sự cẩn thận là hơn thà rằng làm con rùa đen rút đầu cũng không đứng dưới tường sắp đổ cụt một tay kiếm khách nghe vậy thở dài một cái không nói gì nữa tịch thiên dạ ngươi n g nếu là thúc thủ chịu c h ó i chỉ cần nắm bảo vật toàn bộ g i a o ra chúng ta có khả năng thả ngươi một con đường sống cao bình hùng cao giọng nói ra cao lão kẻ này thần bí khó lường sao có thể thả hổ về rừng sợ là hậu hoạn vô tận a quỳ đông đầu nghe vậy khẩn trương không cần nhiều lời ý ta đã quyết cùng là nhân tộc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cao bình h u n g lạnh lùng nói âm thầm t r ừ n g quỷ đồng đầu liếp mắt quỷ đồng đầu x ư n g sở bất quá khi tức liền hiểu được ý cười h ắ t h ắ t nói ta quỷ đồng đầu chính là một kẻ thô lỗ không có cao lão như vậy trạch tâm nhân hậu hổ, hổ thẹn hổ thẹn tịch thiên dạ n g chúng ta cầu chỉ là ngươi bảo vật không có thương tổn tính mạng người ý tứ dù sao chúng ta đã từng k ề vai chiến đấu qua sao lại không niệm một điểm t ì n h cũ liêm văn long cũng là cao giọng nói mặt ngoài nói như thế nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh chờ bọn hắn nắm tịch thiên dạ chế trụ muốn chém giết muốn róc thịt vẫn như cũ không phải bọn hắn định đoạt sao các ngươi vài vị cũng đừng làm trò làm thiên vương cao thủ cũng như thế ngây thơ sao tịch h thiên dạ thản nhiên nói tịch h công tử lời này ý gì chẳng lẽ không tín nhiệm lao phu sao cao bình hùng sắc mặt lạnh lẽo tín nhiệm ngươi ngươi thì tính là cái gì tịch thiên dạ suy nhiên cười một tiếng tốt tốt tốt ngu xuân mất hôn đã ngươi một lòng muốn chết vậy cũng đừng trách ta tâm n g oan thủ lạc cao bình hùng giận quá mà cười biết được lừa dối tịch thiên dạ rất không có khả năng lúc này liền không nói thêm gì nữa lập tức hạ sát thủ thân ảnh thoáng qua liền biến mất tại tại chỗ rõ ràng đã sớm tụ lực đã lâu bốn người khác cũng là dồn dập ra tay toàn bộ đều toàn lực ứng phó không có chút nào giữ lại tịch thiên dạ nhìn đưa hắn vây quanh năm đám khí tức cười lạnh nói chư vị hôm nay liền không đổi thường các ngươi chơi đùa đi xuống hy vọng chúng ta hạ lần lúc gặp mặt vẫn như cũ sẽ như này thú vị nói xong tịch thiên dạ tiện tay vung lên cuối cùng hai cái huyền thiên ly hỏa phù bị hắn ném đi ra hóa thành hai cái hỏa diễm vượng hoàng lộng lây vô cùng h ồ n g bảo thương hội thiên vương cảnh cao thủ thân ảnh dừng lại rõ ràng có chút sợ sợ huyền thiên ly hỏa phù một viên huyền thiên lý hỏa phù đều để bọn hắn chịu nhiều đau khổ huống chi hai cái huyền thiên lý hỏa phù đồng thời kích phát ra tới lúc này liền có người theo bản năng m u ố n trốn tránh cái kia hai cái hỏa d i ễ m vượng hoàng không m u ố n tránh cương ngạnh vượt qua dù cho liều mạng trọng thương cũng phải tốc chiến tốc thắng đưa hắn nắm bắt cao bình hùng diện b ạ o giữ tận hô làm trong năm người thủ lĩnh hắn không thể bảo là không quả đoán hung ác mà lại đầu não rõ ràng rõ ràng tiếp tục trì hoãn xuống sợ rằng sẽ đối bọn hắn càng thêm bất lợi nói xong hắn trước tiên hướng lên hỏa diễm phượng hoàng đụng tới những người khác thấy này đều là dồn dập cắn răng kiên trì theo ở phía sau mạnh đụng tới chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản này đợt công kích như vậy thì có thể lập tức đem trọng thương tịch thiên dạ bắt giữ tịch thiên dạ thấy này cười lạnh nói có chút can đảm nhưng cũng thiếc hắn lời còn chưa dứt cái kia hai đầu hỏa diễm phượng hoàng lại là đột nhiên quay đầu không có va về phía cao bình hùng mấy người mà là lẫn nhau đụng nhau ầm ầm hai vầng thái dương đụng vào nhau sinh ra lực buộc phát sao mà đáng sợ núi lửa cùng núi lửa đụng nhau uy lực không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cơ hồ trong khoảnh khắc bầu trời liền bị quét ngang ra một mảng lớn t r ố n g không vòng lửa bên trong tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn cao bình hùng năm người còn chưa kịp tiếp cận tịch thiên dạng liền bị kinh người sóng khí vén té bay ra ngoài không tốt nhanh lưu lại hắn hắn muốn chạy trốn cao bình hùng sắc mặt kịch biến điên cuồng muốn tới gần trung tâm vụ nổ điểm nhưng sóng khí thực sự quá mãnh liệt căn bản là vô phương tiến lên ngược lại bị va chạm không ngừng lùi lại mặc dù những cái kia sóng khí vô phương chân chính làm bị thương hắn nhóm nhưng lại nghiêm trọng hạn chế bọn hắn hành động một bên khác tịch thiên dạ cũng là bị hai vầng thái dương đụng nhau sinh ra lực buộc phát trong nháy mắt đẩy đi ra bất quá hắn rút lui phương hướng lại là biển cả phương hướng tại từng tầng một sóng khí thôi thúc dưới hắn gần như trong chốc lát liền xuất hiện tại hòn đảo rịa phía dưới đã liền là biển cả tịch thiên dạ nhìn trung tâm vụ nổ mặt khác lạnh lùng cười một tiếng sau đó không chút do dự một đầu phù phù đâm vào trong biển rộng ngăn lại hắn ngăn lại hắn không thể để cho hắn chạy cao bình hùng đám người điên cuồng dãy g i a phát điên hướng bờ biển chạy nhưng mà sóng khí một tầng lại một tầng quần c u ộ n kéo tới đẩy bọn hắn hướng phía trước đạp một bước đều khó khăn làm kinh thiên động địa sóng khí hoàn toàn biến mất về sau tịch thiên dạ đã hoàn toàn biến mất tại trong biển rộng đã không thấy bóng dáng n a m đạo lưu quang xuất hiện tại bờ biển trôi nổi tại trên không trung đáng giận đáng giận a liêm văn long gấp xiết chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy hận ý h ắ n trí bảo luyện lô thế mà tại hắn mí mắt dưới không cánh mà bay cao bình hùng mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn mặt biển sắc mặt tâm trầm nhanh chảy ra nước tốt một cái tịch thiên dạng tốt quả quyết ngự kế hay cao bình hùng thở sâu rất lâu mới chầm rãi phun ra như vậy khẩn trương trước mắt thế mà có thể muốn ra như thế biện pháp đến làm thật anh hùng xuất thiếu niên cái kia hai cái hỏa diễm phượng hoàng nếu là đụng trên người bọn hắn có lẽ có thể nhường hai người bọn họ ba người trọng thương thậm chí khả năng năm người đều trọng thương nhưng như thế về sau tịch thiên dạ cũng như cá trong c h ậ u căn bản cũng không khả năng chạy trốn nhưng ở nửa đường lên liền để hai cái hỏa phượng hoàng chạm vào nhau trong chốc lát buộc phát ra đáng sợ sóng khí mặc dù sóng khí không đả thương được bọn hắn nhưng từng tầng một sóng khí lại nghiêm trọng trở ngại bọn hắn hành động đồng thời đảo ngược sóng khí cũng nắm tịch thiên dạ đời xa kể từ đó trốn vào trong biển cũng liền dễ như t r ở bàn tay không có tịch thiên dạ khí tức hắn đã triệt để rời đi dương tiến băng sắc mặt khó coi nói bọn hắn hồn niệm đã một lần lại một lần quét hình toàn bộ bờ biển nhưng căn bản cũng không có phát hiện tịch thiên dạ bất luận cái gì bóng dáng trong biển rộng có vô cùng vô tận khô lâu quái vật tịch thiên dạ nhảy xuống biển đi không phải là tìm chết sao liêm văn long sắc mặt tâm trầm đáng giận tịch thiên dạ liền là chết tại một đám khô lâu trong tay cũng không cho hắn như ý、Hừ. tịch thiên dạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chưa hẳn liền sẽ chết tại trong biển rộng nói không chừng có chạy trốn chi pháp dương tiến h băng h ử lạnh nói lần này đánh giết tịch thiên dạ không thành ngược lại nhường hắn chạy trốn không hề nghi ngờ bọn hắn tất cả mọi người đã t r e o ra một cái kẻ địch khủng bố nói không chừng lúc nào liền gặp nhiều thua thiệt nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc chư vị tự giải quyết cho tốt đi cao bình hùng lường mấy người khác liếc mắt sau đó mặt không thay đổi quay người mà đi mặc dù không có nói ra nhưng rõ ràng hắn nắm lần này thất bại nguyên nhân toàn bộ quái tại mấy người khác không có năng lực phía trên chương tám trăm năm mươi b ố chưa thương thịch thiên dạ rơi xuống ở trong biển trong chớp mắt liền biến thành một đoàn nước biển cùng nước biển t r u n g quanh không hề có sự khác biệt chỗ tựa hồ cùng toàn bộ biển cả đã hòa làm một thể dù cho thiên vương cảnh cao thủ đứng tại bờ biển quan sát tỉ mỉ cũng nhìn không ra mảy may mánh khỏe t h â n kỳ như thế hình ảnh đổi thành bất luận cái gì người trông thấy sợ là đều sẽ trợn mắt hốc mồm tịch thiên dạ trong nước chẳng có mục đích nào d ù hắn cùng nước biển dung hợp làm một sao dù cho trong nước biển những cái kia khô lâu quái vật đều không thể phát giác được hắn một đường thông suốt thỉnh thoảng hàng loạt khô lâu sinh vật tại bên cạnh hắn đi ngang qua lại mảy may đều không phát hiện được hành tích của hắn cuối cùng sau hai canh giờ tịch thiên dạ lần nữa tìm kiếm được một hòn đảo lần này hắn không có mạo mội lên đảo mà là âm thẩm tra xét rõ ràng một phen không có phát hiện đảo bên trên có những sinh linh khác chính là một tòa không người đảo về sau hắn mới lao ra mặt nước đạp bên trên hòn đảo thủy linh kinh bên trong ghi chép thủy hành chi pháp quả nhiên hữu hiệu tịch thiên dạ đứng tại trên bờ cát nhẹ nhàng lau khỏe môi vết máu sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt hai cái huyền thiên ly hỏa phù va chạm sinh ra nổ lớn làm hắn lần nữa trọng thương bất quá không có quan hệ lại nhiều loại này vết thương nhỏ cũng không có trở ngại chỉ cần có cái an ổn địa phương cho hắn thời gian liền có thể khôi phục lại huyền thiên ly hỏa lô theo ống tay háo của hắn bên trong chậm rãi bay ra sau đó hóa thành một tôn cao ba trượng to lớn huyết diễm luyện lô rơi trên mặt đất sau một khắc mấy đạo lưu quang theo huyền thiên ly hỏa lô bên trong lao ra đúng là hổ tam âm mấy người bọn họ a đã an toàn sao hổ tam âm mới xuất hiện liền phát hiện nơi này đã không phải là nguyên lai cái kia hòn đảo mà lại trong phạm vi mấy chục dặm cũng không có kẻ địch tịch công tử không có việc gì chứ tô hàm hương phiêu nhiên rơi xuống đất thấy tịch thiên dạ sắc mặt trắng bệnh lúc này cũng có chút đau lòng tiến lên ân cần thăm hỏi nói không sao cả vết thương nhỏ mà thôi nơi này đã an toàn tất cả mọi người tìm địa phương bí ẩn lập tức chữa thương đi tịch thiên dạ khoát tay hào nói đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi nhìn tô hàm hương ba có người nói ba người các ngươi tại kỳ hải bên trong không thể tu luyện không thể thu nạp năng lượng trong thiên địa chỉ có thể thôn phệ một chút đan dược tới chữa thương nhớ lấy không muốn thu nạp năng lượng trong thiên địa tới tu luyện bằng không hậu hoạn vô tận tịch thiên dạ thận trọng nhắc nhở kỳ hải bên trong đã không có bình thường năng lượng thiên địa chỉ có hai cỗ thần tính năng lượng tràn ngập tại mỗi một cái góc làm thể s á c phàm thai tô hàm hương mấy người năm thần tính năng lượng thu nạp vào cơ thể bên trong cái kia cùng uống thuốc độc đều không hề khác gì nhau tô hàm hương mấy người nghe vậy toàn bộ gật đầu cũng là biết được thần tính năng lượng đáng sợ dù sao trong biển rộng nhiều như vậy sinh linh toàn bộ diệt sạch cũng là bởi vì thần tính năng lượng xâm lấn chỗ đến cũng may bọn hắn mang theo đan dược đủ nhiều nếu như chỉ là chữa thương thoại không có vấn đề gì tịch công tử hồng bảo thương hội năm tên thiên vương cảnh cao thủ bố trí xuống thiên la địa võng ngươi là thế nào trốn tới thần tâm duyệt nhịn không được hỏi tại huyền thiên l y hỏa lô bên trong bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều nghe không được bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì cũng là không thể nào biết được mấy người khác cũng là dồn dập nhìn về phía tịch thiên dạ rõ ràng tất cả mọi người rất tò mò loại kia có thể xương tuyệt cảnh dưới tình huống tịch thiên dạ làm sao trốn tới dù sao dưới tình huống đó hổ tam âm đều suýt chút nữa thì bị buộc liều mạng không có cái gì liền là thi triển một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi hiện tại đã an toàn không cần phải lo lắng hồng bảo thương hội uy hiếp chư vị tĩnh tâm tu dưỡng là được tịch thiên dạ thản nhiên nói mọi người thấy tịch thiên dạ không có ở việc này phía trên nói nhiều ý tứ cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì lúc này toàn bộ quyết tán bắt đầu ở trên hòn đảo tìm kiếm bí ẩn chỗ tu luyện trải qua hồng bảo thương hội tập kích về sau lần này mọi người chọn lựa chỗ tu luyện đã tương đương cẩn thận để tránh tại lúc tu luyện cho người ta thời cơ lợi dụng đảo này cùng hồng bảo thương hội bọn hắn c h i ê m cứ hòn đảo kia muốn nhỏ hơn không ít phương viên đại khái chỉ có một hai nghìn dặm quy mô bất quá diện tích tuy nhỏ nhưng đảo lên lại là cái gì cũng không thiếu rừng rậm gò núi hồ nước cao phòng đất bằng cái gì cần có đều có nếu là đặt ở bình thường trong hải dương đảo này hẳn là sẽ thuộc về một tòa không tệ người tộc nơi ở mà ở kỳ hải bên trong cả hòn đảo nhỏ cũng chỉ có đám người bọn họ trừ cái đó ra không còn có một cái còn sống sinh linh tịch thiên dạ tại một tòa dốc đứng sườn đồi lên đảo tới một cái động phủ chuẩn bị trong động phủ hảo hảo mà trị liệu thương thế những người khác thấy tịch thiên dạ đã xác định vị trí liền toàn bộ vây quanh tịch thiên dạ mà ngồi xuống cũng may sườn đồi phía dưới có một chỗ nước ngọt hồ nước tương đối thích hợp bọn hắn tụ tập ở đây thời gian nhoáng lên liền đã qua cửu thiên trong chín ngày tô hàm hương cùng hồ tam âm bọn hắn bằng vào đan dược hiệu lực đã gần như hoàn toàn khôi phục chỉ có thương thế nặng nhất tịch thiên dạ n g vẫn như cũ trong động phủ bế quan không ra không có tin tức gì trạng vạng tối ánh triều tà trô rơi vào toàn bộ rừng rậm nắm hòn đảo phủ lên có một phong vị khác hồ đại nhân các ngươi tu luyện chính là công pháp gì vì sao có thể tại kỳ hải bên trong tu luyện hổ tam âm ngồi s ổ m ở tịch thiên dạ động phủ trước mặt làm tịch thiên dạ hộ pháp cơ bản chưa từng di động bước chân chỉ thấy ba đạo nhân ảnh theo hoàng hôn ánh sáng bên trong đi ra cả đám đều tầm mắt ngạc nhiên nhìn hổ tam âm hỏi ở trên đảo chưa thương thời gian bên trong tô hàm hương mấy người liền phát hiện hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương chẳng những thương thế khôi phục rất nhanh mà lại thế mà có thể tại kỳ hải bên trong tu luyện chẳng lẽ bọn hắn không sợ kỳ hải bên trong thần tính năng lượng sao bản tọa người nào há có thể cùng các ngươi các ngươi làm không được sự tình tại bản tọa trong mắt dư sải hổ tam âm l ư ế c mắt cứng cổ có chút cao ngạo nói ngôi xổm ở cửa hang một bên khác làm tịch thiên dạ hộ pháp liệt diễm hùng sư vương cũng là cao cao ngẩng đầu lên sọ trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy vẻ đắc ý vì tại tô hàm hương mấy người trước mặt khoe khoang một phen hắn thậm chí cố ý ngay trước mấy người mặt ngụm lớn hít một hơi liền giữa thiên địa thần tính năng lượng liền biến thành một cái vòng xoáy tụ đến sau đó như là cái p h ê o chui vào liệt diễm hùng sư vương trong cơ thể thần tính năng lượng rơi vào liệt diễm hùng sư vương trong miệng chỉ chốc lát sau liền bị luyện hóa hóa thành một cố năng lượng tinh thuần chạy khắp liệt diễm hùng sư vương toàn thân quả thật có thể luyện hóa thần tính năng lượng tô hàm hương mấy người thấy này nhãn tình sáng lên tất cả đều tràn đầy hâm mộ nhìn liệt diễm hùng sư vương tiểu nha đầu ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều loại này công pháp không thích hợp các ngươi tu luyện hồ tam âm tự nhiên nhìn ra tô hàm hương mấy người ý tứ lúc này tức giận cự tuyệt nói mà lại không có có chủ nhân cho phép ta cũng không thể nắm công pháp này chuyển cho các ngươi hồ tam âm sợ tô hàm hương mấy người dây dưa lúc này liền ngăn chặn miệng của bọn hắn đương nhiên cái gì không có có chủ nhân cho phép hoàn toàn liền là nói mò bởi vì hắn căn bản cũng không biết được làm sao nắm minh hoàng luyện thi thuật truyền thừa tiếp nếu là hắn biết được cũng sẽ không đến nay đều sẽ không khống thi phương pháp minh hoàng luyện thi thuật hoàn toàn chính xác không thích hợp các ngươi tu luyện bất quá các ngươi nếu muốn tại kỳ hải bên trong tu luyện cũng không phải là không thể được đang ở tô hàm hương mấy người đều có chút khí thỏa thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trong sơn động truyền r a chương tám trăm năm mươi lăm dấu t ả i tịch đại nhân tịch công tử xuất quan đ ỗ n g nhiên nghe thấy tịch thiên dạ thanh âm tô hàm hương mấy người đều là mặt tràn đầy vui vẻ vô cùng dồn dập hướng về động phủ chỗ sâu nhìn lại quả nhiên chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng rậm chân mà ra khí chất chắc tuyệt phong thần v u ấ n lãng có một cỗ không nói được khí chất xuất trần liền như là cựu thiên tri thượng trích tiên hạ phảm hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương cũng là nhãn tình sáng lên dồn dập đứng dậy hành lễ thích công tử ngươi mới vừa nói chúng ta cũng có thể tại kỳ hải bên trong tu luyện tô hàm hương có thể không có quên tịch thiên dạ trong lời nói trọng điểm kỳ hải bên trong tràn ngập thần tính năng lượng ấn lý thuyết so phổ thông năng lượng thiên địa cao cấp hơn nhưng mà khổ tại bọn hắn không có luyện hóa thần tính năng lượng biện pháp cho nên ngược lại chỉ có thể nhìn không thể tu luyện nếu muốn tại kỳ hải bên trong tu luyện vậy thì nhất định phải luyện hóa giữa thiên địa thần tính năng lượng nếu là tịch thiên dạ thật sự có biện pháp để bọn hắn luyện hóa thần tính năng lượng như vậy tại bọn hắn mà nói đơn giản liền là cơ duyên lớn lao dù sao thần linh năng lượng sao mà tinh thuần cùng cao thâm luyện hóa về sau chắc chắn có vô tận chỗ tốt các ngươi không thể luyện hóa đó là bởi vì các ngươi tu luyện công pháp quá phổ thông ta truyền cho các ngươi một môn đặc thù phép luyện khí sẽ không ảnh hưởng tu luyện của các ngươi chi lộ nhưng lại có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện mà làm ít công to tần c nói, nói cái ngọc h thiên thản nhiên hắn hàm hương thể hóa tiện tay một tô trong tay. nói, nói giản rơi xong vung luyện dạ Có vào ra tâm í ít chính n năng lượng, bọn luyện công hương trong lòng giật mình, tương thiên cho nàng đến cùng chính là cái gì kinh thiên động địa công pháp, cư nhiên như thế không tầm thường. Tần h thể phụ hàm hiếu tịch cho pháp, thế giúp giật gì lại làm là cư dạ đối cái có ta tu to. Tô tầm địa kỳ duyệt cùng điền bộ nguyên nghe vậy cũng là một trận rốn sợ thế gian thật có công pháp thần kỳ như thế sao các ngươi trở về chậm rãi nghiên cứu đi ta cho các ngươi ba mươi ngày thời gian tu luyện sau ba mươi ngày chúng ta rời đi đảo này có thể tu luyện đến mức nào liền xem vận mệnh của các ngươi thực thiên dạ thản n h i n nói kỳ hải bên trong thần tính năng lượng nếu là có thể luyện hóa cùng tô hàm hương bọn hắn mà nói chính là không thể tưởng tượng đại tạo hóa dù sao trực tiếp hấp thu thần linh năng lượng cơ hồ không có cái gì gông cùm xiềng xích cùng bình cảnh có thể một đường tăng nhanh như gió đa tạ tịch công tử ban ân tô hàm hương bưng lấy ngọc giản hướng về tịch thiên dạ làm đại lễ truyền thụ công pháp chính là đại ân tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng là thật sâu túi người trào nhìn tịch thiên dạ tầm mắt càng là kính trọng không cần như thế các ngươi cố gắng tu luyện là đủ tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch công tử lời ấy không sai dù sao chúng ta đều là tịch công tử người không cần giảng những cái kia tục lễ chúng ta tự nhiên thật tốt tu luyện tương lai đền đáp tịch thiên dạ là đủ Tô hàm hương cười n h ạ t nói tần tâm duyệt nghe vậy gương mặt tường đỏ cái gì gọi là đều đã là tịch công tử người công chúa điện hạ đây là sự thực nắm chính mình bán cho tịch thiên dạ rồi sao nhưng dù cho như thế cũng không nên nói đến trực bạch như vậy đi khu khu điện bộ nguyên ho khan hai tiếng có chút xấu hổ nói tránh đi tịch đại nhân công pháp này tên cứ gọi là gì không có, có danh tự tịch thiên dạ thản nhiên nói cho tô hàm hương công pháp của bọn hắn kỳ thật cũng không phải cái gì cao thâm kinh thế tuyết học mà là hắn tiện tay sáng lập ra một môn luyện khí công pháp mà thôi dĩ nhiên do hắn sáng tạo ra đồ vật dù cho lại phổ thông trên đời này cũng khẳng định không phổ thông không có có danh tự tô hàm hương mấy người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở nhưng phạm lợi hại thần công thánh pháp đều có lấy tướng phối hợp đại khí tên a làm sao tịch công tử cho ra tới đồ vật liền liền tên đều không có tên các ngươi tùy tiện lấy đi gọi cái gì đều được tịch thiên dạ không nghĩ ở trên đây lãng phí thời gian lúc này nắm mệnh dành quyền giao cho tô hàm hương lại bàn giao vài câu về sau tịch thiên dạ liền nhường tô hàm hương mấy người trở về động phủ tu luyện bọn hắn không có khả năng một mực tại kỳ hải bên trong cho nên hắn cho thời gian tu luyện không nhiều chỉ có một tháng mà thôi chủ nhân ngươi đã tu thành đệ thập cây minh hoàng thi văn rồi hả hổ tam âm thấp giọng nói ra cùng là minh hoàng luyện thi thuật người tu luyện hắn có thể cảm ứng ra tịch thiên dạ cùng lúc trước so sánh có kinh thiên động địa biến hóa triệt để ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn cùng không có ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn khác biệt cách xa nhau đâu chỉ mười vạn dặm tịch thiên dạ nếu là thật triệt để đột phá như vậy gặp lại hồng bảo thương hội năm người kia sợ là lật tay ở giữa liền có thể đem c h â n áp không sai tịch thiên dạ nhàn nhạt gật đầu hắn lần này bế quan tu luyện chẳng những thương thế đã khỏi hẳn mà lại mượn nhờ biển sâu ma quỷ ngư máu thị tinh khí minh hoàng luyện thi thuật nhất cử đột phá đến đệ thập cây minh hoàng thi văn mức độ chúc mừng hồ tam âm ánh mắt phức tạp nói như thế tốc độ tu luyện sợ là không bao lâu nữa tịch thiên dạ liền có thể vấn đỉnh toàn bộ thái hoang thế giới đi trong mắt hắn minh hoàng luyện thi thuật đã có thể xưng thế gian đáng sợ nhất công pháp ngươi nếu là nỗ lực cũng có thể có giống nhau thành cựu mà lại trong mắt ngươi minh hoàng luyện thi thuật phần cuối chỉ là bắt đầu mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ cái gì phần cuối chỉ là bắt đầu mà thôi chẳng lẽ tịch thiên dạ truyền thụ cho hắn minh hoàng luyện thi thuật chỉ là sơ cấp nhất minh hoàng luyện thi thuật cho dù hắn tu luyện tới chỗ cao nhất cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nếu không có công pháp phía sau liền sẽ không có cái gì đại thành cựu thời khắc này hổ tam âm sợ là hắn dù như thế nào nghĩ sâu cũng nghĩ không ra tịch thiên dạ trong mắt thâm ý đi bích linh thú thi thể hai người các ngươi cầm lấy đi phân ra lại thêm trong biển rộng những cái kia khô lâu quái vật tin tưởng không lâu sau đó các ngươi cũng có thể triệt để đột phá tới đệ thập cây minh hoàng thi văn tịch thiên dạ tiện tay hất lên một tòa núi cao thật lớn thi thể liền xuất hiện tại hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương trước mặt thi thể kia tản ra vô cùng bàng bạc máu thị tinh khí đang là trước kia bị tịch thiên dạ giết chết bích linh thú mặc dù hắn chỉ có bích linh thú một nửa thi thể nhưng cho hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương thôn phệ hết cũng có thể nhường tu vi của bọn hắn thật to tăng trưởng giống hổ tam âm trông thấy bích linh thú thi thể liền như là sói đói trông thấy bánh bao thịt lúc này liền nào h tới liệt diễm hùng sư vương thấy này cũng là nhào tới trước sợ hổ tam âm toàn bộ cướp đi ô ô nhưng nó há lại hổ tam âm đối thủ chỉ chốc lát sau liền bị hổ tam âm đánh ô ô thét lên chỉ có thể hủy khuất nhìn tịch thiên dạ không cần tranh đoạn kỳ hải bên trong tài nguyên nhiều như vậy không kém điểm ấy tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng ngón tay vạch một cái như núi cao to lớn bích linh thú thi thể lập tức một phân thành hai hóa thành hai khối lớn nhỏ cùng diện tích đều không khác mấy máu thịt hồ tam âm thấy này biết được có tịch thiên dạ tại rất không có khả năng khi dễ đến liệt diễm hùng sư vương lúc này hung hăng chừng liệt diễm hùng sư vương liếc mắt điêu lên một khối liền phóng lên tận trời mấy cái c h ớ c mắt liền nhanh chóng biến mất trong rừng liệt diễm hùng sư vương hoan thiên hỉ địa nhào về phía một cái khác khối bích linh thú thịt chỉ cần nắm trước mắt thịt đều thôn phễ hết tin tưởng nó liền có thể rất nhanh ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn đến đến lúc đó dù cho gặp những cái được gọi là thiên vương cao thủ cũng cần phải không sợ chút nào chương tám trăm năm mươi sáu thần nguyên đan sóng dữ ngút trời sóng biển bao phủ ba ngàn dặm chỉ thấy trên biển lớn một tên thiếu niên áo trắng lướt sóng mà đi tại đỉnh sóng lên tùy ý dạ bước hàng loạt khô lâu quái vật theo trong biển rộng lao ra như là nạn trâu chấu n h à o về phía thiếu niên áo trắng lại bị thiếu niên áo trắng tiện tay một kiếm chém thành vô tận xương vỡ hàng loạt xương vỡ trồng chất trên mặt biển đơn giản có mấy tỏa sơn nhạc cao như vậy tịch thiên dạ nhìn thu hoạch của mình mỉm cười cổ tay khẽ đảo huyền thiên ly hỏa lô liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của h ắ n sau đó phóng xuất ra một cố vô cùng đáng sợ hấp xả lực năm cái kia mấy ngọn núi cao khô lâu sương vỡ toàn bộ đều thôn phệ hết sạch hôm nay thu hoạch rất tốt cũng cần phải trở về tịch thiên dạ tự nhủ nói xong liền thu hồi huyền thiên ly h ò a lô chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát trở lại nhưng mà hắn vừa mới q u e n người hai tiếng r i ố n g to liền theo nước biển chỗ sâu v ă n g lên sau một khắc hai cố trùng thiên sóng biển cất cao mà lên ngăn tại tịch thiên dạ trước mặt chỉ thấy cái kia hai đạo cao cao sóng nước bên trong có hai cái to lớn khô lâu sinh vật bất luận cái gì một con đều có mấy ngàn trượng cao như vậy như là treo ở trên trời đại sơn ồ phu cận lại có hai tôn thiên vương cảnh khô lâu quái vật vận khí không tệ tịch thiên giả khe di một tiếng trông thấy cái kia hai tôn quái vật khổng lồ chẳng nhưng không sợ hãi ngược lại cười nhạt một tiếng giống hai tên thiên vương cảnh khô lâu quái vật trông thấy tại chúng nó trong vùng biển gây sóng gió nhân loại đương nhiên sẽ không khách khí lúc này dồn dập ra tay chuẩn bị đem trước mắt nhân tộc thiếu niên đập thành phấn vụn nhưng mà bọn hắn c ử thủ vừa mới đến gần tịch thiên dạ liền bị tịch thiên dạ trên thân một khố kinh thiên động địa năng lượng c h ấ n bay ra ngoài chỉ thấy tịch thiên dạ lướt sóng mà lên từng bước một thẳng lên cựu thiên trong khoảnh khắc liền xuất hiện hai tên mấy cao ngàn trượng khô lâu quái vật trên đầu sau đó hắn bước ra một bước hung hăng đạp tại một bộ khô lâu quái vật trên đầu ầm ầm từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang khô lâu quái vật lúc này liền như là núi tuyết sụp đổ hàng loạt vỡ vụn xương cốt theo đầu của nó bắt đầu c h ố c ra sau đó phần cổ bộ ngực chân cho đến lòng bàn chân chỉ chốc lát sau mấy cao ngàn trượng khô lâu quái vật liền triệt để hóa thành một đống xương vỡ tung bay tại trên đại dương bao la mặt Thuộc về nó thiên thức, trong cảnh khí thức, cũng trong khoảnh cũng khắc về vương nó biến một ấ tất t sót chút sạch sảnh sẽ lại còn có cùng, xanh, không nhiên Nếu là có người run vô gì. là ở đây, tất nhiên sẽ run sợ m tôn thiên vương cái ả n tồn liền n h thế thịt tại, mặt đối mà vừa t tan, t sương r ệ diệt t Một để cái vong. Ngao khác mây cao ngàn trượng khô lâu quái vật ngửa mặt lên trời thét dài từng tiêu màu u la mang theo tối cho năng lượng theo nó khổng lồ khung xương lên ngưng tụ mà ra sau đó hóa thành năng lượng to lớn cự thủ hướng về tịch thiên dạ vô tới tử vật liền là tử vật không có bất kỳ cái gì linh trí tịch thiên dạ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng trong biển rộng sinh vật đã toàn bộ đều chết sạch chỗ còn dư lại chỉ là tà ác năng lượng chế tạo ra bản năng m à thôi bằng không cùng cấp độ đồng bạn bị hắn trong nháy mắt sắc khí đổi thành chân chính sinh linh sợ là đã sớm dọa đến bỏ trốn mất dạng tịch thiên dạ c h ầ m dai ruôi ra một cái tay mười cái minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn trôi ra sau một khắc vô tận lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn hắn nâng quyền vung lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia màu h u lam cự trưởng trong khoảnh khắc liền bị hoành chia năm xẻ bảy thoái tịch thiên giả thân ảnh thoáng qua trực tiếp biến mất tại tại chỗ sau một khắc thời điểm xuất hiện lại liền đã xuất hiện tại cái kia bảng đại quái vật sau lưng hắn một cước dẫm ra nắm khô lâu quái vật lương đạp đứt gãy thành mấy tiết toàn bộ thân thể cao lớn lập tức như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ trong nháy mắt tăng ăn dã tịch thiên dạ vung tay lên nắm hết thẻ thiên vương cảnh khô lâu quái vật xương cốt toàn bộ thu hồi có chút hài lòng mà nói không sai hai tôn thiên vương cảnh khô lâu quái vật so đến được phía trước hết thẻ thu hoạch thu hoạch tương đối khá tịch thiên dạ tâm tình không tệ mang theo hàng loạt quái vật xương cốt thắng lợi trở về hắn không có ở nghỉ lại hòn đảo phụ cận đi săn mà là tại khoảng cách hòn đảo bên ngoài mấy vạn dặm địa phương đi săn dù sao kỳ hải bên trong không biết tẩn dấu đi nguy hiểm gì làm việc tận lực khiêm tốn một chút tổng không sai một lúc lâu sau tịch h thiên dạ liền trở về trên hòn đảo hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương đã sớm tại bờ biển chờ lâu nay trông thấy tịch h thiên dạ trở về đều là hưng phấn vô cùng nhảy dựng lên chủ nhân hôm nay thu hoạch như thế nào ha ha trong biển rộng những cái kia khô lâu quái vật bị chủ nhân luyện hóa về sau đơn giản liền là hiếm thấy trọng bảo ta bây giờ nhìn hung hiểm khó lường kỳ hải đều cảm giác đến vô cùng đáng yêu hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương đều là cười hắc hắc nói con mắt một mực nhìn thấy tịch thiên dạ trong tay huyền thiên l y hòa lô kém chút liền muốn chạy ra chảy nước miếng tới từ khi tịch thiên dạ sau khi xuất quan liền tại trong biển rộng hàng loạt săn g i ế t khô lâu quái vật làm sao như thế làm tự nhiên có nguyên nhân bởi vì tịch thiên dạ phát hiện kỳ hải bên trong khô lâu sinh vật cũng không phải là chân chính sinh mạng thể sở dĩ có thể như cùng sống vật chạy khắp nơi cái kia là bởi vì bọn họ xương cốt lên ngưng tụ hàng loạt thần tính năng lượng mà lại những cái kia xương cốt bên trên thần tính năng lượng cùng phổ thông thần tính năng lượng khác biệt cùng thiên địa ở giữa du lịch thần tính năng lượng so sánh xương cốt bên trên thần tính năng lượng mang theo một cỗ sinh vật thuộc tính cùng phổ thông thuần túy năng lượng đã không thuộc về cùng một loại như thế có sinh vật thuộc tính thần tính năng lượng bị tịch thiên dạ luyện chế thành đan dược về sau nó hiệu quả đơn giản liền là rời rạc thần tính năng lượng gấp mười 10 gấp trăm lần kỳ thật cũng không kỳ quái những cái kia xương cốt phía trên năng lượng vốn chính là sinh vật còn sống quanh năm suốt tháng hấp thu thần tính năng lượng dần dần chuyển hóa làm đến mặc dù toàn bộ trong biển rộng sinh linh đều bởi vì thần tính năng lượng mà chết lần này luyện chế ra thần nguyên đan hai người các ngươi không có phần thực h thiên dạ thản nhiên nói a nguyên bản cao hứng bừng bừng h ổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương nghe vậy lúc này liền sắc mặt đạp kéo lại đi các ngươi thôn v ệ hàng loạt thần nguyên đan lại vẫn không có đột phá đến mười cái minh hoàng thi văn cấp độ không phải là bởi vì năng lượng không đủ mà là bởi vì các ngươi quá mức chú trọng tại lượng mà không có chân chính dụng tâm đi rèn luyện năng lượng trong cơ thể tại các ngươi đột phá đến mười cái minh hoàng thi văn phía trước Các cũng ngươi lĩnh không đến lại mà ộ t thần khỏa nguyên đ n thiên giả phất phất tay, nắm hai đầu chiến thú toàn bộ đánh、bay. Bọn hắn Tịch phất phất hai giả tay, bay. vậy tài nguyên, đầu nhiều bộ như lại chậm chạp không có đột phá đến đệ thập cây cấp tịch có chút không phá thập minh Hoàng Thi thiên đến Văn giả đột đệ độ, đã để bọn ấ t mãn. Mà lại b hắn bây giờ căn bản không thiếu năng lượng bằng trong cơ thể của bọn họ tích lũy năng lượng đột phá tới đệ thập cây minh hoàng thi văn đã không thành vấn đề bọn hắn thiếu chỉ là một k h ỏ a yên tĩnh rèn luyện lòng của mình mà không phải ngày ngày không phải nghĩ liền lợi mưu cái h h i p p Tịch t h ê trên n biển nhà dạ tại trên bờ biển làm một cái bờ làm gọi ỗ nhỏ, ban ngày hắn ra cửa đi săn, ban đêm thì trở về luyện chế thần nguyên đan. thì chế ra cửa g trở Cái đi đêm về là thần nguyên đan dĩ nhiên chính là theo quái vật xương cốt lên lấy ra năng lượng luyện chế mà thành một k h ỏ a thần nguyên đan cần đại lượng quái thu xương cốt kỳ thật cũng không tốt luyện chế cần hết sức phiền phức trình tự làm việc nhưng giống nhau luyện chế thành công sau thần nguyên đan có khá cường đại hiệu quả bằng không tịch thiên dạ cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức ngày ngày ra cửa đi săn chương tám trăm năm mươi bảy quỷ dị đội nghi trượng tịch thiên dạ ngồi xếp bằng huyền thiên ly hỏa lô rào rạt bùng cháy nắm lò bên trong quái thu xương cốt dần dần hòa tan cũng là hắn có huyền thiên ly hỏa lô này trí bảo bằng không cho dù hắn biết được quái vật xương cốt bên trên năng lượng chính là hiếm hoi bảo vật cũng gần như không có khả năng duy nhất một lần dung luyện nhiều như thế chủ nhân minh hệ thần nguyên đan lại cho ta một khỏa ta cam đoan đột phá tới mười cái minh hoàng thi văn h ổ tam âm tiến tới góp mặt vô liêm sỉ yêu cầu nói hắn tự nhiên sẽ hiểu trong cơ thể mình tích xúc năng lượng đã dư sải có thể đột phá đến đệ thập cây minh hoàng thi văn nhưng hắn liền là y không chuyên tâm đi đột phá bởi vì chỉ cần hắn không có đột phá liền có thể dùng cái này lấy cơ không ngừng hướng tịch thiên dạ yêu cầu tài nguyên giống thần nguyên đan như vậy bảo vật cho hắn lại nhiều cũng không chê ít tịch thiên dạ l ư ờ m hổ tam âm liếc mắt không để ý đến hổ tam âm cái kia nịnh nọt nụ cười từ trong ngực lấy ra một viên thủy hệ thần nguyên đan sau khi dùng liền nhắm mắt ngồi xuống hổ tam âm thấy này chỉ có thể lập loẹ xoay người sang chô khác ngồi s ổ m trong góc tu luyện xem ra nghĩ lựa gạt chủ nhân thật không quá dễ dàng cái kia chút tâm cơ sớm đã bị tịch thiên dạ xem thông thấu bất đắc dĩ hổ tam âm chỉ có thể toàn lực đột phá tu vi bằng không hắn tại tịch thiên dạ nơi đó sợ là một điểm tài nguyên đều lĩnh không tới cái gọi là minh hệ thần nguyên đan cùng thủy hệ thần nguyên đan kỳ thật liền là tịch thiên dạ nắm hai vị thần linh năng lượng luyện hóa ngăn cách đi ra bằng không hỗn hợp hai loại thuộc tính khác nhau thần lực căn bản là không có cách dùng làm thuốc tu luyện chỉ biết luyện chế da độc dựa tới man đêm buông xuống một vành trăng sang chậm rãi mọc lên không trùng nắm biển cả chiếu trong trẻo cái gọi là trên biển sinh trăng sáng chính là như thế nếu là đứng tại bờ biển cái kia vô hạn rộng lớn mỹ cảnh có thể khiến người ta say mê mà không tự kiềm chế đ ỗ n g nhiên từng đợt âu quỷ dị thanh âm tại ưu tinh trên mặt biển vang lên thanh âm kia quỷ dị vô cùng như là ngàn tỷ vong linh quỷ khóc sói gào thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ rơi vào sinh linh trong lỗ thai trong khoảnh khắc t i ể u khiến người đầu váng mắt hoa buồn nôn muốn nôn ừng trong nhà gỗ lảng lặng tu luyện tịch thiên dạ đột nhiên mở mắt ra trong mắt chạy qua một đạo như thiểm điện ánh sáng ngồi s ổ m trong góc tu luyện hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương cũng là đột nhiên tỉnh táo tấm mắt sáng ngời cảnh giác vô cùng nhìn ngoài phòng suýt t h í c h thiên dạ làm cái im lặng thủ thế sau đó bước ra nhà gỗ nhỏ thanh lanh ánh trăng chiếu xuống trong sân mượn nhờ mặt trăng ánh sáng mơ hồ có thể trông thấy trên mặt biển tầng tầng sóng lớn mãnh liệt bước lên vô số k ẻ khô lâu quái vật theo bọn hắn chỗ hòn đảo cách đó không xa đi ngang qua tương đương có trật tự hướng về biển cả chỗ sâu bước đi mà hết thể khô lâu quái vật quay quanh ủng hộ vị trí trung tâm có một tòa thật to xe kéo xe kia liễn như là bồng bềnh trên mặt biển cung điện to lớn hùng vĩ tráng lệ tản ra cổ lão mà khí tức quỷ dị ngay tại xe kéo chỗ cao nhất có tầng tầng màn loáng thoáng có thể theo trông được đến một đạo giá người huyền chuyển vô cùng thân ảnh đó là cái gì một nữ nhân liệt diễm hùng sư vương lăng lăng nhìn trong b i ể n rộng một nữ nhân như thế nào ra hiện ra tại đó mà lại không phải nói khô lâu quái vật sẽ công kích hết thể máu thị t sinh linh sao nhưng bây giờ những cái kia khô lâu quái vật chẳng những không công kích nữ nhân kia mà lại như là như chúng tinh phùng nguyệt nắm nữ nhân kia vây vào giữa như là các thần dân bao vây lấy chính mình nữ hoàng nhất lệnh liệt diễm hùng sư vương không thể tưởng tượng nổi chính là tòa kia xe kéo chung quanh có hàng loạt thiên vương cảnh khô lâu quái vật cung kính quay quanh liếp nhìn lại sợ là không thua một trăm đầu như thế hình ảnh đơn giản rung động lòng người thứ gì đó chẳng lẽ chính là n à y kỳ hải chủ nhân dẫn theo một đám khô lâu quái vật tại tuần biển sao h ồ tam âm tầm mắt cổ quái nói nghi thức như thế thấy thế nào đều có chút bất đồng bình thường trên trăm ngày hôm trước vương cảnh khô lâu quái vật cung cung kính kính vờn quanh tả h ư u sợ là một phương vùng biển bá chủ cũng không có uy phong như vậy đi mà lại hắn không có nhìn lầm cái kia phượng đổi u màn bên trong nữ nhân hẳn không phải là khô lâu quái vật mà là một cái có máu có thịt sinh linh quỷ dị như vậy tình cảnh theo bọn hắn chỗ hòn đảo đường biên qua không chỉ tịch thiên dạ bọn hắn đã bị kinh động đi ra dù cho trong động phủ tu luyện tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người cũng đã bị kinh động đi ra bọn hắn r ồ n dập hóa thành một đạo hữu ảnh lạng yên đi vào tịch thiên dạ sân nhỏ ánh mắt nhìn mặt biển đều là cực kỳ chấn động tịch công tử đó là cái gì tần tâm duyệt có chút khẩn trương nói hô hấp cũng không dám quá lớn sợ bị trên mặt biển nữ nhân kia phát hiện những vật kia xem xét cũng có chút không rõ lộ ra đủ loại quỷ dị nếu là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn không biết sẽ phát sinh cái gì tịch thiên dạ lắc đầu làm cho các nàng đừng nói chuyện một mực xem là đủ tô hàm hương âm thầm kinh hãi trên mặt biển nghi trượng vô cùng kinh người đi theo khô lâu sinh vật sợ là ngàn tỷ cũng không chỉ nga ô đ ỗ n g nhiên một tiếng kịch liệt mà thê thảm vô cùng giống lên một tiếng phá vỡ ban đêm yên tĩnh sóng âm chấn mặt biển quay cuồn g một hồi như là c u ầ n c u ộ n lôi âm a nguyên long huyền linh quy là nó thần tâm duyệt đ ỗ n g nhiên che miệng suýt nữa thét lên ra tiếng chỉ thấy đội nghi trượng đằng sau cách bọn họ có chút xa phần đôi u có một đạo to lớn thân ảnh điên cuồng trên mặt biển dãy r i a thân ảnh kia hơi trao đảo một cái đều có thể dẫn tới cao ngàn trượng sóng biển không phải nguyên long huyền linh quy là ai chỉ bất quá thời khắc này nguyên long huyền linh quy đơn giản thê thảm tới cực điểm tứ chi cùng đầu rồng đều bị to lớn xiềng xích xuyên thùng khóa lại t ừ n g đầu do hàn thiết chế tạo dây xích từng tầng một chói cực kỳ chặt chẽ nguyên long huyền linh quy trên thân cũng là vết thương trải rộng lít nha lít nhít đơn giản không có một chỗ hoàn hảo gia thị nếu không phải nguyên long huyền linh quy sinh cơ tràn đầy đổi thành những sinh linh khác sợ là đã s ớ m chết tô hàm hương cùng tần tâm duyệt có chút khó tin đã từng mạnh mẽ như vậy nguyên long huyền linh quy thế mà bị người cầm tù ở kéo tại xe kéo đằng sau như là kéo như chó chết các ngươi xem nguyên long huyền linh quy trên lưng t h í c h thiên dạ thản n h â n nói những người khác nghe vậy đều là dồn dập hướng nguyên long huyền linh quy trên lưng nhìn lại chỉ bất quá khoảng cách q u á xa lại là ban đêm bọn hắn lại không dám nắm thánh niệm phát tán h ra trong lúc nhất thời cũng là có chút xem không rõ lắm tịch thiên dạ thấy này nhàn nhạt vung tay lên trước mặt hắn lập tức xuất hiện một mặt kính trọn trong gương hình ảnh đúng là nguyên long huyền linh quy trên lưng tình cảnh chỉ thấy nguyên long huyền linh quy trên lưng cầm tù lấy hàng loạt nhân tộc những n à y nhân tộc toàn bộ bị xích sắt đánh xuyên qua tay chân máu me đầm địa vết thương trải rộng chất vật quỳ trên mặt đất tất cả mọi người cơ hồ hấp hối liếc nhìn lại sợ là có năm sáu ngàn người bị cầm tù nhân tộc bọn hắn cũng đều là trên chiến hạm nhân tộc tô hàm hương con ngươi thích chặt liếc mắt liền nhận ra những n à y nhân tộc liền là thiên vương trên chiến hạm nhân loại bình thường bọn hắn lực lượng có hạn một khi rơi vào kỳ hải bên trong chắc chắn hung hiểm vô cùng tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên sắc mặt tràn đầy tái nhợt theo nguyên long huyền l i n h quy trên lưng bị cầm tù số người đến xem thiên vương trên chiến hạm chí ít có một nửa người đều rơi vào cái kia nữ nhân thần bí trong tay chương 858, t r ở về báo thủ lúc đó đầy trời sương mù bao trùm trong vòng nghìn dặm trên mặt sông không có c o sinh linh có thể đào thoát thiên vương chiến hạm bên trên những cái kia nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ bất quá rơi vào khủng bố như thế k ỳ hải sợ là có rất ít người có thể sống sót kỳ địa quả nhiên hung hiểm vô cùng một cái sơ sẩy chính là chết không có chỗ t r ô n điền bộ nguyên khẽ thở dài trên giang hồ một mực truyền thuyết kỳ địa cỡ nào đáng sợ cỡ nào nhưng không có tự mình trải qua sợ cũng rất khó cảm nhận được tư vị trong đó cho dù bọn họ hiện tại còn an toàn nhưng sau cùng có thể hay không sống sót chạy đi cũng là một tần số sóng biển c h ậ m chậm mang theo giữa thiên địa âm lánh hàm khí Ồ! cái kia vô cùng quỷ dị cao quý xe phượng bên trên nữ nhân thần bí đ ỗ n g nhiên đuôi lông mày cao lại đột nhiên vung tay lên nắm màn vung lên ngay sau đó một đạo đường cong là l ư ớ c dù hoa quyển chuyển vô cùng dáng người xuất hiện ở trên không những cái kia bao vây phượng kiệu khô lâu quái vật trông thấy nữ nhân kia toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ d ầ m d ầ m quỳ lấy đất bao quát thiên vương cảnh khô lâu quái vật ở bên trong hết thẻ khô lâu quái vật đều quỳ gối trên mặt biển liếc nhìn lại ước v à tính nữ nhân thần bí lại nghiêm mặt mặt không biểu tình chỗ mi tâm có một đạo quỷ dị vô cùng màu đỏ như máu ân ký phát ra k h í tức vô cùng kỳ quái có đôi khi như là địa ngục gu thần lâm thế có đôi khi lại như cùng biển cả mẫu thân ôn nhuận to lớn hải nạp bách xuyên ô ô hết thẻ khô lâu quái vật đều phát ra ô ô ô thanh âm ẩn chứa nồng đậm mà sợ hãi cùng thuận theo nữ nhân thần bí lại là không có xem hàng trăm triệu khô lâu quái vật liếp mắt đôi lông mày c a o lại nhìn về phía tịch thiên dạ bọn hắn chỗ hải đảo tựa hồ phát giác cái gì không tốt bị phát hiện tô hàm hương trong lòng căng thẳng suýt nữa lên tiếng kinh hô những người khác cũng là từng cái sắc mặt tảm đ ạ o khẩn trương trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi thật là nhạy cảm phát giác lực tịch thiên dạ k h ẽ nhớ mày hắn cũng không ngờ rằng hội bị phát hiện đương nhiên hắn chỗ nhà gỗ có hắn tự mình bày ra trận pháp che giấu bình thường tới nói rất khó bị phát hiện mánh khỏe nên chính là hắn thi triển pháp thuật nhìn trộm nguyên long huyền l i n h quy trên lưng nhân loại lúc mới vô ý bị nữ nhân kia phát hiện không cần kinh hoảng nàng chưa hẳn có thể thật phát hiện chúng ta thích thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn vung tay lên nắm n h ò m ngó pháp thuật hủy bỏ sau đó cả người phóng xuất ra một cỗ ngông lung khí tức như có như không nắm tất cả mọi người bao phủ lại trên mặt biển nữ nhân thần bí nhìn c h ầ m c h ầ m hải đảo từng bước một lướt sóng tới chỉ chốc lát sau nàng này liền xuất hiện tại trên hải đảo không một cô kinh người vô cùng linh hồn năng lượng theo trên người của nàng phong thích mà ra trực tiếp bao phủ cả hòn đảo nhỏ thật kinh người lực lượng linh hồn hồ tam âm âm thầm kinh hãi phương viên hơn hai n g h n dặm hòn đảo thế mà toàn bộ bị nữ nhân kia lực lượng linh hồn bao trùm đổi thanh hắn tại kỳ hải bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm phương viên một trăm dặm phạm vi mà thôi dù cho tịch thiên dạ nắm hết thể lực lượng linh hồn toàn bộ phóng xuất ra sợ cũng nhiều nhất sẽ không cao hơn ba trăm dặm nữ nhân thần bí phóng thích ra linh hồn năng lượng rất đặc thù vừa xuất hiện giữa cả thiên địa thần tính năng lượng liền sôi trào lên dồn dập hướng về nữ nhân thần bí trào lên đi mà lại thân mật như thế tựa hồ nàng chính là toàn bộ thiên địa chủ nhân là nàng tịch thiên dạ hơi cau mày cái kia nữ nhân thần bí hắn thế mà nhận biết chỉ là hắn đều không ngờ rằng hội ở chỗ này nhìn thấy nàng mà lại không chỉ địa phương không thỏa đáng k h í tức lên cũng có chút không thỏa đáng chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác hắn nói không là người khác đúng là nếp i nhân hùng cái kia tiện nghi vị hôn thê thiên cơ thánh thành hải tộc đệ nhất công chúa thải lân thải lân làm hải tộc đệ nhất công chúa tự nhiên có thể được đến danh ngạch đến đây một chân linh thổ chỉ là nàng tại sao lại xuất hiện tại kỳ hải bên trong sợ là lại có khác một phen c h u y ệ n xưa tịch thiên dạ không có ra ngoài cùng nàng nhận nhau ngược lại ẩn giấu càng sâu thời khắc này thải lân công chúa chưa hẳn liền là đã từng cái kia thải lân công chúa cụ thể phát sinh vấn đề gì hắn sợ là muốn bàn bạc k ỹ hơn thần bí thải lân công chúa tại trên hải đảo tìm kiếm trong chốc lát cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại mới tầm mắt nghi ngờ quay người mà đi mang theo vô cùng to lớn đội nghi trượng chậm dại biến mất tại mặt biển bên trên hô làm ta sợ muốn chết kém chút bị phát hiện tô hàm hương không ngừng hơi thở vừa mới trái tim của nàng thật kém chút nhảy ra lồng ngực cái tia quỷ dị nữ nhân xem xét cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ nếu là bị phát hiện sợ là sinh tử khó liệu mẹ nó hổ gia cũng không chịu nổi như thế bị hù hổ tam âm cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra trong lòng tràn đầy k h ổ bức theo trong phong ấn trốn tới hắn cũng chưa chắc liền sống tiêu sái ngược lại mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng tịch công tử cái kia nữ nhân thần bí có vẻ như tại vơ vét chúng ta này chút ngoài ý muốn xông vào kỳ hải nhân loại tô hàm hương nhữ mày nói nàng thông minh vô cùng theo nguyên long huyền linh quy bị bắt cùng với trên lưng nó tình huống đến xem nữ nhân kia rõ ràng tại kỳ hải các nơi bắt lấy nhân tộc bằng không như thế trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bắt lấy nhiều người như vậy không sai nhưng phàm xuất hiện tại kỳ hải bên trong máu thị t sinh linh đều sẽ trở thành vì nàng bắt lấy đối tượng thích thiên dạ thản như nói n vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm điên bộ nguyên nhịn không được nói bọn hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng cả tòa kỳ hải khô lâu sinh vật đấu đi mà lại cái kia nữ nhân thần bí xem xét liền vô cùng kinh khủng không cần phải lo lắng các ngươi tiếp tục tu luyện đi trong thời gian ngắn nơi này sẽ không có nguy hiểm gì còn những c ô n g chuyện khác ta tơi an bài là đủ Thích thiên dạ thản nhiên nói mấy người khác nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa dồn dập trở lại động phủ nắm chặt thời gian tu luyện kỳ hải bên trong nguy cơ trùng trùng thực lực càng mạnh một điểm sống sót khả năng liền càng lớn một phần tại áp lực cực lớn trước mặt không có người hội lười biếng cả đám đều nắm lặn có thể phát huy đến cực hạn thích thiên dạ nhìn đoàn người bóng lưng có chút gật đầu bọn hắn ở trên đảo đã tu luyện nửa tháng trong nửa tháng tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá nhất là tô hàm hương cùng tần tâm duyệt có tịch thiên dạ cung cấp thủy hệ thần nguyên đan tầm b ổ đã bước vào chuẩn thiên vương cảnh hàng ngũ một khi bước vào chuẩn thiên vương cảnh nói rõ bọn hắn tương lai liền có hy vọng bước vào chân chính thiên vương cảnh có thể xưng ơ phạm cùng thánh khác biệt đến mức điền bộ nguyên thì không có cách nào lại đột phá dù sao theo chuẩn thiên vương cảnh đột phá làm thiên vương cảnh có khá nhiều gặp trắc trở cùng quan hải không phải vô cùng đơn giản liền có thể vượt qua bất quá hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương tiến bộ đều rất lớn bởi vì tu luyện minh hoàng luyện thi thuật nguyên nhân cơ hồ không có cái gì bình cảnh tin tưởng lại tu luyện mười ngày nửa tháng hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương liền đều có thể bước vào đệ thập cây minh hoàng thi văn cấp độ thời gian như thoi đưa đảo mắt lại qua nửa tháng tịch thiên dạ theo trong nhà gỗ đi ra hướng hải một bên bước đi đồng thời vung tay lên nắm nhà gỗ đốt thành cho bụi rõ ràng không tiếp tục trở về ý tứ chủ nhân chúng ta đi tới nơi nào liệt diễm hùng sư vương hỏi dĩ nhiên đi trước tìm tới hồng bảo thương hội những người kia báo t h ủ lại nói tịch h thiên dạ l ệ n h lùng thốt hàn tịch h thiên dạ không đi t r e o chọc người khác thì thôi lại có thể có người dám đến t r e o chọc hắn t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín bán hung chi địa dựa theo suy đoán của hắn hồng bảo thương hội những người kiên nên vẫn như cũng ư n g lại tại hòn đảo kia bên trên dù sao kỳ hải bên trong nguy hiểm như vậy bọn hắn rất không có khả năng có năng lực xông ra đi t ố t đi tìm bọn họ báo thủ liệt diễm hùng sư vương một tiếng t h u giống bộ lông màu vàng n óng đón gió phấp phới có chút hăng hái ở trên đảo trong một tháng hắn đã thành công đột phá làm đệ thập cây minh hoàng thi văn dùng hắn bây giờ chiến l ư ợ c căn bản cũng không so những cái được gọi là thiên vương cao thủ kém thậm chí càng mạnh c á c cạc hổ gia đã sớm xem đám k i a rùa nhỏ nhãi con không vừa mắt lần này đi qua không nên để bọn hắn chết không có chỗ chôn hổ tam âm âm lánh cười quái dị đã từng nếm qua thua thiệt hắn toàn bộ đều phải cẩn thận đòi lại tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người cũng là sắn tay háo lên vung đao hắc hắc đôi mắt bên trong đều có lấy nồng đậm chiến ý tại tịch thiên dạ bồi dưỡng hạ các nàng đều là tu vi p h o n g đại mặc dù còn không có đột phá làm chân chính thiên vương nhưng cũng toàn bộ nộ ra được thiên thế lực lượng bằng vào thiên vương chiến binh uy lực cùng những cái kia thiên vương cao thủ tranh tài hai chiêu đã không thành vấn đề lên đường đi tịch thiên dạ vây tay một cái huyền thiên ly hỏa lô phóng lên tận trời tất cả mọi người thấy này đều dồn dập nhảy lên huyền thiên ly hỏa lô hướng về biển cả chỗ sâu bay đi cái gọi là trước khác nay khác bọn hắn đã không nữa e ngại trong nước khô lâu quái vật ngược lại coi bọn họ là thành con mồi cùng tài nguyên bởi vì dù cho thiên vương cảnh khô lâu quái vật xuất hiện cũng sẽ bị bọn hắn lập tức thanh lý mất chỉ cần không gặp đêm hôm đó cái kia nữ nhân thần bí bọn hắn liền cơ bản không có, có gì đáng lo đâu huyền thiên l y hỏa lô hóa thành một đoàn lưu quang trước mắt trăm dặm chỉ chốc lát sau một tòa khổng lồ hòn đảo liền xuất hiện tại mấy người trước mặt đúng là bước vào kỳ hải sau bọn hắn lần đầu đổ bộ tòa kia vạn dằm đại đảo trần nhất an các ngươi có không có thu hoạch gì trên hòn đảo hồng bảo thương hội năm người tụ tập tại cùng một chỗ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn không có thu hoạch chúng ta cũng không có thu hoạch toàn bộ thế giới đều là quái vật căn bản chính là nửa bước khó đi lần trước lúc ra cửa vô ý gặp một đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật kém chút bị hắn dây dừa kéo lại hồng bảo thương hội năm tên thiên vương cao thủ nghe vậy đều là lắc đầu thu hoạch tại như thế một tòa quỷ dị kỳ hải bên trong có thể có thu hoạch gì chẳng lẽ sông đường đi ra ngoài cũng không có tìm được sao cao bình hùng sắc mặt khó coi nói không có đường ra dương thiến băng lắc đầu nàng chủ yếu phụ trách dò đường nhưng đi qua một phen dò xét sau lại phát hiện cả tòa kỳ hải toàn bộ đều là phong bế trạng thái căn bản không có đường đi ra ngoài chúng ta sẽ không bị nhốt ở chỗ này mấy trăm năm đi liêm văn long trầm mặt nói hắn liền nghe nói qua một chút kỳ địa hung hiểm khó lường một khi bước vào liền sẽ bị nhốt mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian một chút thọ nguyên không đủ tu sĩ thậm chí bị sống sờ sờ vây chết mấy người khác đều không nói gì rõ ràng đang lo lắng tình này vốn g sẽ phát sinh dùng lao phu nhiều năm thủy hàng kinh nghiệm n à y kỳ hải có thể xưng ơ bán hung chi địa chư vị không cần thiết chủ quan cao bình hùng sắc mặt ngưng trọng nói h á n thủy hàng kinh nghiệm rất phong phú nhất sống tuổi tắc cũng là lớn nhất đã từng liền không chỉ một lần bước vào qua một chút kỳ địa bất quá vận khí không tệ sau cùng đều còn sống trở về cái gì bán hung chi địa mấy người khác sắc mặt giật mình toàn bộ đều có chút như có gai ở sau lưng không nghĩ tới cao bình hùng phán đoán hội cao như thế trên thế giới kỳ địa căn cứ nguy hiểm cao thấp chia làm rất nhiều cấp bậc đại khái hội chia làm cắt địa cùng hung địa hai khái niệm mà cắt địa cùng hung địa lại chia làm đại cắt chi địa cắt địa bán cắt chi địa tiểu cắt chi địa tiểu hùng chi địa bán hung chi địa hung địa đại hùng chi địa mức độ nguy hiểm dựa theo trình tự cũng là theo thấp đến cao nếu là đại cắt chi địa tương đối mà nói cơ hồ không có có nguy hiểm gì quá lớn mà lại bên trong dựng dục vô tận cơ duyên cùng kỳ ngộ chính là thiên hạ toàn bộ sinh linh đều hướng tới thánh địa trong truyền thuyết tinh linh tộc nghe nói liền nắm giữ lấy một tòa đại cắt chi địa hàng loạt cao thủ tuyệt thế liên tục không ngừng theo cái kia đại cắt chi địa bên trong bồi dưỡng mà ra cũng là tinh linh tộc làm gì mạnh mẽ như thế một trong những nguyên nhân thứ hai cắt địa bán cắt chi địa tiểu cắt chi địa đều là có chút không sai k ỳ địa nguy hiểm không nhiều cơ duyên tạo hóa nhiều nhưng nếu là tiểu h u n g chi địa bán h u n g chi địa thậm chí cả h u n g địa vậy liền nguy hiểm rất khó có người có thể sống sót mà đi ra ngoài trong truyền thuyết đáng sợ nhất đại h u n g chi địa cơ hồ hữu tử vô sinh chính là sinh linh đều diện tuyệt địa bán h u n g chi địa chúng ta vận khí này thật chính là dương thiến băng đều có chút bị c h ọ c giận quá mà cười lên n à n g bất quá chỉ là đến đây cho liêm văn long chữa thương chữa bệnh mà thôi thế mà bị c u ố n vào như thế hung hiểm hoàn cảnh bên trong trước kia bọn hắn không phải là không có vô ý xông vào qua một chút kỳ địa thế nhưng hung hiểm nhất cũng chỉ là tiểu hùng chi điệu mà thôi phần lớn thời gian vận khí đều không kém thường hay xông vào một chút tiểu cắt chi điệu thậm chí bán cắt chi điệu tất cả mọi người cảm xúc không quá ổn định dù sao có thể tu thành thiên vương cảnh sao mà không dễ đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng kiếp nạn đứng tại cao cao vị trí bọn hán ngược lại so người bình thường càng thêm tiết mệnh việc đã đến nước này phó thác cho trời đi trần nhất a n than nhẹ một tiếng những người khác gật gật đầu bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích hoặc là nói những thứ vô dụng k i a đồ vật thời điểm chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống ồ trên bầu trời có ánh lửa đang nhấp nháy liêm văn long đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm chỉ thấy biển trời nhất tuyến một ánh lửa thẳng tắp hướng về bọn hắn bay vụ tới những người khác nghe vậy cũng là dồn dập hướng trên bầu trời nhìn lại quả nhiên đoàn kêu ánh lửa nhanh như tia chớp chỉ chốc lát sau liền vượt ngang biển cả cách cách hòn đảo của bọn họ càng ngày càng gần thịch thiên dạ bọn hắn thế mà trở về cao bình hùng hơi hơi hí mắt thiên vương cao thủ thị lực đều rất mạnh nếu là không có vật thể trở ngại mắt có thể bằng chỗ so với bọn hắn thánh niệm phạm vi bao trùm đều lớn ha ha muốn chết sao thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa sông tới liêm văn long phản ứng đầu tiên liền là cao hứng lần trước nhường tịch thiên giả mấy người chạy trốn hắn không biết phiền muộn bao lâu mỗi ngày hắn đều tại tâm tâm niệm niệm hướng lấy tịch thiên giả trong tay cái kia tôn trí bảo luyện lô hiện tại hắn trí bảo luyện lô thế mà trở về bắt bọn hắn lại lần này dứt khoát không thể để cho bọn hắn chạy liêm văn long tầm mắt hung ác không sai lần này dứt khoát không thể để cho bọn hắn chạy mấy người khác cũng là gật đầu đô đan đội tịch thiên dạ mục tiêu lần này rõ ràng chính là chúng ta hắn dám như thế chắc chắn có trô ỉ lại cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cao bình hùng lạnh lùng nói tịch thiên dạ mang theo một đám tu vi thấp sâu kiến chạy đến tìm bọn hắn hắn luôn cảm giác không thích hợp dê vào miệng có sao giống tịch thiên dạ thông minh như vậy người h ắ n sẽ làm ra việc như thế tới mặc kệ hắn có âm h ư u gì chúng ta năm tên thiên vương cao thủ ở đây sợ hắn có thể l ậ n trời không thành liêm văn long lòng tin tràn đầy mà nói hắn hiện tại đã thương thế khỏi hẳn bốn người khác cũng là trạng thái toàn thịnh sao lại sợ tịch thiên dạ không quan trọng một người báo thủ ta xem chính là đến tìm cái chết ta chương 860, cường thế nghiên ép chỉ chốc lát sau huyết sắc ánh lửa liền ngang qua trời cao thoáng qua xuất hiện tại cao bình hùng năm người vùng trời tịch thiên dạ ngươi chẳng lẽ nghĩ thông suốt biết tại kỳ hải bên trong chạy không thoát cho nên chính mình đưa tới cửa muốn chết liêm văn long âm dương quái khí rêu cật nói hôm nay đến đây không khác lấy các ngươi năm người tính mệnh tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn hồng bảo thương hội năm tên thiên vương cao thủ nói rõ r à n g chẳng lẽ coi là thương thế khỏi hẳn liền có thể khiêu chiến chúng ta năm người hay sao liêm văn long cười lạnh nói h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ đã trọng thương khỏi hẳn khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong khiêu chiến chúng ta năm người ha ha không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi ta quỷ đồng đầu tới gặp một lần hắn quỷ đồng đầu hắc hắc cười quái dị tính khí nóng nảy hắn tương đương không quen nhìn tịch thiên dạ trên cao nhìn xuống không có sợ hãi thái độ lúc này liền trực tiếp ra tay chuẩn bị giết một giết tịch thiên dạ nhuệ khí huyền diễn đồng minh thể quỷ đồng đầu phóng lên tận trời từng tầng một chói mắt kim quang theo trên người hắn buộc phát ra những ánh sáng kia tê sắc vô cùng như cùng một c h ô i thanh thần kiếm thổi qua thiên địa thiên địa vạn vật cùng hư không đều bị kim quang động xuyên quỷ đ ồ n g đầu biết được tịch thiên dạ lợi hại cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó nắm áp đáy hòm thần thông đều phát huy ra h u y ề n diễn đồng minh thể danh xưng kim cương bất hoại thủy hỏa bất sâm một khi thi triển đi ra không người có thể thương hắn ngày thơ người trẻ tuổi an đồng gia ra một cái thiết quyền quỷ đ ô n g đầu như là một tôn kim cương la hán v à về phía tịch thiên dạ tựa hồ muốn đem một tòa núi cao đều đụng gãy phát ra lực lượng có thể sưng dung chuyển trời đất đ i ệ n bộ nguyên cùng tô hàm hương đều là mặt có kinh hãi chân chính thiên vương cao thủ quả nhiên đáng sợ bọn hắn hiện tại cùng thiên vương so sánh khoảng cách sợ là vẫn như cũ có rất dài một khoảng cách tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn quỷ đ ô n g đầu kim cương bất hoại thân thể trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ là nhàn nhạt dôi ra một cái tay sau một khắc tay của hắn thế mà đi ngang qua hư không trực tiếp nhấn tại quỷ đồng đầu lớn trên n ó hả quỷ đồng đầu giật mình trong mắt tràn đầy ngạc nhiên một cái tay làm sao lại không hiểu thấu chống đỡ tại hót của hắn bên trên mà lại hắn đáng sợ như vậy nhất kích mang theo vạn quân lực một tòa núi cao đều sẽ đụng thành m ộ t mịn kết quả lại bị cái tay kia toàn bộ chống đỡ cản lại làm sao có thể quỷ đồng đầu có chút không dám tin trong mắt tràn đầy run sợ hắn đem hết toàn lực muốn đem cái tay kia đỉnh trở về nhưng huyền diễn đồng minh thể đã bị hắn thôi động đến cực hạn cũng không có năm cái tay kia đỉnh trở về mảy may tịch thiên dạ mặt không biểu tình năm ngón tay vừa nắm x o ạ t soạt một tiếng quỷ đồng đầu lớn đồng đầu trực tiếp xuất hiện hàng loạt vết rách lại không đoạn hướng cổ cùng thân thể lan tràn một cỗ nồng tanh huyết dịch rồn d ậ p theo vết rách bên trong tuân ra a quỷ đồng đầu sắc mặt thống khổ cả người đều phảng phất muốn bị tịch thiên dạ bóc nát hắn điên cuồng dãy g ù a nhưng vô luận hắn như thế nào l i ề u mạng dãy g ù a đều không thể thoát khỏi tịch thiên dạ cái tay kia thân thể của hắn như là cục sắt bị một chút bóc nát t h a n h n ồ n g huyết dịch n h u ộ n đỏ quần áo không tốt quỷ đồng đầu muốn bị giết cao bình hùng sắc mặt cự biến hắn làm sao cũng không ngờ rằng vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi giỏi về phòng ngự quỷ đồng đầu thế mà đã sắp gặp tử vong dương tiến h băng cùng liêm văn long mấy người cũng là trợn mắt hốc mộm làm quỷ đồng đầu hào hữu bọn hắn tương đối rõ ràng quỷ đồng đầu huyền diễn đồng minh thể cường đại đến mức nào một khi thôi động đi ra quỷ đồng đầu có thể xưng đao thương bất nhập thủy hỏa bất x â m thiên vương cao thủ đều rất khó thương hắn mảy may ra tay quyết không thể nhường quỷ đồng đầu bị đơn độc giết chết trần nhất a n phản ứng đầu tiên lúc này liền ra tay cứu viện tịch thiên dạ mạnh mẽ đã vượt quá dự liệu của bọn hắn nếu để cho quỷ đồng đầu đơn độc bị giết vậy bọn hắn tiếp xuống sẽ hết sức bị động nhưng mà bọn hắn tự nhận là bốn người ra tay có thể đem quỷ đồng đầu cứu được nhưng tịch thiên dạ lại chỉ là cười lạnh mười cái minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra hóa vì một con to lớn ú ám bàn tay hung hăng hướng về bốn người vỗ tới ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bốn tên thiên vương cảnh cao thủ như là như con rồi bị đập bay ra ngoài thật mạnh tất cả mọi người kinh trụ không chỉ hồng bảo thương hội mấy người dù cho tô hàm hương mấy người đều có chút trợn mắt hốc mồm các nàng biết được tịch thiên dạ một mực tại bế quan tu luyện nhưng cũng không có nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn hắn có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế tịch thiên dạ làm sao có thể mạnh như thế dương tiến h băng sắc mặt trắng bệnh từng k i a huyết dịch không cầm được theo khoe môi chẳng ra vừa mới chỉ là đụng đụng một cái m à thôi nàng thế mà liền đã trọng thương ba người khác cũng là như thế bao quát cao bình hùng ở bên trong đã toàn bộ trọng thương làm sao có thể liêm văn long đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hắn biết được tịch thiên dạ rất bất phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhưng như thế nào đi nữa cũng không có khả năng mạnh như thế đi giờ phút này tịch thiên dạ mang đến cho hắn một cảm giác liền như là hắn lúc trước đối mặt nguyên long huyền linh quy như vậy có lẽ tịch thiên dạ vẫn không có nguyên long huyền linh quy mạnh như vậy nhưng thu thập bọn họ đã dư x à i kẻ này đã không thể ước chế đại hung chạy mau cao bình hùng thét dài một tiếng cơ hồ không có chút gì do dự hóa thành một đoàn lưu quang liền hướng hòn đảo bên ngoài bỏ chạy đáng sợ như vậy tịch thiên dạ tiếp tục lưu lại đi cái kia là muốn chết ta mấy người khác cũng là kịp phản ứng dồn dập xoay người chạy cứu ta cứu ta quỷ đồng đầu bị tịch thiên dạ bắt trong lòng bàn tay liền như là nắm vút một con gà con chết tiệt cơ hồ động đậy một thoáng đều làm không được hắn nhìn những cái kia vội vàng chạy trốn đồng bạn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không ngừng phát ra thê lương tiếng cầu cứu yên tâm bọn hắn đều sẽ tới theo ngươi thích thiên dạ nhìn thống khổ kinh hoảng quỷ đồng đầu khẽ mỉm cười nói ha ha một bầy kiến hôi đồ vật cũng muốn tại hổ ra trước mặt chạy trốn hổ tam âm sớm đã có chút nhịn không được trông thấy cao bình hùng bốn người chạy trốn cười ha ha một tiếng hóa thành một đoàn lưu quang liền đuổi theo liệt diễm hùng sư vương cũng là hét lớn một tiếng bộ lông màu vàng nóng từng c h i ế c dựng thẳng như là một khỏa hỏa cầu liền xông ra ngoài hổ tam âm tốc độ bay nhanh chóng biết bao cơ hồ trong chớp mắt liền đem cao bình hùng chặn lại xuống tới một đầu tạp mao quái điểu cũng dám cản ta muốn chết cao bình hùng ánh mắt tấm lãnh trong tay chắt lòng côn ngưng tụ khôn cùng trọng lực hướng về hổ tam âm chỗ trí mạng đánh tới hắn thấy hổ tam âm chỉ là một đầu phổ thông hoang thú mà thôi căn bản ngăn không được hắn một côn sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết bởi hắn côn xuống mà lại khiến cho hắn không có nghĩ tới là hổ tam âm chỉ là nhàn nhạt vung ra vớt hổ quanh một tiếng vang thật lớn cao bình hùng trong tay chắt long côn trực tiếp bay ngược ra ngoài va chạm ở trên ngọn núi nằm mấy ngọn núi đều chặn ngang chặt đứt cao bình hùng hựa nờ dê sau rút lui gan bàn tay run lên hai cánh tay xuất hiện lít nha lít nhít vết rách dòng máu đỏ sống thẩm thấu mà ra mà lại không chỉ ngoại thương ta ngũ tạng lục phủ đều bị nóng r á c rõ ràng cũng bị đả thương nặng chương 861, bắt sống làm sao có thể cao bình hùng lăng lăng nhìn hai tay của mình trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tin hắn toàn lực ứng phó nhất kích thế mà ngăn không được một đầu tạp mao quái điều một chảo lúc nào một đầu phổ thông hoang thú cũng mạnh mẽ đến tình trạng như thế rồi ha ha r u a nhỏ nhãi con hổ ra một chảo mùi vị như thế nào vừa mới hổ ra chỉ sử dụng ra năm thành khí lực ngươi liền không chịu được như thế nhất kích thật lệnh hổ ra có chút thất vọng hổ tam âm làm bộ lắc đầu lúc trước bị cao bình hùng mấy người truy sát thê thảm như vậy giờ phút này tự nhiên muốn trả thù trở về mà lại hắn cũng không có nói láo tu luyện minh hoàng luyện thi thuật sinh linh vốn là lực lượng cường đại vô cùng từ khi tu thành đệ thập cây minh hoàng thi văn về sau những cái được gọi là thiên vương cao thủ hắn một cái tay liền có thể trả đạp chết bọn hắn giống liệt diễm hùng sư vương ngăn cản trần nhất an giao g ạ t địa hỏa diễm nắm nửa bầu trời đều đốt xích h ồ n g x u ấ t sinh, sinh cúc cho ta trần nhất an sắc mặt khẩn trương sợ bị phía sau tịch thiên dạ đổi kịp trông thấy liệt diễm hùng sư vương cản ở trước mặt của hắn căn bản không cần suy nghĩ trực tiếp đấm ra một q u y ề n chuẩn bị đem cản ở trước mặt hắn suốt sinh oanh thành một đoàn xương máu nhưng mà thời khắc này liệt diễm hùng sư vương đã không phải là đã từng liệt diễm hùng sư vương chỉ gặp hắn hóa thành một ánh lửa hung mánh đụng vào trần nhất gan trên thân đáng sợ năng lượng nổ tung suýt nữa trực tiếp nắm trần nhất gan đụng chia năm xẻ bảy phốc phốc trần nhất gan phung từng ngụm máu lớn trong mắt tràn đầy không thể tin lúc trước căn bản cũng không thả trong mắt hắn tiểu x u ấ t sinh thế mà mạnh mẽ đến tận đây một bên khác dương thiến băng cũng bị người chặn lại xuống tới chặn đường ở trước mặt nàng không là người khác đúng là tô hàm hương chờ chủ tớ ba người ba người các ngươi cũng dám cản ta muốn chết sao dương thiến băng tầm mắt như băng cả người tản ra một cỗ khủng bố tới cực điểm lạnh lẽo bên ngoài mấy trăm dặm nước biển đều ngưng kết thành băng vì sao không dám các ngươi hồng bảo thương hội người khinh người quá đáng có này báo ứng cũng là đáng đời tô hàm hương thản nhiên nói tốt một cái không sợ chết nha đầu ta cái gì báo ứng không biết được nhưng các ngươi khẳng định chết chắc dương thiến băng ngửa mặt lên trời cười dài t ó c h a i bù xù rõ ràng nàng đã bị bức ép đến mức nóng nảy một cỗ hàn phách rú lánh lực lượng càng ngày càng rét lạnh nàng tự nhiên có thể nhìn ra tô hàm hương ba người đều là chuẩn thiên vương cảnh cao thủ nhưng chuẩn thiên vương cảnh cùng chân chính thiên vương cảnh tựa hồ chỉ có cách nhau một đường nhưng giữa hai bên chân chính khoảng cách lại là thánh cùng phàm khác biệt không trở thành sự thật đang thiên vương ở trong mắt nàng đều là sâu kiến tô hàm hương cùng tần tâm duyệt s i ế t thật chặt trong tay chiến kiếm cùng thiên vương cảnh tồn tại chiến đấu cho các nàng mà nói chính là là lần đầu tiên nhưng các nàng đều không có lùi bước bởi vì tương lai đường đã định t r ư ớ c vô cùng gian nan nếu là giờ phút này cũng không dám xuất thủ nói gì tương lai có cái gì hy vọng húng chi ba người bọn họ trong tay đều có thiên vương chiến binh chính là bọn hắn chống lại dương tiến b ă n g ủy vào cùng lòng tin dương phu nhân hàn phách nhu miên trưởng truyền nhân liền là ngươi đi lão hủ đã sớm nghĩ lanh giáo một chút điền bộ nguyên dậm chân mà ra n g a n g tại tô hàm hương cùng tần tâm duyệt trước mặt nếu là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn cái kia chết trước cũng sẽ là hắn chỉ bằng ngươi cũng dám nói lĩnh giáo ta hàn phách nhu miến trường chết đi cho ta dương thiến băng hóa thành một đạo hữu ảnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu vết trong chốc l á t liền xuất hiện tại điền bộ nguyên trước mặt một cô âm nhu tới cực điểm t r ư ờ n g lực buộc phát ra bay thẳng điền bộ nguyên tim điền bộ nguyên nói thế nào cũng là một tên chiến trường lão luyện cũng không có bối rối thoáng lui về sau ra một bước trường thương trong tay như là kinh long nổi trên mặt nước đột nhiên thượng thiêu Trực kích dương tiến h băng bàn tay cùng lúc đó tô hàm hương cùng tần tâm duyệt cũng là r ồ n r ậ p ra tay hai người một nước một hỏa một âm ở dương lại phối hợp vốn là nguyên bộ âm dương song kiếm hai cô không bàn mà hợp âm dương thái cực chi đạo kiếm khí kích phát ra hung hăng hướng về dương tiến h băng đánh tới ầm ầm trong khoảnh khắc cả hai phát sinh kịch liệt va chạm nhưng người nào cũng không có chiếm được tiện nghi dương tiến h băng có chút xuất thần lăng lăng nhìn ba người nàng tuyệt kỹ thành danh hàn phách nhu miên trưởng thế mà bị ba người hợp lực chặn lại đến tô hàm hương hét lớn một tiếng cùng tần tâm duyệt lẫn nhau thành thế đối chọi hỗ trợ lẫn nhau b ộ c phát ra một cô cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng lại đến liền lại đến sợ các ngươi dương thiến băng cũng là bị c h ọ c giận lúc nào mấy tên chuẩn thiên vương cảnh người cũng dám khiêu khích nàng chẳng lẽ thật coi là bằng vào mấy cái thiên vương chiến binh liền có thể cùng nàng tranh cao thấp một hồi sao liêm văn long vẻ mặt bối rối vô cùng cơ hồ phát điên chạy trốn hắn không dám tin tịch thiên dạ làm gì khủng bố như thế nhưng giờ phút này hắn cũng không nghĩ được nhiều như thế một lòng chỉ nghĩ đến chạy đi liêm văn long ta vốn cho rằng giữa chúng ta chỉ là có chút ít mâu thuẫn sẽ không trở thành sinh tử đ ị c h nhân đáng tiếc ngươi khiến ta thất vọng mắt thấy liêm văn long sắp trốn vào biển cả một đạo thon d à i thân ảnh thần không biết quỷ không hay liền ngăn ở liêm văn long trước mặt thích thiên dạ liêm văn long hét lên một tiếng linh hồn đều kém chút theo trong thức hải bị dọa đi ra thích thiên dạ n g ư ơ i tha ta một mạng ta cũng không tiếp tục đối địch với ngươi ta cam đoan liêm văn long tràn đầy cầu khẩn nói ngươi cam đoan ta muốn ngươi giấy cam đoan tới xoa cái mông sao thích thiên dạ nghiền ngâm nói liêm văn long thần tâm kinh hãi tịch thiên dạ tên ôn thần này làm sao lại để mắt tới hắn mà không đuổi theo giết những người khác hắn dành thời gian ngắm mấy người khác vị trí sau một khắc sắc mặt càng thêm tái nhợt bọn hắn tất cả mọi người bị chặn lại xuống tới thế mà không ai có thể chạy đi tịch thiên dạ ta cũng không dám nữa ngươi thả qua ta một lần muốn ta làm gì đều được liêm văn long cầu khẩn nói đồ hèn nhát tịch thiên dạ lắc đầu lười nhác cùng liêm văn long nói nhảm trực tiếp khẽ vươn tay đưa hắn bắt trong lòng bàn tay liêm văn long có ý phản kháng nhưng lại có thể thoát khỏi tịch thiên dạ trong lòng bàn tay trực tiếp liền bị tịch thiên dạ bắt lấy t ừ n g sợi minh hoàng thi văn chui vào hắn trong cơ thể đưa hắn giam cầm cực kỳ chặt chẽ hắn vừa mới thu thập hết liêm văn long mặt khác mấy chỗ chiến đấu cũng gần như chuẩn bị kết thúc cao bình hùng mặc dù danh s ư ơ n g hồng bảo thương hội năm tên thiên vương trong cao thủ tối cường nhưng cuối cùng cũng chỉ là phổ thông thiên vương mà thôi tại hồ tam âm trong tay đi bất quá mấy chiêu rất nhanh liền bị tóm ở trần nhất an cũng là như thế bị liệt diễm hùng sư vương ngậm lên miệng như cùng một cái chó chết chỉ có tô hàm hương ba người cùng dương tiến h băng chiến đấu vẫn tại va chạm kịch liệt bên trong các nàng không có c h i ế m cư ưu thế gì ngược lại ở thế yếu bên trong dù sao cùng các nàng chiến đấu chính là một tên chân chính thiên vương bất quá ba người bọn họ hợp lực lại thêm phối hợp ăn ý thế mà cũng đem dương tiến h băng lưu lại không để cho nàng chạy trốn thất người đi kết thúc chiến đấu a thịch thiên dạ thản nhiên nói h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra tô hàm hương mấy người không sai biệt lắm tiếp cận cực h ạ tiếp tục nữa có thể sẽ xuất hiện thương vong dù sao thiên vương chiến binh mặc dù mạnh mẽ nhưng tiêu hao cũng rất lớn chỉ chốc lát sau ba người khí tức cũng có chút không ổn định rõ ràng có chút gánh không được thiên vương chiến binh tiêu hao chương tám trăm sáu mươi hai phá cấm pháp mục hổ tam âm nghe vậy cặc cặc cười một tiếng hóa thành một đoàn màu đen lưu quang đụng vào mấy người chiến trường vẹn vẹn hai móng đuất liền đem dương tiến h băng đánh vào lòng đất trên mặt đất nổ ra một cái thật sâu h ố to tới tịch thiên dạ ngươi chuẩn bị đem chúng ta như thế nào cao bình hung n g n g đầu lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ nói chỉ thấy năm người toàn bộ quỳ trên mặt đất một cây minh hoàng thi văn đem bọn hắn chăm chú quấn quanh lấy hết thể trở thành tù binh ngươi cho là ta hội đem các ngươi như thế nào tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn năm người nói tịch thiên dạ chúng ta mặc dù có l ỗ i nhưng tội không đáng chết nhân tộc thiên vương cảnh cường giả ban đầu liền rất có hạn si man tộc nhìn chằm chằm không có một ngày không vong chúng ta tộc c h i tâm hy vọng ngươi có thể nể tình cùng vì nhân tộc mức vòng qua chúng ta một lần dương thiến băng rất ít cầu người nhưng ở tử vong uy hiếp hạ cũng không thể không cầu xin tha thứ tội không đáng chết vốn là đồng minh lại là gà nhà bôi mặt đá nhau vẹn vẹn bởi vì ham bảo vật các ngươi làm sao cái tội không đáng chết pháp tô hàm hương lạnh lùng thốt giống liêm văn long bọn hắn những người này đáng hận nhất tịch thiên giả phía trước thương thế nặng như vậy cũng là bởi vì trợ giúp bọn hắn ngăn cản nguyên long huyền linh quy mới có thể như thế kết quả bọn hắn chẳng những mảy may không cảm ơn ngược lại ý đồ giết người đ o ạ c bảo so độc xà đều càng ác độc dương tiến h băng ngậm miệng không trả lời được bọn hắn thừa dịp tịch thiên dạ i trọng thương không để ý tình nghĩa muốn giết người đ o ạ t bảo thù này thật không nhỏ toàn bộ giết đều không là đồ tốt hồ tam âm thản nhiên nói hắn liền không là đồ tốt kết quả lại có thể có người so với hắn còn khốn nạn há có thể nhẫn tịch công tử chúng ta năm người đều là thiên vương cảnh cao thủ nếu là tùy ý giết chết quá mức đáng tiếc không biết như thế nào mới có thể buông tha chúng ta một mạng dù cho để cho chúng ta làm trâu làm ngựa phụng dưỡng tả hữu cả đời chúng ta cũng tuyệt không oán nghiệm cao bình hùng nói ra sâu kiến còn ham sống có thể bất tử hắn tự nhiên không muốn chết không tệ không tệ tịch công tử tịch đại nhân chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa mặc cho phân phó thỉnh đừng có giết chúng ta liêm văn long liên tục gật đầu không muốn có thể bất tử không n ú n chịu nhục lại như thế nào miễn là còn sống liền có vô hạn hy vọng các ngươi đều muốn cho ta làm trâu làm ngựa sao đi thành toàn các ngươi tịch thiên dạ cười nhạt nói hổ tam âm nghe vậy trong mắt hơi nghi hoặc một chút mặc dù tịch thiên dạ không thích sát sinh làm việc cũng minh bạch rõ ràng nhưng nhưng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ như thế t r e o c h ọ c h ắ n thế mà không giết bất quá làm hổ tam âm trông thấy tịch thiên dạ trong mắt nụ cười thời điểm đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì cũng là nhìn hồng bảo thương hội năm người cười ý vị thâm trường dâng lên tịch h công tử nguyện ý thả chúng ta một con đường sống liêm văn long kinh h ỉ nói dĩ nhiên tịch h thiên dạ nói quá tốt rồi tạ công tử ân không giết liêm văn long lúc này liền dập đầu biểu hiện cung cung kính kính những người khác nghe vậy cũng là hưng phấn vô cùng mặt ngoài đều hết sức kính cẩn nghe theo đến trong lòng nghĩ như thế nào sợ là liền chưa hẳn ta nói để cho các ngươi cho ta làm trâu làm ngựa nhưng lại không nói để cho các ngươi sống sót mạo phạm ta người chết tịch thiên dạ cũng là mỉm cười nhưng trong tươi cười lại tương đương bằng lãnh cái gì cao bình hùng năm người nghe vậy sững sờ đều là nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ để bọn hắn làm trâu làm ngựa nhưng lại không để bọn hắn sống sót có ý tứ gì bất quá rất nhanh bọn hắn liền lý giải tịch thiên dạ ý tứ trong lời nói chỉ thấy tịch thiên dạ đi đến liêm văn long trước mặt thản nhiên nói liền theo ngươi bắt đầu đi dứt lời chỉ thấy tịch thiên dạ sau lưng chui ra từng sợi minh hoàng thi văn sau đó điên cuồng tràn vào liêm văn long trong cơ thể liêm văn long kinh hãi ý muốn ngăn cản nhưng bị cầm tù ở hắn như thế nào ngăn cản được trong khoảnh khắc liền bị minh hoàng thi văn cuốn chặt lấy sau đó giống bao bánh trưng đưa hắn bao quanh bao bọc không qua bao lâu t ừ n g tia quỷ dị t à ác khí tức liền theo liêm văn long trên thân thể tản ra hắn biểu lộ cứng n g ắ c ánh mắt trống rỗng trong con mắt tựa hồ có hai k h ỏ a tĩnh mịch như như lô đen thâm n g uyên nhìn về phía người thời điểm tương đương khiếp người bái kiến chủ nhân hắn thẳng tắp quỳ trên mặt đất thanh âm sinh lạnh mà không có bất kỳ cái gì cảm xúc không sai thế mà trực tiếp liền chuyển hóa ra mười cái minh hoàng thi văn không để ta thất vọng thích thiên dạ nhìn lên trước mắt tác phẩm hài lòng gật đầu đem sinh linh chuyển hóa là minh m hoàng luyện thi sinh linh bản thân nội t ì n h cực kỳ trọng yếu tu vi càng cao nội t ì n h càng sâu sinh linh một khi chuyển hóa sau minh hoàng thi văn cũng càng nhiều tỷ như nghiếp nhân hùng lúc trước nội tình quá kém chuyển hóa sau chỉ có bốn cái minh hoàng thi văn nhưng kim ti la hoàng minh điệu một chuyển hóa liền trực tiếp xuất hiện bảy cái minh hoàng thi văn liêm văn long làm có thể so với nửa cái thiên thánh cao thủ so với lúc trước kim ti la hoàng minh điệu không biết mạnh bao nhiêu chuyển hóa s a u thế mà trực tiếp liền là mười cái minh hoàng thi văn đã bắt kịp hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương đương nhiên cùng hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương khác biệt chính là bọn hắn đều có linh hồn tồn tại mà liêm văn long lại là triệt để chết rồi chỉ có một bộ bị điều khiển thân thể sống sót thích thiên dạ ngươi n g thi triển cái gì t à pháp quỷ đồng đầu sắc mặt hoảng sợ nhìn bên cạnh tản r a quỷ dị khí tức liêm văn long cả người đều tại run r à y kịch liệt tất cả mọi người có thể nhìn ra được liêm văn long hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật sợ là đã không còn là lúc trước hắn liêm văn long đã chết khí tức linh hồn của hắn hoàn toàn biến mất dương tiến băng âm thanh run r à y nói luyện chế chi pháp ngươi thế mà học được gu minh tộc tà ác nhất luyện thi chi pháp cao bình hùng chừng trong mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ hắn hiểu biết bất phàm thế mà nhận biết luyện thi chi pháp bất quá một chân linh thổ bên trong coi u minh tộc tồn tại nhìn qua một chút tà ác luyện thi chi pháp cũng như người bình thường tịch thiên dạ không để ý đến hoảng sợ của bọn hắn dầm chân đi vào quỷ đồng đầu trước mặt một cái tay nắm lấy hắn tràn lớn t ừ n g sợi minh hoàng thi văn liền trực tiếp chui vào trong óc của hắn không m u ố n cầu ngươi vung tha ta quỷ đồng đầu chỉ tới kịp nói một câu cầu xin tha thứ liền triệt để mất đi ý thức hóa thành cùng liêm văn long một dạng khối lỗi tản ra ưu ám khí tức cấm lãnh ha ha báo ứng a nghĩ không ra ta trần nhất an có một ngày hội rơi vào kết quả như vậy trần nhất an nhìn lên trời cười to cái thứ ba trần nhất an cũng là hóa thành tịch thiên dạ thi khôi chất phác q u ỷ trên mặt đất cái thứ tư dương tiến băng theo sát mấy người khác về sau hóa thành một bộ lệnh như băng thi khôi cái thứ năm cao bình hùng đang lúc tịch thiên dạ chuẩn bị đem cao bình hùng cũng luyện chế thành thi khôi thời điểm đ ố n g nhiên ngoại ý muốn lại phát sinh chỉ thấy cao bình hùng trên thân đột nhiên sáng lên một c ỗ hào quang màu trắng bạc những cái kia hào quang màu trắng bạc bên trong ẩn chứa hàng loạt huyền rượu vô cùng phu văn vừa xuất hiện liền sông phá tịch thiên dạ c ấ m chế hóa thành một đoàn kinh thiên động địa ánh bạc phóng lên tận trời một cái nháy mắt liền bước ra hơn trăm dặm a tịch thiên dạ có chút ngoại ý muốn nhìn đoàn kia ánh sáng trắng bạc bị hắn minh hoàng thi văn cầm cố lại thế mà có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn có chút ý tứ phá cấm pháp mộc trong truyền thuyết phá cấm pháp mộc quả nhiên ngay tại cao bình hùng trên thân d ậ m d ạ p rừng d ầ m nguyên thủy bên trong một mực có hai bóng người ẩn nút trong bóng tối quan sát hết thảy không là người khác đúng là cụt một tay kiếm khách cùng huyết thành nhân chương 863, t h ế giới mặt trái p h á t tắc nam cao bình hùng tại một đoàn ánh bạc bọc và o lóe lên liền hơn trăm dặm dường như p h ủ quang lực ảnh cũng không chậm không biết thi triển cái gì bảo mệnh bí thuật hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương bọn hắn ngây người một lúc cao bình hùng liền chạy ra khỏi vài trăm dặm còn muốn truy tựa hồ cũng có chút không đổi k ị p bất quá cơ hồ tại cao bình hùng phóng lên tận trời đồng thời tịch thiên dạ thân ảnh liền cũng trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ vẫn như cũ lưu ở trên mặt đất thế mà chỉ là một đạo tàn ảnh ha ha tịch thiên dạ nghĩ không ra lão phu có n ả y thủ đoạn a mối thù hôm nay cao mô ghi ở trong lòng thế không bỏ qua cao bình hùng ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy đắc ý trong n g a y mắt hắn liền đã xuất hiện trên mặt biển hắn cũng không tin tịch thiên dạ bọn hắn có thể đuổi kịp hắn người cười cái gì một đạo nhàn nhạt thanh âm quỷ dị văng lên cao bình hùng chỉ cười nửa câu liền bỗng nhiên dừng lại phảng phất bị người đột nhiên bóp chặt cổ cũng lại không phát ra được tiếng cười tới Người, người, cao bình hùng như là gặp quỷ chỉ về đằng trước trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin chỉ thấy tịch thiên dạ chẳng biết lúc nào thế mà ra hiện ở trước mặt của hắn chấp tay sau lưng ngăn tại hắn phải qua đường bên trên giờ này khắc này hắn còn muốn quay đầu đều đã không kịp tốc độ khủng khiếp đã mang theo hắn giống tịch thiên dạ đụng tới vê anh tịch thiên dạ chậm dai rôi ra một nằm đấm một quyền đánh vào cao bình hùng trên mặt một tiếng vang thật lớn cao bình hùng trực tiếp bay ngược ra ngoài dọc theo đường cũ trở về hung hăng đập vào trên hòn đảo làm sao có thể ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta không có khả năng tuyệt đối không thể cao bình hùng hồn hồn ngạc ngạc theo hố đất bên trong bò lên nhìn cái kia theo trên mặt biển chậm rãi đi tới thiếu niên áo trắng trong mắt tràn đầy không thể tin căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt rơi trong tay ta cũng muốn chạy trốn sao t h í c h thiên dạ trở lại trên hòn đảo trong tay vớt vớt một cây màu bạc trắng phương mục vừa mới cao bình hùng chính là mượn nhờ vật này lực lượng xông phá minh hoàng thi văn giang cẩm lại trong nháy mắt buộc phát ra khá kinh người tốc độ bay t h í c h thiên dạ ngươi đến cùng là người hay quỷ có p h a cấm pháp mục vì ta hộ tống không có khả năng có người đuổi theo kịp ta cao bình hùng tóc thai bù xù đầy người bùn đất khá chật vật nguyên lai vật này gọi p h a cấm pháp mục cũng là có chút thần gì chỗ t h í c h thiên dạ nhìn trong tay màu trắng bạc phương mục nhàn nhạt gật gật đầu hắn có thể nhìn ra vật này tương đương không đơn giản có vẻ như ẩn chứa một cỗ tương đương huyền diệu phá cấm quy tắc có thể phá trận pháp cấm chế giải trừ thiên địa quy tắc một chút hạn chế thậm chí tu sĩ tu luyện thần thông phép thuật cũng có khả năng bị nó phá mất nhưng phàm cùng cấm chế pháp tắc có liên quan sự vật trắng bạc phương mục bên trên năng lượng ẩn chứa đều có thể khắc chế một ít ngoa tào phá cấm pháp m ụ c tịch thiên dạ ngươi phát tài một con kiến hôi trên thân lại có này trọ bảo hồ tam âm đột nhiên xông lên thiên thẳng t ó c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tịch thiên dạ trong tay phá cấm pháp m ụ c thậm chí bởi vì quá kích động mà gọi thẳng tịch thiên dạ tên vật này hết sức chân quý sao tịch thiên dạ thản nhiên nói dĩ nhiên chân quý phá cấm pháp m ụ c bên trong lẩn chứa giữa thiên địa huyền diệu nhất một loại phá cấm pháp tắc n à y phá cấm pháp tắc cùng bình thường thiên địa pháp tắc khác biệt nó tồn tại có vẻ như chính là vì phá hư bình thường thiên địa pháp tắc vận chuyển tựa như có hắc ám liền có quan minh có chính diện liền có mặt trái phá cấm pháp tắc ở vào một cái thế giới mặt trái dưới tình huống bình thường căn bản nhìn không thấy cũng không thể nào tu luyện chỉ có một ít thiên địa kỳ vật hội ẩn chứa bộ phận phá cấm pháp tắc lực lượng t h như phá cấm pháp m ụ c chính là thứ nhất cho nên phá cấm pháp m ụ c vô cùng chân quý nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ sợ là sẽ phải dẫn tới thần linh đại chiến tới tranh đoạt hổ tam âm tầm mắt nóng bỏng không ngừng vây quanh phá cấm pháp một xoay quanh nếu là có thể theo phá cấm pháp một phía trên ngộ ra một chút cao thâm phá cấm pháp tắc như vậy đơn giản liền c h â u rồi cùng cấp độ chiến đấu sợ là rất khó có người có thể chiến thắng ngộ ra phá cấm pháp tắc thần linh a tịch thiên dạ nghe vậy nhẹ gật đầu hổ tam âm xem trọng phá cấm pháp tắc hắn lại không quá để ý dù sao một cái thế giới pháp tắc vô luận chính diện hoặc là mặt trái trong mắt hắn cũng đều là phổ thông pháp tắc mà thôi cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thi t ỉ n h thế giới mặt trái pháp tắc thân ở trong lồng giam người chạm không tới nhưng ở lồng giam người bên ngoài lại thấy rất rõ ràng tịch thiên dạ tiện tay đem pha cấm pháp m ộ t thu vào vô luận nói như thế nào vật này giá trị cùng ý nghĩa đều có chút bất phàm dù sao khác biệt thế giới mặt trái pháp tắc cũng khác biệt chỉ cần nghiên cứu một chút thế giới này đản sinh ra phá cấm pháp mộc là hắn có thể tìm ra thái hoang thế giới càng nhiều pháp tắc lô thùng đến tương lai có lẽ liền cần dùng đến mà lại phá cấm pháp mộc bản thân cũng là một kiện hiếm thấy dị bảo ẩn chứa phá cấm lực lượng tương đương thần dị tỷ như nắm giữ phá cấm pháp mộc liền sẽ không bị một chân linh thổ bên trong một chút tàn phá thế giới pháp tắc trói buộc cùng can thiệp dù cho bình thường nhất thiên cảnh tu sĩ cũng có thể trên bầu trời bay lượn không có đáng sợ như vậy thế giới trọng lực ngăn tha cũng là vì cái gì cao bình hùng có thể trong nháy mắt buộc phát ra như vậy tốc độ đáng sợ tới tịch thiên dạ ta không cam tâm cao bình hùng thật sâu nhìn tịch thiên dạ hắn cả đời vào nam ra bắc cái gì mối nguy không có đụng gặp qua nhưng sau cùng đều gặp d ư hóa lành lại càng chạy càng cao ai có thể nghĩ tới hắn sau cùng hội thua ở một thiếu niên trong tay mà lại thảm hại như vậy không cam tâm cũng phải chết tịch h thiên dạ thản nhiên nói nói xong mười cái minh hoàng thi văn liền toàn bộ chui vào cao bình hùng trong thân thể đem hắn chuyển hóa làm một bộ mạnh mẽ minh hoàng luyện thi nhìn đứng ở trước mặt mình rất cung kính năm cố minh hoàng luyện thi tịch h thiên dạ hài lòng nhẹ gật đầu nói đến năm người tư chất đều không kém toàn bộ đều chuyển hóa ra mười cái minh hoàng thi văn có thể sưng so với bọn hắn khi còn sống đều càng mạnh bất quá cũng bình thường có thể tu thành thiên vương cảnh người đều là hạng người kinh tài t u y ệ t diễm trải qua tầng tầng ma luyện cùng kiếp nạn nội tình đều vô cùng thâm hậu tô hàm hương cùng tần tâm duyệt tò mò vây quanh năm tôn minh hoàng luyện thi chuyển khủng bố như vậy thiên vương cảnh cao thủ toàn bộ trở thành tịch thiên dạ khôi lỗi to lớn như vậy chuyển biến rõ ràng để cho hai người có chút nghẹn họng nhìn chân chối ra đi ở trước mặt ta ẩn giấu không có chút ý nghĩa nào tịch thiên dạ ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu thản nhiên nói mấy người khác nghe vậy giật mình toàn bộ nhìn về phía tịch thiên dạ chỗ nhìn lại phương hướng chẳng lẽ trên hòn đảo còn có những người khác hay sao nửa ngày trong rừng cây không có đ ộ n g tĩnh chẳng lẽ muốn tịch mỗi người tự mình mời các ngươi đi ra hay sao tịch thiên dạ hừ lạnh một tiếng nói nói xong hắn con ngón đ ú n g ra huyền thiên ly hỏa lô tản mát ra vô cùng năng lượng ba đậu khủng bố liền c hai u ẩ n hướng bị về k i tòa t rừng cây đánh cây ớ Châm đã, tịch người tử hạ thủ hạ l u dấu tình, chúng ta không có ác ý. Trong treo tóc, tên trong chúng không ngàn cân treo sợi tóc, hai tên ẩn giấu trong rừng n hai có ác lúc g ý. sợi ư cuối c ù nhìn g với m ì n đi ra, đúng là cụt một tay kiếm khách cùng huyết nhân. Hai người ra, tay cùng ảnh nhân. n là cụt khách một huyết h tịch thiên dạ tầm mắt đều là cảnh giác cùng sợ hãi vừa mới tịch thiên dạ thu thập hồng bảo thương hội năm tên thiên vương cao thủ hình ảnh rõ mồn một trước mắt giờ phút này đến phiên bọn hắn đứng trước tịch thiên dạ một cỗ như núi áp lực để bọn hắn cơ hồ không thở nổi nguyên bản hai người tự nhận là ẩn dấu tương đối tốt làm sao có thể bị tịch thiên giả phát hiện chương 864, về tôi nhận nhau hai người ở trên đảo ẩn dấu tương đương ẩn n ấp trong một tháng hồng bảo thương hội năm đại cao thủ đều không có chút nào phát hiện bọn hắn kết quả cách xa như vậy lại bị tịch thiên giả phát hiện cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân giờ phút này đều có chút kinh hãi sợ tịch thiên dạ cũng đem bọn hắn cũng luyện chế thành những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ thi thôi tịch công tử chúng ta chỉ là dấu ở trên đảo tránh hiểm không có ác ý gì thỉnh tuyệt đối đừng hiểu lầm cụt một tay kiếm khách t h i ế t hầu hơi khô chắc chắc nói hồng bảo thương hội cường thế như vậy đều bị tịch thiên dạ cho thu thập hết rồi hai người bọn họ nhưng không có hồng bảo thương hội năm người mạnh mẽ nếu là tịch thiên dạ có cái gì ác ý bọn hắn cơ bản không có đường sống dù cho kiệt ngạo vô cùng tự cao tự đại huyết ảnh nhân đều là sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ cùng e ngại hai người các ngươi sớm liền lén lén lút lút giấu trên thuyền sẽ không không có có mục đích gì à tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch công tử mục tiêu của chúng ta xưa nay không là ngươi mà là hồng bảo thương hội người c ộ t một tay kiếm khách nói ra hắn biết được tại tịch thiên dạ trước mặt tận lực đừng nói láo v à n g không một khi bị t r ọ c thủng hậu quả khó liệu nếu như ta đoán không sai các ngươi nên vì vật này đi thích thiên giả nắm phá cấm pháp mộc lấy ra ngoài cầm ở trong tay quơ quơ nói cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân đều là thiên vương cảnh cao thủ không có việc gì sẽ không lén lén lút lút nhìn chằm chằm hồng bảo thương hội đám người kia khẳng định có mưu đồ mà lại lúc ấy cao bình hùng lấy ra phá cấm pháp mộc thời điểm hai người cảm xúc rõ ràng đều tương đương xúc động cũng là như thế mới bị hắn nhìn do phát hiện c ộ t một tay kiếm khách hơi biến sắc mặt không ngờ rằng tịch thiên dạ sức quan sát nhạy cảm như thế không sai mục tiêu của chúng ta liền là phá cấm pháp mục bất quá nếu rơi vào tay tịch công tử vậy chúng ta an tâm sẽ không lại làm cái kia ý nghĩ xấu c ộ t một tay kiếm khách hơi hơi trầm ngâm liền trực tiếp thừa nhận trên thực tế hắn có thừa nhận hay không đều sẽ không ảnh hưởng kết quả chẳng thà thoải mái thừa nhận xem ra các ngươi quả nhiên sớm liền hiểu hồng bảo thương hội đoàn người trên người có phá cấm pháp mộc bất quá các ngươi trăm phương ngàn kế mưu tính lâu như vậy thật liền không có một chút ý nghĩ xấu sao tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân nghe vậy sắc mặt siết chặt theo bản năng lui lại một bước sợ tịch thiên dạ giết người diệt khẩu tịch công tử chúng ta thật sẽ không còn có ý nghĩ xấu trên thực tế cướp đoạt phá cấm pháp mộc cũng không phải là vì chính chúng ta mà là mệnh lệnh của vương gia mà lại vương gia chỉ là để cho chúng ta ngăn cản hồng bảo thương hội người mang theo phá cấm pháp m ụ c đi tới yên nhạc hoàng đô mà thôi cũng không có nói nhất định phải nắm phá cấm pháp m ụ c c ấ ớ p đi huyết ảnh nhân nói thẳng nếu phá cấm pháp m ụ c đã rơi vào tịch thiên dại trong tay như vậy ngăn cản hồng bảo thương hội người mang theo phá cấm pháp m ụ c đi tới yên nhạc hoàng đô nhiệm vụ hắn thì tương đương với đã hoàn thành tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới tình huống không cần thiết đi giấu giếm tình hình thực tế cụt một tay kiếm khách nghe vậy đuôi lông mày c a o lại không ngờ rằng huyết ảnh nhân thế mà nắm vương ra đều ủi đi ra cậu người của ma tộc quả nhiên không thể tin tưởng hưng bảo thương hội người vì sao muốn nắm phá cấm pháp mộc mang đến yên nhạc hoàng đô tô hàm hương con ngươi co rụt lại mắt ánh sáng nhìn chằm chằm huyết ảnh nhân làm đào vong tại bên ngoài yên nhạc công chúa có quan hệ với yên nhạc hoàng đô tình báo nàng tự nhiên đều vô cùng để bụng mà lại phá cấm pháp mộc chính là hiếm thấy trên đời kỳ vật hồng bảo thương hội như thế đại phí chắc t r ở nắm phá cấm pháp mộc mang đến yên nhạc hoàng đô chắc chắn có rất lớn mục đích hắc bọn hắn có thể làm gì đơn giản liền là ham yên nhạc hoàng tộc bảo vật mà thôi vai vị có lẽ không biết được hồng bảo thương hội mặt ngoài chỉ là một cái thương hội nhưng sau lưng lại một mực tại làm trụ sơn bộ lạc làm việc lần này trụ sơn đại vương mệnh lệnh hồng bảo thương hội bí mật nắm phá cấm pháp mộc mang đi yên nhạc hoàng đô Mục m đích đúng phá là vì ấ truyền yên bên nhạc hoàng tộc hoàng lăng tộc tổ t mộ o n thượng g chế. h cổ cầm ế t Tô hương thân thể run dậy, trong mắt tràn thật tác ảnh nhân lạnh nói. hương run giận. sơn người hàm Chủ cười Cái lạc i lửa l gì? dậy, đầy độc, bộ bọn hắn hoàng lăng thuyết ổ mộ đều k ô n g bùng n t h u y yên nhạc bộ lạc tại hoàng lăng tổ trong mộ t r ô n giấu hàng loạt trọng bảo có thể xưng toàn bộ yên nhạc bộ lạc một nửa của cải bất q u a yên nhạc bộ lạc hoàng lăng tổ mộ tương đương tinh xảo chẳng những vị trí địa lý đặc thù mà lại có thượng cổ cấm chế bảo hộ trụ sơn đại vương phái ra hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ ra tay cường công ba ngày ba đêm đều không có phá mất hoàng lăng tổ mộ bên trong thượng cổ cấm chế bất quá những cái kia thượng cổ cấm trận mặc dù mạnh mẽ có cổ lão lịch sử cùng sâu xa nhưng lại cũng không hoàn chỉnh nếu là có pha cấm pháp mộc tại chỉ cần lại phái ra một tên thiên vương cấp độ trận pháp tông sư là có thể đem những cái kia thượng cổ cấm trận phá mất huyết ảnh nhân thản nhiên nói các ngươi sau lưng hiệu trung vương ra lại là người phương nào bọn hắn vì sao muốn để cho các ngươi ngăn cản hường bảo thương hội người tô hàm hương lạnh lùng thốt không phải hiệu trung chỉ là hợp tác mà thôi còn cái kia cái gọi là vương gia chính là yên nhạc bộ lạc khang vương tô hoành nghiệp huyết ảnh nhân thản nhiên nói h ắ n chính là cổ tinh anh của ma tộc chiến sĩ sao lại hiệu chung với một cái dã man bộ tộc vương gia khang vương tô hoành nghiệp tô hàm hương nghe vậy run lên trong lòng tô hoành nghiệp đúng là nàng tam thúc nàng tam thúc thế mà không có chết mà lại vẫn như cũ dẫn theo h i ê n nhạc tộc nhân trong bộ lạc chống lại lấy trụ sơn bộ lạc xâm lấn khang vương thần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên nhìn nhau trong mắt đều có lấy vẻ vui mừng có này nhận biết về sau tô hàm hương trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ít nhất như thế nói đến tình huống không c ó n à n g trong tưởng tượng bết bát như vậy thiểu thư nhận biết khang vương cụt một tay kiếm khách ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàm hương trong mắt có tia vẻ hoài nghi nói lên yên nhạc bộ lạc tình huống nàng này cảm xúc rõ ràng có chút khác biệt hoặc là nói qua tại quan tâm cùng kịch liệt mà lại hắn xem xét tỉ mỉ nàng này thời điểm trong lòng vẫn có một cỗ cảm giác quen thuộc tựa hồ đã từng thấy qua ta chính là yên nhạc hoàng đế trường nữ tô hàm hương tô hàm hương thở sâu không tiếp tục giấu giếm thân phận của mình nắm mạng che mặt hai xuống một tấm chim s a cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người công chúa ngươi chính là trưởng công chúa cụt một tay kiếm khách tràn đầy kinh h ỉ cùng n g o ạ i ý muốn nhìn lấy nữ nhân trước mắt khó trách hắn luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt hàm hương công chúa chính là yên nhạc xinh đẹp nhất minh châu hắn đã từng có may mắn gặp một lần thật đẹp nữ tử chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất mỹ nữ tô hàm hương sao quả nhiên danh bất hư truyền huyết ảnh nhân chừng trong mắt nhịn không được tán thán nói cho dù ở phía ngoài đại thế giới cũng rất khó tìm ra xinh đẹp như vậy nữ tử tới đi thuộc hạ tất khánh bái kiến công chúa điện hạ cụt một tay kiếm khách tất khánh rất cung kính không lưng hành lễ nhìn tô hàm hương tầm mắt trong mắt tràn đầy vui sướng trời có mắt rồi cuối cùng xuất hiện một tin tức tốt hàm hương công chúa có thể là đế quốc minh châu yên nhạc hoàng tộc biểu tượng nàng không có xảy ra chuyện yên nhạc bộ lạc liền có cơ hội một lần nữa quất khởi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm thủy cự nhân tất khánh cái này người vẫn luôn hiệu chung với yên nhạc hoàng tộc một tên thiên vương bởi vì đã từng nhận được yên nhạc hoàng đế đại ân cho nên nói cũng là trung thành tuyệt đối dù cho yên nhạc hoàng tộc rơi vào bây giờ ruộng nương cũng không có giống những người khác như vậy tan đàn s ẻ n g ẽ vẫn như cũ âm thầm làm yên nhạc bộ lạc xuất sinh nhập tử trước đây không lâu yên nhạc bộ lạc khang vương tô hoành nghiệp hoành không xuất thế dẫn đầu tụ tập yên nhạc bộ lạc các nơi còn sót lại bộ hạ cũ toàn lực phản kháng trụ sơn bộ lạc xâm l ớ n tất khánh thấy này thuận thế cũng liền gia nhập khang vương tô hoành nghiệp kháng địch đại quân bên trong yên nhạc hoàng tộc cùng thu cách nhã đại bình nguyên tình huống đại khái liền là như thế tất khánh trầm rãi nói ra thì ra là thế tô hàm hương mặt trầm như nước đi qua tất khánh miệng nàng cũng hiểu biết một chút yên nhạc hoàng tộc cùng thu cách nhã đại bình nguyên trạng h ư ớ n g trước mắt yên nhạc hoàng tộc đại bộ phận dòng chính thành viên đều bị trụ sơn bộ lạc bắt được bao quát nàng phụ hoàng cùng hoàng gia gia cùng với mặc khác hàng loạt các huynh đệ t h muội bất quá cũng không phải hết thể hoàng tộc dòng chính đều bị bắt lại cũng có một chút bởi vì lúc ấy không có ở yên nhạc hoàng đô dòng chính hoàng tộc thành viên may mắn trốn qua nhất kiếp chỉ là những cái kia dòng chính hoàng tộc thành viên bây giờ phần lớn đều núp trong bóng tối không dám hiện thân chỉ có một bộ phận rất nhỏ đứng ra phản kháng trụ sơn bộ lạc xâm lấn nàng tam thúc khang vương liền là đứng ra thu phục quân đội chống lại cường địch hoàng tộc làm gương mẫu một trong đến mức thu cách nhã đại bình nguyên tình huống cũng là tương đương hỗn loạn trụ sơn bộ lạc công hàm yên nhạc hoàng đô nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ khổng lồ thu cách nhã đại bình nguyên toàn bộ thống nhất bởi vậy thu cách nhã đại bình nguyên đang gặp phải một lần tẩy bài mỗi ngày đều tại huyết tinh chém giết tranh đấu không ngừng to to nhỏ nhỏ gia tộc đều chạy đến tranh quyền đoạt thế cái gọi là loạn thế xuất anh hùng đồng thời loạn thế cũng ra cường hào trong khoảng thời gian ngắn đã xông ra mấy cái thế lực cường đại thậm chí so yên nhạc bộ lạc một chút quân phản kháng đều càng mạnh thu cách nhã đại bình nguyên đã hỗn loạn như thế rồi hả tô hàm hương lo lắng nói sợ là chỉ so với thuộc hạ nói tới đều càng thêm hỗn loạn tất khánh khẽ thở dài khó trách trên thuyền nhiều như vậy thương nhân đi tới thu cách nhã phát chiến tranh tài thậm chí nghe nói có không ít đều là buôn nô lệ chuyên môn đi tới thu cách nhã đại bình nguyên thu mua tủ b ì n h cùng nữ nô tần tâm duyệt trong mắt tràn đầy nộ khí như thế loạn thế không biết sẽ có nhiều ít t i ê n nhạc dân chúng sẽ gặp nạn công chúa điện hạ ngài nếu là trở về thu cách nhã đại bình nguyên bằng vào ngài hy vọng chắc chắn có thể ngưng tụ càng nhiều lực lượng tất khánh nói ra tô hàm hương lo lắng nghe vậy chỉ là khẽ ử tịch thiên dạ thấy cụt một tay kiếm khách hai người chính là yên nhạc bộ lạc người cũng không có lại làm khó bọn hắn lại vẫn do bọn hắn ở trên đảo chuyển động sau đó tịch thiên dạ ở trên đảo d o xét một vòng không có phát hiện mặt khác nguy hiểm về sau liền bố trí ẩn nặc trận pháp chuẩn bị tạm thời an ngừng tạm tới đảo này cùng bọn hắn phía trước nghỉ lại hòn đảo kia so sánh diện tích lớn lên thật nhiều lần mà lại đảo lên tự nhiên tài nguyên phong phú thế mà có thể tìm kiếm ra không ít chân quý thánh dược thậm chí thiên vương dược đi ra bất quá ở trên đảo mọc ra thánh dược cùng thiên vương dược cơ bản đều chỉ ẩn chứa hai loại thuộc tính một loại liền là ưu minh thuộc tính một loại khác liền là thủy thuộc tính mà lại đại bộ phận thánh dược thuộc tính đều không chỉ một mà là hai loại thuộc tính lẫn lộn tại cùng một chỗ kỳ quái kết hợp thể như thế giới tình huống trên hòn đảo thánh dược cơ bản không thể bị phổ thông tu sĩ dùng không lại sẽ xuất hiện vấn đề lớn không phải thánh dược mà là độc dược bất quá tại tịch thiên d ạ i trong mắt không tồn tại loại này vấn đề hai loại thuộc tính thần tính năng lượng hắn đều có thể thôn p h ệ mà lại rơi vào hắn huyền thiên ly hỏa lô bên trong cũng cũng có thể trực tiếp tách ra cho tô hàm hương bọn hắn sử dụng cũng không có vấn đề hưng bảo thương hội năm người quả nhiên ở trên đảo siêu tập đến không ít chân quý thánh dược t h í c h thiên dạ nhìn lên trước mắt xếp thành như ngọn núi nhỏ dược liệu khẽ mỉm cười nói hưng bảo thương hội người ở trên đảo sinh tồn một tháng nhiều phát hiện loại này thánh dược về sau tất nhiên sẽ trắng trợn vơ vét dù cho đại bộ phận bọn hắn không thể sử dụng nhưng nếu là mang đi ra ngoài nói không chừng liền có luyện dược sư có thể luyện chế thành đan khá lắm thiên vương dược liền có mười ba cây đảo này lên thật giàu có chúng ta hòn đảo kia có thể tìm không ra vài cọn g thánh dược đến chớ nói chi là thiên vương thuốc h ổ tam âm sợ hãi than nói kỳ hải bên trong trăm ngàn năm đều không có người ngoài x ô n g vào mà lại không có chân chính máu thị sinh linh thuộc về nguyên thủy hoang dại trạng thái xuất hiện như thế tình huống cũng như người bình thường thích thiên dạ thản nhiên nói những cái kia sinh trưởng ở trên đảo thánh dược từ xưa tới nay chưa từng có ai hái tự nhiên là hội càng ngày càng nhiều mười ba cây thiên vương dược không có một gốc thuộc về thuần túy thuộc tính thiên vương thánh dược xác suất quá thấp bất quá ngươi có thể đem thiên vương dược thuộc tính tách ra đảo cũng không có có ảnh hưởng gì hồ tam âm hắc hắc cười không ngừng có nhiều như vậy thiên vương dược mà lại vừa vặn đều là tịch thiên giả tu luyện ưu minh thuộc tính cùng thủy thuộc tính tu vi của hắn sợ là lại muốn tăng nhanh như gió ở trên đảo bế quan mười ngày bất quá ngươi cùng liệt diễm hùng sư vương không cần bế quan ra ngoài tìm kiếm tọa độ không gian đi cũng tốt nhanh chóng rời đi nơi này tịch thiên dạ thản nhiên nói có nhiều như vậy thiên vương thánh dược hắn chuẩn bị ở trên đảo nắm thủy linh kinh đột phá làm thiên vương cảnh thế là tiếp xuống một quang thời gian ngoại trừ hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương tất cả mọi người tại trên hòn đảo bế quan tu luyện đến mức hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương thì dựa theo tịch thiên dạ mệnh lệnh t i ế ngay đến kỳ hải các nơi tìm kiếm rời đi độ kiếm nơi nơi này n kỳ k hải h rời các tìm tọa ô g i n Bọn hắn vi của hai người đều vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn rất khó lại cao, mà lại vi của bọn hắn tại kỳ hải bên trong sông Sáo, xuất hiện n hai phá, thời khó hải tu đột rất tu tại xuất đều u vi vừa vi mới lại lại của cao, của g đề mà Sáo, kỳ thứ chín tịch thiên dạ theo một tòa trong đầm nước bay lên cả người trang nghiêm như là phật đà nổi trên mặt nước từng đoàn từng đoàn trong veo khí lưu quay quanh tại quanh người hắn hơi hơi hướng về khắp nơi k h u ế t tán trong chốc lát toàn bộ hòn đảo cùng với hòn đảo phương viên năm trăm dặm thiên địa thủy nguyên lực đều trong nháy mắt sôi trào lên tịch thiên dạ hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam phóng lên tận trời một cái lắc lư liền xuất hiện trên mặt biển sau một khắc một màn kinh người xuất hiện vô cùng vô tận nước biển phóng lên tận trời điên cuồng mà dâng tới tịch thiên dạ tịch thiên dạ như đồng hóa là một tòa hát động không ngừng mà thôn phệ lấy nước biển b ọ t nước quần quẫn như sấm tựa hồ không có phân c u ố i mà lại tịch thiên dạ thân thể cũng đang chậm rãi hư hóa tựa hồ hóa thành nước biển một bộ phận cùng toàn bộ thế giới nước biển đều hòa làm một thể đó là cái gì người trên đảo phát hiện trên mặt biển d ị động toàn bộ đã bị kinh động đi ra dồn dập nhìn về phía mặt biển đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cự nhân mấy vạn trượng cao thủy cự nhân thần tâm duyệt trợn mắt hốc mồm một màn trước mắt quá mức rung động lòng người chỉ thấy một tôn hoàn toàn có nước biển ngưng tụ mà thành cự nhân đứng thẳng trên mặt biển cái kia cự nhân có mấy vạn trượng cao cơ hồ đem trên bầu trời tầng mây đều l ụ n g nát vô tận nước biển phảng phất rót vào cựu tiêu trời cao tịch công tử đó là tịch công tử tô hàm hương che miệng nói theo thủy cự nhân bộ mặt đường nét đó có thể thấy được cái kia kinh khủng thủy cự nhân tướng mạo thế mà cùng tịch thiên dạ giống như lúc chương 866, bốn đạo phân hồn mấy vạn trượng cao thủy cự nhân đơn giản không thể tưởng tượng nổi dù cho này thiên địa dị chủ nguyên n g long huyền linh quy so sánh cùng nhau cũng kém quá nhiều đi thật là đáng sợ khí tức cái kia thủy cự nhân nếu là cho ta một quyền ta sợ là trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt cụt một tay kiếm khách tất khánh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm theo cái kia thủy cự nhân trên thân cảm nhận được một khô vô cùng nguy hiểm trí mạng khí tức tên là mạc cổ c h á t huyết ảnh nhân cũng là như thế trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ theo khi tức lên phán đoán cái kia thủy cự nhân gần như không so nguyên long huyền linh quy kém thậm chí khả năng càng mạnh ha ha mấy vạn trượng cao thủy cự nhân cười ha ha tiếng cười dẫn tới khôn cùng biển động sóng lớn vô bờ cơ hồ muốn đem hải đảo đều bao phủ khổ tu chín ngày cuối cùng đem thủy linh kinh thiên thứ nhất tu thành tịch thiên dạ tương đương hài lòng gật đầu thủy linh kinh tu thành thiên thứ nhất mới có thể nói làm khó khăn lắm nhập môn có đủ loại thần thông cùng biến hóa vàng không cùng phổ thông công pháp không hề có sự khác biệt n g h i ế p nhân hùng nội tình mặc dù rất kém cỏi nhưng cũng may hắn chính là hiếm thấy thiên sinh thủy linh chi thể tu luyện thủy linh kinh so những người khác càng có thiên phú lại thêm nhiều như vậy thủy thuộc tính thiên thánh dược khiến cho hắn ngắn ngủi trong vòng chín ngày liền bước qua một đại môn hạng phá ba bốn vạn trượng cao thủy cự nhân vỡ vụn hóa thành vô tận bọt nước rơi vào mặt biển phạm vi ngàn dặm đều phảng phất tại rơi xuống mưa to tịch thiên dạ theo trong hơi nước chậm rãi đi ra hồng quang đầy mặt chúc mừng tịch đại nhân chúc mừng tịch đại nhân vô thượng thần công lần nữa đột phá tất khánh cung cung kính kính k h ô n g lưng hành lễ trong mắt tràn đầy kính sợ cùng bội phục tôn kính cường giả cái kia là chuyện đương nhiên bản tính tịch thiên dạ trong mắt hắn liền là thuộc về vô thượng cường giả hàng ngũ so với những cái kia phổ thông thiên vương đại giả sợ là đều càng thêm cường đại mà lại từ khi hắn biết được tịch thiên giả chính là hàm hương công chúa thỉnh đến giúp đỡ bọn hắn yên nhạc bộ lạc phục quốc cường giả về sau chính là tôn kính tới cực điểm yên nhạc bộ lạc có mạnh mẽ như thế lại tuổi trẻ tồn đang bảo vệ lo gì không thể phục quốc kỳ thật cùng tô hàm hương giống nhau hắn coi trọng nhất cũng không là tịch thiên giả triển hiện ra lực lượng mà là hắn không so với tuổi trẻ tuổi tác như thế tuổi trẻ liền có như thế nghe rợn cả người tu vi tương lai thành tựu đơn giản bất khả hà lượng có lẽ một ngày kia hắn có thể đột phá nhân tộc cực hạ tu thành trong truyền thuyết trí tôn vương cảnh cũng không phải là không thể được tô hàm hương cùng tần tâm duyệt đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy vui mừng các nàng đi đến hôm nay sự thật chứng minh lựa chọn của các nàng không có sai hoặc là nói tô hàm hương lựa chọn không có sai giờ này khác này... tần tâm duyệt đều có chút bội phục công chúa điện hạ ánh mắt lúc này mới bao lâu tịch thiên dạ liền mạnh mẽ như thế có lẽ tiếp qua mấy năm tu thành vô thượng thánh thiên vương đô là có rất lớn hy vọng a hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương có thể có tin tức truyền về tịch thiên dạ nhìn tô hàm hương nói tại hắn b ê quan thời kỳ không người nào dám tới q u ấ y dày hắn cho nên từ bên ngoài truyền về tin tức phần lớn đều là do tô hàm hương tới xử lý bọn hắn truyền về qua mấy lần tin tức bất quá không có cái gì giá trị bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới tọa độ không gian trên mặt đất tô hàm hương nói ra nếu không có tìm được đường đi ra ngoài cái kia liền tiếp tục ở trên đảo tu luyện một chút thời gian đi t h í c h thiên dạ nghe vậy cũng không có cái gì kỳ quái dù sao mới đi qua cửu thiên mà thôi kỳ hải to lớn như thế dùng hổ tam âm năng lực hơn phân nửa cũng không có khả năng liền đem cả tòa kỳ hải đều lục xoát khắp hắn không có tự mình ra ngoài s i ê u tầm ý nghĩ nhường hổ tam âm đi làm là được dù sao hổ tam âm nói thế nào cũng là ma thần thú không đến mức như vậy vô dụng có lúc này ở giữa hắn có khả năng tiếp tục củng cố một thoáng tu vi lại hắn linh hồn tu vi gần nhất có chỗ bưng lỏng có lẽ có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá tới thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ hai thời gian trôi qua trước mắt lại qua năm ngày Tịch thiên phần lớn thời gian đều tại tu luyện thần、du、thái、hư、thiên thứ hai giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai một khi tu thành, thể thành có phần hư hai hai. hai khi hắn linh hồn hai phân gian giai Giai liền lớn luyện đoạn đoạn dạ du đều đạo ban đầu tịch thiên dạ rất khó như thế trong thời gian ngắn ngay tại thần du thái hư lên lần nữa đột phá dù sao hắn trước đó không lâu mới tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ nhất nhưng ở kỳ hải bên trong có hàng loạt u minh hệ thần nguyên đan thốn p h ệ cùng với nhiều gốc có thể tăng cường linh hồn tu v i thiên vương dược điều kiện như vậy lại thêm tịch thiên giả mạnh đại thủ đoạn liền đã có vài tia hy vọng ngày thứ sáu trạng và tối một cỗ kinh người linh hồn năng lượng theo trên hòn đảo bộ phát ra trong nháy mắt liền quét ngang thiên địa như là cày ruộng bao phủ phương viên bốn trăm dặm phạm vi tại kỳ hải bên trong áp chế lực lượng linh hồn thế giới pháp tắc phá lệ mạnh mẽ có thể đem linh hồn niệm lực bao phủ lại phương viên bốn trăm dặm đơn giản có thể sưng không thể tưởng tượng nổi tô hàm hương cùng tất khánh mấy người đều tại mật thất bên trong bế quan tu luyện nhưng bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị xuyên tim theo trái tim thổi qua cả người đều có chút mất tự nhiên cùng không thoải mái phảng phất tất cả bí mật của mình đều đã bại lộ tại trong đôi mắt của người khác thành công một t o a đá trắng trong đậu phủ tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên khỏe môi hơi nhếch lên trước mặt hắn có bốn đám còn sáng đúng là hắn bốn đám linh hồn thể thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ hai đã tu thành kỳ thật tu luyện thần du thái hư cơ bản không có chủ hồn cùng phân hồn khác nhau bởi vì chủ hồn cùng phân hồn đều là giống nhau linh hồn chủ hồn bị diệt chỉ cần có phần hồn tại liền vẫn như cũ có thể còn sống mà lại sẽ không có ảnh hưởng gì phân hồn bị diệt chủ hồn vẫn như cũ có thể sống mà lại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì như thế mới đúng là thần du thái hư mạnh mẽ cùng với địa phương đáng sợ lúc trước tịch thiên dạ o vì đánh giết thần du tiên đế đơn giản có thể nói nhọc lòng thậm chí không tiếc thi triển tự tổn bản nguyên nguyên thủy cấm thuật mới đưa hắn theo thế gian triệt để xóa đi tịch thiên dạ o có chút hài lòng thiên thứ hai giai đoạn thứ hai tu thành tương đương với bốn lần lực lượng linh hồn lại thêm hắn linh hồn tạo nghệ vốn là bất phảng tại một chân linh thổ bên trong hắn bây giờ linh hồn tu vi cũng đã đủ a hồi trở lại đến rồi tịch thiên dạ hơi khẽ nâng lên đầu ánh mắt phảng phất xuyên tấu thách thất nhìn tại phía cuối chân trời sau một khắc thân ảnh của hắn thoáng qua liền xuất hiện tại ngoài động phủ sườn đồi bên trên chỉ thấy ánh mắt của hắn đi tới chỗ có hai đoàn điểm đen đang từ đường chân trời vị trí bay lượn tới một đoàn tản ra ưu quang một đoàn tản ra ánh lửa đúng là h ổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương bọn hắn ra ngoài tìm kiếm kỳ hải tọa độ không gian đã có hơn nửa tháng bây giờ cuối cùng trở về chỉ chốc lát sau hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương liền xuất hiện tại hải đảo vùng trời cánh khổng lồ nổi lên từng đợt gió lốc quét qua rừng núi ở trên đảo người tu luyện phát hiện động tính bên ngoài cũng toàn bộ đều đi ra các ngươi lần này trở về có thể là phát hiện tọa độ không gian thích thiên dạ hỏi tọa độ không gian cũng là phát hiện bất quá h ổ tam âm khẽ gật đầu chỉ là hắn lại nói một nửa trong mắt lại lóe lên một câu ngưng trọng chương 867, khô vinh tà trượng bất quá cái gì huyết ảnh nhân mạc cổ chắt nhịn không được hỏi những người khác cũng là toàn bộ đều nhìn về phía h ổ tam âm rốt cuộc tìm được đường đi ra ngoài h ổ tam âm lại thừa nước đục thả câu ai cũng chịu không được bất quá có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại thủ ở nơi đó các ngươi căn bản là không có cách sống sót s ô n g qua nơi đó hổ tam âm thản nhiên nói vô cùng kinh khủng tồn tại chẳng lẽ tịch đại nhân đều không chiến thắng được sao tất khánh ngạc nhiên nói hàn thấy dù cho nguyên long huyền linh quy chắn tại tọa độ không gian vị trí giờ này khắc này tịch thiên dạ sợ là cũng không để vào mắt đi dù cho chủ nhân xuất mã cũng hơn nửa không được còn các ngươi đi liền là muốn chết hổ tam âm thản nhiên nói lời vừa nói ra tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đến cùng nhân vật gì c ư nhiên như thế mạnh mẽ dù sao tất cả mọi người rõ ràng tịch thiên dạ mạnh bao nhiêu hắn cũng không có cách nào đối phó sao có lời nói thẳng tịch thiên dạ thản nhiên nói tình huống phức tạp hai ba câu nói không rõ ngươi có lẽ nên tự mình tiến đến xem xét một thoáng mặt khác cùng đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy nữ nhân kia có quan hệ hổ tam âm nói ra a tịch thiên dạ trong đôi mắt xuất hiện vẻ khác lạ đêm hôm đó nhìn thấy nữ nhân kia tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người nghe vậy toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh các nàng hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ cái kia khủng bố nữ nhân tuần biển hình ảnh đến cỡ nào kinh dị nếu quả như thật chính là một nữ nhân chắn tại tọa độ không gian bên trên như vậy bọn hắn thật khả năng xông ra không được cái gì nữ nhân tất khánh cùng mặc cổ c h á t nghe vậy đều là s ư ơ n g s ờ rõ ràng nữ nhân thần bí tuần biển hình ảnh bọn hắn chưa từng nhìn thấy nói rất dài dòng thịch công tử làm sao bây giờ tô hàm hương nhìn về phía tịch thiên dạ ở đây trong mọi người rõ ràng chỉ có hắn có thể quyết định các ngươi tiếp tục ở trên đảo tu luyện không muốn bước ra hòn đảo một bước con mắt khác toàn bộ giao cho ta là đủ thịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn liền nhảy lên hổ tam âm trên lưng mang theo hắn hóa thành một vòng h ắ t quang hướng về biển cả bay đi có gì đó cổ quái ngươi bây giờ có khả năng nói thẳng tịch h thiên dạ thản nhiên nói chủ nhân lần trước ngươi nên liền đã nhận ra nữ nhân kia chính là thiền cơ thánh thành hải tộc thải lân công chúa a hồ tam âm hắn hộ tống tịch h thiên dạ tham gia long quả đại hội tự nhiên nhận biết thải lân công chúa đêm hôm đó hắn đều nhận ra không có lý do gì tịch h thiên dạ nhận không ra nàng thế nào tịch h thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu thải lân công chúa vì sao xuất hiện tại kỳ hải đến cùng đã trải qua cái gì hắn liền không thể nào biết được nàng hiện tại có vấn đề mà lại vấn đề rất lớn hồ tam âm ngưng trọng nói nói nhảm tịch thiên dạ thản nhiên nói chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra thải lân công chúa trạng thái không bình thường nàng ở nơi nào tịch thiên dạ hỏi t h ầ n vẫn c h i địa cái kêu u minh tộc thần linh cùng tinh linh tộc thần linh ngã xuống chỗ hồ tam âm tầm mắt ngưng trọng nói kỳ hải sở dĩ sinh linh diệt sạch liền là bởi vì hai tôn thần linh chết ở đây nguyên nhân làm thần vẫn c h i địa chỗ kia tự nhiên hung hiểm vô cùng a nơi đó có không thần thi tồn tại thịch thiên d ạ trong mắt xuất hiện một k i a h ơ n g thú không có đã qua mấy chục vạn năm không có ngoại lực bảo hộ thần thi sớm liền biến thành sơn khô hổ tam âm lắc lắc đầu nói dù cho thần linh thi thể cũng không có khả năng vĩnh hằng bất hủ tại thời gian lực lượng trước mặt bất kỳ vật gì đều sẽ mục nát sau bảy canh giờ hổ tam âm trở đi tịch thiên dạ vượt qua tầng tầng vùng biển xuất hiện tại một tòa vô cùng hoang vu trên hải đảo trước mắt hải đảo vô cùng to lớn đơn giản liền là một tòa lục địa đường kính liền có mấy trăm vạn dặm thải lân công chúa liền ở trên đảo ta vừa tới thời điểm bị nàng đụng phải kém chút không có sống sót chạy đến hổ tam âm nhìn cái kia to lớn hòn đảo lòng vẫn còn sợ hai nói nếu không phải thủ đoạn khác nhiều bảo mệnh năng lực mạnh thật khả năng cắm tại nữ nhân kia trong tay nàng rất mạnh sao tịch thiên dạ nhiều hứng thú nói rất mạnh có lẽ tại kỳ hải bên trong nàng thuộc về vô địch tồn tại hổ tam âm trầm trọng nói ồ tịch thiên dạ có chút ngoài ý muốn vô địch chữ thế mà hội theo hổ tam âm miệng bên trong nói ra cái kia hải tộc thải lần công chúa đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà sẽ có biến hóa lớn như vậy người đi xem liền hiểu nói xong hổ tam âm phóng lên tận trời mang theo tịch thiên dạ s ô n g lên c ự u tiêu giấu ở trong tầng mây rõ ràng hắn không dám bước vào hòn đảo hoặc là nói bị thải lần công chúa dọa cho sợ rồi người hướng bên kia xem hổ tam âm dối ra móng vuốt chỉ đạo ồ hai tôn thần linh hải cốt tịch thiên dạ theo hổ tam âm chỗ hướng đi nhìn lại chỉ thấy bên kia chính là san sắt liên miên bất tuyệt s ơ n nhạc như là thập vạn đại sơn tầng tầng lớp lớp nhưng nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái kia đại sơn nối liền cùng một chỗ đường nét thế mà giống như là một cái sinh linh hải cốt chỉ có thần linh hải cốt mới giống như này khổng lồ nằm d ạ m trên mặt đất có nhiều vạn d ạ m mà lại từ trên cao xem không chỉ một vị thần linh chính là hai tôn thần linh hải cốt hải cốt mục nát quá nghiêm trọng cùng cổ lao hóa thạch không khác không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng Thịch thiên dạ thản nhiên nói hồ tam âm nghe vậy giờ khóc giờ cười tịch thiên dạ giờ này khắc này thế mà đang nghiên cứu cái kia hai cỗ thần linh hải cốt đến cùng phải hay không bảo vật chủ nhân ngươi nhìn kỹ bên trái cái kia tôn thần linh xương đầu vị trí hồ tam âm cười khổ nói ta thấy được thịch thiên dạ thản nhiên nói kỳ thật căn bản không cần hồ tam âm nhiều lời hắn vừa mới quét mắt một vòng liền hiểu đại khái tình huống như thế nào đường đường hải tộc thải l â n công chúa thế mà bị một thanh t à khí khống chế được thịch thiên dạ tự nhủ không sai trôi này t à khí gọi là khô vinh tà trượng ta từng tại một vị u minh tộc thần linh trong tay nhìn thấy qua ta đều không ngờ rằng chết ở chỗ này u minh tộc thần linh thế mà chính là đã từng cố nhân hồ tam âm hơi than thở nói ngày xưa cố nhân đã chết mà hắn nhưng như cũ sống sót như thế nói đến cũng không tính quá bi thảm trôi này khô vinh tà trượng cũng có vấn đề tựa hồ dung hợp hai vị thần linh bản nguyên lực lượng có chút thú vị tịch thiên dạ tầm mắt nhìn bên trái thần linh hải cốt đầu chỉ thấy cái kia thần linh hải cốt đầu cắm một cây màu đỏ như máu pháp trượng cái kia pháp trượng do không biết cái gì cây cối d ễ cây già l u y ệ n chế tầng ngoài lưu động huyết hồng huyết quang trôi này khô vinh tà trượng đã không phải là đã từng khô vinh tà trượng nếu bị khô vinh tà trượng k h ô n g chế lại thải lân công chúa sẽ chỉ càng thêm đáng sợ có lẽ cũng có thể từ đó xông ra đi tiến đến thai họa phía ngoài sinh linh hồ tam âm gật đầu nói có ý tứ ta đã đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra đi về trước đi việc này cần bàn bạc kỹ hơn thích thiên dạ thản như nói n chủ nhân có biện pháp hồ tam âm nghe vậy vui vẻ hắn đụng tới tình này h ư ớ n g có thể nói không có biện pháp nào dù sao bị khô vinh tà trượng k h ô n g chế lại thải lân công chúa có thể sưng này kỳ hải bên trong chủ nhân trở về rồi hay nói tịch thiên dạ gật đầu nói ngay tại lúc hổ tam âm quay người chuẩn bị rời đi thời điểm c ắ m ở thần linh sương đầu lên cái kia khô vinh tà trượng lại k h ẽ run lên đ ỗ n g nhiên phát ra một đạo quỷ dị ống thanh người nào k h u a n h chân ngồi tại khô vinh tà trượng trước mặt thải lân công chúa đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía tịch thiên dạ hai người vị trí chương tám trăm sáu mươi tám bán thân khí không tốt thế mà bị phát hiện hổ tam âm kinh hô một tiếng lúc này liền xoay người chạy hóa thành một đoàn lưu quang hướng về phía chân trời bay đi người xâm nhập chết một cỗ băng l ê n h thanh âm theo thải lân công chúa miệng bên trong nói ra sau một khắc vù một tiếng hóa thành một đoàn lưu quang liền vượt ngang hư không hướng về hổ tam âm cùng tịch thiên dạ hai người đuổi theo không tốt nàng quá nhanh hổ tam âm âm thầm kinh hãi tại kỳ hải bên trong cái kia thải lân công chúa tốc độ đơn giản đáng sợ tới cực điểm cơ hồ không ai có thể cùng nàng so sánh dù cho hổ tam âm giỏi về bay lượn cũng trong nháy mắt liền bị nàng đuổi kịp một đoạn dài hướng trong biển xuyên thích thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm nghe vậy cũng không hỏi vì cái gì lúc này liền không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong biển rộng ầm ầm bọt nước văng khắp nơi biển cả bởi vì hổ tam âm va chạm trực tiếp nhấc lên ngàn trượng song lớn đến mức hổ tam âm cùng tịch thiên dạ thì c h ư ớ c mắt biến mất tại trong biển rộng chạy trốn nơi đâu thải lân công chúa c h ư ớ c mắt là tới đang lúc nàng chuẩn bị đổi vào trong biển rộng đi thời điểm một đoàn lưu ảnh nhưng từ mặt biển bên trong chui ra chặn đường tại thải lân công chúa trước mặt sâu kiến cũng dám ngăn trở bản tọa thải lân công chúa ưu ám trong con ngươi bắn ra một đoàn lanh quang sau một khắc trực tiếp khẽ vươn tay hướng về kia đoàn lưu ảnh trộm tới đoàn kia ưu ảnh không phải khác đúng là tịch thiên dạ thi khôi càn thâm dịch càn thâm dịch bị tịch thiên dạ đặt tại không phách thạch bên trong tu luyện nhưng bởi vì nội tình quá kém một mực không có cái gì thành hiểu, đến nay cũng mới vẹn vẹn t á m cái minh hoàng thi văn mà thôi minh hoàng luyện thi thuật mặc dù thân d i ệ u nát tảng đá cũng có thể đào tạo thành cường giả t u y ệ t thế nhưng nội tình càng kém không thể nghi ngờ tiêu hao năng lượng liền sẽ càng nhiều cho nên tốn hao lớn tài nguyên đi vun trồng càn thâm dịch đã không thích hợp、Ấm. một tiếng vang thật lớn càn thâm dịch trực tiếp liền bị thải lân công chúa đập thành chia năm xẻ bảy hóa thành cực kỳ nhỏ hạt dù cho minh hoàng luyện thi chi thể cũng mang ý nghĩa triệt để tiêu vong giết chết càn thâm dịch về sau thải lân công chúa không có chút nào dừng lại trực tiếp chui vào trong biển rộng nhưng mà vô luận nàng như thế nào tìm kiếm đều cũng tìm không được nữa cái kia hai tên người xâm nhập tồn tại thế mà tại bản tọa trước mắt chạy có ý tứ thải lân công chúa trong mắt lập lòe băng lanh lũ quang như là trong địa ngục chui ra ngoài tử thần có càn thâm dịch con pháo thí này ngăn cản thải lân công chúa một lát t h ị h thiên dạ cùng hổ tam âm trước mắt liền vài trăm dặm sau đó triệt để dung nhập trong nước biển biến mất không thấy gì nữa v ò n g dáng ngoài vạn dặm trên mặt biển hai bóng người soạt một tiếng theo trong hải dương chui ra nguy hiểm thật kém chút liền bị nữ nhân kia lưu lại hổ tam âm thật dài thở ra một hơi trong mắt tràn đầy mạo hiểm c h i sắc cái kia khô vinh tà trượng có chút ý tứ thế mà có thể phát hiện hai chúng ta tồn tại tịch h thiên dạ cười nhạt nói khô vinh tà trượng mặc dù không phải thần khí nhưng cũng thuộc về bán thần khí tồn tại mà lại lần này phát sinh dị biến sau càng là càng ngày càng tà dị hồ tam âm nói ra không có cái gì chỉ là hấp thu hai vị thần linh tàn khuyết oan hồn cùng bản nguyên c h i lực mà thôi đi qua mấy chục vạn năm thuế biến đã có chút sơ cấp thông linh t h í c h thiên dạ thản n h â n nói ngươi nói khô vinh tà trượng đã sản sinh ra khí linh hồ tam âm nghe vậy giật mình khí linh chỉ có thần khí bên trong mới có thể thai ngén ra tới một loại đặc thù tồn tại rất ít gặp hơn phân nửa thần khí cũng có thể thai ngén ra khí linh tới không phải khí linh chỉ là một cỗ sơ gia i ý thức thể mà thôi không gọi được hoàn chỉnh sinh vật t h í c h thiên dạ thản n h â n nói đoàn kia sơ gia i ý thức thể nên có hai bộ phận một bộ phận bị minh hệ thần linh chủ đạo một bộ phận bị thủy hệ thần linh chủ đạo chỉ bất quá bây giờ minh hệ thần linh ý thức thể chiếm cứ lấy ưu thế mà thôi cho nên thải lân công chúa mới có thể tại kỳ hải bên trong trắng trận giết chóc máu thịt sinh linh nói trắng ra là liền là thải lân công chúa đã nhập ma bị một c ỗ tà ác ý thức thể khống chế được vậy làm sao bây giờ khô vinh pháp trượng làm bán thần khí dù cho chỉ là sản sinh ra một đoàn sơ giai ý thức thể chỗ sức mạnh bùng lên cũng vô cùng khủng bố có lẽ tổ cảnh sinh linh đến đây đều chưa hẳn chống đỡ được hồ tam âm trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng khô vinh pháp trượng như vậy tà dị đồ vật thế mà sản sinh ra một đoàn sơ giai ý thức thể đến rõ ràng tình huống so hắn tưởng tượng bên trong đều càng thêm hung hiểm cùng phức tạp chỉ cần đoàn kia sơ giai ý thức thể có thể phát huy ra khô vinh pháp trượng một thành lực lượng như vậy tổ cảnh sinh linh đều có thể bị nhất kích hủy diệt không có n g ư ờ i nghĩ khó khăn như vậy về trước đi lại bàn bạc kỹ hơn đi tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền biến thành một đoàn lưu quang hướng về chỗ nghỉ lại hòn đảo bay đi kỳ hải tình huống bên trong có chút phiến phức hắn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút đối sách mấy canh giờ sau hổ tam âm cùng tịch thiên dạ trở về hòn đảo không có cùng những người khác nói cái gì liền trực tiếp chui vào trong động phủ bế quan không ra những người khác thấy này tự nhiên cũng không dám đi q u ấ y dày tịch thiên dạng toàn bộ đều lẳng lặng tu luyện chờ đợi lấy tịch thiên dạ động tác kế tiếp chỉ chớp mắt lại qua mười ngày qua đảo lên tất khánh cùng mạc cổ chắt đã có chút đứng ngồi không yên chẳng lẽ đường đi ra ngoài thật đã bị phá hỏng dù cho tịch công tử cũng không có cách nào tất khánh mặt tràn đầy sầu lo nói tính toán thời gian bọn hắn kẹt ở kỳ hải bên trong đã có hơn một tháng vương gia phái tới tiếp ứng nhân mã sợ là cũng sớm đã đi vào kỳ hải đi không cần nóng vội tịch thiên dạ cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này khẳng định đang nghĩ biện pháp mặc cổ chắc cũng là hết sức thản nhiên việc đã đến nước này lại cuốn cuồng lại có thể làm sao đá trắng trong đ ậ u p h ụ tịch thiên dạ ngồi xếp bằng một đoàn kinh người hàn quang quay quanh ở trước mặt hắn chậm dại xoay tròn lấy đoàn kia hàn quang có kinh người lai lịch đúng là đại thế giới bản nguyên vật chất cực bắc hàn phách cực quang như thế bị tịch thiên dạ đoạt được về sau vẫn đặt ở không phách thạch bên trong rất ít lấy ra bởi vì tịch thiên dạ năng lực còn không đủ để lần nữa luyện chế lại một lần đó nhưng thủy linh kinh tu thành thiên thứ nhất về sau lại có huyền thiên ly hỏa lô phụ trợ tịch thiên dạ đã có thể miễn cưỡng đem cực bắc hàn phách cực quan g luyện chế một phen trong hơn m ộ ư ơ i ngày tịch thiên dạ đều tại một chút luyện hóa vật này nếu là có thể luyện chế thành công cái kia tất nhiên sẽ trở thành hắn một kiện trọng khí có có thể có thể h so với u y ề nguyên thiên trí hỏa h n n lý lô bảo. ư cực bắc、hàn、phách cực hàn q a n ràng không như g rõ có tốt v ậ luyện lình luyện thuộc đều nguy vậy ngày nó tính không vạn như ôn cùng hơn gian chế, có tức bước tịch thổ hòa, hóa hiểm, thời h một t vô mỗi i giả cũng chỉ luyện hóa 90%, còn lại chỉ còn luyện không hóa nhiều, mặc nhưng lại、so、trước khó khăn nhiều lắm. Huyền thiên r ư c khăn h n ề Huyền u lắm. h t i l ý hỏa lô không ngừng mà phóng xuất ra tầng tầng tinh hỏa ổn định lại cực bắc hàn phách cực quang năng lượng không cho nó vì đó nổi khùng lại qua bảy ngày tịch thiên dạ trong động phủ đ ỗ n g nhiên có một tầng màu xanh thăm thẳm ánh sáng bao phủ mà ra bao trùm toàn bộ động phủ cùng với chung quanh dây núi nhưng những ánh sáng kia mặc dù xinh đẹp vô cùng lại không có gì có thể che kín ánh sáng của nó nhưng lại không làm thương hại một đ ô n g hoa một cọn cỏ ôn nhuận vô cùng tựa hồ tất cả lực lượng đều đã bị thu lại đến cực hạn thành công tịch thiên dạ trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng đi qua một phen nỗ lực cuối cùng bị hắn luyện xong rồi nói đến hắn cũng là mạo không nhỏ hung hiểm dù sao làm đại thế giới bản nguyên đồ vật một khi mất khống chế rất có thể trong nháy mắt liền bằng phong hòn đảo đảo bên trên toàn bộ sinh linh đều sẽ trong nháy mắt diệt sạch chương 869, lại đến thần vẫn c h i địa có vật này tại hẳn là có thể thời gian ngắn có thể c u ố n lấy thải lân công chúa thích thiên dạ nhìn trong tay màu h u lam t r u n g sáng hơi khẽ cười nói bị lần nữa luyện chế về sau hàn phách cực quang cháo biến hóa rõ ràng tương đối lớn đã dần dần bày biện ra đại thế giới bản nguyên vật chất một chút đặc tính đương nhiên tịch thiên dạ tu vi hiện tại không có khả năng trực tiếp liền đem nó luyện chế đến đại thành chỉ là sơ bộ đơn giản luyện chế một phen mà thôi bất quá dù là như thế hàn phách cực quang cháo cũng là một kiện tương đương đáng sợ lợi khí theo tịch thiên dạ so một chút cái gọi là trí t h a n h khí đều càng có giá trị luyện chế tốt hàn phách cực quang cháo về sau tịch thiên dạ liền bắt đầu giai đoạn thứ hai chuẩn bị chỉ là khắc chế thải lân công chúa không có tác dụng gì nhất định phải khắc chế cái kia khô vinh tả trượng mới được nhưng theo tịch thiên dạ khắc chế cái kia khô vinh tả trượng ngược lại so khắc chế thải lân công chúa dễ dàng nhiều sau khi trở về ngày thứ mười chín tịch thiên dạ xuất hiện tại ngoài động phủ sườn đồi bên trên tất cả mọi người tập hợp một cỗ thanh âm nhàn nhạt truyền khắp cả hòn đảo nhỏ không ngừng bồi hồi s i ê u s i ê u s i ê u theo thanh âm kia phát ra lần lượt từng bóng người theo trên hòn đảo phóng lên tận trời hướng v ề tịch thiên dạ chô s ư ờ n đồi bay tới tô hàm hương tần tâm duyệt điền bộ nguyên cũng hoặc là tất khánh mặc cổ t r á c vô luận bọn hắn tại tu luyện hoặc là tại làm cái gì khác đều là lập tức thả tay xuống bên trong sự tình thích công tử có gì phân phó tất khánh ôm quyền nói ra tất cả mọi người mong đợi nhìn tịch thiên dạ trong lòng bọn họ rõ ràng tịch thiên dạ giờ phút này đem bọn hắn triệu tập tới rõ ràng cùng rời đi kỳ hải sự tình có quan hệ đều hồi trở lại đi thu thập một chút đi một lúc lâu sau lần nữa tập hợp chuẩn bị rời đi tịch thiên dạ thản nhiên nói rời đi thật có thể rời đi sao tất khánh vui mừng nói mặc cổ chắt cùng tô hàm hương mấy người cũng là từng cái tầm mắt tỏa ánh sáng trong mắt tràn đầy chờ mong bị nhốt tại quỷ dị như vậy địa phương ai không muốn rời đi sớm một chút rất nhanh mọi người liền toàn bộ hồi trở lại đi thu dọn đồ đạc một khác cũng không nguyện ý chậm trễ chủ nhân ngươi thật sự có biện pháp ra ngoài hổ tam âm nhữ mày nói cái kia chỗ lối ra bị khô vinh tà trượng định trụ nếu không có cùng khô vinh tà trượng chống lại lực lượng gần như không có khả năng có cơ hội xông ra đi yên tâm đi ta có biện pháp thích thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm thấy tịch thiên dạ như thế đã tính trước cũng liền không lại nói thêm cái gì giống liệt diễm hùng sư vương đi vào tịch thiên dạ trước mặt nằm dạp trên mặt đất túi thấp đầu sọ ra hiệu tịch thiên dạ ngồi vào trên lưng của nó tới tịch thiên dạ thấy này mỉm cười cũng không có cự tuyệt ngồi cưới tại liệt diễm hùng sư vương trên lưng liệt diễm hùng sư vương tương đương hưng phấn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng hổ tam âm mắt t r ợ n trắng con hàng này thế mà biết tranh thủ tình cảm trước kia tịch thiên dạ đi ra ngoài cũng là mang theo h ổ tam âm rõ ràng nhường liệt diễm hùng sư vương có chút ghen ghét chỉ chốc lát sau tất cả mọi người lại lần nữa trở về sau đó do tịch thiên dạ cà vạt dẫn theo mọi người lao ra hòn đảo hướng về tọa độ không gian vị trí bay đi biển cả sóng dữ bao phủ mặc dù trong nước biển vẫn như cũ có liên tục không ngừng khô lâu quái vật tại công kích bọn hắn nhưng tất cả mọi người tu vi đều đã xưa đâu bằng n à y phổ thông khô lâu quái vật đã không để vào mắt sau chín canh giờ kỳ hải trung tâm cái kia to lớn hòn đảo liền xuất hiện tại trước mặt mọi người thật l à lớn hòn đảo đơn giản có thể so với lục địa nơi này chính là đi ra tọa độ không gian c h ỗ sao ánh mắt của mọi người đều có chút hiếu kỳ không ngừng hướng trên hòn đảo nhìn đi ta xem không có nguy hiểm gì đi gió êm sóng lặng trên hòn đảo cũng không có sinh linh tồn tại mặc cổ chát có chút kỳ quái nói ra một tòa hoang tàn vắng vẻ cơ bản không có sinh linh tồn tại hòn đảo thật sự có cái kêu đầu hổ quái điều nói nguy hiểm như vậy h ừ quay đầu ngươi liền biết rồi tuyệt đối đừng hụ chết hổ tam âm hừ lạnh một tiếng nói huyết ảnh nhân mặc dù tâm cao khí ngạo nhưng cũng hiểu biết hổ tam âm không dễ trêu chọc không có dám cùng hắn tranh luận lúc này liền ngẩm miệng lại lần này tịch thiên dạ không có ẩn dấu mà là trực tiếp hướng trên hòn đảo bay đi rất nhanh đoàn người liền xuất hiện tại trên hòn đảo không nhưng cũng không có gặp được nguy hiểm gì cùng trở ngại tiếp tục tiến lên nửa canh giờ đoàn người tới đến trung tâm đại lục vị trí phía dưới núi non trùng điệp đập vào mắt chỗ toàn bộ đều là cao thấp chập trùng sơn nhạc kỳ quái này chút sơn nhạc bản đồ phân bố làm sao nhìn giống một cái đồ án tô hàm hương hơi hơi cau mày nói những cái kia khổng lồ sơn nhạc nhìn như tất cả đều là từng cái đơn độc cá thể nhưng cẩn thận nhìn ra xa lại lại cực kỳ giống sinh vật một ít vị trí đừng b á n bạc n à y chút sơn nhạc cũng là hai tôn thần linh hải cốt biến thành hổ tam âm l ư ờ m tô hàm hương liếc mắt thản nhiên nói cái gì mọi người nghe vậy toàn bộ đều thần tâm chấn động mắt t r ậ n tròn không thể tin nhìn phía dưới dây núi trong truyền thuyết thần linh hải cốt biến thành vậy cũng quá kinh người đi mà lại thời đại thượng cổ thần linh cũng là to lớn như vậy sao chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền mang theo mọi người xuất hiện tại ưu minh tộc thần linh đầu vị trí kỳ thật nói là đầu thoạt nhìn liền là một cái vòng tròn hình khổng lồ sơn nhạc tại sơn nhạc trên cùng cắm một thanh màu đỏ như máu pháp trượng hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt đó là vật gì thật tà ác cảm giác trong truyền thuyết tà khí sao vì cái gì linh hồn của ta đều cảm giác s ắ p bị nó hút đi chỉ là liếc mắt cái kia màu đỏ như máu pháp trượng liếc mắt tất cả mọi người liền lập tức thu hồi tầm mắt không còn dám nhìn nhiều c h ô i này pháp trượng mặc dù không có phóng xuất ra cái gì lực lượng nhưng lại cho người ta một loại kinh dị vô cùng âm hàn các ngươi rốt cuộc đã đến sao ta liền biết các ngươi này chút trốn người xâm nhập hội đến đây tự chui đầu vào lưới một đạo biếng nhác thanh âm theo sơn nhạc sau lưng trong rừng cây vang lên sau một khắc một tên kinh diễm vô cùng nữ nhân liền theo trong hư không đi ra vẹn vẹn mấy bước liền vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách đứng tại đỉnh núi nhìn xuống mọi người lại là nữ nhân kia nàng thế mà ở đây tô hàm hương cùng điền bộ nguyên mấy người toàn bộ sắc mặt kịch biến bọn hắn đã từng nhìn qua cái này nữ nhân thần bí tuần biển hình ảnh cho nên tương đối rõ ràng nàng đáng sợ thải lân công chúa ngươi có thể biết hay không ta thích thiên dạ tiến lên một bước nhàn nhạt nhìn thải lân công chúa nói thải lân công chúa thốt u tên quen thuộc thải lân công chúa nghe vậy sững sờ đôi mắt bên trong xuất hiện một cố vẻ trầm tư rõ ràng tại mảnh suy nghĩ gì đ ầ u đau quá thải lân công chúa bỗng nhiên ôm đầu trong mắt tràn đầy thống khổ rõ ràng nàng căn bản là nhớ không nổi chính mình là ai mà lại càng nghĩ liền sẽ càng đau đầu ra tay tại thải lân ôm công chúa lấy đau đầu khổ trong nháy mắt tịch thiên dạ tựa hồ sớm liền hiểu đ ỗ n g nhiên liền ra tay rồi một đoàn ánh sáng màu lam theo trong lòng bàn tay của hắn tách ra sau một khắc xung quanh trăm dặm thiên địa đều bị h à o quang màu u lam bao trùm không có bất cứ động tĩnh gì toàn bộ thiên địa trực tiếp quỷ dị liền biến thành băng xương thế giới tại thải lân công chúa vùng trời xuất hiện một chùm sáng che đậy đúng là hàn phách cực quang cháo ts còn có một c chương 870, mạo hiểm chiến đấu hàn phách cực quang cháo sao mà đáng sợ trong khoảnh khắc liền đem xung quanh trăm dặm đều hóa thành trời băng đất tuyết thế giới thải lân công chúa thân thể trực tiếp liền bị băng tinh đọng lại như là một tòa tuyệt mỹ tượng băng thậm chí nàng cái kia ôm đầu vẻ mặt thống khổ đều rất sống động xuất hiện tại băng tinh bên trên sinh động như thật nàng đã chết sao mọi người thấy này đều là xứng sở cái kia thoạt nhìn thần bí đáng sợ vô cùng nữ nhân chẳng lẽ trong khoảnh khắc liền bị tịch thiên dại cho giết chết sao làm sao có thể mấy người các ngươi lập tức rút lui nơi này chiến đấu không tới phiên các ngươi hồ tam âm gào thét một tiếng trực tiếp nắm tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người đánh bay chính hắn thì hóa thành từng sợi ưu ám minh hoàng thi văn toàn bộ quấn quanh ở cái kia ngôi tượng đá phía trên hóa thành tượng băng thải lân công chúa đôi mắt chỗ sâu hiện ra từng tia từng tia tả dị ánh sáng sau một khắc băng tinh một chút vỡ vụn như là trứng gà phá sắc phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang các ngươi muốn chết thải lân công chúa t r ầ m rãi n g n g đầu con ngươi như là hai tòa hắc động không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng biểu lộ nhìn tịch thiên dạ mọi người không tốt ta sắp không chịu đựng nổi nữa hồ tam âm kinh hô một tiếng khuôn mặt v ặ n mẹo hóa thành minh hoàng thi văn hán bị thải lân công chúa trên thân một cỗ quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm trèo trống đã mắt thấy liền bị căng đước tịch h thiên dạ sắc mặt lạnh lẽo trong tay huyền thiên ly hỏa lô lúc này bay ra tu thành thiên vương cảnh về sau lần nữa thi triển ra huyền thiên ly hỏa lô uy lực đã không giống ngày xưa ầm ầm huyền thiên ly hỏa lô không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp đụng vào thải l ầ n công chúa trên thân nám nàng va chạm bay ngược ra ngoài thế mà không có chết tô hàm hương tràn đầy khiếp sợ nói nàng vô cùng rõ ràng tịch thiên dạ trong tay cái kia tôn huyền thiên lý hỏa lô đáng sợ bao nhiêu bị chính diện không có bất kỳ cái gì bảo hộ dưới tình huống một kích toàn lực thế mà không có trong nháy mắt biến thành cho bụi thải lân công chúa bay ra về phía sau trên trăm trượng sắc mặt hơi tái một tia huyết dịch theo khỏe môi của nàng tràn ra rõ ràng nàng mặc dù không có chết nhưng huyền thiên lý hỏa lô cũng cho nàng không nhỏ tổn thương lại dám thương bản tọa các ngươi đều phải chết thải lân công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy sát khí cùng tâm tình tiêu cực hung tàn vô cùng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ mọi người cút cho ta một tiếng văng trầm quấn quanh ở thải lân công chúa trên người minh hoàng thi văn trực tiếp bị nàng kéo đứt phốc phốc h ổ tam âm sắc mặt tái đi ói máu không thôi mười cái minh hoàng thi văn toàn bộ đ ứ t gãy trong nháy mắt liền để hắn trọng thương nga ô liệt diễm hùng sư vương gầm thét hóa thành một đoàn liệt diễm không tàn nào h về phía thả i lân công chúa nhưng thả i lân công chúa chỉ là tiện tay đánh ra một trường liền đưa hắn đánh bay lúc này thân thể chia năm xẻ bảy suýt nữa trực tiếp tử vong tại thả i lân công chúa trước mặt tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút không chịu nổi một kích một bầy kiến hôi toàn chết cho ta thả i lân công chúa tóc dài bay lượn một đoàn đủ ám ánh sáng từ trên người nàng buộc phát ra trực tiếp hướng tất cả mọi người bao phủ mà đi công chúa cẩn thận Tất một tại tô khánh kinh hãi, lúc này một cái chuyển vị ngăn tại tô hàm h cái này ngăn lúc vị ưu ơ n Nhưng đoàn g trước mặt.、Nhưng、mà đoàn kia u quang đáng sợ vô cùng dù cho một chút ánh sáng cũng ẩn chứa vô tận lực lượng đụng vào tất khánh trên thân trực tiếp liền đem hắn đánh bay kiên cố thiên vương chiến thể phía trên tràn đầy vết rách cơ hồ đã sắp gặp tử vong nửa ngày đều không đứng dậy được huyết ảnh nhân mạc cổ chắt cũng là như thế căn bản là ngăn không được đoàn kia ưu quang lực lượng toàn thân huyết ảnh trực tiếp liền bị nổ tung một cái xấu xí vô cùng kỳ quái sinh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là tô hàm hương mấy người bao quát tất khánh ở bên trong lần thứ nhất trông thấy mạc cổ c h á t bộ dáng cổ ma tộc bên trong cũng là chia làm rất nhiều bộ tộc có tướng mạo cùng nhân loại không hề có sự khác biệt có thì là hình thù kỳ quái cái gì loại hình đều tồn tại t ỷ như trước mắt mạc cổ c h á t chính là một cái bề ngoài kỳ kỳ quái quái cổ ma hắn có bốn cái cánh tay bốn chân trên lưng có lây rất nhiều rất dài xúc tu tầng ngoài thì là ưu ám lân giáp như là vảy cá lít nha lít nhít đến mức ngũ quan thì là xấu xí vô cùng đêm h ô m khuya khoác ra cửa đơn giản có thể hù chết tiểu nữ h à i nàng làm sao có thể mạnh mẽ như thế mặc cổ chắt trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi cho dù hắn làm cổ ma tộc sức khôi phục cùng thân thể cường độ thế mà đều mảy may ngăn không được trên thân thể toàn bộ đều là vết rách trong khoảnh khắc liền trọng thương không có sức tái chiến có thiên vương cảnh tu vi tất khánh cùng mạc cổ chắt cũng là như thế tô hàm hương ba người tự nhiên càng không cần nói cũng may có tịch thiên dạ thời khắc mấu chốt giúp các nàng ngăn trở công kích bằng không vừa mới liền có thể trực tiếp hương tiêu ngọc tổn căn bản cũng không có biện pháp chống cự quá mạnh dù cho thánh thiên vương đều không có đáng sợ như thế đi đông nhiên nàng chính là trong truyền thuyết t r í tôn vương tất khánh sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng sớm biết như thế không bằng dấu ở trên hòn đảo có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống huyết ảnh nhân đang chát cười một tiếng trong mắt tràn đầy bi quan vẹn vẹn nhất kích không chỉ thân thể bị đánh sụp dù cho đấu trí đều bị đánh nát chỉ có tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều không có cái gì cảm xúc hắn thậm chí không có đi xem thải lân công chúa mà là nắm lực chú ý đặt ở thải lân công chúa sau lưng khô vinh pháp trượng phía trên thải lân công chúa bị khô vinh pháp trượng khống chế có thể liên tục không ngừng thu hoạch được khô vinh pháp trượng lực lượng nếu là không đem khô vinh pháp trượng cái này vấn đề lớn giải quyết hết căn bản không có khả năng chân chính hạ gục thải lân công chúa ở đây biển ta chính là vương bùn vương để cho các ngươi chết các ngươi liền phải chết thải lân công chúa chậm rãi lau khoẹ môi vết máu y ê u nhã dạo bước tiến lên nhìn tịch thiên giả mấy người ánh mắt tựa như nữ vương đang nhìn tử hình phạm nhân chỉ có ngươi có thể kích thương bổn vương cho nên bổn vương muốn cho ngươi sống không bằng chết thải lân công chúa như là như l ô đen đôi mắt nhìn tại tịch thiên dạ trên thân theo nàng đi lên phía trước sau lưng nàng khô vinh tà trượng một trận hơi hơi rung động một cỗ tối t â m â m chầm vô cùng năng lượng liên tục không ngừng tràn vào thải lân công chúa trong thân thể làm những lực lượng kia tràn vào thải lân công chúa trong cơ thể về sau thải lân công chúa thương thế rõ ràng tại chuyển biến tốt đẹp vẹn vẹn mấy cái nháy mắt công phu chính là khỏi hẳn h ổ tam âm thấy này hít sâu một hơi nàng này thật là đáng sợ lúc trước liêm văn long bị huyền thiên ly hỏa lô đánh trúng tìm đến dương thiến băng chữa thương hơn một tháng đều không có khỏi hẳn thải lân công chúa bị huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo đồng thời kích thương thủy hỏa cùng trước khi hiệu quả kia cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy công kích đáng sợ như thế lưu lại thương thế thế mà tình huống liền liền chuyển tốt ta liền đoán được sau khi bị thương ngươi sẽ lập tức mượn nhờ khô vinh t à i trượng lực lượng tịch thiên dạ lại là cười hắn chờ đợi thời cơ cuối cùng đã tới ngươi đang nói cái gì thải lân công chúa rõ ràng không để ý tới hiểu tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ ta chuẩn bị lâu như vậy ngươi chẳng lẽ coi là vừa mới một kích kia chính là ta công kích mạnh nhất sao tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng vừa dứt lời sau một k h ắ c trên bầu trời hàn phách cực quang cháo liền buộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh vừa mới tịch thiên dạ thi triển hàn phách cực quang cháo cùng huyền thiên l ý hỏa lô thời điểm chỉ là thôi động chính mình chân nguyên phát ra nhất kích mà thôi căn bản không có thi triển ra hai kiện lợi khí năng lượng bản nguyên mà giờ khắc này mới là hắn chân chính muốn toàn lực ứng phó nhất kích chương 871, ý thức thể cuộc chiến chỉ thấy hàn phách cực quang cháo hóa thành một đoàn lưu quang hung hăng hướng về khô vinh pháp trượng đánh tới lần này hàn phách cực quang cháo không có phóng xuất ra bất luận cái gì hạt khí tất cả năng lượng đều ngưng tụ làm một đoàn toàn bộ đánh phía khô vinh tà trượng ngươi làm gì thải lân công chúa sắc mặt kịch biến nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ biết nhảy qua nàng đi công kích khô vinh tà trượng mà lại không có dấu hiệu nào nàng căn bản không kịp phản ứng k h ô n g chế thải lân công chúa ý thức chỉ là một đoàn sơ gia ý thức thể mà thôi căn bản không có nhân loại phức tạp như vậy tư duy cùng ý nghĩ tại khô vinh tà trượng làm thải lân công chúa truyền thâu lực lượng thời điểm cũng mang ý nghĩa nó triệt để bại lộ tại tịch thiên dạ trước mặt ầm ầm kinh thiên động địa va chạm một vòng hàn băng đến cực hạn vòng sáng theo trung tâm vụ nổ bao phủ mà ra nam cả ngọn núi đều bao trùm hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương toàn bộ đều bị hàn quang hất bay ra ngoài đáng giận nhân loại các ngươi đều phải chết khô vinh pháp trượng rung động kịch liệt một cỗ khói mù hình dáng khói đen theo tả trượng lên phong thích mà ra hóa thành một cái dữ tợn vô cùng đầu lâu cái kia đầu lâu hai mắt như là hai tòa huyết hải băng lánh vô tình nhìn tất cả mọi người toàn bộ kỳ hải bởi vì sự xuất hiện của nó đông nhiên nhấc lên sóng to gió lớn tựa hồ cả tòa hải dương lực lượng đều bị nó điều động đó là vật gì tô hàm hương lên tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi bị cái kia đầu lâu nhìn xem nàng cảm giác mình giống như là bị cựu thiên tri thượng thần linh nhìn chăm chú toàn thân như n h ũ n ra không có bất kỳ cái gì khí lực thượng cổ tà linh vật kia tất nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ tà linh ông trời ơi kỳ hải bên trong vì sao lại có khủng bố như thế tà linh chỉ có đại h u n g k ỳ địa mới có thể xuất hiện thượng cổ tà linh a tất khánh thân thể run rẩy kịch liệt nhìn đầu lâu tầm mắt hoảng hốt tới cực điểm cổ lao tà ác không thể kháng cự không phải trong truyền thuyết thượng cổ tà linh lại là cái gì không tốt tịch thiên dạ ngươi chơi với lửa a ngươi đem nó kích phát ra đến chúng ta toàn bộ đều phải chết không có bất kỳ cái gì đường sống hổ tam âm sắc mặt âm trầm tới cực điểm tương đương không hiểu tịch thiên dạ hành vi nếu là vẹn vẹn một cái thải lân công chúa bọn hắn có lẽ có một chút hy vọng sống nhưng khô vinh pháp trượng bên trong ý thức thể bị kích phát ra đến như vậy bọn hắn căn bản không thể có thể sống sót chỉ có đường chết có thể đi vù vù giữa thiên địa cuốn lên kịch liệt tà phong phảng phất bởi vì tà linh xuất hiện vô tận thương khung đều đang run rẩy vô tận khô lâu quái vật theo trong biển mặt chui ra phủ phục trên mặt biển không ngừng hướng về đầu lâu tà linh dập đầu ô ô thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa quái n h i u bản thân ngủ đông tội chết đầu lâu phát ra âm lánh vô cùng thanh âm sau một khắc một con phảng phất bao trùn toàn bộ thế giới hắc ám cự thủ từ trên trời gián xuống hướng về tất cả mọi người đánh ra mà đi tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng như thế trời đất sụp đổ công kích căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản chỉ có tịch thiên dạng từ đầu đến cuối đều không có cái gì cảm xúc phảng phất cũng sớm đã ngờ tới sẽ như này khô vinh tà trượng chính là bán thần khí ẩn chứa chi cường lực lượng nếu là tòa kia hắc ám cự thủ thật đập xuống toàn bộ kỳ hải sợ là đều sẽ hủy đi một phần ba còn sinh linh bao quát tịch thiên dạ ở bên trong không có một cái nào có thể còn sống sót cho nên tịch thiên dạ sao lại thật cho khô vinh tà trượng cơ hội xuất thủ a đồ vật gì khổng lồ đầu lâu tà linh bỗng nhiên thân thể run lên trong hốc mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng chỉ thấy trước mặt của nó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn trắng lóng ánh thần quang đoàn kia thần quang thần thánh vô cùng đột nhiên phóng xuất ra không có gì sánh kịp thần tính năng lượng hắc ám đầu lâu bị cái kia thần thánh chùm sáng chiếu d ọ i lúc này phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm tầng ngoài khói đen đều tại một chút hòa tan tịch thiên dạ thấy này mỉm cười quả nhiên như hắn sở liệu thiên lan thần nữ thần lực tương đương khắc chế đầu lâu tà linh lạng yên xuất hiện tại đầu lâu tà linh trước mặt thần thánh thần quang đúng là thiên lan thần nữ một đoàn thần lực đến mức từ đ â u tới thì là tịch thiên dạ theo bạch ly châu bên trong tinh luyện mà ra tinh thuần thần lực lúc trước hắn tại thiên lan thế giới bên trong đạt được hơn hai trăm vạn viên bạch ly châu bên trong chứa đựng thiên lan thần nữ bản nguyên nhất thần lực chỉ vì không người có thể theo bạch ly châu bên trong rút ra s u ấ t thần lực đến cho nên bạch ly châu tại thiên lan thế giới chỉ là vật hy h á n phẩm lại không có cái gì tác dụng thực tế những người khác làm không được sự tình không có nghĩa là tịch thiên dạ cũng làm không được mà lại có huyền thiên l y hỏa lô nơi tay hắn tinh luyện bạch ly châu hiệu suất cũng đề cao thật lớn ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian hắn liền tinh luyện mười vạn viên bạch ly châu ngưng tụ ra một khối tinh thuần vô cùng nguyên lực thần châu so với lúc trước hắn theo đệ tử quan nội mặt lấy được thiên lan thần nữ nguyên lực thần châu đều càng lớn gấp năm sáu lần thiên lan thần nữ lực lượng thần thánh hạo nhiên chuyên khắc tạ huế đồ vật có thể xưng u minh hệ thần linh ý t ứ c thể khắc tinh cũng là vì cái gì ta ác đầu lâu mới vừa cùng thiên lan thần nữ nguyên lực thần châu đụng c h ạ m liền lập tức tan giã tán loạn đầu lâu tà linh xuất hiện tổn thương không thể không toàn lực chống cự thiên lan thần nữ thần lực cho nên cái kêu hắc á m cự t r ư ờ n g cũng đập xuống đến một nửa liền đ ố n g nhiên tiêu tán hóa thành từng đoàn từng đoàn đen khí tiêu tán tại trong thiên địa nhân loại ngu xuẩn chẳng lẽ cho là có một k h ỏ a đại thần nguyên lực thần châu liền có thể áp chế bản thần sao đầu lâu tà linh lớn tiếng gào thét toàn lực ứng phó phản kháng thiên lan thần lực xâm nhập làm bán thần khí ý thức thể nếu là một k h ỏ a phổ thông thần linh nguyên lực thần châu hắn căn bản không để vào mắt nhưng này đoàn thần thánh hào quang lại là tới từ đại thần khiến cho tà linh cũng không thể không thận trọng mà đối đãi một k h ỏ a nguyên lực thần châu dĩ nhiên không có khả năng chiến thắng ngươi bất quá ngươi cũng không phải khô vinh tà trượng chân chính chủ nhân không phải sao tịch thiên dạ thản nhiên nói cái gì đầu lâu tà linh giật mình hắn không ngờ rằng một cái nhân loại thế mà đã nhìn ra nó hiện tại tình huống lúc này trong lòng liền bay lên một cô không ổn ầm ầm đầu lâu tà linh suy nghĩ vừa mới toát ra chỉ thấy khô vinh tà trượng đ ỗ n g nhiên lần nữa buộc phát ra một đoàn sáng trói vô cùng ánh sáng đoàn kia hào quang cũng không tả ác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phản khiến người ta như gió xuân ấm áp chỉ thấy một đoàn màu xanh thăm thẳm hư ảnh chậm rãi theo khô vinh tà trượng bên trong chui r a ngưng tụ thành một cái hư hảo nữ tính thân ảnh tương đương lưu nhã cùng ung dung đại khí đáng chết đem no phóng x u ấ t dám phá hư bản t h ầ n việc lớn bản t h ầ n muốn đem bọn ngươi chém thành ngôn mảnh đầu lâu tà linh nhìn cái kia hư hảo nữ thần thân ảnh sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm bị áp chế mấy chục vạn năm đối thủ lại lần nữa x u n g ra tà ác khí linh không nên tồn tại ở thế gian ở giữa cho ta tịnh hóa nắm hải dương lực lượng hư hảo nữ thần thân ảnh vừa xuất hiện liền không nói hai lời hướng đầu lâu tà linh ra tay toàn bộ kỳ hải đều rời sông lấp biển vô tận đại dương vô tận lực lượng tụ đến trang diện kia hùng vĩ tới cực điểm như là toàn bộ kỳ hải cũng là lĩnh vực của nàng âm hiểm xảo trái nhân loại bản thân một ngày nào đó hội đem bọn ngươi giết sạch đầu lâu tà linh hận đến nghiến răng hắn rốt cuộc minh bạch kia nhân loại thiếu niên ý đồ thế mà mượn nhờ một k h ỏ a đại thần nguyên lực thần châu tạm thời ngăn chặn lực lượng của nó nắm một nửa kia ý thức thể tung ra ngoài chương tám trăm bảy mươi hai cứu r a thải lân ngu xuẩn tinh linh tộc bản thần có thể áp chế ngươi mấy chục vạn năm lại đem ngươi áp chế trở về cũng không có vấn đề gì ngươi mãi mãi cũng đừng n g h ĩ vươn mình đầu lâu tả linh phóng lên tận trời cùng hư hảo nữ thần chiến đấu tại cùng một chỗ đến mức tịch thiên dạng đã bị nó ném đến ngoài chín tầng mây cùng một nửa kia ý thức thể chiến đấu mới là lập tức chuyện mấu chốt nhất bằng không nếu là bị một nửa khác ý thức thể chiếm cứ quyền chủ đạo h ắ n đem bị triệt để áp chế cùng phong ấn hai tôn ban thần khí ý thức thể chiến đấu bực nào đáng sợ cơ hồ thiên băng địa liệt cả tòa biển cả đều muốn đảo chuyển tới hồ tam âm trở đi tô hàm hương mấy người điên cuồng trốn ra phía ngoài sợ bị bán thần khí lực lượng bao phủ ở loại kia cấp độ lực lượng thoáng bị sờ chạm thử sợ là liền muốn biến thành cho bụi đến mức thải lân công chúa thì như là như tượng gỗ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ bởi vì tà linh ý thức thể toàn bộ tinh lực đều tại đối phó một nửa khác tinh linh ý thức thể phía trên đã không có người lại điều khiển nàng tịch h thiên dạ thấy này vẫy tay một cái nắm thải lân công chúa thu tới đem nàng ôm lấy ầm ầm tịch h thiên dạ vừa mới nắm thải lân công chúa bắt lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang liền bỗng nhiên vang lên bởi vì bán thần khí ý thức thể chiến đấu gợn sóng quá cường liệt chỉnh tòa núi lớn đã không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn ẩm ẩm hướng phía dưới sụp đổ tịch thiên dạ thấy này quyết định thật nhanh ôm thải lân công chúa hướng sụp đổ lòng đất thâm viên n g ả y xuống trên bầu trời đã trở thành c ă m khu mặc cho ai cũng không dám lúc này bay vào bán thần khí ý thức thể vòng chiến đấu bên trong đi lệnh tịch thiên dạ không ngờ tới là đại sơn ngọn núi phía dưới thế mà chính là g i n g ruột bên trong giấu một cái vô cùng không gian thật lớn một cái vô cùng to lớn quảng trường xuất hiện tại tịch thiên dạ tầm mắt quảng trường ở giữa thì là một tòa cổ xưa tế đàn tịch thiên dạ cùng thải lân công chúa r ồ n r ậ p rơi xuống tại tế đàn bên trên nguyên lai bọn hắn đều bị giam giữ ở đây tịch thiên dạ hướng bốn phía nhìn một cái chỉ thấy quảng trường bên trên có rất nhiều lao tù trong lao tù giam giữ lấy rất nhiều nhân loại thô sơ giản lược đoán chừng nên có tám chín ngàn người xem ra bị thải lân công chúa bắt lấy nhân loại cũng không có lập tức bị giết chết mà là toàn bộ giam giữ ở đây nhân loại thiếu niên ngươi làm sao ở đây một đạo có chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên thanh âm trong bóng đêm vang lên thịch thiên dạ nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy mặt phía b ắ c trong góc giam giữ lấy hai tên nữ tính không phải tinh linh tộc hai vị kia nữ tử lại là người phương nào thinh hy thiến cùng tinh la khinh hai người tu vi mạnh như thế thế mà cũng bị thải lân công chúa bắt được nhân tộc thiếu niên trong tay n g ư ờ i vị kia n ữ nhân tương đương nguy hiểm ngươi mò đưa nàng giết thinh hy thiến thấy thải lân công chúa bị tịch thiên dạ ôm vào trong ngực mà lại có vẻ như hôn mê đi liền lập tức nói trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương thinh la k i n h nhìn về phía thải lân công chúa ánh mắt cũng là có chút e ngại cùng kiên kỵ rõ ràng thải lân công chúa cho lúc trước các nàng tạo thành áp lực tâm lý tương đương to lớn tịch thiên dạ không để ý đến hai người mà là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống nắm thải lân công chúa thả trước mặt mình sau đó một chỉ điểm tại mi tâm của nàng vị trí một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên theo tay của hắn chỉ chui vào thải lân công chúa trong đầu thải lân công chúa thân thể run lên lúc này liền có hàng loạt hắc cám sợi tơ theo nàng bên ngoài thân chui ra ý đồ chống cự tịch thiên dạ chân nguyên s â m l ớ n tịch thiên dạ thấy này hư lạnh một tiếng không có khô vinh tà trượng tà linh điều khiển những cái kia lưu lại tà sát khí há có thể ngăn cản hắn chỉ thấy vô tận chân nguyên như là sóng giữ xông vào thải lân công chúa trong cơ thể nằm trong cơ thể nàng tà sát khí toàn bộ tách ra từng lần một cọ rửa dọn dẹp sạch sẽ anh thải lân công chúa sắc mặt trắng bệnh lông mi khẽ run chậm rãi theo trong hôn mê thất tỉnh nàng đầu tiên là trông thấy tịch thiên dạ hơi sững sờ sau đó lại nhìn ngang liếc dọc từng bức họa lập tức s ô n g lên trong lòng của nàng nghiếp nhân hùng thế mà lại là ngươi đã cứu ta thải lân công chúa thật sâu nhìn tịch thiên dạ nàng mặc dù bị khô vinh pháp trượng điều khiển vẫn luôn ý thức không rõ không có bản thân nhưng một chút chi nhớ nhưng không có biến mất rất nhanh liền biết được xảy ra chuyện gì ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này mà lại trêu chọc phải một thanh tà khí tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi nói rất dài dòng cùng chúng ta hải tộc một số bí mật có quan hệ chỉ là ta cũng không ngờ rằng lần này như thế hung hiểm nếu không phải ngươi xuất hiện ta sợ là giữ nhiều lạnh ít thải lân công chúa lòng vẫn còn sợ hay nói thường thường to lớn cơ duyên bên trong hội kèm theo to lớn hung hiểm thích thiên dạ thản nhiên nói không sai lần này ta cũng là cựu tử nhất sinh mà lại cái kia tôn tà linh nếu là vẫn như cũ chiến thắng mặt khác một cố ý thức thể chúng ta cũng là không có đường sống thải lân công chúa k h ẽ gật đầu nói yên tâm đi ta ác ý thức thể không chiến thắng được một c ố khác thủy hệ ý thức thể tịch thiên dạ đứng dậy nhìn về phía những cái kia bị cầm tù nhân tộc nói giờ phút này đã có rất nhiều bị cầm tù nhân loại phát hiện tịch thiên dạ tồn tại trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường lên cũng là tiếng cầu cứu bọn hắn đều bị ta phong ấn chặt tu vi ngươi như muốn cứu bọn họ ta có thể vì bọn hắn giải phong thải lân công chúa thấy nói vậy nói không cần phiền thoái như vậy thịch thiên dạ thản nhiên nói lập tức vung tay lên vô tận kiếm khí lập tức bao phủ mà ra quét ngang toàn bộ lòng đất quảng trường hết thể lồng giam đều bị kiếm khí chặt đứt bao quát trong cơ thể của bọn họ phong ấn cũng là như thế lại không ai bởi vì làm kiếm khí thụ thương thải lân công chúa âm thầm kinh hãi nàng phong ấn ẩn chứa khô vinh tà trượng lực lượng tương đương không dễ dàng phá giải thật sự là không nghĩ tới một quãng thời gian không thấy tịch thiên dạ đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế mà lại phía trước tịch thiên dạ cùng khô vinh tà trượng chiến đấu nàng cũng rõ mồn một trước mắt có thể nói tương đương kinh diễm không hổ là vị hôn phu của ta quả nhiên nổi bật bất phàm ngươi như một mực tiếp tục giữ vững nói không chừng ta thật sẽ thích được ngươi thải lân công chúa hiếm thấy t r e o đụa tịch thiên dạ một câu bị tịch thiên dạ cứu về sau nàng rõ ràng nhẹ nhõm không ít tịch thiên dạ lại là không để ý đến thải lân công chúa chắp tay sau lưng nhìn trên bầu trời chiến đấu có thiên lan thần nữ nguyên lực thần châu tiêu hao cùng trợ giúp cái kia thủy hệ ý thức thể không nên không thắng được tả linh ý thức thể đa tạ tịch công tử ân cứu mạng tịch công tử đại ân không lời nào cảm tạ hết được nhưng có chỗ phân phó tại hạ làm như thiên lôi sai đâu đánh đó ân công chúng ta người một nhà tạ ơn ân công đại ân đại đức thoát ly lồng giam sau mấy ngàn người chạy đến tịch thiên dạ trước mặt quỳ xuống đất liền bái trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ỳ lại đơn giản coi tịch thiên dạ là sống được tổ t ô n g tại kỳ hải bên trong nguy cơ trùng trùng nếu không có tịch thiên dạ trợ giúp cùng dẫn đầu bọn hắn này chút phổ thông tu sĩ căn bản không có khả năng sống sót rời đi tịch thiên dạ lườm dưới tế đàn quần chúng liếc mắt không để ý đến bọn hắn mặc cho bọn hắn trên mặt đất quỳ lạy tịch công tử ngươi lúc nào thì họ tịch rồi thải lân công chúa kỳ quái nhìn tịch thiên dạng tịch thiên dạng nghe vậy cười cười lười n h ắ c nói thêm cái gì thải lân công chúa thấy này như có điều suy nghĩ gật đầu nói thông minh tại một chân linh thổ bên trong không chỉ có có mạnh mẽ thổ dân rất nhiều nam man đại lục lên n g u ô n hình n g u ô n vẻ rắc rối phức tạp người cũng tại mai danh nhận tích phương thức hoàn toàn chính xác rất sáng suốt có đôi khi ngươi không giải thích ngược lại sẽ có rất nhiều tự nhận là thông minh người giúp ngươi nắm nguyên nhân đều nghĩ kỹ chương 873, t h u phục nguyên long huyền linh quy tinh hy thiến cùng tinh là khinh không có giống những người khác như vậy chen chúc tiến lên gây nên cảm ơn cái gì mà là cách so sánh khoảng cách xa ôm quyền tỏ vẻ lòng biết ơn nhân tộc thiếu niên người người có thể hay không cũng cứu ta một đạo có chút hư nhược thanh âm đ ỗ n g nhiên tại quảng trường mặt phía nam chỗ tối tăm vang lên thanh âm tương đương mỏi mệt tựa hồ trạng thái rất kém cỏi Ồ! n g ư ơ i muốn giết ta ta vì sao muốn cứu ngươi tịch thiên dạ chậm rãi q u e n người chấp tay sau lưng giống như cười mà không phải cười nhìn cái k i a mặt nơi hẻo lánh nói kỳ thật hắn vừa rơi xuống thời điểm liền chú ý tới mặt phía nam nơi hẻo lánh nằm sấp một chỉ vô cùng to lớn sinh vật không phải mặt khác đúng là nguyên long huyền linh quy lúc trước nguyên long huyền linh quy cũng rơi vào thải lân công chúa trong tay bị nàng giam giữ ở đây chỉ bất quá bởi vì nguyên long huyền linh quy quá lớn cho nên không có giống những cái kia nhân loại nhốt ở trong lồng mà là trực tiếp trong lòng đất đào ra một cái hố to đem nó nhét vào trong hố lớn n à y hoang thú khí huyết vô cùng tràn đầy một đầu liền có thể so với bảy tám đầu cùng cấp độ hoang thú rất là mạnh mẽ ta nguyên bản chuẩn bị đem nó tế hiến cho khô vinh tả trượng tà linh thải lân công chúa tầm mắt ngưng trọng nói kỳ thật không chỉ nguyên long huyền linh quy những người k h á c tộc cũng toàn bộ đều là tế phẩm Tịch t h i ê nguyên dạ dậm tại mà mặt nam chân nhanh phía liền n ra, rất r t o góc hang trong cái tìm tới một cái hang đá lớn, theo lớn, đá đ chui qua liền là n g long huyền linh quy chỗ h k ô nằm g gian. Chỉ thấy nguyên Long huyền linh huyền n Chỉ thấy quy nằm trên mặt đất vết thương đầy người đầy d â y trên mặt có lấy mấp mô huyết chỉ cùng huyết đầm rõ ràng chính là nguyên long huyền linh quy huyết dịch chảy ra hội tụ mã thành nguyên long huyền linh quy nửa cái đầu theo trong mai rùa rỗi ra làm bộ đáng thương nhìn tịch thiên dạ nguyên bản uy phong l ấ m l ấ m đầu rồng giờ phút này lại là chật vật nghèo túng vô cùng hai cái sừng rồng toàn bộ đứt gãy trên mặt cũng là vết thương chồng chết một con mắt tử vỡ vụn hết đến nay không có chữa trị tại nguyên long huyền linh quy trên lưng có hàng loạt hắc cám xiềng xích c u ố n lấy nó những cái kia hắc cám xiềng xích không phải thực chất đồ vật chính là khô vinh tà trượng tà sát lực lượng ngưng tụ mà thành nhân tộc thiếu niên ngươi như nguyện ý cứu ta ta chắc chắn khắc trong tâm khảm ngày sau khẳng định báo đáp ngươi nguyên long huyền linh quy nhìn thịch thiên dạ tràn đầy khẩn cầu h ừ chúng ta chính là kẻ thù sống còn ngươi để cho ta cứu ngươi mà lại tin tưởng ngươi hội báo đáp ta thịch thiên dạ hừ lạnh nói ta thật hội báo đáp ngươi ta nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cựu đỉnh nguyên long huyền linh quy vội vàng nói dưới thềm chi tù mà thôi ngươi báo đáp có ích lợi gì ngươi cho người ta làm thu c ư ớ i làm trâu làm ngựa có lẽ có có thể sẽ cứu ngươi con xúc sinh này một mạng t h ả i lân công chúa lạnh lùng nói làm thú cưới nguyên long huyền linh quy nghe vậy sắc mặt trầm xuống hắn thân phận gì lại muốn hắn cho người khác làm vật cưới bất quá nguyên long huyền linh quy được chứng kiến t h ả i lân công chúa đáng sợ trông thấy nàng này thời điểm trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm e ngại cùng kiên kỵ cho nên cũng không dám phản bác cái gì tịch thiên dạ ôm cánh tay có chút ngoại ý muốn nhìn t h ả i lân công chúa liếc mắt nàng này quả nhiên thông minh thế mà nhìn ra ý đồ của h ắ n làm thú cưới ngươi sống không làm thú cưới ngươi chết thải lân công chúa tầm mắt đạm mạc nhìn nguyên long huyền linh quy trong mắt lập lòe nguy hiểm hương quang nguyên long huyền linh quy vốn là sợ thải lân công chúa bị nàng như thế nhìn xem toàn thân một trận run rẩy ta làm nguyên long huyền linh quy cúi đầu xuống cuối cùng không có chống cự có chút nhận mệnh nói sâu kiến còn ham sống nó như thế huyết mạch cao quý nếu là như vậy liền chết nó làm sao đều không cam tâm t ố t ta thích thức thời hoang thú thải lân công chúa nghe vậy hài lòng gật gật đầu nhìn về phía tịch thiên dạ nói tịch công tử này x u ấ t sinh mặc dù miệng đáp ứng nhưng chưa hẳn chân tâm ngươi có thể có có thể trói buộc hoang thú khế ước bí thuật hoặc là phong ấn bí thuật nếu là không có ta có nhất pháp cũng là có thể truyền thụ cho ngươi thải lân công chúa nói ra nàng không có xưng hô niếp nhân hùng tên thật mà là cũng đi theo mọi người như vậy xưng hô tịch công tử cùng hoang thu sáng tạo khế ước quan hệ không có đơn giản như vậy nguyên bản nàng cũng không hiểu loại này bí thuật nhưng bị khô vinh tà trượng khống chế về sau nàng lại là cơ duyên xảo hợp theo khô vinh tà trượng bên trong đạt được hai vị thần linh bộ phận truyền thừa theo ư u minh tộc thần linh nơi đó học được một môn tà ác khế ước bí thuật cũng liền xem ở nếp nhân hùng vừa cứu được nàng lại là vị hôn phu của nàng bằng không đổi thành những người khác nàng mới sẽ không truyền thụ cao thâm như vậy bị pháp không cần phiền thoái như vậy tịch h thiên dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng tiến lên liền theo ở nguyên long huyền linh quy đầu linh hồn không nên chống cự bằng không chết cũng đừng trách ta tịch h thiên dạ thản nhiên nói nguyên bản vô ý thức liền phản kháng nguyên long huyền linh quy nghe vậy thân thể run lên lập tức liền không dám động kỳ thật tịch h thiên dạ trực tiếp thi triển minh hoàng luyện thi thuật nắm nguyên long huyền linh quy luyện chế thành một đầu thi khôi tương đương đơn giản chỉ là cưỡng ép luyện hóa thi khôi không có linh hồn tồn tại liên tỷ như hồng bảo thương hội cái kia năm tên thiên vương cảnh cao thủ hóa thành thi khôi sau liền triệt để tử vong chỉ còn lại có một bộ người thực vật trạng thái thân thể chỉ có tại luyện hóa thời điểm nguyên long huyền linh quy không phản kháng tịch thiên giả mới có thể khống chế bí thuật vòng qua nó linh hồn để lại cho hắn bản thân ý thức có linh hồn thi khôi mới có vô hạn trưởng thành không gian t ỉ như hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương chính là như thế không có linh hồn thi khôi bởi vì không có linh tính cho nên trưởng thành độ khó rất lớn t ỉ như phía trước càn thâm dịch cần tràn đầy thời gian dài tới cho bọn hắn tiến hóa n m nguyên long huyền linh quy luyện chế thành không có linh hồn thi khôi có chút đáng tiếc cũng là vì cái gì tịch thiên dạ hội lãng phí miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện với nhau chỉ chốc lát sau nguyên long huyền linh quy thân thể liền phát sinh biến hóa kinh người chỉ thấy trên lưng hắn vết thương cùng với tứ chi cùng đầu vết thương toàn bộ đều đang nhanh chóng khép lại một cô kinh người hắc cám khí tức theo nguyên long huyền linh quy trên thân buộc phát ra như cùng một đầu trong vực sâu tuyệt thế ma vật tức sắp xuất thế thải lân công chúa âm thầm kinh hãi đây là bí thuật gì như thế nào quỷ dị như vậy dù cho nàng đạt được hai vị thần linh bộ phận truyền thừa cũng chưa từng gặp qua như thế không thể tưởng tượng thuật pháp đi vẹn vẹn một khắc đồng hồ nguyên long huyền linh quy thương thế trên người chẳng những đã khỏi hẳn mà lại phát ra k h í tức càng ngày càng kinh khủng thậm chí so với hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm đều đáng sợ chỉ thấy từng sợi quỷ dị hoa văn theo nguyên long huyền linh quy trên thân lan tràn mà ra đ ú n g là minh hoàng thi văn một cây hai cây ba cây mười cái mười một cây hết thể mười một cây minh hoàng thi văn theo nguyên long huyền linh quy trong thân thể trôi ra thậm chí cây thứ mười hai minh hoàng thi văn đều đã ngưng tụ ra một nửa hóa là hư hảo minh hoàng thi văn cùng với những cái khác mười một cây minh hoàng thi văn quân q u y ế t lấy nhau quả nhiên được trời ưu ái tịch thiên dạ hài lòng gật gật đầu hóa thành minh hoàng luyện thi nguyên long huyền linh quy quả nhiên không để cho hắn thất vọng bằng vào nguyên long huyền linh quy ban đầu liền hùng dày vô cùng nội tình khoảng cách ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn đều đã không xa dựa theo một chân linh thổ bên trong quy tắc mười cái minh hoàng thi văn tương đương với thiên vương cảnh tu vi mười một cây minh hoàng thi văn tương đương với thiên vương đại giả tu vi đến mức mười hai cây minh hoàng thi văn tịch thiên dạ đoán chừng nên tương đương với cái gọi là thánh thiên vương tu vi chương tám trăm bảy mươi b ố khô vinh thần trượng mười một cây minh hoàng thi văn ở trong hang bên trong vũ động tản mát ra một cỗ dày nặng vô cùng khí tức thật mạnh khí tức nguyên long huyền linh quy thực lực sợ là đã vô cùng tiếp cận với chân chính thiên thánh thải lân công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thiên thánh tại nam man đại lục lên có thể xưng làm truyền kỳ tồn tại nhưng phẳng có thể thiên thánh thành đế người chắc chắn cũng là đế trung tri hùng chính là hùng bám ộ t phương tồn tại cái gọi là một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương thực lực cùng phía ngoài thiên thánh không sai biệt lắm thực h thiên dạ thản n h â n nói trên lực lượng có lẽ không sai biệt lắm nhưng cuối cùng không phải chân chính thiên thánh nhưng truyền thuyết chỉ cần tại một chân linh thổ bên trong trở thành thánh thiên vương sau khi ra ngoài liền có ba thành s á t x u ấ t trở thành thiên thánh tồn tại cũng là vì cái gì nhiều như vậy thiên kiêu nhân kiệt đều chạy theo như vị tới nơi này thải lân công chúa trong đôi mắt có từng kia từng kia xinh đẹp thần thái rõ ràng nàng cũng hy vọng tại một chân linh thổ bên trong trở thành thánh thiên vương sau khi ra ngoài liền có cơ hội cá chép hóa rồng thành tựu chân chính thiên thánh tôn vị tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu nói như thế cũng có chút đạo lý tại một chân linh thổ bên trong trở thành thánh thiên vương rõ ràng so tại bên ngoài trở thành thiên thánh đơn giản nhiều mặc dù một chân linh thổ bên trong thế giới tàn khuyết nhưng cuối cùng chính là thái hoang thế giới bên trong thế giới quy tắc diện hóa tới có bộ phận thái hoang thế giới thế giới quy tắc thánh thiên vương trở lại hoàn chỉnh bên trong đại thế giới về sau chỉ cần bổ sung cái kia bộ phận thiếu sót thiên địa quy tắc liền có thể nhất cử bước vào thiên thánh cảnh ngươi bây giờ nên có thiên vương đại giả tu vi a tịch thiên dạ nhìn về phía thải lân công chúa tại bước vào một chân linh thổ phía trước thải lân công chúa tương đối nhiều nhất tại ngũ cảnh vương thực lực bao nhiêu tháng không thấy mà thôi thế mà liền đã tu luyện đến nỗi này cấp độ không có khô vinh tà trượng k h ô n g chế thải lân công chúa tự nhiên không có khả năng lại có phía trước như vậy lực lượng đáng sợ nhưng ngay cả như vậy nàng tu vi của mình cũng đã đột phá tới thiên vương đại giả cấp độ nắm khô vinh tà trượng phúc ta mặc dù bị khống chế lại nhưng cả tòa kỳ hải tài nguyên đều làm việc cho ta tu vi cũng vẫn luôn tại thuế biến thải lân công chúa nhàn nhạt cười nói cái gọi là phúc họa vô đ ơ n trí bước lên như thế lớn hung hiểm nàng lấy được chỗ tốt tự nhiên không nhỏ chẳng những nhận được hai vị thần linh bộ phận truyền thừa mà lại tu vi cũng là xưa đâu bằng nay nguyên bản nàng không có niềm tin quá lớn tại một chân linh thổ bên trong đột phá tới thánh thiên vương cảnh dù sao tại một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương cũng là tương đương thưa thớt nàng nghĩ tại thời gian mấy năm bên trong đột phá tới thánh thiên vương khả năng cực kỳ bé nhỏ nhưng bây giờ thì khác biệt nàng có tương đối lớn hy vọng lại hướng phía trước bước ra một bước trở thành một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương hóa thành minh hoàng luyện thi sau nguyên long huyền linh quy dịu dàng ngoan ngoan vô cùng nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy kính cẩn nghe theo cùng kính phục giờ này k h ắ c này dù cho tịch thiên dạ để nó phản kháng nó đều sẽ không nguyện ý thân thể của ngươi quá to lớn hóa nhỏ một chút đi tịch thiên dạ thản nhiên nói hóa nhỏ nguyên long huyền linh quy nghe vậy xưng sờ nó tu luyện nhiều năm như vậy thủy trung cũng là khổng lồ như vậy cũng không hiểu biết biến hóa lớn nhỏ bí thuật hóa thành minh hoàng luyện thi về sau thân thể của ngươi kết cấu đã phát sinh biến hóa có thể tự do b i ế nguyên hóa lớn nhỏ. Tịch thiên dạ thản nhân nói. Nói lớn n dạ x o hắn t r ề n nhập một đạo tin n một tức đạo vào g u y long huyền linh quy trong óc, nói cho hắn biết như thế cho nào Long nói hắn như biến hóa lớn nhỏ chi pháp. Nguyên、long、huyền linh ốc, chi hóa pháp. quy một chút l ĩ n h ngộ là song nhiên tại tâm lúc này liền lập loẹ một tầng u quang thân hình khổng lồ liền đ ố n g nhiên thu nhỏ chỉ chốc lát sau liền biến thành bản tròn lớn nhỏ ô quy ghé vào tịch thiên dạ bên chân thải lân công chúa thấy này tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây quanh nguyên long huyền l i n h quy nhìn xem không ngừng tịch thiên dạ đến cùng tu luyện bí thuật gì c ư nhiên như thế không thể tưởng tượng có kết quả rồi tịch thiên dạ quay người đi ra hang đá theo trong cái khe nhìn về phía c ử u thiên tri thượng chỉ thấy trên bầu trời hai đoàn hào quang ở giữa kịch đấu đã quyết liệt kịch liệt năng lượng cơ hồ đem hòn đảo hoành chia năm xẻ bảy hàng loạt nước biển cùng lòng đất dung nham theo trong cái khe tuân ra mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm cháy bùng cháy khói dày đặc c u ộ n c u ộ n không qua bao lâu liền nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang một trụ thần quang tử trên trời giáng xuống nắm mặt đất ném ra một cái trong vòng nghìn dặm to lớn hố trời tịch thiên dạ phóng lên tận trời lóe lên một cái liền xuất hiện trên mặt đất chỉ thấy hố trời ở trung tâm một cây ám lam sắc pháp trượng đang cắm ở khói dày đặc quần quận dung nham sông bên trong khô vinh tả trượng thải lân công chúa theo s á t tịch thiên dạ bay ra lòng núi vết n ư ớ c nhìn cái kia ám lam sắc pháp trượng đôi mắt bên trong buộc phát ra một đoàn kinh người d o i mang giờ phút này ngươi phải gọi nó khô vinh thần trượng tịch h thiên dạ cười nhạt nói thành công thủy hệ ý thức thể nắm tả hệ ý thức thể c h ấ n áp xuống rồi thải lân công chúa kinh h ỉ vô cùng nói không sai hiện tại chủ đạo cái kia pháp trượng hẳn là thủy hệ ý thức thể đến từ vị kia tinh linh tộc thần linh lưu lại tịch h thiên dạ gật đầu nói thải lân công chúa nghe vậy một trận tâm động thủy hệ ý thức thể tương đương thiện lương không có cái gì ác ý mà lại tại nàng bị tà linh khống chế lại thời điểm đã từng nhiều lần trợ giúp quan à n g âm thầm truyền cho nàng thủy hệ thần thuật chống cự tà hệ ý thức thể luyện hóa bằng không nếu không phải là như thế linh hồn của nàng sớm đã bị tà hệ ý thức thể luyện hóa hóa thành một cô khôi lối lại cũng không trở về được đi qua ngươi sợ là cao hưng sớm chỉ là tạm thời nắm tà hệ ý thức thể áp chế xuống mà thôi mà lại cái kia thủy hệ ý thức thể mặc dù nắm tà hệ ý thức thể áp chế xuống nhưng tình hình chiến đấu lại là lưỡng bại câu thương thủy hệ ý thức thể bởi vì hao tổn quá lớn lúc này đã lâm vào ngủ say tương lai ai có thể triệt để chủ đạo khô vinh pháp trượng hiện tại chưa hẳn nói chuẩn thích thiên dạ thản nhiên nói lưỡng bại câu thương sao thải lân công chúa đuôi lông mày c a o lại nàng nhất vui lòng nhìn thấy tự nhiên là thủy hệ ý thức thể nắm tà hệ ý thức thể triệt để chấn áp mãi mãi cũng vô phương vươn mình tịch thiên dạ nam cái kia khô vinh pháp trượng nhường cho ta không cùng ta tranh có thể sao thải lân công chúa nhìn về phía tịch thiên dạ nhẹ nhàng nói nàng không muốn cùng tịch thiên dạ phát sinh mâu thuẫn nhưng nàng nhất định phải đạt được khô vinh pháp trượng như tịch thiên dạ khăng khăng cùng nàng tranh đoạt như vậy nàng cũng dứt khoát sẽ không để vứt bỏ vật này hung hiểm vô cùng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi tịch thiên dạ thản nhiên nói ta suy tính rất rõ ràng dù cho lại hung hiểm ta cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên cường giả chân chính vốn chính là theo thiên kiếp bách nan bên trong ma luyện đi ra h ú n g chi ta đã được đến tinh linh tộc vị kia thủy hệ thần linh bộ phận truyền thừa chỉ có nắm khô vinh pháp trượng nắm giữ ở trong tay chính mình tương lai mới có cơ hội lấy được vị kia thủy hệ thần linh toàn bộ truyền thừa thải lân công chúa thản nhiên nói nàng không muốn làm một cái biển nhỏ trong khe công chúa chương tám trăm bảy mươi lăm tranh h giành tình nhân nam tịch thiên dạ có chút ngoại ý muốn nhìn thải lân công chúa liếc mắt nàng này bị khô vinh tà trượng khống chế luyện hóa suýt nữa mất mạng kết quả chẳng những không sợ ngược lại vẫn như cũ muốn đem khô vinh tà trượng mang ở trên người làm nữ tử có khí phách như thế cũng là hiếm thấy không sai người tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi hoặc là cá chép hóa rồng s ô n g lên chín tầng trời hoặc l à như trên mặt đất đất cát thấp mà nhỏ bé đã ngươi đã quyết định vậy liền lấy đi đi t ị c h thiên dạ thản n h i n nói một thanh ban thần khí tịch thiên dạ cũng không để vào mắt trên thực tế dù cho một thanh thần khí thả ở trước mặt hắn hắn cũng chưa chắc sẽ thêm coi trọng hai mắt cái kia khô vinh pháp trượng tà khí quá nặng vốn chính là ưu minh tộc pháp khí tương đương không dễ k h ô n g chế đem nó lưu ở trên người làm không cẩn thận phản mà trở thành p h i ê n phước đa tạ công tử thanh toàn thải lân công chúa thật sâu hướng tịch thiên dạ thi cái lễ đôi mắt bên trong tràn đầy cảm kích vô luận nói như thế nào cái kia khô vinh pháp trượng cũng là một thanh bán thần khí mặc cho ai trông thấy cũng không có khả năng chắp tay tặng cho người khác dù cho vật này lại nguy hiểm cùng đáng sợ người tham niệm chính là như thế húng chi dùng tịch thiên dạ thực lực cùng thế lực nếu là thật bùng nổ chiến đấu hắn có tám phần mười hy vọng đem khô vinh pháp trượng cướp đi như thế dưới tình huống còn có thể cầm giữ ở nội tâm của mình tâm cảnh cùng khí phách đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên sợ là đều vô cùng hiếm thấy thải lân công chúa hóa thành một đoàn lưu quang lóe lên một cái liền xuất hiện tại khô vinh pháp trượng vị trí theo sông nham thạch bên trong đem chi rút ra khô vinh pháp trượng biến hóa rất lớn nguyên bản màu đỏ như máu ánh sáng biến thành ám lam sắc tà ác máu tanh khí tức cũng đã biến mất thay vào đó chính là mông lung kỳ mỹ cùng c u ộ n cuộn nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện khô vinh pháp trượng phía trên hào quang mỏng manh rất nhiều mà lại đã không có bất kỳ ý thức nào thể gợn sóng phát ra như là một kiện tử vận thải lân công chúa ngón tay ngọc một điểm khô vinh pháp trượng liền hóa thành một chùm ánh sáng màu lam xe nhẹ đường quen chui vào mi tâm của nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự rõ ràng tại bị khống chế thời gian bên trong nàng cùng khô vinh pháp trượng đã thành lập được một chút an ý cùng liên hệ cuối chân trời một đoàn lưu quang tốc độ cao hướng về hòn đảo bay tới đúng là h ổ tam âm cùng tô hàm hương đoàn người khô vinh pháp trượng hai đoàn ý thức thể chiến đấu tịch thiên dạ rơi vào lòng đất hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương thì mang theo tô hàm hương mấy người trốn vào biển cả chỗ sâu giờ phút này trên hòn đảo gió êm sóng lặng đại chiến lắng lại bọn hắn mới thận trọng trở về yêu nữ cái kia yêu nữ thế mà không chết thích công tử cẩn thận ngươi sao cùng nàng đứng gần như thế kết quả mọi người vừa mới lên đảo liếc thấy thấy thải lân công chúa toàn bộ bị bị sợ nhảy lên ngươi nói người nào yêu nữ thải lân công chúa m ặ t không thay đổi chừng mắt tô hàm hương mặc dù nói nàng là yêu nữ người không chỉ nàng một cái nhưng nàng lại chỉ chú ý tới tô hàm hương một người ai kêu tô hàm hương xinh đẹp nhất đây tô hàm hương bị thải lân công chúa chừng một cái theo bản năng lui lại một bước rõ ràng tương đương e ngại nàng dù sao thải lân công chúa phía trước hung uy vẫn như cũ rõ mồn một chút mắt chư vị không cần phải lo lắng nàng không phải yêu nữ chỉ là bị tà khí khống chế lại nhân loại bình thường mà thôi thích thiên dạ ra mặt giải thích nói không phải yêu nữ chỉ là bị tà khí khống chế được mọi người nghe vậy đều là xứng sở sau đó quan sát tỉ mỉ thải lân công chúa thấy thải lân công chúa quả nhiên không có công kích bọn hắn y tứ tại hơi hơi bung lòng cảnh giác thích công tử ngươi không có bị thương chớ tô hàm hương bước liên tục nhẹ nhàng tới đến tịch h thiên dạ bên cạnh cẩn thận kiểm tra nói với mới tịch thiên giả một người ngăn tại tất cả mọi người trước mặt cùng như vậy sinh linh đáng sợ chiến đấu nàng nói không lo lắng khẳng định là giả ngươi là người phương nào làm gì quan tâm như vậy hắn thả i lân công chúa mày l i ế u thượng thiêu lần nữa nắm lực chú ý đặt ở tô hàm hương trên thân ta là người phương nào quan tâm người nào cùng ngươi có cái gì liên quan tô hàm hương lạnh nghiêm mặt đ ô i lông mày cau lại tương đương không thích thả i lân công chúa cái kia v i n h và hung hăng thái độ mà lại t h á i lân công chúa như vậy xinh đẹp cao quý cùng là nữ nhân theo bản năng sẽ xuất hiện tâm tình mâu thuẫn ơ tốt vàng thật không sợ lửa ngươi là ai không quan trọng nhưng ngươi quan tâm như vậy vị hôn phu của ta chẳng lẽ liền không cần hướng ta nói rõ lý do nói rõ lý do sao t h á i lân công chúa lạnh lùng tốt h chẳng biết tại sao nàng trong lòng cũng là tương đương sinh khí nguyên bản cùng nếp thiên đế chủ thông ra vốn là nàng ủy thân hạ gà cho hắn thuộc Kết tranh tình nhân hùng những nhân khác giành nhân. h quả đều cùng về Vị niếp mắn. lần nàng ngoài nữ đi lại, mỗi may ra đảo đảo là Ô n phu, tô hàm hương trận mắt hốc mồm nhìn thải lân công chúa sau đó lại hơi liếc nhìn tịch thiên dạng nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần ngươi nói bậy bạ gì đó tịch công tử vì sao lại có vị hôn thê thần tâm duyệt sắc mặt băng lanh nói nhìn thải lân công chúa tầm mắt tràn đầy l ý ồ an dâm thế mà không chỉ một ngươi cũng hết sức ă n dấm sao nhưng sự thật liền là sự thật thải lân công chúa giống như cười mà không phải cười nhìn tần tâm duyệt ngược lại có một cái tô hàm hương cũng không quan tâm thêm một cái tần tâm duyệt nói mỏ ta chỉ là giúp công chúa nói chuyện mà thôi t ầ n tâm duyệt bị thải lân công chúa nhìn xem khuôn mặt hơi đỏ lên tịch công tử ngươi thật là lợi hại vô luận đi đến nơi nào đều có nữ tử làm bạn mà lại đều là đại mỹ nữ t h ả i lân công chúa thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ tựa hồ muốn từ tịch thiên dạ trong mắt nhìn ra đồ vật gì tới tịch thiên dạ l ư ờ m t h ả i lân công chúa liếc mắt lại là không thèm để ý nàng dùng tịch thiên dạ trí thông minh tự nhiên sẽ hiểu một cái đạo lý các nữ nhân đang kiếm chuyện thời điểm tuyệt đối đừng tham dự vào dù cho đều là giả cùng hắn căn bản không có quan hệ tịch công tử tịch đại công tử mặc dù ta là vị hôn thê của ngươi nhưng cũng không muốn quản ngươi quá nhiều ngươi nguyện ý cùng cô bé nào tốt liền cùng cô bé nào tốt đều theo ngươi được không nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu phổ thông nữ h à i ngươi không muốn cô phụ nhưng giống họa tâm tiên t ử nữ nhân như vậy ngươi tốt nhất tránh xa một chút nàng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy thải lân công chúa bạch nhãn nhìn tịch thiên dạng lạnh lùng nói vài câu sau đó liền đúng quy đúng củ làm một cái thuộc về chính thất vạn phúc lễ lạnh nhạt quay người mà đi kỳ thật thải lân công chúa cũng chưa chắc liền thật thích nghiếp nhân hùng chỉ là bởi vì tô hàm hương thật xinh đẹp có cùng nàng khoe sắc vốn liếng để cho nàng có chút không vừa mắt mà thôi còn nghiếp nhân hùng cùng những nữ nhân khác như thế nào lấy nàng khí phách cùng lòng dạ há lại sẽ để ở trong lòng trong mắt của nàng chỉ có thiên đạo mà không có nam nữ tình yêu h ừ thân khí cái gì tần tâm duyệt trừng thải lân công chúa bóng lưng liếp mắt bị khí thế của nàng ép tương đương bị khuất thích công tử hắn thật chính là vị hôn thê của ngươi sao tô hàm hương hơi cúi đầu nhẹ nói ra đại khái đi thích thiên dạ thản nhiên nói hắn không có phản bác cái gì bởi vì hắn có thể nhìn ra tô hàm hương đã đối với hắn có càng ngày càng nhiều đặc thù tình cảm theo góc độ của hắn đến xem giữa hai bên rõ ràng không quá thích hợp vì không cho tô hàm hương sau cùng thất vọng cho nên dứt khoát nhường tô hàm hương trực tiếp hết hy vọng tốt nhất thích công tử ngươi. thần tâm duyệt muốn nói lại thôi không biết nên nói cái gì chương 876, nhân tộc đều là quỷ kế đa đoan thần tâm duyệt có ý tiếp tục nói cái gì lại bị tô hàm hương cản lại tịch công tử tô hàm hương không biết được ngươi có vị hôn thê có chút mạng muội tô hàm hương túi thấp đầu nói ra bất quá dù cho ngươi có vị hôn thê cũng không có quan hệ chỉ cần tịch công tử giúp ta hoàn thành tâm nguyện l ờ i hứa của ta vẫn như cũ sẽ không cải biến tô cô nương không cần như thế một k h ỏ a thái dương tinh hoạch thủ lao đã đầy đủ tịch thiên dạ ngăn lại tô hàm hương không để cho hắn nói tiếp tịch công tử ngươi lời này có ý tứ gì xem thường chúng ta công chúa điện hạ sao thần tâm duyệt hơi biến sắc mặt tịch thiên dạ nói như thế quá hại người đi tô hàm hương mím chặt môi vanh mắt nháy mắt liền đỏ lên rõ ràng tịch thiên dạ thoại quá mức đ ã thương người nàng nói thế nào cũng là nhân tộc nổi danh nhất công chúa lúc nào bị người làm nhục như vậy qua hàm hương lời nói ra vĩnh viễn sẽ không thu hồi nếu như công tử thực sự trướng mắt tiện tay bỏ đi là được ta từ một người sống quãng đời còn lại tô hàm hương quay người mà đi từng viên lớn nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống đến rõ ràng thường tổn tới tự tôn tần tâm duyệt tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ liếp mắt cũng không nói gì thêm lại nghiêm mặt đi theo tô hàm hương sau lưng rời đi tịch thiên dạ nhìn chúng nữ tan dã trong không vui trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn cái gì cũng không làm làm sao lại thành á c nhân khinh nhi ngươi trông thấy không nhân loại nam tử đều là như thế không đáng tin cậy từng cái bạc tình bạc nghĩa không có cái gì trách nhiệm tâm ngươi về sau có thể cẩn thận cách tương đương x a một ngọn núi sườn núi bên trên tinh hy thiến tiến đến tinh la khinh bên thai nhẹ nói ra nói lời này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí vô cùng con mắt cảnh giác ngắm loạn sợ bị tịch thiên giạ nghe thấy đi nhưng nữ nhân này động vật kỳ quái vô cùng vô luận cái nào chủng tộc đều không thể rời bỏ bát quái tâm tính t ỷ t ỷ ngươi chớ nói lung tung ta xem tịch h công tử không giống cái loại người này bên trong chắc chắn có cái gì ẩn tình thinh la khinh phản bác khinh nhi a ngươi nhập thế không sâu quá mức ngây thơ đơn thuần nhân loại có tiếng x à o trá thích nhất làm một chút quỷ kế đa đoàn quyền mưu chi thuật ngươi làm tinh linh tộc thiên tri kiêu nữ cũng phải cẩn thận một chọn nhân loại trọng yếu nhất chính là ngàn vạn không thể thích nhân loại nha thinh hy thiến thận trọng việc nói nàng sao lại nhìn không ra khinh nhi xem những nhân loại khác t ấ m mắt cùng xem tịch thiên giả có chỗ khác biệt nàng không thể không cảnh giác để bụng sớm làm dự phòng làm việc t ỷ t ỷ ngươi nói mọi gì ta làm sao lại thích nhân loại tinh la khinh gương mặt đỏ hồng nguyên lai tha một vòng mới minh bạch t ỷ t ỷ ý tứ nhịn không được trận nhìn t ỷ t ỷ mình liếc mắt cái gì cùng cái gì a ngược lại ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút chớ bị xảo trái nhân loại mê hoặc tinh hy thiến vô vỗ tinh la khinh đầu đây là người từng trải khẩu khí nói ra không tốt cái kia tịch thiên dạ làm sao nhìn chúng ta chẳng lẽ bị hắn phát hiện hay sao đang nói chuyện tinh hy thiến đ ỗ n g nhiên phát hiện tịch thiên dạ vô tình hay cố ý hướng các nàng bên này nhìn một cái lúc này dọa đến nàng lập tức ngậm m i ệ n g lại rụt cổ lại không dám loạn chỉ trích tinh la khinh cũng là tương đương xấu hổ đôi mắt hướng bốn phía nhìn loạn làm bộ ngắm phong cảnh trong lòng hai cô gái tương đương kỳ quái các nàng đã thi triển tinh linh tộc bí thuật ngăn cách chỗ co âm thanh tịch thiên dạ làm sao lại vẫn như cũ phát giác được chủ nhân cái kia tả linh đâu hổ tam âm thấy mấy cô gái đều đi mới lên t r ư ớ c nói ra làm sống mấy chục vạn năm ma thần thú nữ nhân ở giữa chiến tranh hắn gặp quá nhiều có đôi khi thường thường so một trận thần chiến đều đáng sợ cho nên hắn một mực xa xa trốn ở địa phương khác căn bản không có nhúng một tay y tứ hiện tại tất cả mọi người tản hắn mới lắc lư to lớn đầu hổ sông ra ta linh vấn đề đã giải quyết thích thiên dạ thản nhiên nói thật sao hổ tam âm cùng tất khánh mấy người nghe vậy mừng rỡ khó trách bọn hắn lên đảo sau gió êm sóng lặng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào trong lúc nhất thời tất cả mọi người tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng vừa mới hủy thiên diệt đ ị a tình cảnh giản làm cho người ta tuyệt vọng thậm chí cho rằng tận thế đã bung xuống hiện tại tà linh vấn đề vẫn như cũ giải quyết chẳng phải là nói bọn hắn có cơ hội sống sót đi ra ha ha như thế nói đến chúng ta đều có thể an toàn rời đi nơi này rồi mặc cổ chắc hưng phấn mà hỏi ừ đó là dĩ nhiên chỉ cần không có khô vinh tà trượng tắc quái bản tọa có thể dễ như t r ở bàn tay tìm tới tọa độ không gian đồng thời mở ra hai địa phương không gian chi lộ hổ tam âm h ử l ệ n h một tiếng thương đương n h ư u bức hông hưng nói đặt được hổ tam âm khẳng định sau khi trả lời tất cả mọi người là cười ha ha cao hứng ôm thành một đoàn chỉ có hổ tam âm một đôi tròng mắt như tên trộm tại trên hòn đảo quét tới quét lui tựa hồ đang tìm kiếm cái gì kỳ thật làm tịch thiên dạ kích phát ra thủy hệ ý thức thể trợ giúp nó đôi kháng tà hệ ý thức thể thời điểm hắn liền hiểu lại là kết quả như thế hắn không ngoại ý muốn tà hệ ý thức thể bị áp chế xuống chỉ là kỳ quái khô vinh tà trượng làm sao liền không thấy bóng dáng chẳng lẽ đã bị tịch thiên dạ lấy đi nghĩ đến đây hổ tam âm một đôi tặc nhãn ngay tại tịch thiên dạ trên thân đổi tới đổi lui rõ ràng hoài nghi cái kia khô vinh tà trượng ngay tại tịch thiên dạ trên thân ngươi đừng tìm vật kia không có duyên với ngươi tịch thiên dạ t h ẳ n g nhiên nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra hổ tam âm tâm tư hồ tam âm nghe vậy như là quả cầu r a xì hơi vượt mực rũ cụp lấy đầu hắn chính là ma thần thú cái kia tả khí rơi vào trong tay hắn chắc chắn có thể phát huy ra nó bản s á c bất quá tịch thiên dạ nếu nói không cho hắn cái kia liền không có có bất kỳ hy vọng gì lúc này những cái kia bị cầm tù trong lòng đất nhân loại toàn bộ đều theo trong cái khe bỏ lên đi ra bọn hắn top năm top ba tụ tập tại cùng một chỗ đều là nhìn tịch thiên dạ rõ ràng đang đợi hắn b ư ớ c kế tiếp phân phó lúc trước rơi vào kỳ hải bên trong nhân loại có hơn một vạn nhưng giờ phút này lại chỉ còn tám chín ngàn người rõ ràng có tốt mấy ngàn người cũng đã vẫn lạc tại hung hiểm kỳ hải bên trong còn vẫn như cũ lưu lạc tại kỳ hải bên trong không có chết nhân loại dựa theo thải lân công chúa ý tứ cũng đã không có bao nhiêu hạ tín nghiêm người đi thống kê một thoáng nhân số cụ thể sau đó chuẩn bị một chút chờ xuất phát tịch thiên dạ nhìn về phía trong đám người một tên lam ý ghi hảy láo giả nói ra bị tóm ở tù phạm bên trong hạ tín nghiêm cũng là một cái trong số đó may mắn sống tiếp được hắn nguyên bản là thiên vương trên chiến hạm thuyền trưởng giờ phút này do hắn tổ chức lãnh đạo mọi người tự nhiên xe nhẹ đường quen lại thích hợp bất quá c ầ n tuân tịch đại nhân phân phó hạ tín nghiêm cung cung kính kính khom lưng hành lễ giờ khác này ở tịch thiên dạ trước mặt đã không dám có chút bất kính tịch đại nhân hạ tín nghiêm không có lập tức rời đi mà là có chút lưỡng lự nhìn tịch thiên dạ rõ ràng có lời muốn nói có lời gì cứ việc nói thẳng tịch thiên dạ thản nhiên nói không biết tịch đại nhân nhưng nhìn thấy chúng ta hồng bảo thương hội hộ tống người liêm văn long đại nhân cùng với mặc khác vài vị thiên vương đại nhân hạ tín nghiêm nghe vậy lúc này liền thuận thế hỏi rõ ràng hắn không biết được liêm văn long mấy người đã cùng tịch thiên dạ triệt để trở mặt cho nên mới dám ở tịch thiên dạ trước mặt hỏi ra lời này tới t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy tô hàm hương chuyển biến kỳ thật hạ tín nghiêm trong lòng sớm liền có chút kỳ quái mặt khác thiên vương cảnh các đại nhân vật đều tại bao quát hai vị kia tinh linh tộc nữ tử nhưng duy chỉ có bọn hắn hồng bảo thương hội năm tên thiên vương tồn tại không thấy t â m hơi làm vì thiên vương tồn tại hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi tại sao không có đến đây trên hòn đảo cùng tịch thiên dạ bọn hắn tụ hợp bọn hắn đều đã chết t h í c h thiên dạ thản nhiên nói cái gì hạ tín nghiêm nghe vậy thân thể chấn động trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin chết năm tên i thiên vương cảnh đại nhân vật đều đã chết hạ tín nghiêm nghe vậy một trận trời đất quay cuồng sắc mặt tráng bệnh vô cùng dù cho hồng bảo thương hội như vậy thế lực khổng lồ duy nhất một lần tổn thất năm tên i thiên vương tồn tại cũng là vô cùng kinh khủng tổn thất nói không chừng đã thương cân động cốt tịch đại nhân bọn hắn như thế nào chết đi ngài có thể nhìn thấy hạ tín nghiêm lần nữa xác nhận nói hắc hắc hồ tam âm nghe vậy một trận cười lạnh nhìn hạ tín nghiêm tầm mắt tràn đầy nghiền ngẫm tất khánh cùng huyết ảnh nhân cũng là cười lạnh chết như thế nào đi chỉ trách hồng bảo thương hội năm người kia quá ngu xuẩn không có mắt đi t r e o chọc tịch thiên d ạ hạ tín nghiêm thân thể run rẩy doa đến sắc mặt trắng hơn mấy phần không có dám lại hỏi nhiều một câu túi đầu liền đi làm việc cái này người cũng không đ ốc hồ tam âm cười lạnh nói tịch thiên dạ ngươi nếu muốn dẫn nhiều người như vậy cùng một chỗ rời đi tại mạc lận hà phía trên hành tẩu không có thuyền nên không ổn đâu thải lân công chúa trở về lấy đi vật phẩm của mình về sau liền trở về tới tịch thiên dạ bên người không sai ta cũng đang lo việc này mạc lận hà vùng nước tình huống phức tạp không có thuyền mang không đi nhiều như vậy phổ thông tu sĩ tịch thiên dạ gật đầu nói mà lại phổ thông mảnh gỗ chế tạo ra thuyền hạng còn không được nhất định phải luyện khí sư luyện chế mà ra thuyền hạng mới có thể tại mạc lận hà lên đi chế tắc một chiếc thuyền hạng như thế lớn công trình rõ ràng trong thời gian ngắn vô phương hoàn thành việc này để ta giải quyết thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói nói xong nàng dậm chân mà ra hai ba bước liền xuất hiện trên chín tầng trời sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một con ám tử sắc ốc biển một c ỗ thủy hệ hoang khí rót vào trong đó ô, ô ô ô tà âm trong khoảnh khắc liền theo ốc biển bên trong t à n g r a hướng về thiên địa khắp nơi toàn bộ kỳ hải khuếch tán cái kia ốc biển thứ độ gì thật là tà môn đồ vật tất khánh một trận hoa mắt vắng đầu bị cái kia tà âm truyền lọt vào trong thai chỉ cảm thấy trên linh hồn đè ép một tòa núi lớn giống như khiến cho hắn có chút không thở nổi thiên vương tồn tại còn như vậy những người khác tự nhiên càng thêm gánh không được cái kia cố quỷ dị sóng âm ảnh hưởng phong tỏa lục thức không đi nghe tức có thể tịch h thiên dạ thản như nói n sóng âm kia không có công kích mọi người ý đồ chỉ l à như người bình thường khuyết tán cho nên chỉ cần phong tỏa ngăn cản lục thức liền sẽ không bị ảnh hưởng chỉ thấy theo ốc biển bên trong tà âm truyền bá càng lúc càng rộng m ê n g ô n g bắt ngát kỳ hải bên trong đ ỗ n g nhiên một trận sóng cả m á n h liệt sóng biển kịch liệt c u ộ n cuộn ngay sau đó hàng loạt khô lâu quái vật theo kỳ hải bên trong chui ra hàng trăm triệu liếc nhìn lại lít nha lít nhít vô cùng vô tận khô lâu quái vật rất nhiều khô lâu quái vật chúng nó nắm hòn đảo bao vây trên hòn đảo nhân loại bình thường thấy bức họa này mà toàn bộ đều từng cái bối rối vô cùng trong mắt tràn đầy h o à n g hốt rõ ràng phía trước tại kỳ hải bên trong bọn hắn không có ăn ít này chút khô lâu quái vật vị đắng đại gia không cần phải lo lắng khô lâu quái vật nhóm không phải tới công kích chúng ta chúng nó nên bị người khống chế được tô hàm hương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bình thường quần chúng bên trong nhẹ giọng an ủi tâm tình của mọi người lúc trước thải lân công chúa mang theo ngàn tỷ khô lâu quái vật tuần biển hình ảnh rõ mồn một trước mắt giờ phút này gặp lại nàng nắm nhiều như vậy khô lâu quái vật triệu hoán đi ra tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc công chúa nàng này lai lịch quỷ dị khó lường mà lại thật c ư ờ n g đại tần tâm duyệt sắc mặt ngưng trọng nói rõ ràng ở trong mắt nàng đã đem thải lân công chúa trở thành một tên kình địch chỉ cần là công chúa kẻ địch chính là địch nhân của nàng tô hàm hương nhàn nhạt nhìn cái kia cựu thiên tri thượng khí chất dung nhan đều cao quý vô cùng nữ nhân thản nhiên nói chỉ có đối thủ cường đại mới có thể kích phát ra tiềm năng của ta sợ cái gì tương lai ai mạnh ai yếu hiện tại còn nói không chính xác đây không sai ta nhà công chúa há lại sẽ so người k h ắ c kém thần tâm duyệt khích lệ nói bất quá công chúa cái k i a tịch công tử rõ ràng không có ý tứ kia ngươi cần gì phải đây thần tâm duyệt muốn nói lại thôi tương đương không hiểu công chúa làm gì kiên quyết như thế cái k i a tịch thiên dạ nếu không thích công chúa toàn bộ thiên hạ có rất nhiều người ưa thích công chúa chỉ muốn công chúa chiêu vây tay một cái đại lục ở bên trên những cái kia chạy theo như vị thiên kiêu tuấn kiệt sợ là có thể theo mạc lận hà đầu xếp tới mạc lận hà đôi vì một cái tịch thiên dạ như thế không đúng tự tổn tôn nghiêm quá ủ y khuất vui vẻ nhìn vấn đề không thể chỉ xem một mặt tịch thiên dạ không tiếp nhận ta nói rõ hắn không phải loại kia thấy sắc khởi ý người có nguyên tắc của mình bằng không ta đều đáp ứng vô luận dưới tình huống nào đều nguyện ý đi theo hắn hắn cần gì phải một mực cự tuyệt chỉ nay một điểm hắn liền thắng qua rất nhiều trong ngoài không đồng đều nam nhân tô hàm hương thản nhiên nói cùng lúc trước không kiềm chế được nỗi lòng so sánh hiện tại rõ ràng bình tĩnh rất nhiều có thể là hắn căn bản không thích ngươi thần tâm duyệt giận dữ nói đi theo một cái không thích ngươi người có thể có cái gì hạnh phúc cái gọi là ưa thích cũng không phải bẩm sinh t ỷ như ta phía trước căn bản không biết hắn căn bản chưa nói tới mảy may ưa thích nhưng bây giờ ta lại thích hắn cuối cùng ưa thích chỉ là một cái quá trình mà thôi ta cùng hắn nhận biết không lâu hắn không thích ta cũng là nhân c h i thường tình nhưng về sau hắn thích ta là được tô hàm hương cười nhạt nói trong mắt bắn ra một khổ tự tin cùng quật cường nàng muốn làm đến sự tình người nào cũng không thể ngăn cản mà lại nàng cũng sẽ không thua cho bất luận cái gì người tần tâm duyệt lăng lăng nhìn công chúa đ ỗ n g nhiên phát hiện công chúa tâm thái thật phát sinh biến hóa rất lớn trước kia công chúa dứt khoát không có khả năng nói ra như thế thoại đến mà lại thế mà thẳng thắn nói ra mình thích người nào đó nhưng hắn đã có vị hôn thê ngươi cam tâm ở dưới người sao thần tâm duyệt cười khổ nói không biết nên như thế nào đi khuyên can chính mình công chúa vị hôn thê lại không phải chân chính thế tử nói cho cùng chỉ là có một tờ đính hôn mà thôi h u n g chi những cái kia đã thành hôn người đều có bỏ vợ lời giải thích tô hàm hương lạnh lùng nói đôi mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện từng sợi phong mang mà lại ngươi thật sự cho rằng tịch công tử cùng nữ nhân kia có tình cảm gì sao ta xem chưa hẳn đi tô hàm hương cười nhạt nói nàng mặc dù không biết được tịch thiên dạ cùng cái kia gọi thải lân nữ nhân có cái gì quá khứ cùng liên quan nhưng theo mấy lần gặp nhau liền có thể nhìn ra tịch thiên dạ cũng không chút nào để ý nữ nhân kia bằng không lúc trước nữ nhân kia tuần biển thời điểm đ ồ n g nhiên xem thấy vị hôn thê của mình bị tà khí khống chế lại tịch thiên dạ há biết một chút phản ứng cùng biểu thị đều không có thần tâm duyệt thở dài không nói gì nữa bất quá công chúa điện hạ nàng trước nay chưa có xuất hiện kinh người như thế đâu chí có lẽ chưa hẳn liền là chuyện gì xấu chương tám trăm bảy mươi tám ba trăm thiên vương cùng mười vạn đại quân vô cùng vô tận khô lâu quái vật theo kỳ hải bên trong nổi lên mặt nước nắm cả tòa biển cả đều lấp đầy lít nha lít nhít nhìn xem tương đương kinh dị bất quá khô lâu quái vật mặc dù nhiều nhưng lại tương đương kính cẩn nghe theo phục tùng toàn bộ nằm sấp trên mặt biển không n ú c n í c h tựa hồ đang đợi vương mệnh lệnh thải lân công chúa tay háo bồng bềnh tầng tầng thải quang từ trên người nàng tàn ra tỏa ra ánh sáng lung linh nàng chân trần chân ngọc như mỡ đông từng bước một lướt sóng mà đi như là dò xét quân đội đế hoàng lần này rời đi sợ là lại cũng không về được liền đem các ngươi đều mang đi đi thải lân công chúa ngón tay ngọc hướng phía trước nhất một đám khô lâu quái vật một điểm lúc này liền có ba trăm đầu vô cùng to lớn khô lâu quái vật theo xếp hàng bên trong đi ra cái kêu ba trăm đầu khô lâu quái vật cả đám đều vô cùng to lớn mà lại tản mát ra kinh người vô cùng khí t ứ c thiên vương cảnh khô lâu quái vật nàng thế mà có thể điều khiển kỳ hải bên trong khô lâu quái vật mà lại ba trăm đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật toàn bộ kỳ hải thiên vương cảnh khô lâu quái vật sợ là đều toàn bộ ở đây đi không thể tưởng tượng nổi nàng này quá t à môn trên hòn đảo tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên trước mắt hình ảnh khô lâu quái vật trong mắt bọn hắn chính là hung tàn nhất đồ vật không có tư duy cùng linh trí chỉ biết hiểu giết chóc một khi đụng tới liền là không chết không thôi ai có thể nghĩ tới như thế tà dị hung ác sinh linh lại bị cố ý khống chế lại làm vì thiên vương cảnh tồn tại tất khánh cùng mạc cổ chắt cũng là hít vào khí lạnh ba trăm đầu thiên vương cảnh quái vật đó là hạng gì lực lượng đáng sợ nếu như đơn thuần luận số lượng sợ là có thể cùng nhân tộc chín đại hoàng bộ có thể so với đi kỳ hải bên trong xuất hiện nhiều như vậy khô lâu quái vật chính là là bởi vì khô vinh tà trượng ăn mòn bố trí thải lân công chúa bị khô vinh tà trượng khống chế thời điểm mượn nhờ khô vinh tà trượng lực lượng có thể điều khiển toàn bộ kỳ hải hết thệ khô lâu quái vật mặc dù bây giờ khô vinh tà trượng ý thức thể đã ngủ say nhưng pháp trượng nhưng như cũ tại thải l ầ n công chúa trên thân có khô vinh pháp trượng tại khống chế những cái kia không có bất kỳ cái gì linh trí khô lâu quái vật tương đương đơn giản chỉ thấy ba trăm đầu có thể so với thiên vương cảnh khô lâu quái vật theo xếp hàng bên trong đi ra sau đó từng cái sông lên không trung tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt chậm rãi cùng với những cái khác khô lâu quái vật d u n g hợp lại cùng nhau chỉ chốc lát sau ba trăm đầu có thể so với thiên vương cảnh khô lâu quái vật liền biến thành một chiếc khổng lồ uy vũ vô cùng lớn cốt thuyền trôi nổi trên chín tầng trời tản ra tạ ác âm ù vô cùng băng lánh khí t ứ c nay thuyền hùng vĩ to lớn vô cùng chỉ luận về diện tích liền so thiên vương chiến hạm lớn hơn gấp mười lần ông trời ơi ba trăm đầu thiên vương quái vật hóa thành một chiếc thuyền khủng bố như thế thuyền triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ sợ cũng tìm không ra đệ nhị chiếc tới đi quá thần kỳ nay cốt thuyền như là xuất hiện ở đại lục ở bên trên sẽ là đáng sợ đến bực nào một c ố lực lượng trên hòn đảo tất cả mọi người là mặt tràn đầy kinh ngạc tán thán cùng rung động thật sâu nhìn thải lân công chúa trong ánh mắt đều là kiêng kỵ cùng vô cùng hoảng sợ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ nữ nhân kia không thể trêu c h ọ c ca bằng không trước mắt cái kia trước cốt thuyền liền có thể nắm tất cả mọi người cùng với tất cả mọi người sau lưng gia tộc thế lực đều toàn bộ hủy diệt tịch thiên dạ cũng là có chút ngoài ý m u ố n không ngờ rằng thải lân công chúa sẽ có thủ đoạn như thế thải lân ngươi có thể đem bọn nó đều mang ra kỳ hải tịch thiên dạ hóa thành một đoàn lưu quang trong chốc lát liền xuất hiện tại thải lân công chúa bên cạnh tự nhiên có thể nói cho cùng chúng nó không phải chân chính sinh linh chỉ là một đám khôi lỗi sinh vật mà thôi thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói cái kia mặt khác khô lâu quái vật đâu tịch thiên dạ nhìn về phía trong biển rộng cái kia lít nha lít nhít có thể sưng vô cùng vô tận khô lâu quái vật đôi mắt bên trong lóe lên một vệ tinh quang nếu có thể đem kỳ hải bên trong khô lâu quái vật toàn bộ mang đi ra ngoài như vậy trợ giúp tô hàm hương phục quốc liền sẽ tương đương nhẹ nhõm mặt khác đều là một đám phổ thông khô lâu quái vật không có cái gì giá trị ngươi muốn bọn hắn làm gì thải lân công chúa tầm mắt kỳ quái nhìn tịch thiên dạ phổ thông khô lâu quái vật tại bọn hắn mà nói ý nghĩa không lớn dù sao tự thân tu luyện mới là vương đạo chi lộ trừ phi tịch thiên dạ muốn dẫn lấy nhóm lớn khô lâu quái vật ra ngoài phát động chiến tranh bằng không căn bản không có tất yếu nắm nhiều như vậy khô lâu quái vật mang ở trên người không sai ta chuẩn bị đem chúng nó mang đi ra ngoài chiến tranh tịch thiên dạ thản nhiên nói đại quốc cùng đại quốc chiến tranh không có đơn giản như vậy mặc dù chính là do tầng cao nhất lực lượng quyết phân thắng thua thế nhưng quản lý toàn bộ thiên hạ lại nhất định phải có nhóm lớn trung thành tuyệt đối nhân mã cùng quân đội b ằ n g không lớn như vậy thiên hạ không người quản lý chẳng phải là trộn lẫn loạn thành một bẫy t h á i lân công chúa cổ quái nhìn tịch thiên dạng h ắ n một cái người bên ngoài cơ bản sẽ không ở một chân linh thổ bên trong chú lưu quá lâu lại muốn lấy ra ngoài phát động chiến tranh đến cùng suy nghĩ cái gì đồ chơi nắm hết thẻ khô lâu quái vật mang đi ra ngoài rất không có khả năng bởi vì theo kỳ hải đi ra không gian chi lộ cần người chống đỡ duy trì nó ổn định cơ hồ không ai có thể nhường ngàn tỷ quân đội đều thông qua không gian chi lộ dù cho bên ngoài những cái kia cao giai đế giả đều làm không được thải lân công chúa khẽ lắc đầu dung nạp ngàn tỷ quân đội thông qua không gian chi lộ cần muốn bao lâu thời gian căn bản không phải bọn hắn có thể làm được sự tình cho nên không có khả năng nắm kỳ hải bên trong khô lâu quái vật toàn bộ mang đi ra ngoài không sao ta chỉ cần mười vạn tinh nhuệ liền có thể ngươi giúp ta lấy ra mạnh nhất mười vạn đầu vương cảnh khô lâu quái vật đến mức thông qua không gian chi lộ vấn đề để ta giải quyết tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn không cách nào làm cho kỳ hải bên trong tất cả khô lâu quái vật đều ra ngoài nhưng thả mười vạn đầu quái vật ra ngoài lại là không khó thải lân công chúa nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ nhường mười vạn vương cảnh cấp độ khô lâu quân đội đều thông qua không gian chi lộ cái kia cũng cần vô cùng thực lực đáng sợ mới có thể làm đến bởi vì tu vi càng cao phát ra gợn sóng cũng lớn tại không gian chi lộ lên hội gia tăng thật lớn không gian không ổn định tính mang đi mười vạn vương cảnh quân đội tinh nhuệ theo trình độ nào đó tới nói đã tương đương với mang đi mấy trăm vạn thậm chí lên ngàn vạn phổ thông khô lâu quân đội nàng rất khó tưởng tượng tịch thiên dạ đến cùng có biện pháp nào có thể duy trì ở không gian c h i lộ ổn định bất quá tịch thiên dạ như là đã quyết định cái kia nàng cũng không hỏi gì nhiều làm theo là được kỳ hải bên trong thiên vương cảnh khô lâu quái vật mặc dù chỉ có hơn ba trăm đầu nhưng vương cảnh tu vi khô lâu quái vật lại tương đối nhiều kiểm kê ra mười vạn đầu tới đơn giản tùy tiện mà lại tịch thiên dạ nếu muốn mạnh nhất cái kia một bộ phận thải lân công chúa cũng không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu toàn bộ chọn lựa những cái kia tu vi cao vương cảnh khô lâu thấp nhất đều là nhị cảnh vương trình độ đương nhiên khô lâu quái vật không có cái gì tu luyện ý thức chỉ là tự nhiên hấp thu kỳ hải bên trong thần tính năng lượng cho nên rất khó tu luyện tới cao tầng thứ đi đại bộ phận đều dừng lại tại nhị cảnh vương tam cảnh vương trình độ t ứ cảnh vương cùng ngũ cảnh vương tương đương thưa thớt còn chuẩn thiên vương cảnh khô lâu quái vật bên trong thì không có này khái niệm bởi vì hoặc là khi còn sống liền vô cùng mạnh mẽ trực tiếp liền chuyển hóa làm thiên vương cảnh khô lâu quái vật hoặc là liền vẫn luôn là vương cảnh tồn tại không có thể đột phá đến thiên vương cảnh đi cho nên nói kỳ hải bên trong khô lâu quái vật mặc dù rất nhiều nhưng không có cái gì trưởng thành tính cùng thích nghi tính chương 879, lục hợp hư thiên trận mười vạn khô lâu quái vật đại quân đ ồ n g bềnh trên mặt biển cũng là lít nha lít nhít liếp nhìn lại quy mô hùng vĩ mà lại mười vạn đại quân toàn bộ đều là vương cảnh cấp độ khô lâu quái vật chúng nó phát ra khí tức dung hợp lại cùng nhau đơn giản nhưng sợ tới cực điểm như là nước lũ biển động tịch quyển cựu thiên tịch thiên dạ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền phân phó tất cả mọi người ở trên đảo nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau chính thức xuất phát rời đi đến mức vì sao muốn chờ thêm hai ngày tự nhiên cùng tịch thiên dạ muốn luyện chế một tòa trận pháp có quan hệ nhường m ộ ư ơ i vạn vương cảnh quân đội bước qua không gian chi lộ độ khó tương đương to lớn chỉ bằng vào tịch thiên dạ năng lực không thể nào làm được chỉ có dựa vào không gian trận pháp lực lượng cố định trụ không gian mới có thể lục hợp hư thiên trận thuộc về không gian loại trận pháp tại tiên giới danh tiếng cũng không nhỏ chân chính lục hợp hư thiên trận có thể nắm một tòa tinh không đều bao phủ đi vào cái gì đến bậc đại thần thông có thể tại trong trận pháp sáng tạo diễn hóa suốt một tòa đại thế giới tới Tịch thiên tự thiên trận, nhưng đơn giản hóa thô giáp lục hợp hư thiên trận hắn lại là có thể thoáng luyện chế ra tới. Hai ngày sau, tịch thiên theo bế quan bên trong thức tỉnh, có chế chỉnh lục lục có chế nhiên không khả hoàn hợp hư nhưng hóa hợp hư hắn Hai giản giáp lại bên năng luyện đơn luyện ngày quan dạ dạ là sau bế ra ra ắ một trong tay trận thiên trận trận kỳ. Chuẩn bị thỏa đúng Chuẩn đằng sau. lấy cây là lục kỳ, kỳ. hợp hư bị m đoàn lưu quang xuất hiện tại tịch thiên dạ chỗ đỉnh núi hào quang bên trong đi ra một tên trang phục lộng lây nữ tử tỏa ra ánh sáng lung linh ung dung cao quý đúng là hải tộc công chúa thải lân công chúa không có vấn đề hiện tại là có thể xuất phát tịch thiên dạ nhẹ gật đầu quay lại lượng sức mà đi không nên đem chính mình đặt hiểm cảnh không được liền từ bỏ cái kia mười vạn đại quân cũng không có cái gì thải lân công chúa lường tịch thiên dạ l ư ớ t mắt sau đó liền xoay người rời đi tiến đến làm rời đi chuẩn bị công việc một k h ắ c đồng hồ về sau tất cả mọi người tụ tập ở đầu trên núi lớn theo kỳ hải rời đi tọa độ không gian vào c h ô ở nơi này tại tất cả mọi người vùng trời nổi lơ lửng mười một chiếc cốt thuyền đều là vô cùng to lớn cầm đầu một chiếc cốt thuyền do ba trăm đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật xây dựng m à thành đến mức mặt khác mười chiếc cốt thuyền thì là do mười vạn vương cảnh đại quân tổ hợp m à thành một vạn vương quân đại quân tạo thành một chiếc hết thệ có mười chiếc cốt thuyền tô hàm hương nhìn trên bầu trời mười một chiếc cốt thuyền tầm mắt có chút phức tạp không ngờ rằng vừa mới nắm thải lân công chúa xem như đối thủ cạnh tranh kết quả đảo mắt liền muốn nhận được â n tình của nàng công chúa điện hạ không cần để ý dù cho thiếu ân tình đó cũng là tịch thiên giả thiếu người ta ân tình không có quan hệ gì với ngài hung chi nữ nhân kia bị tịch thiên giả cứu hiện tại báo đ ắ p một phen không nên sao thần tâm duyệt nắm tô hàm hương tay nói ra dưới cái nhìn của nàng cái k i a thải lân công chúa mang theo khô lâu đại quân trợ giúp công chúa phú quốc cũng chỉ là bởi vì thiếu tịch thiên dạ nhân tình mà thôi còn tịch thiên dạ thì là thiếu công chúa cho nên không cần thiết đem người tình ôm trên người mình đ i ệ n độ nguyên cùng tất khánh thì không có hai nữ nhân nhiều như vậy ý nghĩ trong mắt đều là hưng ơ phấn cùng xúc động có mười vạn vương cảnh đại quân trợ giúp bọn hắn yên nhạc bộ lạc lo gì phục quốc vô vọng ầm ầm hồ tam âm s ô n g lên không t r ù n g Thóng xuyên ấ t một cô ưu ám năng lượng của sáng, thẳng tắp nổ một một thiên thao thiên tận theo tỏa trong trong ra rung ra, của vang Sau địa kia gian bao ám mạnh, mà động, độ cô chỗ khắc, cả nhắc chỗ cơ không. vô không không ưu lượng hư hư lượng sáng, á năng nổ biển lên biển năng bên n phủ hồ h mắt trùm liền hòn đảo nhỏ. bao đảo cả x u y qua hai tầng không gian lối đi xuất hiện tất cả mọi người chuẩn bị h ồ tam âm tầm mắt trịnh trọng nói mặc dù kỳ hải cùng tinh linh tộc vỡ phiên thế giới vẫn tại cùng một cái thế giới bên trong nhưng nhưng bởi vì không gian trồng chất mà hình thành hai cái khác biệt gian phòng khu theo một cái gian phòng khu nhảy vào một cái khác gian phòng khu nhìn như vẫn tại một cái thế giới bên trong nhưng cũng cần phải đối mặt tương đối lớn nguy hiểm một cái sơ sẩy rất có thể c u ố n vào tầng tầng trồng chất trong không gian ra không được chỉ thấy từng tầng một kim quang theo chiều sâu trong hư không nhanh chóng hiện ra ở trên không lên xuất hiện một cái vòng xoáy màu và nóng tại hồ tam âm ra lệnh một tiếng tịch ấ nhất nhất t trật tự lên thuyền, toàn bộ đều ngồi chiếc thứ nhất cốt thuyền. Ngay sau đó, chiếc thứ nhất cốt thuyền chạy vào kim quang trong vòng ấy, dần dần một chút chui vào trong t cả chiếc chiếc chạy chậm chui mọi kim người ngồi rãi hãi, ngay ngắn lên Ngay quang vòng dần dần sau đều vào vào bộ đó đó. xù thiên dạ cùng thải lân công chúa hai người không có lên thuyền vẫn như cũ lưu tại kỳ hải trong không gian bởi vì chiếc thứ nhất cốt thuyền sau khi rời khỏi đây bọn hắn còn cần nắm mười vạn vương cảnh đại quân cũng từng cái truyền tống ra ngoài ầm ầm làm chiếc thứ nhất cốt thuyền chạy đến hai phần ba thời điểm khổng lồ kim quang vòng xoáy bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang rung động dữ dội theo vòng xoáy màu vàng nóng nội bộ truyền truyền ra nắm bầu trời đều chấn một trận lắc lư không tốt có chút không chịu nổi không gian kia chi lộ so ta tưởng tượng bên trong càng thêm yếu ớt thải lân công chúa hơi biến sắc mặt nói bọn hắn còn không có đem mười vạn vương cảnh đại quân mang đi ra ngoài chỉ là nắm đợt thứ nhất người mang đi ra ngoài không gian thông đạo thế mà liền đã có chút không chịu nổi như người bình thường cái t i ê u tám chín n g h n phổ thông nhân tộc truyền tống ra ngoài không có vấn đề gì nhưng chiếc thứ nhất cốt thuyền chính là do ba trăm đầu thiên vương quái vật xây dựng mà thành cho không gian thông đạo tạo thành phụ tải liền tương đối lớn tịch h thiên dạ thản n h â n nói tu vi càng cao phụ tải càng lớn ba trăm đầu thiên vương quái vật sinh ra năng lượng phụ tải có thể nghĩ tịch h thiên dạ ta xem chỉ đủ cái kia ba trăm đầu thiên vương khôi lỗi ra ngoài ngươi nếu là không có biện pháp khác vậy còn dư lại mười vạn đại quân căn bản ra không được thải lân công chúa l ư ờ m tịch thiên dạ l ư ớ t mắt như thế tình huống đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong quả nhiên tại chiếc thứ nhất cốt thuyền hoàn toàn biến mất tại kim quang trong vòng x o a y thời điểm kim quang vòng x o a y ánh sáng liền đã ảm đạm vô cùng phát ra không gian năng lượng tương đương không ổn định tựa như lúc nào cũng khả năng tán loạn Thích thiên giả vẫn lạnh nhạt như cũ, theo trong tay thiên trận, trong lạnh như háo hợp hư cũ, giả vẫn nháy lấy ra lục đem ra mắt sau á cái u trận tới r kỳ Chỉ lục thấy hợp hư thiên trận s á cái chui sáu trời, liền i trận, kỳ trận, trận kỳ hóa thành tận quang phóng lên tận trời, lóe lên kỳ k hóa lóe vào lưu đạo một quang Sau xoay nữa. trong vòng xoay biến mất không thấy gì mất thấy m khắc kim quang vòng xoáy phía trên bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt huyền rượu khó lường cổ lao hoa văn những văn lộ kia dồn dập nối liền cùng một chỗ hóa thành một cái lưới lớn nắm kim quang vòng xoáy quấn chặt lấy như là gắt gao cố cố định ở trong hư không quả nhiên lục hợp hư thiên trận bố chi xong về sau kim quang vòng xoáy liền không nữa tản mát ra không ổn định không gian năng lượng t ừ n g t ầ n g một kim quang ngưng tụ vô cùng thậm chí so lúc đầu thời điểm đều càng thêm vững chắc tốt trận pháp thần kỳ thải lân công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc thủ đoạn như thế quả nhiên là quỷ thần khó lường không thể nào hiểu được thế mà liền thời không đều có thể bị định trụ bắt đầu đi Thích thiên dạ thản nhiên nói thải lân công chúa không lại nói cái gì trực tiếp dồn dập khô lâu cốt thuyền lái vào kim quang trong vòng xoáy một chiếc hai chiếc ba chiếc làm thứ tám chiếc khô lâu cốt thuyền triệt để chui vào kim quang trong vòng xoáy về sau kim quang vòng xoáy mới rốt cục xuất hiện từng tia không ổn định có sắp dấu hiệu h ỏ n g mất thích thiên dạ giống như đã đến cực hạ thải lân công chúa tầm mắt ngưng trọng nói b ọ chương n truyền tống ra ngoài 8 vạn đã ra v tám trăm tám mươi thuận lợi trở về nam tiếp tục đang lúc thải lân công chúa chuẩn bị từ bỏ thời điểm tịch thiên dạ lại là để cho nàng tiếp tục thật tiếp tục thải lân công chúa đuôi lông mày cao lại kim quang vòng xoáy đã không ổn định tiếp tục lái vào thoại rất có thể lệnh không gian chi lộ nổ tung lúc kia chẳng những khô lâu đại quân hội toàn quân bị diện cho dù bọn họ hai cái cũng sẽ bị kẹt ở kỳ hải bên trong cần chờ mới tọa độ không gian xuất hiện mới có thể ra ngoài tịch thiên dạ không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu thải lân công chúa thấy này hơi hơi năm năm năm đấm tầm mắt tương đương trịnh trọng nhưng nhưng như cũ nhường thứ chín chiếc khô lâu cốt thuyền lái vào cũng không có vi phạm tịch thiên dạ ý nguyện cuối cùng thứ chín chiếc cốt thuyền cũng biến mất tại vòng xoáy màu vàng nóng bên trong nhưng vòng xoáy màu vàng nóng nhưng cũng tại triệt để bờ biên giới chuẩn bị s ụ p đổ thải lân công chúa thấy này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra có thể đem chín mươi ngàn đại quân mang đi ra ngoài cũng không tệ tiếp tục thích thiên dạ nói ra cái gì không có khả năng đi ra ngoài nữa một vạn vương cảnh tu vi khô lâu đại quân sinh ra năng lượng phóng xạ cùng cái kia vòng xoáy màu vàng lóng đụng một cái liền sẽ làm nó triệt để sụp đổ đi thải lân công chúa cao mày lần đầu không có đồng ý tịch thiên dạ ý kiến tin tưởng ta không gian chi lộ sụp đổ trước các ngươi có thể ra ngoài tịch thiên dạ bước ra một bước liền xuất hiện tại khô lâu cốt thuyền bên trên rõ ràng chuẩn bị cùng thứ mười chiếc khô lâu cốt thuyền cùng đi ra ngươi điên rồi một phần vạn không gian sụp đổ chúng ta đều sẽ chết tại trong vòng xoáy t h ả i lân công chúa nhìn xem tịch thiên dạ ánh mắt tựa như đang nhìn một người điên lên đây đi ta nói có khả năng là có thể sẽ không đem sinh mệnh làm cho đùa tịch thiên dạ thản nhiên nói t h ả i lân công chúa trơ mặt nửa ngày không có phản ứng lấy chính mình sinh mệnh đi tin tưởng một người rõ ràng rất khó xử lý mà lại tình huống trước mắt dưới cái nhìn của nàng đơn giản cùng tự sát đều không hề khác gì nhau đã ngươi không nguyện ý rời đi vậy liền lưu ở nơi đây đi ra l i ề người đi trước, còn sau này ặ p lại. lần lái khô lâu liền dạ thiên thải nói Tịch thấy cốt thuyền công chúa cũng không khô h nữa, do dự, gì ớ n vòng xoáy màu vàng nóng bên trong g xoáy chạy màu tới. Người cái điên nam nhân tức chết bản cung t h ả i lân công chúa nhìn tịch thiên dạ bóng lưng sắc mặt âm tình bất định sau cùng thở sâu hóa thành một đoàn lưu quang bay lên cốt thuyền thứ mười chiếc cốt thuyền lái vào về sau vòng xoáy màu vàng nóng khẳng định sụp đổ nàng kẹt ở kỳ hải bên trong lại muốn đi ra ngoài nhất định phải chờ mới tọa độ không gian xuất hiện quỷ biết được cần chờ bao lâu thời gian không sợ chết rồi tịch thiên dạ nhìn sau lưng thải lân công chúa nhàn nhạt cười nói thải lân công chúa h ừ lạnh một tiếng giờ phút này rõ ràng không để ý đến tịch thiên dạ ý tứ một đôi t r ò n g mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy màu vàng nóng sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n chỉ thấy thứ mười chiếc cốt thuyền đầu thuyền vừa mới lái vào vòng xoáy màu vàng nóng khổng lồ vòng xoáy màu vàng nóng liền đ ố n g nhiên hòng mất tương tâm một năng lượng màu vàng nóng điên cuồng đổ xuống mà ra phảng phất muốn nắm thế gian hết t h ể đều xé nát tịch thiên dạ thấy này trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ là nhàn nhạt vườn tay vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc lục hợp hư thiên trận sau cái trận kỳ đ ố n g nhiên toàn bộ nổ tung từng đoàn từng đoàn không gian tinh khí tản mát mà ra bao t r ù n toàn bộ vòng xoáy màu vàng nóng thế là một màn quỷ dị phát sinh bị lục hợp hư thiên trận không gian tinh khí bao t r ù n về sau như đồng thời không đều bị định trụ đang ở lở vòng xoáy màu vàng nóng cũng duy trì lấy nguyên trạng không có phản ứng một hơi hai hơi ba hơi làm khô lâu cốt thuyền triệt để thông qua vòng xoáy màu vàng nóng biến mất trong bóng đêm về sau thời gian mới tựa hồ vừa mới bắt đầu lưu động ẩm ẩm kinh thiên động địa sụp đổ vong xoáy màu vàng nóng hóa thành nguyên thủy nhất không gian phong bạo điên quần g bừa bãi tàn phá thiên địa mà lúc này tịch thiên dạ cùng thải lân công chúa đã lái cốt thuyền xuất hiện tại một chỗ vùng nước phía trên trong thủy vực bầu trời lưu động tinh thuần thủy nguyên lực cùng đủ loại tinh thuần năng lượng thiên địa cùng kỳ hải bên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt rõ ràng bọn hắn giờ phút này đang ở mạc lận hà trong thủy vực nguy hiểm thật thải lân công chúa nghiêm mặt nhịp tim vẫn tại tần số cao nhảy lên chính nàng đều không ngờ rằng sau cùng hội thật tin tưởng tịch thiên dạ đi theo hắn đi điên cuồng một thanh ngươi sớm liền hiểu sẽ như này thải lân công chúa thẳng tắp nhìn chằm chằm tịch thiên dạ không phải đâu tịch thiên dạ thản nhiên nói vậy ngươi vì sao không trực tiếp nói cho ta biết thải lân công chúa suýt nữa nổi k h ù n g một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ nếu là nàng biết được cuối cùng tịch thiên dạ có thể định trụ thời không, cũng không đến mức dọa thành như thế dù cho ta cho ngươi biết ngươi tin không tịch h thiên dạ cười nói thải lân công chúa nghe vậy xứng sở không nói gì thêm hoàn toàn chính xác khiến cho một mảng lớn thời không đứng im sao mà đáng sợ thủ đoạn dù cho sớm càng nàng nói nàng cũng khẳng định không tin hiện tại an toàn đi ra ngươi chuẩn bị đi con đường nào tịch h thiên dạ hỏi có thể đi con đường nào dĩ nhiên đi trước bang tiểu tình nhân của ngươi hoàn thành phục quốc đại nghiệp không phải ngươi cho rằng không có ta bằng ngươi có thể điều khiển nhiều như vậy khô lâu khôi l ỗ i thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói tịch thiên dạ nghe vậy liền biết được tại h ắ n bế quan luyện chế lục hợp hư thiên trận thời điểm thải lân công chúa liền đã dò thăm không ít liên quan tới tô hàm hương tin tức vậy xin đa tạ rồi tịch h thiên dạ gật đầu nói không cần phải nói tạ ta có thể không phải là vì ngươi mới như thế chỉ là trả nhân tình mà thôi chờ yên nhạc hoàng bộ sự tình kết thúc chúng ta từ đó không ai nợ ai thải lân công chúa hử lạnh một tiếng nói tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng nếu thải lân công chúa quyết định giúp hắn đi thu phục yên nhạc hoàng đô tự nhiên chính là công việc tốt cũng liền không lại nói cái gì mặt lận hà phía trên hết sức c h ố n g trải liếc nhìn lại xem không gặp người nào ảnh hoặc là bóng thuyền bởi vì là không gian trồng chất nguyên nhân mặc dù mười một chiếc khô lâu cốt thuyền theo cùng một nơi đi ra nhưng sau cùng đến vị trí cũng đều hoàn toàn khác biệt cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm chính là như thế trông chất trong không gian một cm sai s ố t đặt ở bên ngoài đều có thể cách xa nhau vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm đương nhiên sai s ố t mặc dù tồn tại nhưng cũng sẽ không t r ê n h lệch quá lớn có lẽ mười một chiếc cốt thuyền đều tại p h ụ cận vạn giảm phạm vi bên trong rất nhanh bọn hắn liền có thể tụ hợp t hải lân công chúa khô vinh tà trượng có thể cảm ứng được hết thẻ khô lâu cốt thuyền vị trí đem bọn nó toàn bộ tụ lại tự nhiên không khó quả nhiên một k h ắ c đồng hồ sau cái kia trước tiên đi ra mười chiếc cốt thuyền liền từ khác nhau hướng đi chậm rãi lai tới cùng tịch thiên dạ bọn hắn cốt thuyền hợp thành hợp lại cùng nhau ha ha cuối cùng đi ra chủ nhân chúng ta cuối cùng đi ra liệt diễm hùng sư vương theo một chiếc cốt thuyền phía trên phóng lên tận trời hưng ơ phấn vô cùng ở trên trời lan lộn mấy cái lắc lư liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt thân mật liếm láp tịch thiên dạ dày tựa như một con chó nhỏ tể căn bản không giống uy vũ hùng tráng sư tử vương những người khác cũng là từng cái hưng ơ phấn vô cùng nhạy cân hoan hô ngụm lớn hô hấp lấy không khí như người bình thường trong trời đất không khí hô hấp quả nhiên so kỳ hải bên trong không khí thoải mái nhiều tịch công tử tô hàm hương cũng mang theo tần tâm duyệt cùng điền đ ộ nguyên mấy người tới tịch thiên dạ trước mặt cũng không biết hữu ý vô ý tô hàm hương cùng thải lần công chúa ánh mắt tại trong lúc lơ đãng đã va chạm đến mấy lần lên đường đi nơi này khoảng cách thu cách nhã đại bình nguyên xương trạch bến đỏ nên đã không xa tịch thiên dạ thản nhiên nói chương tám trăm tám mươi mốt bắt lấy tinh linh người xương trạch bến đỏ chính là thu cách nhã đại bình nguyên tối vi nổi tiếng lâu đời bến đỏ một trong bởi vì cùng mạc lận hà lưu vực giao giới khiến cho giao thông phát triển vô cùng chính là thu cách nhã đại bình nguyên thông hướng mặt ngoài môn hộ lớn vô luận kinh tế chính trị hoặc là mặt khác đều vô cùng phát triển tịch thiên dạ dẫn theo mười một chiếc khô lâu cốt thuyền đã trải qua cựu thiên hành trình cuối cùng đến giải trạch bến đỏ bên ngoài vùng nước tịch công tử tiến vào thu cách nhã đại bình nguyên về sau chúng ta liền muốn mỗi người đi một ngả lần này đa tạ trợ giúp của ngươi chúng ta mới có thể thuận lợi theo mạc lận hà bên trong đi ra tinh linh tộc hai vị nữ tử tìm tới tịch thiên dạ n g vô cùng khách khí hành lễ nói khách khí trợ giúp lẫn nhau mà thôi tịch thiên dạ n g thản nhiên nói người cùng chúng ta c o i ân chúng ta sẽ không quên nếu có cơ hội đến đây chúng ta tinh linh tộc quốc gia xin cầm lấy vật này nó có thể để ngươi thu hoạch được thịnh tình nhất hòn o đái tinh la khinh t ử trong ngực lấy ra một viên ngọc bội đưa cho tịch thiên dạ n g tịch thiên dạ hơi xứng sở lại cũng không có cự tuyệt đưa tay nắm ngọc bội tiếp nhận phía trên vẫn như cũ lưu lại nữ tử mùi thơm cùng ấm áp rõ ràng tinh hy thiến cùng tinh là khinh lần này đến đây chính là là vì cáo tử chờ cốt thuyền đổ bộ sau liền sẽ rời đi khinh nhi ngươi đem tín vật tiếp thân cho hắn làm cái gì sẽ không thật đối với hắn có ý tứ chứ tinh hy thiến bí mật truyền âm nói đôi mắt bên trong tương đương đề phòng sợ tịch thiên dạ cùng t ì n h la khinh sẽ phát sinh cái gì không thể cho ai biết quan hệ đi t ỷ t ỷ ngươi nói cái gì đó ta căn bản không có ý tứ kia chỉ là vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn mà thôi tinh la khinh trận nhìn t ỷ t ỷ mình l i ế c mắt t ỷ t ỷ nói đều là những thứ gì a nàng cùng một cái nhân loại thiếu niên làm sao có thể huống chi lần này ly biệt cơ hồ có khả năng rốt cuộc thấy không được dù sao tinh linh quốc độ cùng thế giới loài người luôn luôn không có giao tế gì ngươi không có phạm hoa si liền tốt thinh hi thiến đạo ngươi mới phạm hoa si ngươi như vậy quan tâm này chút ta nhìn ngươi mới thật sự là có ý tưởng người kia đi tinh la khinh cùng tinh hi thiến đùa giỡn ra buồng nhỏ trên tàu tiếng cười như chuông bạc phảng phất lệnh không khí đều dễ dàng mấy phần theo khô lâu cốt thuyền đi về phía trước trên đường đi gặp mặt khác đội thuyền cũng càng ngày càng nhiều rõ ràng những thuyền kia con mục tiêu cũng là sương trạch bến đỏ mới có thể tại mịt mờ mạc lận hà vùng nước phía trên gặp nhau a thuyền của chúng ta vì cái gì đình chỉ thải lân công chúa theo trong khoang thuyền đi ra nàng phát hiện khô lâu cốt thuyền đã dừng lại ở trên mặt nước một khắc đồng hồ đều không có đi phía trước gì đợi qua thải lân đại nhân bởi vì đi tới xương c h ạ c h bến đò đội thuyền quá nhiều cho nên cần phải từ từ xếp hàng nhập cảng hạ tín nghiêm cung cung kính kính nói ra c h â m dãi xếp hàng thải lân công chúa nghe vậy đuôi lông mày cao lại nàng xem mặt biển rất là rộng lớn vì sao muốn chậm rãi xếp hàng mới có thể chạy tới tịch thiên dạ cũng là xuất hiện ở bong thuyền nhìn rộng lớn vô cùng mặt sông phát hiện hết thể đội thuyền đều tại một hàng đường biển phía trên xếp hàng chờ đợi mặt khác đường biển lên c h ạ c h trống không một thuyền nhìn xem trống rỗng so sánh rõ ràng mặt khác đường thủy vì sao không thể lái vào tịch thiên dạ thản nhiên nói hết thể đội thuyền đều chen tại một đầu hàng trên đường tự nhiên chen t r ú c vô cùng không biết cần phải xếp hàng bao lâu mới có thể vào cảng tịch đại nhân chúng ta không có có quyền lợi chạy tới mặt khác đường thủy bởi vì xương trạch thành thành chủ đại nhân đã rơi xuống lệnh cấm chỉ vì phổ thông thuyền hạm cởi mở một đầu đường thủy những hải đạo khác đều là quân dụng đường thủy phổ thông thuyền hạm không thể chiếm dụng hạ tín nghiêm cười khổ nói xương trạch bến đỏ quy củ liền là như thế hắn cũng không dám lung tung chạy v y phong thật to dù cho nắm đường thủy không tại chỗ ấy cũng không để cho chúng ta đi sao thải lân công chúa băng lạnh mặt nói thải lân đại nhân nếu như tự tiện xông vào mặt khác đường thủy sẽ bị coi là kẻ phản lịch trấn thủ tại sương trạch thành trụ sơn bộ lạc quân đội sẽ ra mặt trừng phạt chúng ta hiện tại trụ sơn bộ lạc như mặt trời ban trưa cường thịnh nhưng sợ tùy tiện không thể t r e o trò ca hạ tín nghiêm thận trọng nói trong mắt tràn đầy lo lắng rõ ràng rất sợ t h ả i lân công chúa trăm không cấm kỵ đi khiêu khích trụ sơn bộ lạc quyết định quy tắc trụ sơn bộ lạc rất đáng gồm sao tin hay không bản công chúa vài phút đánh hạ sương trạch thành t h ả i lân công chúa lạnh lùng nói cầu xin đại nhân nghĩ lại sau đó làm a ngài có lẽ không sợ trụ sơn bộ lạc nhưng trên thuyền phổ thông các hành khách nhưng căn bản t r e o chọc không nổi trụ sơn bộ lạc nếu là bị trụ sơn bộ lạc quy nạp làm kẻ phản địch cái kia chính là khám nhà diệt tộc thảm họa a hạ tín nghiêm bịch một tiếng quỳ xuống trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng cầu khẩn mặt khác trên thuyền sung làm tạm thời thủy thủ phổ thông hành khách cũng là từng cái sắc mặt hoảng sợ quỳ xuống cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn thải lân công chúa cùng tịch thiên dạ có lẽ không sợ trụ sơn bộ lạc nhưng bọn hắn cùng thời với bọn họ s a o r a tộc đâu thôi lâu như vậy cũng chờ, cũng không kém một hồi này tịch thiên dạ thản n h i nói hạ tín nghiêm thấy tịch thiên dạ cùng thải lân công chúa không có nhất thời xúc động đi tiến đánh sương t r ạ c h thành dài thở dài một hơi cái gọi là lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó nếu là tịch thiên dạ giờ phút này liền cùng trụ sơn bộ lạc phát sinh xung đột như vậy trên thuyền hết thể hành khách đều sẽ bị cuốn vào trong đó ồ các ngươi mau nhìn bên kia rất nhiều chiếc toàn bộ đều là do x ư ơ n g cốt làm thành thuyền âm t r ầ m vừa nhìn xem liền tà khí người nào thế mà ưa thích cầm hoang thu xương cốt làm thuyền yêu thích cũng rất cổ q u á i đi những cái kia cốt thuyền nhìn xem liền kinh dị thôi cùng chúng nó tránh xa một chút đi chờ về sau nhập cảng thời điểm mặt khác đội thuyền lên vang lên không ít tiếng nghị luận rõ ràng tịch thiên dạ bọn hắn cốt thuyền quá mức trói mắt khiến cho người khác không chú ý bọn hắn cũng khó khăn bất quá cũng may cốt thuyền nhìn xem đều là do hoang thu xương cốt chế tác mà thành mà không phải nhân loại xương cốt bằng không nói không chừng sẽ có vệ đạo sĩ đi ra coi bọn họ là làm tài nhân đ ổ i bắt thời gian từng giờ từng phút trôi qua trước mắt liền đi qua nằm canh giờ mặt trời chiều ngã về tây màn đêm bung xuống thanh lanh ánh sao từ trên chín tầng trời vung vãi bởi vì quá nhiều phổ thông đội thuyền nhập cảng nguyên nhân thật dài xếp hàng chỉ hoàn thành một nửa không đến dự đoán sáng sớm ngày thứ hai mới có thể lái vào bến cảng đ ỗ n g nhiên một c ố kinh người lực lượng linh hồn theo trong bầu trời đêm buông xuống hướng về hết thẻ khô lâu cốt thuyền cồn tới cái kia cố linh hồn năng lượng tương đương bằng bạc cơ hồ có thể so với tịch thiên dạ tu thành hai đạo phân hồn thời điểm trình độ ừng tịch thiên dạ đột nhiên theo bế quan bên trong thất tỉnh hướng về trên không trung nhìn lại tinh hy thiến cùng tinh la khinh trong phòng hai nữ đều là sắc mặt kịch biến ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bầu trời đêm tỉ tỉ bọn hắn đuổi theo tới thinh la khinh run giọng nói rõ ràng hai người bọn họ biết được cái kia cố kinh người linh hồn năng lượng lai lịch chớ hoàng sợ cái kia tịch công tử cùng thải lân công chúa liền trên thuyền bọn hắn chưa hẳn có thể làm gì được bọn ta tinh hy thiến biểu lộ ngưng trọng theo trong lòng bàn tay tế ra một k h ỏ a màu lam g i ọ t nước tản ra một cố một cách tự nhiên khí tức che lại hai người khí tức ý đồ giấu giếm được cái kia đạo linh hồn n h i ệ m lực dò xét nếu là bị những người kia phát hiện hai người tình cảnh sẽ tương đương nguy hiểm thật to gan thế mà nhìn trộm bản cung đội thuyền một cỗ băng l ê n h thanh âm tại cốt thuyền một góc v ă n g lên sau một khắc một đoàn kinh diễm vô cùng thất thải quang mang bắn thẳng đến cửu thiên nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương tám trăm tám mươi hai cố ý đi theo frank đoàn kêu b ả n g bạc vô cùng linh hồn niệm lực bị thải lân công chúa triệt để ngăn trở trong khoảnh khắc liền bị ván át người nào lén lén lút lút cho bản cung cút ra đây thải lân công chúa bồng bềnh tại trên bầu trời đêm từng tia màu sắc rực rỡ quần sáng lượn lờ n ắ m nàng cả người chiếu rọi xinh đẹp vô cùng các hạ chớ trách tại hạ chỉ là tò mò không có ác ý cáo tử trong bóng tối vang lên một cố lạnh buốt vô cùng thanh âm theo trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc chỉ chốc lát sau bao trùm tại trong thiên địa khủng bố linh hồn niệm lực liền giống như nước thủy triều rút đi trước mắt biến mất không thấy gì nữa thải lân công chúa đuôi lông mày cao lại có ý nắm núp trong bóng tối người bắt tới nhưng người kia ẩn nấp thủ đoạn rõ ràng tương đương cao minh mà lại lại quả quyết rút đi không có chút nào dừng lại thải lân công chúa truy tung đến một nửa liền triệt để mất đi người kia tung tích có ý tứ ưu minh tộc sinh linh thế mà sẽ xuất hiện tại nhân tộc trên l ã n h địa thích thiên dạ theo trong khoang thuyền đi ra nhìn thương mang bầu trời đêm thản nhiên nói bọn hắn chính là ưu minh t ộ c người thải lân công chúa trở về cốt thuyền hơi kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ không ngờ rằng tịch thiên dạ buồng nhỏ trên tàu đều không có r a cũng đã biết được những người kia lai lịch bọn hắn nên đang tìm kiếm cái gì không nhất định nhằm vào chúng ta tới tịch thiên dạ nói ra cũng không cách nào xác định e m thầm người mục đích tịch thiên dạ mới không có đuổi theo ừ vậy cũng không thể tùy ý thăm dò ta thuyền hạng lần sau như để cho ta bắt được không phải để bọn hắn đ ẹ p mắt t h ả i lân công chúa hừ lạnh nói làm hải tộc người nàng có rất mạnh lãnh địa quan niệm những người khác không chút kiêng kỵ nhìn trộm thuyền của nàng h ạ n liền là đối với nàng xem thường cùng xâm phạm tỉ tỉ bọn hắn rút lui tinh la khinh nhìn trong bóng tối người rời đi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra may mắn t h ả i lân công chúa ngăn trở kịp thời bọn hắn hẳn không có phát hiện chúng ta bất quá kế hoạch của chúng ta nên sửa lại t i n h hy thiến sắc mặt ngưng trọng nói nàng không ngờ rằng u minh tộc người đã truy tung đến đây đoán chừng cũng là bởi vì các nàng tại kỳ hải bên trong chậm trễ thời gian quá dài bằng không chưa hẳn có thể truy tung lên các nàng mặt trăng lặn mặt trời mọc sáng sớm ngày thứ hai tịch thiên dạ đoàn người cốt thuyền cuối cùng nhập cảng trên thuyền tám chín ngàn nhân loại bình thường tịch thiên dạ không có ngăn cản bọn hắn mặc cho bọn hắn rời đi sương trách thành làm thu cách nhã đại bình nguyên giao thông đầu mối then chốt thành thị hán phồn hoa to lớn trình độ có thể nghĩ tại toàn bộ lớn như vậy thu cách nhã lớn phía trên vùng bình nguyên x ư ơ n g trạch thành đều có thể danh liệt mười vị trí đầu năm dù cho rất nhiều đại bộ lạc vương thành đều chưa hẳn so đến được tịch công tử ta vừa mới nghe nghe các ngươi chuẩn bị đi tới yên nhạc hoàng đô tỉ m ộ i chúng ta cũng có ý đó không biết có thể cùng một chỗ đồng hành tinh hy thiến cùng tinh la k i n h không co rời đi ngược lại đi theo tịch thiên dạ đoàn người các ngươi đi tới yên nhạc hoàng đô làm gì tô hàm hương hơi hơi cau mày nói thời khắc này yên nhạc hoàng đô chính là lớn nhất nơi thị phi hai tên tinh linh tộc cường giả đi tới không thể không khiến nàng suy nghĩ nhiều chúng ta muốn mượn yên nhạc hoàng đô không gian đường hầm trở về tinh linh tộc thinh hy thiến nói tinh linh tộc quốc gia cùng thế giới loài người cách nhau rất xa như người bình thường phi hành đi qua sợ là thật lâu mới có thể đến yên nhạc hoàng đô làm chín đại hoàng bộ h o à n thành tự nhiên có thượng cổ lưu lại không gian đường hầm theo thứ nguyên không gian chạm đi các nàng trở về tinh linh quốc độ liền đơn giản rất nhiều lý do hết sức đầy đủ tô hàm hương cũng không có lại hoài nghi gì chỉ có tịch thiên dạng giống như cười mà không phải cười nhìn hai nữ trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường tinh hy thiến cùng tinh l à khinh bị tịch thiên dạng như thế nhìn xem liền trong lòng h o à n g hốt vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía địa phương khác các nàng tự nhiên không phải thật sự vì không gian đường hầm trước hướng yên nhạc hoàng đô chỉ là vì lưu tại tịch thiên dạ bên cạnh bọn họ tìm một cái lấy cớ mà thôi u minh tộc người đã tại phụ cận truy xét các nàng tung tích của hai người làm nhất cam hiểu cách truy tung bí thuật chủ tộc nghe mùi là có thể đuổi kịp mấy chục vạn d ặ m các nàng rất có thể chạy không khỏi những u minh tộc đó truy xét vì dùng phòng ngừa vạn nhất tiếp tục lưu lại tịch thiên dạ bên người rõ ràng an toàn nhất các ngươi hai cái nguyện ý đi theo liền theo đi ta không có ý kiến tịch thiên dạ thản nhiên nói kỳ thật hắn cũng rất tò mò một đám ư u minh tộc buôn ba ước vạn dặm chỉ vì truy tung hai tên tinh linh tộc nữ tử đến cùng vì sao xương trạch thành bên trong trước sau như một p h u n hoa thậm chí so trước chiến tranh đều càng thêm p h u n hoa bởi vì theo thu cách nhã lớn bên trong vùng bình nguyên cướp bóc mà đến của cải đại bộ phận đều sẽ theo mấy lớn giao thông trọng địa vận chuyển ra ngoài tỉ như sương trạch thành liền là thiên trụ bộ lạc lớn nhất tài nguyên cùng quân đội chuyển di trung tâm mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng đều tương đương kinh người cho nên trụ sơn bộ lạc sai phái tới đóng giữ thành trì thiên vương cảnh cao thủ chính là không thua mười người thậm chí truyền thuyết có thiên vương đại giả toa c h ấ n mặt khác tinh binh cường tướng chờ bộ đội tinh nhuệ hơn trăm vạn tịch thiên giả mấy người hành tẩu tại sương trạch thành trên đường phố chỉnh t ò a thành thị đều tản ra nồng đậm rã man mùi huyết tinh từng đội từng đội tù binh cùng nữ nô bị người trước mặt mọi người nắm xiềng xích trên đường đi khắp người người quần áo tạc hơi vết thương trải rộng bọn hắn đại bộ phận đều là chuẩn bị vận chuyển đến quốc gia khác bán cho kẻ có tiền làm nô lệ tô hàm hương băng lanh nghiêm mặt mặt không biểu tình toàn thân bao phủ một luồng hơi lạnh trụ sơn bộ lạc dã man s ầ m lấn không biết nhường nhiều ít thu cách nhã đại bình nguyên bách tính gặp nạn nước sôi lửa bỏng sinh linh đồ thán rất nhiều đã từng bộ lạc tiểu thư vương công quý tộc đều lưu lạc làm nữ nô bị người tùy ý đùa bỡn buôn bán đáng chết trụ sơn bộ lạc tần tâm duyệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm trên đường cái liếc nhìn lại khắp nơi đều là tại vận chuyển lấy tù binh cùng nữ nô chỉ một lát sau liền có lên ngàn tên tù binh cùng nữ nô theo bên cạnh bọn họ đi qua trời biết hiểu tại thu cách nhã đại bình nguyên dung chuyển trong vòng mấy tháng có nhiều ít nô lệ bị buôn bán bán đi mà lại không chỉ nô lệ theo thu cách nhã đại bình nguyên nội địa ngược nhiều mà đến của cải cũng phần lớn tập trung ở trong thành này phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều là bán tài nguyên tiểu thương những cái k i a tài nguyên cơ hồ đều là không rõ lai lịch đồ vật có chút thậm chí phía trên còn kể cận huyết dịch xương trạch thành đơn giản có thể xưng một tòa đại bảo tàng nhiều như vậy của cải quần quận tụ tập tới âm thầm tất nhiên sẽ có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ đen tồn tại những cái kia chợ đen bên trong có lẽ có thể đãi đến chân chính bảo bối hồ tam âm có chút hứng thú nói chiến tranh tài hỗn loạn nhất cùng bạo lợi bên trong môn môn đạo đạo rất nhiều chân chính bảo vật rất có thể không tại trụ sơn bộ lạc trong quốc hố mà là bị ăn hối lộ trái pháp luật người âm thầm đánh cháo đi những vật kia không thể lộ ra ánh sáng chỉ có thể ở chợ đen bên trong bán mà lại giá cả hẳn là sẽ tương đương tiện nghi hồ đại nhân những bảo vật này đều là mang theo máu ngươi không sợ d ơ tay sao thần tâm duyệt lạnh lùng thốt đến lúc nào rồi hổ tam âm thế mà nghĩ đến móc bảo hôm nay trước tiên ở xương trạch thành ở lại đi buôn ba mấy tháng cũng nên nghỉ ngơi một chút thịch thiên dạ thản nhiên nói thịch thiên dạ đã nói chuyện tự nhiên không có người phản đối mà lại xương trạch thành mặc dù huyết tinh hắc ám thô bạo nhưng cũng phồn hoa đến cực hạn rất nhiều tại địa phương khác mua không mua được đồ vật có lẽ tại trong thành này đều có thể mua được chương tám trăm tám mươi ba hoàn khố công tử thủy tương cung xương trạch thành xa hoa nhất khách sạn quy cách tương đương với nam man đại lục thiên bảo các đều là trên nhất chảy nhân vật chuyển động khu vực thích thiên dạ đoàn người tạm thời ở tại thủy tương cung bên trong đến mức tất khánh cùng huyết ảnh nhân mạc cổ c h á t thì ngày đó liền lên đường rời đi trở về khang vương căn cứ phục mệnh đồng thời nắm hàm hương công chúa trở về thu cách nhã đại bình nguyên tin tức mang về thủy tương cung chín mươi chín tầng trí tôn trong phòng tịch thiên dạ nằm tại trên ban công trên ghế nằm nhìn chân trời trời chiều bên chân của hắn thì nằm ba cái tiểu động vật một con toàn thân kim bộ lông màu đỏ không có chút nào chất bẩn mèo con một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu xanh sấm ô quy cái cuối cùng thì tương đương cổ khoái chính là một đầu mọc ra ba cái đầu hổ chim như thế tạo hình sợ là không có người thấy tương tự động vật thiên sinh ta gọi dư lan hơi ngài chuyên viên thị nữ một tên giá người cao gầy tướng mạo xuất chúng nữ tử đi vào tịch thiên dạ sau lưng hơi hơi k h ô n g người nói làm thủy tương cung cao quý nhất trí tôn phòng phối hưu chuyên môn phục vụ thị nữ mà lại thị nữ tướng mạo đều là không kém lại đều là chưa trải qua việc đời x ử nữ các nàng tồn tại ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết nghe nói thủy tương cung bên trong trí tôn phòng chuyên viên thị nữ cả đời sẽ chỉ phục thị một người khách một khi phá mất tấm thân xử nữ liền vĩnh viễn không thể trở thành trí tôn phòng chuyên viên thị nữ cũng đúng là như thế nghiêm khắc quý củ nhường thu cách nhã đại bình nguyên lên danh lưu thượng tầng nhóm từng cái chạy theo như vịn coi thủy tương cung là thành bọn hắn xa hoa lãng phí quý tộc sinh hoạt tiêu chí được rồi ngươi đi ra ngoài trước đi có dặn dò gì ta sẽ gọi ngươi thích thiên dạ thản n h n nói dư lan hơi nghe vậy hơi hơi không người sau đó quay người rời đi chủ nhân chúng ta vì sao không đem xương trạch thành trực tiếp đánh hạ đến trong thành này bảo vật vô số đơn giản liền là một tòa bảo tàng khổng lồ hổ tam âm đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam nói trụ sơn bộ lạc theo thu cách nhã đại bình nguyên đất liền cướp đoạt mà đến của cải cơ hồ đại bộ phận đều sẽ vận chuyển đến đây thành đến sau đó bởi vậy thành trở đi nếu là bọn họ nắm xương t r ạ c thành đánh cướp cái kia tài sản to lớn n g ấ m lại đều làm hắn xúc động sương c h ạ y thành tịch h thiên dạ nghe vậy cười lạnh thản nhiên nói thành này ngay ở chỗ này chạy không thoát chẳng lẽ chủ nhân chuẩn bị động thủ hổ tam âm nhãn tình sáng lên nếu là tịch h thiên dạ cùng ý nghĩ của hắn giống nhau vậy liền không thể tốt hơn động thủ khẳng định động thủ nhưng không phải hiện tại tịch h thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu nói vậy lúc nào thì động thủ hổ tam âm sững sờ chẳng lẽ tiến đánh một cái xương trạch thành còn muốn tuyển chọn một cái ngày hoàng đạo không thành chờ trụ sơn bộ lạc đám tiếp theo tài nguyên vận chuyển đến xương trạch thành về sau thích thiên dạ thản nhiên nói nếu muốn đánh cướp xương trạch thành như vậy tự nhiên là muốn dùng hết khả năng lợi ích tốt nhất sử dụng nếu là bọn họ sớm đem xương trạch thành đánh hạ đến đám k i a tài nguyên chắc chắn sẽ không lại tiếp tục vận chuyển đến xương trạch thành tới ngươi sao lại biết đám tiếp theo tài nguyên chuyển vận thời gian cụ thể h ổ tam âm kinh ngạc nói tịch thiên dạ mỉm cười không có trả lời h ổ tam âm một bộ đã tính trước bộ dáng h ổ tam âm thấy này trong lòng càng thêm hưng phấn tịch thiên dạ linh hồn tu vi quỷ thần khó lường có lẽ tại hắn đều không biết được dưới tình huống đã bị hắn nghe lén đến một ít gì nếu quả như thật có thể nắm giữ đám tiếp theo tài nguyên vận chuyển tới đây thời gian cụ thể như vậy bọn hắn liền kiếm bộ rồi trụ sơn bộ lạc thừa dịp thu cách nhã đại bình nguyên hỗn loạn mỗi ngày đều đang cướp đoạt này màu mơ trên đất của cải bọn hắn nắm cướp đoạt mà đến của cải đều tụ tập tại cùng một chỗ sau đó thống nhất vận chuyển đến xương trạch thành tới đi đường thủy trở đi trụ sơn bộ lạc vơ vét mấy tháng mà tụ tập của cải có khổng lồ cỡ nào có thể nghĩ nhưng người bình thường căn bản cũng không biết được tài nguyên chuyển vận thời gian cụ thể cùng con đường dù cho xương trạch thành thành chủ chỉ sợ đều khó có khả năng sớm biết được đây là thư tuyệt mật hơi thở không cần quá lâu lại đợi thêm ba ngày là đủ tịch thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương cùng tần tâm duyệt từ trong phòng đi ra chuẩn bị đi tới tịch thiên dạ gian phòng mà ở đường bên trên lại bị một cái quần áo hoa lệ hoàn khố công tử cặn lại nha thật là tinh xảo mỹ nhân nhi bản công tử tại thu cách nhã đại bình nguyên góp nhặt nhiều như vậy thượng hạng nữ nô đồ chơi nhưng lại đều không có các ngươi như vậy tuyệt s ắ c hoa phục thanh niên ngăn ở tô hàm hương cùng tần tâm duyệt trước mặt ngôn ngữ cùng thái độ tương đương lỗ mãng tô hàm hương mang mạng che mặt cái kia hoa phục thanh niên nhìn không ra cái gì nhưng tần tâm duyệt nhưng cũng là vạn dặm không một đại mỹ nữ mà lại bởi vì lâu dài trong quân đội t r i n h chiến có một cô cô gái tầm thường không có nhuệ khí cùng khí khái hào hùng lại thêm hàm hương công chúa cái kia không n h ờ c gu cốc khí chất hai người đi trên đường không làm người khác chú ý đều rất không có khả năng tần tâm duyệt đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lánh phong mang khiến cho không khí chung quanh đều trong nháy mắt t r ợ t hạ xuống như trí hàn đ ông ơ rất mạnh mẽ cô nàng bản công tử ưa thích cái kia hoa phục thanh niên bị tần tâm duyệt kinh người sát khí bao phủ lại chẳng những không sợ hãi ngược lại càng là cảm thấy hứng thú muốn chết tần tâm duyệt trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền đâm hướng hoa phục thanh niên cổ đinh nhưng mà nàng một kiếm lại là không có rơi vào hoa phục thanh niên trên thân mà là bị hoa phục thanh niên sau lưng một láo giả cản lại thần tâm duyệt thân thể run lên đạp đạp chừng lùi lại về phía sau bốn năm bước mới đứng vững thiên vương tồn tại thần tâm duyệt ngưng trọng vô cùng nhìn cái kia hoa phục thanh niên trước mặt áo đen láo giả cái này người bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng lại chính là một tên cao quý vô cùng thiên vương tô hàm hương cũng là có chút ngây người lúc nào thiên vương như thế giá rẻ tùy tiện đi ra đi dạo một vòng liền có thể gặp bất quá bây giờ xương trạch thành vị trí địa lý đặc thù tương đương với thu cách nhã đại bình nguyên cổ họng thành thị bên trong người thế nào đều tồn tại có thể nói ngư long hôn tạp vàng thau lẫn lộn sau lưng ẩn giấu đi hàng loạt cao thủ tuyệt thế cũng không kỳ quái chuẩn thiên vương cảnh tô hàm hương mấy người kinh ngạc tại hoa phục thanh niên sau lưng láo giả chính là thiên vương tồn tại mà áo đen láo giả lại là kinh ngạc hơn tại tần tâm duyệt tuổi còn trẻ liền có chuẩn thiên vương cảnh tu vi như thế tuổi trẻ thiên chi k i ê u nữ dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục sợ là đều không có bao nhiêu đi lợi hại lợi hại cô nương lại có chuẩn thiên vương cảnh tu vi thật sự là lệnh bản công tử khiếp sợ như thế thiên chi k i ê u nữ nếu là bắt về làm làm cá trậu chim lồng chăn nuôi không biết hội tiện sát nhiều ít người hoa phục thanh niên như là trông thấy kỳ bảo nhìn tần tâm duyệt đôi mắt một trận t ỏ a ánh sáng vốn chính là tuyệt thế mỹ nữ lại thêm chuẩn thiên vương mấy chữ đơn giản sẽ đem nam nhân chinh phục muốn khuyết trương đến cực h ạ n công tử như là ưa thích lão nôi trực tiếp nắm hai người bọn họ bắt đi chính là tin tưởng xương c h ạ c h thành bên trong không có người hội ngăn cản áo đen láo giả thản nhiên nói dùng bọn hắn ra công tử thân phận dù cho xương c h ạ c h thành thành chủ đều muốn kính sợ ba phần nắm hai nữ nhân bắt đi ai dám quản bọn họ lời ấy sai rồi mỹ nhân tuyệt thế chính là dùng tới chinh phục cùng thương yêu sao có thể đánh đây hoa phục thanh niên lắc đầu thế mà không có đồng ý nhường áo đen l á o giả trực tiếp bắt người mà là tà tà nhìn qua tần tâm d u y ệ t nói tiểu mỹ nhân bản công tử đi trước xử lý một kiện chính sự quay đầu lại tới tìm người chơi chương 884, điền thị nhất tộc tốt một cái ăn chơi thiếu ra lại có thiên vương tùy thân bảo hộ xem ra lai lịch kinh người tần tâm duyệt sắc mặt khó coi nhìn hoa phục thanh niên bóng lưng nếu không phải có một vị thiên vương tồn tại tùy thân bảo hộ nàng không phải thật tốt giáo huấn một lần không thể tô hàm hương hơi khẽ cao mày trong mắt tràn đầy sầu lo hiện tại thu cách nhã đại bình nguyên đơn giản liền là đầu trâu mặt ngựa hội tụ trên đường cái xuất hiện đồ vật gì đều không kỳ quái cô nương người kia cũng không phải phổ thông hoàn khố công tử ngươi nhưng có biết chúng ta nhân tộc chín bộ mười bảy tộc vị kê hoa phục người trẻ tuổi liền là mười bảy tộc bên trong điển thị nhất tộc người mà lại cái này người tại điển thị một tộc bên trong địa vị kỳ cao tương lai có cơ hội kế thừa điển thị nhất tộc tộc chủ vị trí một tên đẹp đẽ vô cùng công tử ca theo trong hành lang đi ra cái này người tướng mạo đẹp đẽ môi hồng răng trắng tuổi tắc cũng không lớn trong tay nắm luốt một cái quạt xếp rút rút thoạt nhìn cà lơ phất l ơ không quá chính kinh cái gọi là chín bộ mười bảy tộc liền là nhân tộc bộ lạc liên bang quốc bên trong cường đại nhất hai mươi sáu cái thế lực tập đoàn chín bộ tự nhiên nói liền là chín đại hoàng bộ chính là bộ lạc liên bang quốc hạnh tâm còn mười bảy tộc cũng tương đương không đơn giản đều là cổ lão vô cùng nội tình hùng hậu thế gia đại tộc mười bảy tộc thế lực mặc dù thoáng không kịp chín đại hoàng bộ nhưng cũng tranh lệch không phải rất nhiều nếu là bọn họ yên nhạc hoàng bộ triệt để tiêu vong như vậy rất có thể hội theo 17 tộc bên trong chọn lựa ra mới hoàng bộ để thay thế yên nhạc hoàng bộ vị trí điền thị nhất tộc chính là 17 tộc bên trong cái kia dùng buôn bán nô lệ làm chủ buồn nôn bộ tộc sao tần tâm duyệt sắc mặt khó coi nàng không ngờ rằng thế mà sẽ chọc cho thượng điền thị nhất tộc người không sai cái tên kia gọi điền đông hưng điền thị tộc chủ đệ tam đích chắc trai người này tham hoa tốt sắc tên tại toàn bộ bộ lạc liên bang quốc đều nổi tiếng xa gần bất quá cái này người ngoại trừ có chút chút mưu kế cùng tiểu thông minh bên ngoài phương diện khác cũng rất bình thường tu luyện phía trên càng là ngạc nhiên kém vô cùng thiếu niên áo trắng cười nói tại mười bảy tộc bên trong điền thị nhất tộc nhất không làm người lấy vui bởi vì điền thị nhất tộc chính là đại lục ở bên trên lớn nhất nô lệ thường khống chế nhân tộc bảy thành trở lên nô lệ mua bán mà lại bọn hắn vì liên tục không ngừng đạt được nô lệ tài nguyên thường xuyên sau lưng buốc lên nhân tộc các đại bộ lạc ở giữa chiến tranh thậm chí đem nhân loại b u ồ n bán nô lệ đến si man tộc tinh linh tộc thậm chí u minh tộc quốc gia đi có thể nói n h â n tộc cơ hồ không có người ưa thích điển thị cái này bộ tộc cựu nhân của bọn hắn đơn giản trải rộng toàn bộ đại lục nhưng làm sao điển thị nhất tộc quá mạnh thủy t r u n g sừng sững không ngã mà lại vô cùng cường thịnh công tử dám trước mặt mọi người nói ra điển thị nhất tộc dòng chính thiếu gia thân phận đến không biết lại là người phương nào tô hàm hương thản nhiên nói ta chỉ là một cái cực kỳ vô dụng nghèo túng thư sinh m à thôi không đáng giá nhắc tới các ngươi gọi ta t r ư ờ n g công tử là đủ thiếu niên áo trắng cười ha ha một tiếng bãi động trong tay quạt xếp tương đương tiêu sái hắn hai ba bước tiến lên khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ lấy tô hàm hương tầm mắt tương đương trực tiếp mảy may cũng không tị hiểm tô hàm hương đuôi lông mày cau lại rõ ràng không thích người khác như thế trực tiếp dò xét nàng tiểu thư thân lên phát ra mùi thơm làm thật đặc biệt tại hạ hiểu sơ nước hoa một vật lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể tản mát gian này loại mùi hương nước hoa thiếu niên áo trắng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn tô hàm hương tầm mắt không biết đang suy nghĩ gì đăng độ tử tô hàm hương tầm mắt băng lãnh không tiếp tục để ý tới thiếu niên áo trắng mang theo tần tâm duyệt trực tiếp rời đi có ý tứ ha ha rất có ý tứ thiếu niên áo trắng nuốt ruốt trong tay q u ạ t xếp nhìn tô hàm hương bóng lưng tràn đầy nghiền ngấm cười công chúa rất đáng hận thả trước kia người nào dám càn rỡ như vậy tần tâm duyệt tương đương tức không nhịn nổi các nàng nữ nhi ra hành tẩu tại bên ngoài luôn luôn bị một chút ong bướm khi dễ không cần để ý trước tìm tịch công tử nói chuyện chính sự đi tô hàm hương lắc lắc đầu nói công tử vì sao không cho ta bắt lấy cái kia hai cái cô nương ta xem cái kia hai cái cô nương đều có chút bất p h ả m mà lại căn cốt kỳ giai đều là chuẩn thiên vương cảnh tu vi nếu là bắt về nói không chừng có thể nuôi dưỡng được hai tôn diễm xương nữ thiên vương tới đây điền thị nhất tộc áo đen láo giả t à cười t à nói làm kinh doanh toàn nhân tộc bảy thành trở lên nô lệ buôn bán điền thị tộc nhân trông thấy tốt một chút người kế tục liền không nhị n được đem người bắt đi thuần hóa thành ngoan ngoan nghe lời nô lệ cái kia hai tên nữ tử lại há lại chỉ có từng đó chỉ là căn cốt tốt một điểm mà thôi đơn giản liền là hắn mấy trăm năm qua thấy qua tốt nhất người kế t ụ nếu là có thể mang về bồi dưỡng đơn giản liền là hai tòa thật to bảo khố trở lấy đào móc hoàng tử điện hạ vừa tới x ư ơ n g trạch thành không thể bởi vì hai nữ tử sự tình làm trễ mà yết kiến hoàng tử điện hạ điện đông hưng thản nhiên nói cung đốc thường hoàng tử giao hảo quan hệ đến hắn tại tộc bên trong người thừa kế chi tranh không thể có chút nào ngoài ý muốn cùng lãnh đ ạ o nếu là cái kia hai nữ tử chạy làm sao bây giờ áo đen láo giả có chút lo lắng nói yên tâm đi các nàng chạy không thoát điền đông hưng lạnh lùng cười nói nhưng phạm bị hắn nhìn chúng người vận mệnh liền đã đã định trước hắn đã âm thầm phái người tập trung vào cái kia hai tên nữ tử chờ hắn tiếp kiến song đốc thường hoàng tử liền dẫn người trực tiếp nắm hai người bọn họ bắt đến mức cái gọi là chậm rãi chinh phục mỹ nhân những cái kia đều là nói nhảm mà thôi hắn đ i ề n đông hưng làm việc sao lại n h ả m chán như vậy trực tiếp trắng trận cướp đoạt nhiều đơn giản có công phu kia đi tàn gái lãng phí thời gian hắn cũng không biết có thể cướp đoạt đi nhiều ít mỹ mạo như hoa nữ tử tịch thiên dại trong phòng hắn gần như vừa mới ngồi xuống tới phơi nắng tô hàm hương cùng tần tâm duyệt liền trước tới bái phòng tịch công tử lần này đến đây ta có một chuyện muốn nhờ tô hàm hương nhẹ nhàng làm cái vạn phúc lễ ngươi muốn cho ta chiếm lính x ư ơ n g trạch thành t h í c h thiên dạ nhìn tô hàm hương nhàn nhạt cười nói t h í c h công tử mắt sáng như đuốc hàm hương tâm sự cuối cùng không thể gạt được ngài tô hàm hương khẽ gật đầu nói bất quá lời này lại tựa hồ như lại không có mặt ngoài đơn giản như vậy tựa hồ trong lời nói có hàm ý hàm hương cô nương chiếm lính x ư ơ n g trạch thành không có vấn đề nhưng không phải hiện tại t h í c h thiên dạ nói ra vì sao tô hàm hương có chút không hiểu nhìn tịch thiên dạng kỳ thật chiếm cư s ư ơ n g trạch thành không phải nàng nhất thời ý khí quyết định mà là đi qua nghị sâu tính ký ý nghĩ c h ụ sơn bộ lạc cầm giữ ở s ư ơ n g trạch bến đỏ liền đem nắm lây tiến vào thu cách nhã đại bình nguyên cửa chính nắm quân đội điều vào thu cách nhã đại bình nguyên nắm tài nguyên cùng của cải vận chuyển ra ngoài đều cần đi qua nơi này trung chuyển nếu là bọn họ nắm s ư ơ n g trạch thành chiếm lĩnh liền có thể ngăn chặn c h ụ sơn bộ lạc con đường để bọn hắn vô phương tùy tiện nắm hàng loạt quân đội điều vào thu cách nhã đại bình nguyên cũng không cách nào mau lẹ tiếp tế vật liệu quân n u tương đương với chặt đức trụ sơn bộ lạc một tay nguyên nhân ta trước không nói tịch thiên giả thừa nước đục thả câu cái kia có thể nói cho ta biết đại khái cần phải bao lâu sao tô hàm hương lo lắng nói sớm ngày nắm x ư ơ n g trạch thành công chiếm liền có thể nhường trụ sơn bộ lạc đại quân ít tiến vào thu cách nhã đại bình nguyên một điểm Thu c á c h nhã đại b ì n h n g u y ê n t i nguyên cũng có t h ể ít dẫn r a ngoài m ộ t đ i ể m Hiện tại mươi ỗ i đội ngày hàng quân đều có hàng loạt quân đội theo loạt x n bến g chạch đạp đỏ vào k ố này đốc ấ t đai đ nhiêu. phì Trường 885,、đốc、thường hoàng tử một tòa xa hoa vô cùng cung điện bên trong nhạc khúc lượn lờ cầm sắt hòa minh trên đại điện có hơn mười người ăn mặc vân nghe múa áo mỹ mạo nữ tử tại huyện chuyển m ả múa thượng thủ hai tên thanh niên nam tử ngồi đối diện m à uống một người trong đó đúng là điển thị nhất tộc công tử điền đông hưng còn một người khác tướng mạo ngay ngắn khí vũ hiên ngang tản ra một cỗ không so khí chất cao quý được nghe hoàng tử điện hạ yêu thích tìm hoa săn đẹp ngài xem ta tự mình bồi dưỡng ra được này chút vũ cơ như thế nào điền đông hưng khẽ cười nói đốc thường hoàng tử nghe vậy lườm những cái kia dáng múa nhẹ nhàng vũ cơ nhóm l ư ế i mắt t h ẳ n g nhiên nói còn có thể đi cũng là ít có tên giắt nhi điền huynh không hổ là điển thị nhất tộc công tử hội chơi điền đông hưng hơi hơi nhữ mày theo đốc thường hoàng tử trong thần thái liền có thể nhìn ra chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được này chút vũ cơ rõ ràng không quá làm hắn hài lòng sớm đã có nghe thấy đốc thường hoàng tử yêu thích tìm hoa liệt diễm trong phủ đệ đều là từ thiên hạ các nơi vơ vét mà đến tuyệt sắc mỹ nhân nhi hoàng tử điện hạ bị chê cười đông hưng không có điện hạ lớn như vậy năng lực cũng chỉ có thể vơ vét đến một chút dòng c h i tục phân tới mất mặt điền đông hưng xấu hổ cười nói kỳ thật hắn này tới căn bản không có năm chính mình chân tàng chân chính hàng tốt lấy ra chỉ là đem một vài kém hơn một bậc vũ cơ mang đến mà thôi ban đầu coi là đốc thường hoàng tử một cái bị lâu giải khóa tại trong thâm cung hoàng tử không có cái gì hiểu biết những cái kia kém hơn một bậc vũ cơ là có thể đem hắn câu năm mê ba đạo lại không nghĩ ánh mắt của hắn sẽ như này cao điền h u y n không cần như thế bất quá nữ nhân mà thôi như quần áo ngoắc tức đến ngươi nếu là không có gặp qua chân chính mỹ nhân quay đầu bản hoàng tử cho c h ô ở của ngươi đưa vài vị đi bất quá nói đến huynh trưởng của ngươi ruộng tây tấn cũng là một cái lục soát l à mỹ nhân hào thủ lần trước đưa ta trong phủ một nhóm cơ tử quả thực là từng cái xinh đẹp vô cùng đốc thường hoàng tử cười nhạt nói điền đ ông hưng nghe vậy trong lòng lộn bột một tiếng huynh trưởng của mình ruộng tây tấn thế mà đã âm thầm cùng đốc thường hoàng tử cấu kết lại hắn không đốc đốc thường hoàng tử mặc dù cười rất h o a khí nhưng hắn sao lại nghe không ra đối với hắn đã có ý kiến vừa rồi cái kia lời nói rõ ràng tại g õ hắn điền đông hưng thật sâu cao mày xế chiều chấm ngâm nửa ngày mới nói hoàng tử điện hạ chớ trách điền mỗ lần này vội vàng tới đây vì vậy chuẩn bị không đủ đầy đủ bất quá lần đầu gặp gỡ điền mộ sao lại không đưa lên một món lễ lớn chân chính lễ vật tại đằng sau đây điền mộ ở đây cam đoan dứt khoát sẽ không làm hoàng tử điện hạ thất vọng đốc thường hoàng tử săn diễm yêu thích nổi tiếng thiên hạ nếu nói lễ vật t i ệ n hắn cái gì cũng không tốt làm duy chỉ có mỹ nhân nhất làm hắn vui lòng a điền huynh lời này ý gì đốc thường hoàng tử có chút hứng thú nói điền đ ông hưng nói trịnh trọng như vậy việc như vậy thật sự có cái gì tuyệt thế hàng tốt nắm trong tay hắn nhắc tới cũng là trùng hợp điền mộ tại x ư ơ n g trạch thành ngẫu nhiên gặp hai vị cô nương không chỉ tướng mạo xuất chúng có thể xưng ơ ngàn dặm mới tìm được một mà lại đều là chuẩn thiên vương cảnh cao thủ điền đông hưng nói ra việc đã đến nước này hắn đã không thể không năm chính mình coi trọng đồ tốt lấy ra b à n g không đốc thường hoàng tử nếu là cùng huynh trưởng của hắn ruộng tây tấn hợp tác như vậy hắn tại tộc chủ người thừa kế vị trí tranh đoạt thượng tướng hội tương đương bị động chuẩn thiên vương cảnh tuyệt mỹ nữ tử quả nhiên thuộc tại thế gian hiếm thấy hàng tốt đốc thường hoàng tử con mắt hơi sáng lên thiên hạ to lớn chúng sinh tuyệt mỹ nữ tử nhiều đi nhưng gồm cả tu vi cùng cô gái xinh đẹp lại tương đương hiếm thấy không chỉ như vậy hát thúc tự mình từng điều tra hai vị t i a nữ tử tuổi tắc đều thấp hơn trăm tuổi chính là cả thế gian khó tìm thiên tri tiêu nữ tương lai có rất lớn hy vọng đột phá làm chân chính thiên vương điền đông hưng nhàn nhạt cười nói một phái đã tính trước tương đương tự tin hắn nếu là nắm hai vị kia kỳ nữ đưa cho đốc thường hoàng tử chắc chắn có thể làm cho đốc thường hoàng tử lòng nhàn cực kỳ vui mừng chỉ chỉ đến như thế vừa đến hắn liền cũng không có cơ hội nữa nhúng chàm chỉ là suy nghĩ một chút đều đau lòng nhưng v ì công danh đại nghiệp của mình cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thứ yêu thích đại trượng phu Chi ở bốn phương vì cái kia vô thượng quyền hành làm cái gì đưa ra ngoài hắn đều nguyện ý thật đốc thường hoàng tử đột nhiên từ trên ghế đứng lên trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động mộc chân linh thổ bên trong sinh linh tuổi thọ kéo dài đều có tu vi nhất định người cho nên trăm tuổi phía dưới đều thuộc về nhỏ linh thấp hơn trăm tuổi trên đại lục thì tương đương với thiếu nữ thời kỳ tại thiếu nữ thời kỳ liền đã tu luyện thành chuẩn thiên vương cảnh cái kia chính là có hạng gì thiên phú kinh người thiên c h i tiêu nữ tương lai tiến thêm một bước đột phá làm chân chính thiên vương sợ là đều dễ dàng đốc thường hoàng tử vốn cho là chỉ là một chút duy trì lúc còn trẻ mỹ mạo nhưng tiềm lực đã hao hết cơ bản không có cái gì hy vọng đột phá làm thiên vương nữ chuẩn thiên vương loại này nữ tính chuẩn thiên vương cao thủ hắn cũng cất chứa mấy tên nhưng đều là một chút tuổi tác bảy tám trăm tuổi bà cô cơ bản không có thể đột phá là chân chính thiên vương dĩ nhiên thật điền mố h à dám l ử a gạt hoàng tử điện hạ điền đông hưng cười n h ạ t nói các nàng ở nơi nào mau dẫn tới cho ta xem một chút đốc thường hoàng tử có chút không kịp chờ đợi nói hoàng tử điện hạ thực không dám dâu dếm cái kia hai tên nữ tử còn không phải điền mố vật phẩm tư nhân các nàng đều là xương c h ạ c h thành bên trong người tự do điền đông hưng nói điền huynh lời ấy ý gì đốc thường hoàng tử đuôi lông mày thượng tiêu làm một cái hoàn khố hoa hoa công tử h ắ n tự nhiên rõ ràng điền đông hưng ý đồ này là chuẩn bị tại xương trạch thành bên trong trắng trận cướp đoạt dân nữ a không sai tốt như vậy hàng nếu bị chúng ta gặp há có thể làm cho các nàng chạy trốn điền mũ đã chuẩn bị đưa các nàng đổi bắt mang về trong phủ thuần phục ngoan ngoãn lại t i ệ n cho điện hạ ngài hưởng dụng điền đông hưng hắc hắc một trận cười quái dị lộ ra một cái ngươi hiểu ánh mắt chỉ bất quá xương trạch thành chủ phủ bên kia sợ là muốn hoàng tử điện hạ chiếu ứng một ít điền đông hưng nói tại xương trạch thành trắng trận cướp đoạt dân nữ rõ ràng xúc phạm luật pháp dù như thế nào đều không vòng qua được xương trạch thành chấp pháp đ i yên tâm ngươi cứ việc đoạt đến mức xương trạch thành quan phủ bên kia bản hoàng tử giúp ngươi giải quyết đốc thường hoàng tử trực tiếp đánh nhịp nói bất quá đoạt cái dân nữ mà thôi chỉ là hắn chuyện một câu nói có hoàng tử điện hạ lời này cái kia điền đông hưng an tâm hiện tại phải hoàng tử bắt người điền đông hưng cười nhạt một tiếng đứng dậy sau khi hành lễ liền dẫn áo đen láo giả nghênh ngang rời đi hai vị chuẩn thiên vương cảnh cô gái trẻ tuổi bất luận nhìn thế nào sợ là cũng có được một chút không đơn giản lai lịch thân phận nếu là điền đông hưng trực tiếp bắt người tại trụ sơn bộ lạc trên địa bàn lại thêm xương c h ạ c h thành quan phủ ngăn tha hắn chưa hẳn có thể bãi bình việc này dù sao hắn cướp không phải cô gái bình thường nơi này cũng không phải bọn hắn đ i ể n thị nhất tộc l ã n h đ ị a n h ư n g có đốc thường hoàng tử đáp ứng vậy liền hoàn toàn khác biệt tại trụ sơn bộ lạc trên địa bàn ai dám làm trái đốc thường hoàng tử vị này nổi tiếng được sùng ái cao quý hoàng tử điện hạ tại thu cách nhã đại bình nguyên bên trên hắn muốn bắt người nào đều không có vấn đề chương tám trăm tám mươi sáu vong quốc tiện nô đốc thường hoàng tử nhìn điền đông hưng bóng lưng ngón tay gõ lấy chiếc ghế lan can rõ ràng tương đương không kịp chờ đợi chuẩn thiên vương cảnh thiếu nữ triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới đi như thế thiên c h i kiêu nữ rơi tại những cái kia cổ lao gia tộc hoặc là hoàng triều thế lực bên trong đều là bị xem như trọng điểm vun trồng đối tượng tới bồi dưỡng nếu như hắn đem các nàng bắt tới dạy dỗ thành chính mình đ ổ chơi về sau mang đi ra ngoài sao mà có mặt mũi không quản các ngươi cái gì hiển hách bối cảnh gia tộc gì hoặc là bộ lạc hạch tâm người kế t ủ bản hoàng tử nhất định phải đem các ngươi đem tới tay đốc thường hoàng tử hắc hắc cười tà thiên tri kiêu nữ lại như thế nào bối cảnh lại lớn có thể lớn hơn trụ núi hoàng bộ tại nhân tộc liền không có bọn hắn trụ sơn bộ lạc không đắc tội nổi người cùng không t r e o chọc nổi thế lực đốc thường hoàng tử rất chờ mong hắn đã tại tưởng tượng lấy sau này mình mang theo hai tên tuyệt sắc nữ thiên vương ra ngoài cái kia phong quang tràn diện đơn giản cực độ thỏa mãn nam nhân chinh phục m ớ n s ư ơ n g trạch thành mặt phía bắc chỗ cửa thành có người hàng loạt mua x ă m lấy sắp bị trở đi tù binh những cái kia tù binh ban đầu chuẩn bị vận chuyển đến địa phương khác đi làm nhà quyền quý nô lệ hoặc là tử sĩ nhưng ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền có hơn vạn tù binh bị nhân sinh sinh chặn lại xuống tới bởi vì có người ra giá cao đem bọn hắn toàn bộ đều ra mua cửa t h à n h bắc góc tường hàng loạt tù binh hội tụ vào một chỗ bọn hắn từng cái quần áo t ả tơi toàn thân đều là vết thương cùng dơ bẩn nhìn xem giống là một đám b ầ y tên ăn mày căn bản không giống lúc trước tung hoành chiến trường quân nhân tinh nhuệ hơn vạn tù binh tụ tập ở đây thoạt nhìn tựa như một tòa khổng lồ dân chạy nạn căn cứ tô hàm hương mang theo tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên hai người thiết lập trần hai điểm chuyên môn cho những cái kia tù binh làm đồ ăn cùng bạc vụn nguyên lai、like, giá cao mua những cái kia tù binh người liền là tô hàm hương chủ tớ ba người bọn hắn sáng sớm liền ra cửa một mực tại cửa thành bắc chặn đường quá khứ nô lệ t h ư ờ n g nắm những cái kia trên người có yên nhạc h o à n g bộ đánh dấu tù binh nhóm mua tới cho tới chưa thời gian bọn hắn liền mua hơn vạn tên tù binh cám ơn tiểu thư nhân tử tiểu thư đại ân đại đức ta t ử trí lớn kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp tiểu thư để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi hiệu lực đi ta không có mặt khác làm việc nhưng cũng có một thành tử khí lực hết thẻ tù binh đều vô cùng cảm kích nhìn tô hàm hương mấy người bọn hắn chính là tù binh tại trong mắt người k h á c liền là nô lệ trên đường đừng nói quan tâm bọn hắn dù cho mắt nhìn thẳng bọn hắn liếc mắt đều ít tô hàm hương nhìn lít nha lít nhít tù binh trong mắt tràn đầy tan nát cói l ò n g chân chính có lôi với này chút chiến sĩ người chính là nàng bởi vì yên nhạc hoàng bộ không có năng lực mới để bọn hắn tao nộn h ư thế kiếp nạn đại nạn trước mặt tan đàn s ẻ n g né đã từng những cái được gọi là trung thành tuyệt đối hiệu chung với yên nhạc hoàng bộ người cùng thế lực đều là bội bạc cách bọn họ mà đi chỉ có này chút trên người có viêm long văn binh sĩ mới thật sự là thề sống chết hiệu chung với yên nhạc bộ lạc tinh c h u n g hạng người dù cho yên nhạc hoàng đô bị công hãm yên nhạc hoàng tộc dòng chính tất cả đều bị bắt bọn hắn cũng vẫn như cũ thủ hộ lấy phiến đại điệu này dùng hết khả năng tận tụy tận thủ nói lên thua thiệt cũng là nàng tô hàm hương thua thiệt bọn hắn thua thiệt hết thể vẫn như cũ trung tâm với yên nhạc bộ lạc thần dân tiểu thư ngươi làm như thế cẩn thận bị xương c h ạ c h quan phủ người để mắt tới chúng ta nát mệnh một đầu bị trộm tới làm nô lệ cũng không có cái gì một tên tù binh nhịn không được nói ra trăng trận như vậy tại nô lệ thương trên tay mua sắm tù binh khẳng định sẽ bị quan phủ người chú ý tới không sao cả bị bọn hắn để mắt tới lại như thế nào tô hàm hương thản nhiên nói tịch h cách nhã bình như hàng binh thu cách nhã đại bình nhạc hoàng chúa, chỉ binh phía chút binh thôi, như thế chút hiểm không u nguyên nguyên, đầu máu quốc muốn cứu nguy cũ có các công cùng trước lực cũng bước dám bên trên, vẫn yên ném nóng, nàng đường đường trưởng biến tận lên đại đại đế loạt tại bởi bộ vì vì vẩy một một t là mà sao sĩ sĩ sao. công tử nói ba ngày sau động thủ lần nữa nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn trong vòng vài ngày này chút tù binh bị đưa đi bởi vì nàng tương đối rõ ràng tù binh nhóm bị đưa đi sau chờ đợi vận mệnh của bọn hắn sẽ là hạng gì thế thảm a tốt một cái trách trời thương dân tâm địa thiện lương tiểu nương tử đ ỗ n g nhiên một đạo có chút thanh â m âm dương quái khí từ nơi không xa văng lên chỉ thấy cầm đầu một tên công tử ca bộ dáng người đang dẫn một đám người hướng về nơi này đi tới lại là ngươi thần tâm duyệt sắc mặt lạnh lẽo liếc mắt liền nhận ra cái này người tên h kia công tử ca dĩ nhiên chính là điền đông hưng đặt được đốc thường hoàng tử đáp ứng về sau lập tức liền dẫn người hung hăng đánh tới chuẩn bị bắt người n h a cô nương thế mà vẫn như cũ nhớ kỹ bản công tử vinh hạnh đã đến chẳng lẽ cô nương đã thích bủn công tử không thành điền đông hưng cười ha ha tùy ý vô cùng đùa dân nói ngươi hẳn là điền thị nhất tộc dòng chính tam công tử điền đông hưng đi bản cung khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt không muốn gây phiền thoái cho mình tô hàm hương lạnh lùng nhìn điền đông hưng nói ồ t h i ể u nương tử lợi hại thế mà đã biết được bản công tử thân phận điền đông hưng trong mắt có chút ngoài ý muốn c ư nhiên như thế nhanh liền hiểu thân phận của hắn xem ra hai nữ bối cảnh cũng là không đơn giản bất quá bối cảnh không đơn giản lại như thế nào đâu đốc thường hoàng tử muốn người vô luận ngươi là ai đều chiếu bắt không lầm bất quá đã ngươi đã biết được bản công tử thân phận cái k i a n nên rất rõ ràng bản công tử đến tột cùng là làm cái gì đi không nói gạt ngươi n g ư ờ i chính là đem bọn hắn mua lại thả đi cũng vẫn như cũ cứu không được bọn hắn bởi vì bọn hắn trên người có yên nhạc hoàng bộ đóng dấu vong quốc chi nô thân phận mãi mãi cũng sẽ không phát sinh cải biến chúng ta điển thị nhất tộc tùy thời có thể đem bọn hắn lần nữa bắt lại vì này chút vong quốc tiện chủng lãng phí nhiều như vậy tiền tài thực sự không đáng điền đông hưng chấp tay sau lưng lạnh lùng cười nói ngây thơ nữ nhân coi là dùng tiền liền có thể cứu người sao đơn giản đơn thuần hài hước hắn cam đoan n à y chút tù binh chỉ cần bước ra s ư ơ n g c h ạ c h thành một bước không ra một ngày liền sẽ bị lần nữa bắt đi ngươi nói ai là vong quốc thiện chủng tô hàm hương túi thấp xuống đôi mắt trong tiếng nói không có một tia cảm xúc người chung quanh toàn đều không tự chủ được trong lòng lạnh lẽo a dĩ nhiên nói liền là bọn hắn yên nhạc hoàng độ người liền là đê tiện theo bọn hắn bắt đầu tiếp xuống chín đời người đều là đê tiện không bằng chó tiện nô điền đông hưng sao lại sợ một nữ tự uy hiếp căn bản kia không để vào mắt chết một cỗ tê sắc vô cùng phong mang đ ỗ n g nhiên trợt hiện tựa hồ muốn đem hư không đều cắt chém thành hai khối tô hàm hương trong tay kiếm trực tiếp liền ra khỏi vỏ điền đông hưng còn chưa kịp phản ứng cái kia u mịch kiếm mang liền đã xuất hiện tại hắn trước mắt can rỡ đứng tại điền đông hưng sau lưng áo đen láo giả sắc mặt k i n h biến lúc này liền ra tay ngăn cản nhưng mà vẫn như cũ chậm hơi có chút vẹn vẹn bang điền đông hưng ngăn trở vết thương trí mạng nhưng hắn một cánh tay cũng là bị kiếm mang trực tiếp cắt đứt a điền đông hưng phát ra một tiếng kinh tiên h động địa kêu thảm bưng bít lấy tay cổ sắc mặt trắng bệnh vô cùng từng viên lớn mồ hôi theo trên nót rơi xuống hắn đường đường điền thị nhất tộc dòng chính thiếu ra lúc nào n ế m qua như thế thua thiệt ts mới có hai c thôi kêu. chương tám trăm tám mươi bảy quốc mặc dù vong nhưng cũng không có thế n h ủ tô hàm hương mặc dù một kiếm chém d ụ n g điền đông hưng một cánh tay nhưng cũng bị áo đen láo giả hùng dày vô cùng hoang khí đánh bay ra ngoài lúc này sắc mặt tái đi một tia dòng máu đỏ s ố n g theo khỏe môi chẳng ra thiểu thư ngươi không sao chứ thần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên thấy tô hàm hương bị đánh bay ra ngoài lúc này tiến lên nâng lên nàng trong mắt tràn đầy khẩn trương bảo hộ ân nhân quốc mặc dù vong nhưng cũng không có thể n h ủ các huynh đệ g i ế t những cái kia bị tô hàm hương cứu yên nhạc hoàng bộ tù binh nhóm mắt thấy điền đông hưng ơ chẳng những nhục nhã ân nhân của bọn hắn mà lại nhục mắng bọn hắn làm vòng quốc tiện nô lúc này từng cái đôi mắt xích hồng liều lính tay không t ứ c sắt liền xông tới làm chiến sĩ cho tới bây giờ liền không sợ đổ máu chỉ cần cho rằng giá trị máu có thể ném mệnh có thể vứt bỏ một đám tiện chủng cũng dám cản rỡ muốn chết áo đen lão giả trong mắt tràn đầy sắc khí lúc này một chỉ điểm ra một cỗ lực lượng kinh người b u ộ phát ra ý đồ đem hết thẻ sông lên vòng quốc tiện nô nhóm toàn bộ giết chết d ừ n g tay tô hàm hương hơi biến sắc mặt lúc này không để ý thương thế lần nữa một kiếm hung hăng công hướng áo đen lão giả lớn mật kén ăn nữ cho bản tọa quỳ xuống áo đen lão giả gầm thét một tiếng lúc này cải biến mục tiêu công kích một trưởng vô hướng tô hàm hương hắn phụ trách bảo hộ điền công tử kết quả lại xuất hiện như thế biến cố rõ ràng chính là hắn thất trách làm đường đường thiên vương cảnh tồn tại thế mà nhường một cái nho nhỏ chuẩn thiên vương cảnh nữ tử ở trước mặt hành hung chém tới công tử một tay đơn giản không có để hắn vào trong mắt chỉ thấy một đoàn kinh khủng uy áp đập vào mặt nắm vương viên trăm mét không gian đều ngưng kết tu sĩ tầm t h ư ờ n g tại áo đen láo giả uy áp trước mặt sợ là thở một ngụm cũng khó khăn nhưng tô hàm hương trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi ngược lại xuất kiếm không hối hận thẳng tiến không lùi kiếm quang như dòng nước lạnh đánh thẳng thế mà chỉ công không tuân thủ tựa hồ nắm sinh tử đã không để ý hát t h u ố c đừng giết nàng bắt sống điện đông hương bưng bít lấy tay cụt tươi máu nhuộm đỏ vạt áo đau biểu lộ đều tại hơi hơi vạt mẹo nhưng vẫn như cũ mở miệng nhắc nhở áo đen láo giả đ ừ n g lỡ tay giết tô hàm hương dù sao hắn đã đáp ứng hoàng tử điện hạ muốn đem hai tên tuyệt thế nữ tử đưa cho hắn vui đùa áo đen lão giả dĩ nhiên sẽ không giết tô hàm hương bằng không căn bản là không có cách hướng đốc thường hoàng tử b ằ n giao g nhìn xem tô hàm hương không để ý sinh tử công tới lúc này đổi công làm thủ vô một cái về phía tô hàm hương trường kiếm ý đồ nắm nàng chiến kiếm cướp đi phốc phốc một tiếng v a n g c h ậ m áo đen lão giả cũng là bắt lấy tô hàm hương kiếm nhưng chiến kiếm quá mức phong mang thế mà trên tay hắn vạch ra một đầu thật dài lỗ hổng suýt nữa đem hắn chỉnh bàn tay đều cắt xuống áo đen láo giả kinh hãi lập tức buông tay không còn dám đi bắt tô hàm hương kiếm thiên vương chiến binh áo đen láo giả ánh mắt âm trầm lạnh lùng nhìn tô hàm hương trong tay cổ kiếm hắn đều không ngờ rằng một cái chuẩn thiên vương cảnh trên người nữ tử sẽ có thiên vương chiến binh như thế tuyệt thế bảo vật cho dù hắn đều không có thiên vương chiến binh thế mà chính là thiên vương chiến binh điền đông hưng cũng là có chút kinh ngạc nhìn tô hàm hương khó trách có thể một kiếm chạm phá hắn tơ vàng nội giác đưa hắn một cái cánh tay chặt đứt tại trụ núi hoàng bộ cũng chỉ có những cái kia chân chính lập xuống qua cái thế công lào thiên vương mới có thể bị hoàng đế ban cho thiên vương chiến binh như thế tuyệt thế chiến binh cũng chỉ có tại thiên vương trong tay mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính tại trong tay người khác đều là phung phí của trời ha ha không tệ không tệ thế mà thu hoạch ngoại ý muốn một kiện thiên vương chiến binh điền đông hưng cười ha ha thiên vương chiến binh mang tới kinh hỉ cơ hồ khiến hắn quên đi trên cánh tay đau đớn hắc thúc mau mau đưa các nàng bắt giữ điền đông hưng thúc giục nói thiếu gia yên tâm các nàng chạy không thoát áo đen láo giả tầm mắt ngưng trọng tản ra k h í tức mãnh liệt có thiên vương chiến binh chuẩn thiên vương cảnh cao thủ rõ ràng không có lúc trước hắn trong tưởng tượng tốt như vậy thu thập tô hàm hương một tay cầm kiếm tầm mắt thanh lánh như sương lạnh sau lưng của nàng tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng dậm chân mà ra hàng quang chất hiện vũ khí trong tay ra khỏi vỏ lạnh như băng nhìn áo đen láo giả điền bộ nguyên mặc dù cũng họ điền nhưng lại cùng mười bảy tộc bên trong điền thị nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào thậm chí hắn cho tới bây giờ đều cho rằng cùng điền thị nhất tộc giống nhau dòng họ chính là là một loại sỉ nhục các ngươi điền ra dám vũ nhục ta chủ khinh người quá đáng lão hủ dù cho liều mạng vừa chết cũng tuyệt không nhân nhượng điện bộ nguyên bước ra một bước trường thương như kinh long đầy trời thương ảnh hóa thành đáng sợ dòng nước lạnh đánh út về phía áo đen láo giả thương pháp của hắn chính là yên nhạc hoàng tộc truyền thụ với hắn thiên vương thương thuật lại thêm thiên vương chiến binh trong khoảnh khắc sức mạnh bùng lên gần như không so một tên thiên vương cao thủ kém bao nhiêu a lại là một thanh thiên vương chiến binh áo đen láo giả trong mắt có chút ngạc nhiên thẳng tắp nhìn qua điền bộ nguyên trong tay đen kịt trường thương nữ tử kia trong tay xuất hiện thiên vương chiến binh thì cũng thôi đi làm sao trong tay người này cũng có thiên vương chiến binh lúc nào thiên vương chiến binh như thế giá rẻ lân ta chủ đang chém tần tâm duyệt cũng là lửa giận trong lòng rào rạc chiến kiếm như nổ lôi phá không tiếng c h ấ n cửu tiêu đệ tam t r u i thiên vương chiến binh áo đen lão giả triệt để ngạc nhiên khi hắn trông thấy tần tâm duyệt trong tay cổ kiếm cũng là thiên vương chiến binh thời điểm đơn giản có chút khó tin dưới tình huống bình thường xuất hiện một tên chuẩn thiên vương trong tay có thiên vương chiến binh đều là chuyện khó mà tin nổi kết quả trước mắt ba tên chuẩn thiên vương lại toàn bộ đều có thiên vương chiến binh áo đen lão giả không kịp nghĩ nhiều cái gì ánh mắt ngưng trọng vô cùng toàn lực ứng phó ba người công kích ba tên chuẩn thiên vương cầm trong tay ba thanh thiên vương chiến binh sức chiến đấu đã không so kém gì hắn cho dù hắn đều không thể không toàn lực ứng phó thận trọng mà đối đãi điền đông hưng thẳng tắp nhìn qua bốn người chiến đấu đơn giản hô hấp đều có chút khó khăn ba thanh ba thanh thiên vương chiến binh điền đông hưng cảm giác mình đang nằm mơ đi có chút quá không chân thực nếu như hắn có thể đem cái kêu ba thanh thiên vương chiến binh đều cướp đoạt tới sẽ là hạng gì kinh người một bút thu hoạch sợ là so mời chào ba tên thiên vương cảnh cao thủ đều càng có ý định hơn nghĩa dù sao thiên vương chiến binh rơi tại chính thức thiên vương trong tay một người liền không sai biệt lắm có thể đồng thời đối kháng ba tên không có thiên vương chiến binh thiên vương phát phát đại tài điền đông hưng vô cùng kích động chính mình đơn giản liền là vận may thiên hàng ban đêm nằm mơ đều có thể cười tỉnh mà lại việc này có trụ sơn bộ lạc đốc thường hoàng tử cho hắn lật tẩy dù cho ba người kêu bối cảnh tương đương bất phàm hắn cũng không sợ cái gì ngược lại đã xảy ra chuyện gì sao đều có thể ỉ lại đốc thường hoàng tử trên thân đến lúc đó thiên vương chiến binh đã rơi vào bọn hắn điền ra trong tay còn muốn để bọn hắn điền ra phun ra gần như không có khả năng mấy trăm tên yên nhạc hoàng bộ tù binh n h à o về phía điền đông hưng ý đồ nắm điền đông hưng bắt lấy vây ngụy cứu triệu nhưng mà điền đông hưng nhìn như chỉ là một cái hoàn khố công tử nhưng có điền ra hung hăng như vậy tài nguyên tương trợ tu vi thả tại người bình thường bên trong cũng tương đương nhưng sợ có tứ vương cảnh tu vi những cái kia tù binh cũng chỉ là yên nhạc hoàng bộ bình thường nhất tầng dưới chót binh sĩ mà thôi tu thành thánh cảnh đều không có mấy cái như thế nào đối địch với điền đông hưng chương tám trăm tám mươi tám tô hàm hương chua sót một đám tiện chủng không biết sống chết điền đông hưng ánh mắt băng lánh nhìn những cái kia tù binh trong mắt tràn đầy sát ý thiên vương cấp độ chiến đấu hắn không nhúng tay vào được vừa vặn có khả năng cầm này chút binh lính bình thường h à giận điện đông hưng rút ra chính mình trên kiếm một kiếm liền đánh chết hơn mười người chiến sĩ thông thường hắn mặc dù một cánh tay chặt đứt nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không phải một chút chiến sĩ thông thường có thể chống đỡ nhưng mà hắn mặc dù cá nhân võ lực lên c h i ê m cứ lấy ưu thế tuyệt đối khoảnh khắc chút chiến sĩ thông thường nhóm như giết gà cơ hồ liên miên liên miên chiến sĩ bị hắn đánh g i ế t ngã xuống nhưng làm sao những cái kia chiến sĩ cơ hồ đều không sợ chết lại là số lượng rất nhiều đỏ mắt lấy mạng tương bác điền đông hưng giết hơn trăm người về sau liền lần lượt có người trộn lẫn đến hắn phụ cận trước khi chết ở trên người hắn c h ắ p nơi từng đầu vết thương kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng huống chi điền đông hưng chỉ là một cái hoàn khố công tử căn bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu tại từng bầy không sợ chết chiến sĩ trước mặt trong lúc nhất thời lại có chút bị dọa mà lại áo đen láo giả bị tô hàm hương ba người quân lấy giờ phút này rõ ràng không có cách nào đến đây tương trợ hắn hộ giá mau tới người hộ giá điền đông hưng ánh mắt có chút kinh hoàng tại mấy trăm hơn ngàn người vây quanh trên thân không ngừng xuất hiện vết thương n h ỏ khẩu nhìn xem những cái kia như là dã thu trước khi chết đều muốn cắn hắn một cái tiện nôi nhóm hắn cuối cùng có chút nhịn không được hoảng hốt cầu cứu rồi nguyên bản tại điền đông hưng trước khi tới đây liền đã cùng sương trạch thành quan phủ người đánh tốt mời đến cho nên nơi này sự tình náo động đến lại hung cũng sẽ không có quan phủ người ra mặt quản chế nhưng điền đông hưng phát ra tiếng cầu cứu tình huống liền đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lúc này liền có hàng loạt quan phủ quân đội theo bốn phương tám hướng vây quanh người nào tại sương trạch thành gây dối một đạo băng lành thanh âm tại chỗ rẽ trên đường phố vang lên chỉ thấy một tên cưới hung mánh hoang thú nhìn xem cao lớn uy mánh tướng quân chậm rãi hướng nơi này đi tới cái này người tản ra khí tức băng lánh m à cường thịnh lại có ngũ cảnh vương tu vi tại tha phương tròn trăm mét bên trong đều bao trùm lấy một tầng kinh người sắc khí đó là chỉ có trên chiến trường xuất sinh nhập tử giết địch vô số mới có thể mài luyện ra được sắc khí c h â n bách tướng quân ngươi tới thật đúng lúc này c h ú t vong quốc tiện nô nhóm t ạ o phản mau mau chấn áp bọn hắn điền đông hưng trông thấy tướng quân kia đến đây lúc này liền cao giọng nói ra cái gì sao có nhiều như vậy yên nhạc hoàng bộ tiện nô tản mạn khắp nơi tại thành bên trong chúng tướng sĩ nghe lệnh cho ta đem những yên nhạc đó hoàng bộ tiện nô nhóm toàn bộ bắt lại nhưng phàm chống lại người giết chết bất l u ậ t tội t r â n bách thấy có nhiều như vậy yên nhạc hoàng bộ tù binh tụ tập tại thành sừng mà lại không có bị buộc lên xiềng xích lúc này liền hơi biến sắc mặt hơn vạn tù binh nếu là tại thành bên trong làm loạn sợ lạc có thể dẫn tới không nhỏ bạo loạn đến lúc đó khẳng định vô phương hướng lên phía trên bàn giao lúc này liền có mấy ngàn tên trụ sơn bộ lạc quân sĩ theo đường đi các nơi hẻo lánh tuôn ra nắm thành bắc nơi hẻo lánh vây con kiến chui không lọn mặc dù trụ sơn bộ lạc quân sĩ chỉ có mấy ngàn người nhưng bọn hắn toàn bộ đều là tinh binh cường tướng có tốt nhất chiến giáp cùng vũ khí cùng những cái kia tay không t ứ c sát đói khổ lạnh leo yên nhạc bộ lạc tù binh giao chiến đơn giản liền là đơn phương đồ sát cùng bọn hắn liều mạng cùng lắm thì liền là vừa chết không sai cùng bọn hắn liều mạng lao tử dù cho chết cũng không làm bắt làm tù binh chết thì chết trụ sơn bộ lạc các con còn muốn bắt ra ra một lần đó là nằm mơ yên nhạc hoàng bộ các chiến sĩ phản kháng tương đối kịch liệt làm qua một lần tù binh về sau tất cả mọi người không nghĩ làm tiếp tù binh sinh mệnh mặc dù đáng ngưỡ ngộ m nhưng có đôi khi sống s ó t s o chết đều khó chịu chết trận xa trường có lẽ sẽ là tốt nhất số mệnh một đám vong quốc tiện chủng sắp chết đến nơi đều không biết hối cải đã các ngươi muốn chết vậy bản tướng quân liền thành toàn các ngươi chúng tướng sĩ nghe lệnh không trọng pháo h oanh kích toàn bộ cho ta chu diệt dùng mưu phản tội luận x ử một tên cũng không để lại trần bách băng lãnh vô tình nói trong mắt hắn yên nhạc hoàng bộ tù binh nhóm phảng phất căn bản không phải người mà là một đám có khả năng tùy ý giết chóc x u ấ t sinh dừng tay bọn hắn đã bị ta mua xuống chính là ta tài sản riêng nhận trụ núi hoàng bộ luật pháp bảo hộ ai dám giết bọn hắn tô hàm hương mắt thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở cứu được yên nhạc hoàng bộ các chiến sĩ liền bị chiến tranh cự pháo danh sát lúc này cũng có chút tức giận c u n g bản tọa chiến đấu lại dám phân tâm đơn giản muốn chết áo đen lão giả thừa dịp tô hàm hương phân tâm n á y mắt tìm ra nàng sơ hở một trưởng đánh vào trên lưng của nàng nắm nàng đánh bay ra ngoài công chúa công chúa điện hạ tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên sắc mặt kịch biến lúc này phát điên công kích áo đen láo giả nhưng mà ba người vây kín thế công bởi vì tô hàm hương suy tàn mà xuất hiện rất lớn lỗ thủng đã không cách nào lại ngăn chế áo đen láo giả lúc này liền bị áo đen láo giả nắm lấy cơ hội n ắ m tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng đánh bay ra ngoài trong khoảnh khắc ba người toàn bộ trọng thương cơ ha i tại tiếp không khí chiến h có lực tục đấu. Ha, ha hai vị tiểu mỹ nhân các ngươi trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay chờ bản công tử đem các ngươi dạy dỗ thành hoàn mỹ nhất xinh đẹp liền đem các ngươi đưa cho hoàng tử điện hạ h ư ở n g dụ điền đ ông hưng nhìn lạc bại tô hàm hương ba người một trận cười ha ha trong mắt tràn đầy đắc ý cùng h ắ n đấu đơn giản không biết trời cao đất rộng áo đen lão nhân cũng là tà ác nghe răng cười bước nhanh đến phía trước chuẩn bị đem tô hàm hương mấy người toàn bộ bắt lại tô hàm hương sợi tóc tán loạn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chỉ có thể miễn cưỡng chống trường kiếm mới có thể không để cho mình ngã xuống nhưng nàng lại không có chút nào bối rối đôi mắt bên trong tràn đầy chấn định cùng thản nhiên bởi vì nàng biết được có người hội trong bóng tối bảo hộ nàng thủy tương cung khoảng cách cửa thanh bắc gần nhất dùng hắn linh hồn tu vi nơi này phát sinh động tính lớn như vậy há sẽ không có cách nào phát giác tịch công tử người mau ra đây a tô hàm hương trong lòng hết sức vô lực hô hào trong mắt tràn đầy chua sót nàng đã dùng hết khả năng đi nỗ lực đi ương ngạnh nhưng rời đi tịch thiên dạng nàng lại như cũ sự tình gì đều không làm thành nàng hận chính mình kém cỏi như vậy nếu như mình có tịch công tử cường đại như vậy có lẽ tại liên nhạc hoàng bộ đứng trước thai họa thời điểm nàng liền sẽ không như thế chân tay luống cuống cùng bất lực đi lại tiến lên một bước đang lúc áo đen láo giả đi tới tô hàm hương mấy người trước mặt chuẩn bị đem bọn hắn hết thể bắt thời điểm ra đi một đạo thanh âm nhàn nhạt lại không biết từ chỗ nào vang lên người nào áo đen láo giả sắc mặt giật mình tầm mắt hướng về chung quanh nhìn lại lại căn bản không co xem gặp người nào nhưng một cỗ kinh dị vô cùng đáng sợ khí tức lại buông xuống ở trên người hắn khiến cho hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới rừng không ngừng run rẩy cả người đều như rơi vào hầm băng từ khi hắn đột phá làm thiên vương về sau liền không còn có nảy loại cảm giác xuất hiện qua đường đường thiên vương cao thủ lại giúp đỡ ăn chơi thiếu ra làm như thế cẩu thả sự tình mất thể diện đang lúc áo đen lão giả thời điểm kinh nghi bất định cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa mà lại theo thanh âm kia xuất hiện một cô kinh người vô cùng lực lượng linh hồn như thủy triều quần quần tới mỗi nói một chữ liền như là có một chiếc đúa lớn đánh tại áo đen linh hồn của ông lão bên trên một câu rơi áo đen láo giả đã q u ỳ một chân xuống đất sắc mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc ánh mắt tăng d ã có thật sâu hoảng sợ chương 889, khí lực rất lớn một đoàn hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tô hàm hương mấy người trước mặt từ hư hoa thực một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi theo bên trong đi ra tịch h công tử tịch h đại nhân tô hàm hương gấp xiết chặt nằm đấm chính như nàng sở liệu tịch thiên dạ không có khả năng không phát hiện được nơi này dị thường thần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên trong đôi mắt cũng là vui mừng q u á đôi nhìn tịch thiên dạ bóng lưng như là tìm tới chủ tâm cốt nhẹ nhàng thở ra ngươi là người phương nào điền đông hưng tràn đầy kinh hãi nhìn tịch thiên dạ hát thúc như vậy kinh khủng tu vi thế mà tại trước mặt người này trực tiếp liền quỳ xuống quỷ dị như vậy hình ảnh quá mức không giống bình thường khiến cho hắn có chút không rét mà run thiếu ra cẩn thận Cái này người này thật một ạ dạ n đen láo giả trên ngực, sắc mặt trắng bệnh, vừa mới tịch thiên dạ chỉ là nhìn h tịch chỉ hắn Áo láo là giả mới mặt sắc m vừa cái, thế mà liền để hắn trọng thương. Đáng liền thiếu niên, thế trọng thương. hắn như mà để sợ vậy bên ọ n hắn t r u chọc h k ô g nổi. bên Một khác chỉ huy quân đội trần bách cũng là bị tịch thiên dạ ra sân khí thế cho c h ấ n trụ lúc này liền sững sờ tại tại chỗ không dám hạ lệnh nạ pháo tịch công tử bọn họ đều là nô lệ con buôn ý đồ nắm tiểu thư t r ộ m tới làm nữ nô t h ầ người tâm duyệt vô c ù n phẫn nộ tố cáo. Trực tiếp nộ trên tố Trực tại cáo. đ n g c á trẻ ă n trận cướp đoạt nữ、tử. đơn giản không vương nữ nô. Kích thích. người g đoạt tử, tùy bắt thích, t r cướp mức có Các cạc, Kích pháp. quá làm làm bậy, lấy ý tuổi làm việc liền là lô mạng rốt nát bất quá không thể không nói ánh mắt của ngươi không sai ngôi xổm ở tịch thiên dạ trên bờ vai hồ tam âm nghe vậy một trận cặc cặc cười quái dị hồ tam âm trước kia cũng không phải là đồ gì tốt làm qua không ít thất đức sự tình từ khi bị tịch thiên dạ thuần phục về sau hắn bất thường tính cách mới thu lại không ít g i ế t đi tịch thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm nghe vậy lúc này ngửa mặt lên trời trường minh một cái chớp liền hướng đ i ể n đông hưng ơ bay đi giết người chính là hắn chuyện thích làm nhất d ừ n g tay quỳ một chân xuống đất áo đen láo giả dáng c h ố n g đỡ lấy một hơi đứng lên một thanh ngăn ở hổ tam âm trước mặt sâu kiến đồ chơi cũng dám ngăn t r ở hổ ra ra h ổ tam âm nhìn cũng không nhìn áo đen láo giả liếp mắt lưu quang lóe lên đem hắn đụng bay ra ngoài căn bản không phải vừa đối mặt địch thủ trong khoảnh khắc h ổ tam âm liền xuất hiện tại điền đông hưng vùng trời một con vuốt hổ nhô ra trực tiếp hướng đầu của hắn trộm tới đại nhân tham mạng điền đông hưng cơ hồ sợ choáng váng cả người run rẩy kịch liệt mặt không còn chút máu hắn làm sao cũng không nghĩ tới bắt lấy hai tên nữ tử mà thôi cuối cùng hội náo thành như thế một tên thiên vương cảnh cao thủ thiếp thân bảo hộ lấy hắn thế mà đều không thể bảo hộ ở an toàn của hắn hắn không muốn chết thân phận của hắn tôn quý như thế chết há có thể cam tâm d i ư ơ n g tay sao giam tại xương c h ạ c h thành bên trong gây dối đang lúc điền đông hương s ắ p bị đánh chết trong n g á y mắt một đoàn lưu quang theo xương c h ạ c h thành trung tâm trong phủ đệ bay ra trong chốc lát liền s ẹ t qua bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn một tên trung niên nam tử khôi ngô đột nhiên hiện ra một quyền đánh vào hổ tam âm luất hổ bên trên vô cùng lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra thế mà đem hổ tam âm cho c h ấ n bay ra ngoài uyên danh thành chủ điền đông hưng trông thấy nam tử trung niên xuất hiện mừng rỡ trong lòng quá đỗi suýt nữa cho nam tử trung niên quý xuống trái tim run r à y kịch liệt lấy vẫn không có theo vừa rồi trong sự sợ hãi thong thả lại s ứ c thiên vương đại giả hổ tam âm bị khôi ngô người trung niên đánh bay trong đôi mắt cũng là có chút ngưng trọng trung niên nhân kia rõ ràng không phải phổ thông thiên vương tồn tại mà là một tên hiếm thấy thiên vương đại giả lại có thiên vương cảnh hoang thú bị nhân loại thuần phục cái kia trung niên nam tử khôi ngô cũng là có chút kinh ngạc nhìn hổ tam âm trên đại lục có thể thuần hóa thiên vương hoang thú tuần thú sư có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại trước mắt đầu hổ quái điệu so phổ thông thiên vương cảnh cao thủ đều mạnh hơn nhiều bái kiến thành chủ đại nhân chung quanh xương trạch thành quân sĩ trông thấy như vậy khôi ngâu người trung niên toàn bộ đều quỳ xuống lạy trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng súng kính rõ ràng khôi ngâu người trung niên chính là xương trạch thành thành chủ tên là trần n g uyên danh chính là một tên tu vi cực kỳ đáng sợ thiên vương đại giả hãn tại xương trạch thành liền như là một cây định hải thần trâm vững vàng nắm giữ lấy trụ sơn bộ lạc sâm lấn thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào bởi vậy rõ ràng trụ sơn bộ lạc hoàng đế sao mà coi trọng hắn mấy người các ngươi vì sao tại xương trạch thành bên trong gây dối tự dưng công kích điền thị nhất tộc công tử trần uyên danh sau khi xuất hiện liền lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ đoàn người từ khi hắn tiếp quản xương trạch thành sau vẫn chưa có người nào dám ở trên địa bàn của hắn gây hấn gây chuyện ngươi nên hỏi một chút ngươi bảo vệ điền thị nhất tộc công tử không chút kiêng kỵ tại xương trạch thành bên trong trắng trợn cướp đoạt dân nữ có hay không xúc phạm luật pháp làm thành chủ đại nhân ngươi có hay không trách nhiệm đem hắn truy nã quý án tô hàm hương lạnh lùng nói điền công tử nàng này nói thật trần uyên danh nhìn về phía điền đông hưng ơ nói bậy nói bạ bản công tử luôn luôn minh bạch rõ ràng há sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ như thế ác tha sự tình bọn hắn tại ác y vu oan bản công tử điền đông hưng ơ thể thốt phủ nhận mặt tràn đầy cười lạnh có trần uyên danh ra mặt vì hắn chỗ dựa hắn lập tức liền lực lượng c ứ n g rán a nguyên lai、like、chính là là các ngươi vu oan hãm hại đ i ể n công tử đơn giản vô s ỉ cực điểm người tới cho ta đem bọn hắn nắm bắt hỏi tội trần uyên danh nghe vậy lúc này vung tay lên chuẩn bị bắt người mảy may cũng bất kể có phải hay không là đ i ể n đông hưng lời nói của một bên các ngươi tần tâm duyệt suýt nữa tức nổ tung trần uyên danh như thế xử án không khỏi cũng quá thiên vị đi nàng cũng không hy vọng xương trạch thành thành chủ hội đứng tại bọn hắn một phương nhưng ít ra cũng nắm mặt ngoài bộ dáng làm đẹp mắt một chút đi như thế không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền có kết luận bắt người không phải rõ ràng lại nói quan phủ cùng điền đông h ư n g chính là một bọn sao những cái kia phổ thông quân sĩ tự nhiên không có khả năng có năng lực đi bắt tịch thiên dạ đoàn người cho nên trần uyên danh dứt lời sau liền trực tiếp tự mình đậu thủ trước khi tới đây hắn liền đạt được hoàng tử điện hạ mệnh lệnh nhất định phải nắm những người trước mắt này toàn bộ truy nã quý án trần uyên danh làm vì thiên vương đại giả tự nhiên tự tin vô cùng tịch thiên dạ nhìn xem tuổi trẻ từ nội tâm bên trong liền sẽ theo bản năng cho là hắn sẽ không mạnh hơn chính mình hắn bước ra một bước trực tiếp hướng tịch thiên dạ công tới trong mọi người thiếu niên áo trắng kia tối cường chỉ cần đem hắn thu thập hết những người khác đương nhiên tốt xử lý nhưng mà trần uyên danh làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa cùng tịch thiên dạ va chạm bên trên liền trực tiếp bị tịch thiên dạ một bàn tay đập bay ra ngoài đụng nát hai mươi tòa đại lâu mới s i n h s i n h dừng lại cái gì tất cả mọi người trợn mắt hốt muộm không thể tin nhìn tịch thiên d ạ n xương trạch thành thành chủ trần uyên danh thế mà bị một thiếu niên người đánh bay tốt một thanh man lực ý. trần uyên danh theo trong phế tích bay ra cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn tịch thiên d ạ n vừa mới từ trên người tịch thiên dạ bạo phát đi ra man lực ý cơ hồ so đại bộ phận thiên vương đại giả đều càng mạnh sương trạch thành chủ ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết ta tịch thiên dạ chấp tay sau lưng mặt không thay đổi nhìn trần nguyên danh nguyên bản hắn không nghĩ nhanh như vậy liền cùng sương trạch thành bùng nổ mâu thuẫn dù sao sau ba ngày còn có một nhóm khổng lồ vật tư không có vật tới nếu là hắn sớm đem sương trạch thành chiếm cứ đám kia vật tư khẳng định liền sẽ thay đổi tuyến đường mà đi không có khả năng tiếp tục vận đến nơi này tới đ ớ s vô địch thật tịch mịch gà bảo chương 890, t ự tin nguyên tên trần n g uyên danh dậm chân mà quay về nhìn tịch thiên dạ tầm mắt thoáng trịnh trọng mấy phần bất quá cũng vẻn vẹn như thế mà thôi hắn luôn luôn tự cao tự đại mắt thấy tịch thiên dạ chỉ là một người trẻ tuổi kỳ thật trong lòng liền có mấy phần khinh thị dù sao tuổi trẻ thiên tài không có nghĩa là cường giả chân chính bọn hắn thiên phú lại cao hơn tu vi lại cao hơn thời điểm chiến đấu chưa hẳn có thể phát huy ra mấy thành lực lượng tới ta nhìn nguyên nên bất mãn ba trăm tuổi đi tuổi còn trẻ liền có này tu vi phóng nhãn toàn bộ đại lục bao quát tinh linh tộc cùng si man tộc sợ là đều tìm không ra mấy cái tới đi trần uyên danh nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ hắn tương đối hiếu kỳ thiếu niên ở trước mắt đến cùng thuộc về gia tộc kia thế mà có thể nuôi dưỡng được như thế kinh d i ệ m thiên tài tới không chỉ trần n g uyên danh những người khác cũng là bị tịch thiên dạ thực lực khiếp sợ ở tất càng như thế tuổi trẻ liền có thực lực như thế đơn giản quá hiếm thấy thanh chủ hương sư động chúng tới chính là vì nói những lời nhảm nhí này sao tịch thiên dạ thản nhiên nói điền thị nhất tộc người thế mà cùng xương trạch thành quan phương thế lực làm tại cùng một chỗ khiến cho hắn cũng là không nghĩ tới bằng không hắn có lẽ sẽ tạm thời buông tha điền đông hưng một cái mạng nhỏ chờ đám kia vật tư vận đến từ sau lại trừng trị hắn người trẻ tuổi sức chiến đấu cùng man lực chính là hai khái niệm chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có một thân man lực liền có thể chiến thắng bản tọa hay sao trần uyên danh tương đương không quen nhìn tịch thiên dạ cao ngạo có lòng muốn trên khí thế nắm tịch thiên dạ khí diễm áp chế xuống một cỗ khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc không ngừng bao phủ mà ra xem ra ngươi hết sức tự tin Tịch thiên giả cười lạnh, bước ra một bước, người tại tại một tàn tôn cười bước bước, chỗ cũng lạnh, ảnh, giả người đoàn bản lưu lại ra đã vẹn ư hư trước lượng, hư ợ t xuất hiện tại Trần mặt. một theo tận trong trong tung. qua quyền Nguyên danh trước mặt. Một quyền đánh ra, mang không, hiện Hắn đánh khoảnh khắc ở trong hư không vô nổ lực v ở vẹn có sức mạnh không đủ bản tọa tu luyện thượng phẩm thiên vương đại thuật đã đạt đến đến đại thành tùy tiện là có thể phá ngươi chi man lực trần n g uyên danh cười lạnh một tiếng thi triển ra chính mình tu luyện hơn ngàn năm thiên vương đại thuật một đoàn kim quang cự kiếm theo trong hư không trôi ra hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới âm âm một tiếng vang thật lớn cái kia kim quang cự kiếm thế mà bị tịch thiên dạ ả xinh xinh đánh nát trần n g uyên danh sắc mặt tái đi đáng sợ chấn động lực lượng đem hắn đẩy r a lên ngàn trượng thậm chí đã có chút bị thương tới chiến thể làm sao có thể trần n g uyên danh trong mắt tràn đầy không thể tin hắn thi triển ra mạnh nhất thiên vương đại thuật vẫn như cũ không địch lại người thiếu niên kia sao nên biết được hắn tu luyện chiến k ỹ tại cả nhân tộc bên trong đều tiếng t â m lừng l â y tu luyện đến đại thành sau có thể đem uy lực trong nháy mắt để cao gấp bảy trở lên mà lại này thiên vương đại thuật hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh dù cho tịch thiên dạ man lực mạnh mẽ hơn hắn nhưng hắn buộc phát ra gấp bảy sức chiến đấu về sau không có lý do gì vẫn như cũ không địch lại nguyên nhân rất đơn giản chính ngươi quá yếu cho nên thi triển thủ đoạn gì đều là hưởng công tịch thiên dạ thản như nói Hắn không có trần uyên danh quá yếu căn bản không có tư cách cùng hắn giao thủ dù sao tại kỳ hải bên trong thời điểm tịch thiên dạ liền đã có thể so sánh thời kỳ toàn thịnh nguyên long huyền linh quy trần uyên danh chỉ là một cái bình thường thiên vương đại giả c ù nguyên n g long huyền lình quy so sánh đều kém xa ta không tin trần n g uyên danh có chút thất hồn lạc phách rút kiếm lần nữa thẳng hướng tịch thiên dạng mà ở tịch thiên dạ trước mặt hắn lại giống là tiểu hài tử tại trước mặt đại nhân vũ đao lộng đồng trực tiếp liền bị đánh mặt mũi bầm rập dù cho thiên vương đại giả cấp độ chiến thể đều có chút tán loạn dấu hiệu điền đông hưng trợn mắt hốc mồm hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chỗ rửa của mình trần n g uyên dành tiền bối lại ở một thiếu niên nhân thủ bên trong thê thảm như thế áo đen láo giả cũng là biểu lộ cứng ngắc trong mắt tràn đầy kinh dị khó trách hắn vừa mới tại thiếu niên áo trăng trước mặt không chịu được như thế nhất kích kẻ này mạnh đơn giản không thể tưởng tượng đủ rồi ngay tại trần n g uyên danh lần nữa bị tịch thiên dạ một quyền oanh nằm d ạ p trên mặt đất thời điểm một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm bỗng nhiên vang lên đốc thường hoàng tử dẫn theo một đám hộ vệ xuất hiện trên chiến trường nắm tất cả mọi người bao quanh vây lại làm như mặt trời ban chưa trụ sơn bộ lạc hoàng tử điện hạ vừa xuất hiện phô trương liền tương đương kinh người lại có hơn mười người thiên vương cảnh tồn tại vây quanh hắn như là như chúng tinh phùng nguyện sợ là toàn bộ xương trạch thành thiên vương cảnh cao thủ đều bị triệu tập đi qua tại đốc thường hoàng tử bên tay trái có một vị lão giả tóc trắng nay vẻ người lớn hơi thở t i n h m ị c như là sâu không thấy đáy đầm nước rất có thể cũng là một tên thiên vương đại giả nói không chừng so trần uyên danh đều càng mạnh tất cả mọi người nghe nội thành cấm chỉ chiến đấu lập tức dừng lại chiến đấu hành vi một đám thiên vương tồn tại tại trên đường cái công nhiên gây dối còn thể thống gì đốc thường hoàng tử lạnh lùng nói theo đốc thường hoàng tử mệnh lệnh vừa ra lập tức chính là có hơn mười người thiên vương cao thủ tôn r a nắm tất cả mọi người ngăn cách đi ra trần uyên danh ngươi làm thành chủ lại trong thành cùng người khác tranh cường hiếu thắng thật to phá hư thành bên trong trị an ngươi có thể cho bản hoàng tử một cái giải thích hợp lý đốc thường hoàng tử lạnh lùng nhìn trần n g uyên danh rất có vài phần hưng sư vấn tội tư thế khởi bẩm hoàng tử điện hạ bổn thành chủ nghe nói có người trong thành gây dối thế là liền tự mình đến đây xem xét một ít kết quả phát hiện có nhân ý muốn mưu hại điển thị nhất tộc điền đông hưng ơ công tử cho nên mới ra tay ngăn tha Trần Nguyên danh hành chuyện tiêu hơi hơi ồ liên là các ngươi muốn mưu hại điền đông hưng công tử đốc thường hoàng tử nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía tô hàm hương mấy người đánh rắm nhưng phạm dài liếc t r ò n g mắt người đều có thể nhìn ra chính là điền đông hưng lại nhiều lần tìm đến p h i ề n phức các ngươi chẳng lẽ đều mắt mủ không thành thần tâm duyệt l ệ n h lùng nói nàng không ư a nhất những cái này người dối trá dám làm không dám chịu ư a thích nắm đen nói thành trắng a vậy theo ý của các ngươi chính là điền thị công tử điền đông hưng sai lầm rồi đốc thường hoàng tử tiếp tục hỏi không sai hết thệ đều là điền đông hưng sai thuộc hạ có khả năng làm chứng điền đông hưng mang theo ra phó tại sương trạch thành công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ đốc thường hoàng tử vừa dứt lời sau lưng của hắn một tên thiên vương cảnh tu sĩ liền bước ra một bước chỉ điền đông hưng nói ra người điền đông hưng hơi biến sắc mặt đốc thường hoàng tử người thế mà đứng ra báo cáo vạch trần hắn cái gì cái ý tứ không chỉ điền đông hưng mặt khác cũng là mặt tràn đầy ngạc nhiên vừa mới điền đông hưng cùng xương trạch thành quan phủ rõ ràng thuộc về một nhóm người làm sao tình huống bây giờ có khác biệt rồi điền đông hưng có ý phát tác nhưng lại bị áo đen láo giả ngăn cản đầy bụng tức giận toàn bộ đều giấu ở trong lòng cái gì điền đông hưng ngươi thật to gan lại dám tại trụ sơn bộ lạc trong lánh địa trắng trận cướp đoạt dân nữ n g ư ơ i tới cho ta đem điền thị nhất tộc người bắt lại chờ đợi xử lý đốc thường hoàng tử vung tay lên lúc này liền có số lớn quân sĩ lao ra đem điền đông hưng như là trói gô bao quanh v â y khốn ts chương này mình nhớ út r ù i mà sao rỗ thấy có có chương tám trăm chín mươi mốt x o n g do tán điền đông hưng trợn mắt h ố t mồm không rõ đốc thường hoàng tử vì sao bắt lấy hắn nhưng nếu đốc thường hoàng tử ra lệnh hắn cũng không dám phản kháng bởi vì tại x ư ơ n g c h ạ c h thành bên trong đốc thường hoàng tử mới thật sự là chúa tể chỉ chốc lát sau điền đông hưng cùng áo đen láo giả liền bị mang lên xiềng xích bị một đám quân sĩ giam lấy rời đi mấy vị cô nương hiện tại người bị tình nghi đã bị truy nã quy án Các như còn có cái ngươi như hoan gì h k u ấ thần có t ể đi đi Đốc Điền Đông đ liền phiên liền thiên người quan sau Nếu chuyện sau, tòa trạng, ngày vấn. không bản hoàng thường hoàng Hưng lượng cùng hương phủ thẩm khác, tịch hàm khẽ cáo có trước. tử tử tóm tô lướt mắt, gật dạ gì sẽ lấy mấy về mở u l i ề dẫn m ộ tâm đám người chuyển thật l u đi. Thần t â duyệt có chút ngộng tình huống như thế nào điền đông hưng không phải cùng quan phủ đã tối thông khúc khoản rồi sao đều là rắn chuột một ổ làm sao lại bị đốc thường hoàng tử trực tiếp dẫn người đuổi bắt đâu chẳng lẽ cái này người đã từng đắc tội qua đốc thường hoàng tử cho nên đốc thường hoàng tử mượn cơ hội trả thù dù sao đốc thường hoàng tử đuổi bắt điền đông hưng hành vi quá mức qua loa vẹn vẹn bởi vì bọn họ lời nói của một bên liền đuổi bắt điền thị nhất tộc dòng chính công tử hán tại cứu điền đông hưng hoặc là nói đốc thường hoàng tử không muốn đem sự tình làm lớn chuyện cho nên dứt khoát nắm điền đông hưng bắt đi trở lại quan phủ về sau nói thế nào tự nhiên vẫn như cũ do bọn hắn định đoạt tô hàm hương lạnh lùng thốt không sai bất quá cũng chính hợp ý ta tịch thiên dạ thản nhiên nói cái kia đốc thường hoàng tử mang theo nhiều như vậy cao thủ đến đây nắm uy thế làm đủ nhưng cũng không cùng bọn hắn động thủ rõ ràng vẻn vẹn chỉ là muốn uy hiếp bọn hắn không nghĩ triệt để bùng nổ chiến loạn đốc thường hoàng tử có cái gì lo lắng h ắ n không biết được nhưng trước không cùng xương c h ạ c h thành triệt để bùng nổ mâu thuẫn cũng chính hợp hắn y tứ chúng ta đi về trước đi bọn hắn chỉ cần tại xương c h ạ c h thành bên trong liền sớm muộn chạy không thoát hồ tam âm tả cười t a nói từ đầu đến cuối đều yên lặng nhìn tình thế rõ ràng cũng không có lòng cùng xương c h ạ c h thành lập tức bùng nổ mâu thuẫn kỳ thật hắn so tịch thiên giả càng thêm cấp thiết muốn đạt được cái kia so chiến tranh tài nguyên nói không chừng dựa vào tài nguyên là hắn có thể đột phá tới mười một cây minh hoàng thi văn cấp độ cũng là vì cái gì phía trước hắn bị trần n g uyên danh một quyền đánh bay nhưng không có lập tức bùng nổ rõ ràng không phải tính tình của hắn rất nhanh hết thẻ xương trạch thành bọn quan binh liền toàn bộ rút lui đến mức những yên nhạc đó bộ lạc tù binh nhóm cũng bị bọn hắn bỏ qua tựa hồ căn bản không có xem gặp bọn họ bên đường tụ chúng không hợp quy củ s ư ơ n g trạch thành bên trong không có cố định cư dân nhưng lại có rất nhiều tiểu thương cùng lữ khách không ít người đều nhìn thấy bắc thành sừng song gió nhưng không có người dám ló đầu ra tới quan sát hoặc là nghị luận dù sao bây giờ trụ sơn bộ lạc không phải ai đều chiều chọc được nổi tịch công tử ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút tiền tài tô hàm hương không có đi mà là có chút xấu hổ nhìn tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ nghe vậy cười cười cũng không nói thêm gì ném đi to lớn túi hoang thạch cho nàng hắn tự nhiên sẽ hiểu tô hàm hương vay tiền chính là là vì cứu những y ê n nhạc đó hoàng bộ các chiến sĩ phía trước theo nô lệ thường trên tay giá cao mua sắm nhiều như vậy tù binh rõ ràng nắm nàng tài lực đã hao tột không tô hàm hương ngươi chắn ở cửa thành chỗ mua sắm tù binh lại có thể mua được nhiều ít mà lại hôm nay đem bọn hắn mua xuống ngày mai bọn hắn có lẽ liền có thể lần nữa bị trụ sơn bộ lạc quân đội bắt đi chỉ có đem trụ sơn bộ lạc theo thu cách nhã đại bình nguyên đuổi ra ngoài mới là duy nhất cải biến vận mệnh con đường hồ tam âm thản nhiên nói một cái cô nương r a ngày ngày tại bên ngoài xuất đầu lộ diện nói không chừng lúc nào liền đụng tới nguy hiểm tô hàm hương cúi đầu nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình mua sắm tù binh phương thức quá mức hạt cắt trong sa mạc chị ngọn không chị gốc vô phương chân chính giải cứu này chút tù binh nhưng chiếm lĩnh xương trạch thành binh biến kế hoạch cần tại ba ngày sau mới chấp hành ba ngày thời gian bên trong không biết sẽ có nhiều ít trung tâm với yên nhạc hoàng bộ các tướng sĩ bị vận chuyển đi nàng hiện tại đem bọn hắn cản lại ít nhất bọn hắn vẫn tại thu cách nhã đại bình nguyên bên trên có lẽ vận mệnh liền sẽ cải biến một khi bọn hắn bước ra thu cách nhã đại bình nguyên bị phân tán ở các nơi làm nô lệ còn muốn đem bọn hắn tìm về tới liền khó như lên trời mặc nàng đi thôi đi qua lần này sóng gió về sau tin tưởng trong thời gian ngắn nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hắn biết được tô hàm hương mỗi ngày nhìn xem hàng loạt trung thành với yên nhạc hoàng bộ các tướng sĩ bị vận chuyển đi tâm lý vô cùng khổ sở như là đã trông thấy cùng hắn không hề làm gì không nếu như để cho tô hàm hương đi làm ít nhất trước mắt đến xem vấn đề cũng không lớn dù sao bọn hắn tại xương trạch thành bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy ai dám lại đến t r e o chọc bọn hắn dù cho đốc thường hoàng tử trong thời gian ngắn sợ là cũng sẽ không có hành động đi cho nên tô hàm hương mỗi ngày tại cửa thành bắc cứu ra hàng loạt t i ê n nhạc hoàng thuộc cấp sĩ những xương c h ạ c h thành đó quan phủ đoán chừng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt có ý tứ lại có mạnh mẽ như thế thiên vương đại giả đi theo bảo hộ xem ra cái kia hai cái cô nương lai lịch cũng tương đương không đơn giản cái kia đốc thường hoàng tử cũng là ngang ngược càn rỡ vô cùng a như thế tình huống dưới thế mà vẫn như cũ không buông bỏ bắt lấy lương nữ thật chẳng lẽ đang coi là trụ sơn bộ lạc tại nhân tộc đã một tay che trời rồi sao thủy tương cung chín mươi chín tầng trí tôn trong phòng một tên thiếu niên áo trắng đứng tại trước cửa sổ theo vị trí của hắn chỗ ra bên ngoài nhìn xuống cơ hồ có thể trông thấy toàn bộ cửa thành bắc toàn cảnh trong tay người này nắm lấy một thanh tranh sơn thủy gió quát xếp rất có vài phần phiên phiên giai công tử tư thái thiếu chủ ngươi làm sao như thế quan tâm cái kia hai tên nữ tử chẳng lẽ tại thiếu niên áo trắng đứng sau lưng một tên láo nô ánh mắt của hắn có chút khổ quái nhìn chính mình thiếu chủ lúc nào thiếu chủ cũng bắt đầu quan tâm nữ tử dù sao hắn tương đối rõ ràng chính mình thiếu chủ tính tình một mực ánh mắt cao dọa người có rất ít nữ tử có thể vào pháp nhãn của hắn hạ bá ngươi loạn nghĩ gì thế bản công tử chỉ là cảm thấy cái kêu mang mạng che mặt cô nương có chút đặc biệt thôi thiếu niên áo trắng thản nhiên nói tên là hạ bá lao nâu nghe vậy cười cười cũng không lại nói cái gì trên đời này có thể làm cho thiếu chủ tò mò cô nương lại có mấy cái điền đông hưng cùng áo đen láo giả không có bị áp giải đi lao ngục mà là bị trực tiếp đưa vào sương trạch phủ thành chủ bên trong người tới cho điền công tử mở trói đốc thường hoàng tử thản nhiên nói hoàng tử điện hạ ngươi đây là ý gì vì sao không trực tiếp đem những người kia bắt lại điền đông hưng mặt tràn đầy không hiểu nói đốc thường hoàng tử chẳng những không có bắt những người kia ngược lại n ắ m chính mình bắt lại trở về xuân tai bảo hộ lấy hai nữ nhân kia người trẻ tuổi rõ ràng không phải bình thường thiên vương đại giả toàn bộ xương c h ạ c h thành bên trong ngoại trừ trần nguyên danh cùng ta thiếp thân cận vệ hai người căn bản tìm không ra cái thứ ba thiên vương đại giả đến ngươi gọi bản hoàng tử làm sao bắt bọn h ắ n đốc thường hoàng tử l ệ n h lùng thốt thậm chí thẳng thắn trực tiếp mắng điền đông hưng xuân tài điền đông hưng sắc mặt khó coi không ngờ rằng đốc thường hoàng tử sẽ như này không k h á c h khí dù sao hắn nói thế nào cũng là điển thị nhất tộc dòng chính thiếu gia tương lai có cơ hội kế thừa tộc chủ vị trí tồn tại trần uyên danh cũng là có chút xấu hổ dù sao mình bị người tuổi trẻ kia đè ép đánh mà lại ngay tại hoàng tử điện hạ trước mặt rõ ràng tương đương mất mặt nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m t chương 892 h o à n g gia mật vệ đốc thường hoàng tử lời này cũng là không có người phản đối dù sao tịch thiên dạ cường thế tất cả mọi người nhìn ở trong mắt trần uyên danh đều như vậy thê thảm dù cho đốc thường hoàng tử thiếp thân cận vệ cũng ra tay có lẽ có thể đ è m tịch thiên dạ áp chế xuống nhưng muốn tóm lấy hán hoặc là đánh giết hán đơn giản s i t â m vọng tưởng vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao điền đ ông hưng có chút không cam lòng nói hắn ăn như thế lớn thua thiệt nếu là cứ thế từ bỏ không khỏi cũng quá khó tiếp thu rồi h ú n g chi tô hàm hương mấy người trong tay mấy cái thiên vương chiến binh hắn trong lòng có thể một mực nhớ thương lắm từ bỏ đốc thường hoàng tử cười lạnh bị hắn để mắt tới con n mồi gọi hắn từ bỏ làm sao có thể bằng mấy người kia cũng có tư cách nhường bản hoàng tử từ bỏ sao đốc thường hoàng tử âm l ã n h cười nói cái kia hoàng tử điện hạ có ý nghĩ gì điền đông hưng nghe vậy mừng rỡ nói chỉ cần đốc thường hoàng tử không buông bỏ như vậy chuyện gì cũng dễ nói trước ngăn chặn bọn hắn lại đợi thêm ba ngày tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ đốc thường hoàng tử lạnh lùng thốt lại đợi thêm ba ngày trần uyên danh nghe vậy khe giật mình lập tức liền sáng trắng hoàng tử điện hạ ý đồ chẳng lẽ điền đông hưng cũng là nghĩ đến cái gì nhưng không có đem lời nói ra mà là lời đến khỏe miệng lại nén trở về tin tức của ngươi cũng là linh thông thế mà biết được sau ba ngày sẽ có một nhóm chiến tranh tài nguyên vận tới nơi đây đốc thường hoàng tử hơi kinh ngạc nhìn điền đông hưng nhưng phàm số lượng to lớn chiến tranh tài nguyên vận chuyển trong lúc đó giữ bí mật tính sẽ tương đương nghiêm ngặt toàn bộ trụ sơn bộ lạc có thể có tư cách biết được người đều không có mấy cái ha ha một lần tình cờ có châu nghe nói mà thôi bất quá điền mỗi chỉ biết hiểu đại khái thời gian không biết được cụ thể vận chuyển đường đi hoàng tử điện hạ không cần để ý điền đông hưng cười ha hả cười nói tự tiện tìm hiểu chiến tranh tài nguyên vận chuyển tin tức đây chính là cấm kỵ n ắ m sự tình nói lớn chuyện ra cũng rất có thể nhường trụ sơn bộ lạc cùng điển thị nhất tộc bùng nổ mâu thuẫn cùng chiến tranh bản hoàng tử tâm lý n ắ m chắc đốc thường hoàng tử lườm điền đông hưng liếc mắt thản nhiên nói đám kia chiến tranh tài nguyên vận chuyển đường đi cho dù hắn cùng trần n g uyên danh đều không biết được điền đông hưng tự nhiên cũng rất không có khả năng biết được hoàng tử điện hạ có ý tứ là nhường hộ tống đám kia chiến tranh tài nguyên cao thủ ra tay kích giết người trẻ tuổi kia trần uyên danh ôm quyền hỏi hán tự nhiên sẽ hiểu có thể phụ trách vận chuyển khổng lồ như thế chiến tranh tài nguyên đám kia có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào thu thập một cái thiên vương đại giả đơn giản liền là dễ dàng không sai đốc thường hoàng tử nhàn n h ạ t gật đầu nói chỉ là những người kia đều là hoàng gia mật vệ địa vị đặc thù sẽ chỉ nghe theo hoàng đế bệ hạ điều khiển để bọn hắn đi đối phó những người kia sợ là chưa hẳn có thể điều động đi trần uyên danh hơi nghi hoặc một chút nói đốc thường hoàng tử mặc dù là cao quý hoàng tử nhưng hoàng tử quyền lợi mặc dù lớn nhưng cũng không thể điều khiển hoàng gia mật vệ từ xưa đến nay trụ sơn bộ lạc hoàng gia mật vệ đều chỉ nghe theo hoàng đế một người mệnh lệnh yên tâm nếu bản hoàng tử nói như thế tự nhiên là có biện pháp để bọn hắn ra mặt đốc thường hoàng tử đã tính trước nói trần uyên danh cùng điền đông hưng nghe vậy đều là s ư ơ n g sở nhìn nhau về sau không nói thêm gì nữa nếu đốc thường hoàng tử có nắm bắt vậy cũng không tới phiên bọn hắn lắm miệng cái gì sau đó hai ngày tô hàm hương chủ tớ ba người mỗi ngày đều tại cửa thành bắc khẩu hàng loạt mua sắm tù binh bất quá hàng loạt tù binh an trí vấn đề lại là một cái không nhỏ nan đề dù sao bọn hắn chủ tớ ba người sức người có hạn cũng may tinh linh tộc hai tỷ mội thỉnh thoảng sẽ theo thủy tương cung bên trong đi ra cho hai người giúp đỡ tay các nàng quả nhiên liền ở đây thành bên trong một cái khách sạn bên trong có mấy tên thân ảnh đứng tại gian phòng trong âm u lạnh lùng nhìn trên đường phố an trí tù binh tinh linh tộc tỷ mội từ khi hai ngày trước tinh linh tộc tỷ mội đi ra thủy tương cung về sau bọn hắn liền phát hiện hai người tung tích thủ lĩnh làm sao bây giờ có người hỏi c h ờ người cầm đầu thản nhiên nói mấy người đều khoác lên thật dày áo choàng mang theo mũ trùm nếu là khoảng cách gần nhìn kỹ liền có thể phát hiện bọn hắn căn bản cũng không phải là nhân loại mà là ở tại u minh hải rất ít tại chủng tộc khác trên địa bàn đi lại u minh tộc u minh tộc người tướng mạo đủ loại tương đương hình thù kỳ quái có cùng nhân loại không kém bao nhiêu thậm chí có thoạt nhìn như là dã thú bất quá ở đây đại lục ở bên trên u minh tộc chính là mạnh nhất nhất tộc dù cho tinh linh tộc cùng si man tộc cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn cũng may u minh tộc người ưa thích ở tại u minh hải bên trong rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời bọn hắn nếu là một mực tránh trong thành không ra khỏi thành làm sao bây giờ một tên mọc da da màu lục u minh tộc người lo lắng nói không sao chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào bọn hắn chính là các nàng một ngày không trở lại tinh linh tộc chúng ta thì càng có ưu thế ưu minh tộc thủ lĩnh ngâm l ệ n h lùng thốt tại nhân tộc trên địa bàn nhất là tại xương trạch thành bên trong mấy cái ưu minh tộc người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao tinh linh tộc cùng nhân tộc chính là phụ thuộc quan hệ một khi bọn hắn xuất hiện khó đảm bảo thành bên trong những cao thủ kêu hội che chở hai tên tinh linh tộc nữ tử hiện trong thành thiên vương đại giả cao thủ liền có ba vị mặt khác thiên vương càng là hơn mười vị chỉ bằng cho bọn hắn mượn những người này căn bản là không có cách địch nổi mặt khác u minh tộc người nghe vậy liền không nói gì nữa lẳng lặng địa cấp lấy thời cơ bọn hắn có rất nhiều kiên nhẫn chính như thủ linh nói chỉ cần hai tên tinh linh tộc nữ tử không đem tin tức truyền về tinh linh tộc bọn hắn chính là người thắng tỉ tỉ âm thầm là có người hay không nhìn chằm chằm chúng ta tinh hy thiến cùng tinh la khinh vừa mới nắm một nhóm tù binh an trí thích đáng bước ra trạch viện cửa chính tinh la khinh liền sắc mặt ngưng trọng lặng lẽ hướng tỉ tỉ truyền âm nói tại một ngày trước nàng liền mơ hồ có một c ố bị người ta nhòm ngó ảo giác mặc dù chỉ là trực giác nhưng tinh linh tộc trực giác luôn luôn hết sức chuẩn không sai bọn hắn phát hiện chúng ta tinh hy thiến trịnh trọng nói tinh la khinh sắc mặt ngưng tụ hiểu thân thể theo bản năng căng thẳng nàng rất rõ ràng mình cùng tỉ tỉ trên đường xuất đầu lộ diện Căn cái mục đích bản không thiện hương bọn hắn, hắn mục đích đúng bởi hàm tô gì giúp là là mới vì vì tâm trợ dĩ nhiên thinh hy thiến khẳng định gật gật đầu vì để sớm ngày trở lại tinh linh tộc nắm tin tức kia mang về các nàng nhất định phải mạo hiểm q u y ế thinh k ô n g thể t ạ ư ơ g c ạ c hy thành thiến i mạc à phía h trên luyện quyền? Thinh hy thiến nói tinh la k i n h nghe vậy nhẹ gật đầu hai ngày trước tịch thiên dạ liền không có tiếp tục trong thành mà là một người ở ngoài thành mạc lận hà phía trên tu luyện quyền pháp gì chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn tinh hy thiến hít sâu một cái nói xương trạch thành bên ngoài liền là mạc lận hà khoảng cách rất gần bằng vào tinh hy thiến cùng tinh la k i n h tu vi chỉ chốc lát sau liền đến đến tịch thiên dạ chỗ tu luyện chỉ thấy tịch thiên dạ đạp nước mà đi tại s ó n g cả m á n h liệt trên mặt sông chậm rãi diễn luyện lấy một môn quyền pháp chương 893, kinh đào tiên quyền quyền pháp của hắn rất chậm rất chậm nhìn không ra cái gì c ư ờ n g m á n h chỗ cùng loại với đã từng trên địa cầu tại công viên bên trong đánh thái cực lao đầu lao t h á i thái nhưng tịch thiên giả quyền pháp lại không phải thái cực quyền mà là một môn gọi kinh đảo tiên quyền võ học kinh đảo tiên quyền có lẽ kỳ danh xấu xí nhưng nó lai lịch lại tương đương bất phàm chính là tiên giới chứ danh quyền pháp thiên hà thần quyền phiên bản đơn giản hóa bản đã từng tiên giới một tên kim tiên n g ngẫu nhiên đạt được bộ phận thiên hà thần quyền tàn thiên nguyên bản bởi vì quá tàn phá mà vô phương tu luyện nhưng lấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú thế mà theo bên trong ngộ ra được phiên bản đơn giản hóa quyền pháp cùng quyền ý mệnh danh là kinh đào tiên quyền kinh đào tiên quyền mặc dù không có thiên hà thần quyền cường đại như vậy nhưng quỹ ở đơn giản giản dị bình thường phàm phu tục tử đều có thể khiến cho cường thân kiện thể mặt lận hà phía trên sóng cả mãnh liệt toàn bộ trên mặt sông thủy thế đều phảng phất bị tịch thiên dạ quyền pháp kéo theo hai quả đấm vũ động ở giữa giống như có vô tận sóng ngầm đang c ộ n trào tịch công tử tốt quyền pháp tinh hy thiến bội phục tinh hy thiến cùng tinh l à khinh xuất hiện tại mạc lận hà bờ nhìn tịch thiên dạ cười n h ạ t nói hai người ngồi trên mặt đất nhìn tịch thiên dạ diễn luyện chiêu thức phảng phất chuyên đến đây xem tịch thiên dạ luyện quyền giống như tịch thiên dạ l ư ờ m tinh linh tộc hai tỷ mỗi liếp mắt không nói gì thêm chuyên tâm diễn luyện lấy kinh đào tiên quyền nguyên bản bám vào nếp nhân hùng trên thân thể hắn cũng không muốn tu luyện quyền pháp gì hoặc là trường pháp bởi vì hắn cũng chỉ là tạm thời sống nhờ ở đây không cần thiết tốn hao cái kia thời gian cùng tinh lực nhưng từ khi quyết định muốn sử dụng nguyên tố thần trượng phía trên năm viên thần thạch luyện chế thân thể về sau hắn liền không thể giống đã từng như vậy lười biếng dù sao bằng vào nếp i nhân hùng thân thể muốn đem năm viên nguyên tố thần trượng thần thạch đều tập hợp rõ ràng tương đương khó khăn hắn chỉ có không ngừng nghĩ biện pháp cường hóa này thân thể mới có thể nhanh chóng nắm năm viên thần thạch đều đưa đến tay kinh đảo tiên quyền thích hợp nhất thủy hệ người tu hành tu luyện nhưng phàm có thể ngộ ra bộ phận thủy c h i quy tắc tu sĩ tu luyện kinh đảo tiên quyền đều có thể làm ít công to nếu là tịch thiên giả toàn lực tu luyện kinh đảo tiên quyền thủy linh kinh tại kinh đảo tiên quyền lôi kéo dưới có thể bằng nhanh nhất phương thức đi lên đột phá nếu muốn đầy đủ mạnh mẽ tự thân tu vi mới là căn bản minh hoàng luyện thi thuật chỉ là phụ trợ mà lại kinh đảo tiên quyền vốn là cường thế vô cùng nếu là có thể tu thành uy lực sẽ tương đương nhưng sợ tinh hy thiến cùng tinh la k i n h ngồi xuống liền là một canh giờ đổi thành những người khác sợ là đã sơm chán ghét nhưng hai người lại phảng phất c h ă m xem không chán mặt lận hà bờ cây r o n g đùi bên trong sáu tên ú minh tộc người mai phục tại này tinh hy thiến cùng tinh la k i n h cơ hồi chân trước ra khỏi thành bọn hắn chân sau liền cùng đi qua bất q u a ứng làm có tịch thiên giả tồn tại bọn hắn không có dám tự tiện động thủ giờ phút này sáu tên u minh tộc người giấu kín tại cây rong bên trong thế mà một điểm khí tức đều không có thậm chí hình chiếu đều cùng cây rong hình chiếu d u n g hợp lại cùng nhau nhìn không thấy chút nào tương đương thần kỳ thủ lĩnh chúng ta đến cùng có động thủ hay không do dự nữa có lẽ các nàng liền muốn trở về thành một tên tính cách vội vàng sao động u minh tộc người nhịn không được nói ra cái kia hai tên tinh linh tộc nữ tử xuất hiện ở ngoài thành chính là khó được tốt nhất cơ hội nếu để cho các nàng trở lại thành bên trong còn muốn bắt lấy bọn hắn sợ là khó như lên trời lần sau các nàng tái xuất thành quỷ biết được cần chờ bao lâu cơ hội mất đi là không trở lại thủ lĩnh chúng ta thật không động thủ sao một người khác cũng không nhịn được hỏi bây giờ cách xương trạch thành có một đoạn khoảng cách không nhỏ nếu là bọn họ đ ỗ n g nhiên ra tay trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem cái kia hai tên tinh linh tộc nữ từ bắt dù cho xương trạch thành người còn muốn cứu viện cũng đã là không kịp các ngươi nói ta tự nhiên sẽ hiểu nhưng này hai tên tinh linh tộc nữ nhân cũng không đốc các nàng ngưng lại tại xương trạch thành không rời đi nói không chừng đã phát hiện cái gì lần này các nàng đ ỗ n g nhiên ra khỏi thành một phần vạn trong đó có bấy làm sao bây giờ cầm đầu người thật sâu cao mày rõ ràng có rất lớn lo lắng chúng ta ưu minh tộc dành nhất về truy tung cùng điều tra phạm vi ngàn dặm bên trong căn bản cũng không có những người khác làm sao lại có b ấ y chẳng lẽ vẹn vẹn bằng mượn ba người bọn họ liền có thể đối phó chúng ta sáu người sao vị thứ nhất nói chuyện u minh tộc lơ l ế n h nói rõ ràng không cho rằng hội có cái gì bấy dập bọn hắn u minh tộc sáu người thủ lĩnh chính là thiên vương đại giả năm người khác cũng là toàn bộ đều là thiên vương cảnh cao thủ căn bản cũng không khả năng nắm tịch thiên dạ ba người bọn họ để vào mắt cho dù bọn họ biết được tịch thiên dạ cũng là thiên vương đại giả cấp độ cao thủ nhưng có thủ lĩnh tại không cần e ngại hắn ta xem chưa chắc có lừa dối chúng ta ở trong tối bọn hắn tại sáng cái kia hai cái tinh linh tộc nữ nhân sợ là chưa hẳn biết được chúng ta đã xuất hiện tại sương trạch thành mà lại các nàng ban đầu liền cùng thiếu niên mặc áo trắng kia nhận biết vì bản thân đề cao ra khỏi thành quan sát một tên thiên vương đại giả tu luyện cũng là rất bình thường mà lại ta lặp đi lặp lại do xét phạm vi ngàn dặm vùng nước cơ bản không có những sinh linh khác khí tức tồn tại một cái cho tới bây giờ đều không nói gì ưu minh tộc người bỗng nhiên cũng nói nói ký tam ngươi cũng cho là ta nên ra tay sao ưu minh tộc thủ lĩnh nhìn về phía cái kia người nói chuyện tầm mắt trinh trọng rõ ràng tương đương coi trọng cái này người nói lời ta chỉ là cho rằng cơ hội hiếm thấy không bằng thử một chút dù cho thất bại chúng ta cũng có thể tùy tiện toàn thân trở ra tên là ký tam u minh tộc người nói nói không thử một chút làm sao lại biết được kết quả mà lại bọn hắn cũng không sợ đánh rắn động cỏ dù sao bằng cho bọn hắn mượn u minh tộc truy tung năng lực nhưng phàm bị bọn hắn để mắt tới người cơ bản đều chạy không thoát mà lại thủ lĩnh chỉ cần thoáng cuốn lấy tên kia thiếu niên áo trắng chúng ta mặt k h á c năm người hợp lực đại khái bất quá mười hơi liền có thể đem cái kia hai cái tinh linh tộc nữ nhân bát ký tam tiếp tục nói t ố t cái kia cứ làm như thế ưu minh tộc thủ lĩnh vẹn vẹn trần trờ một lát liền gật đầu nói những người khác hắn không tin được nhưng ký tam thận trọng trầm ổn lại thực lực cao cường có chút làm hắn yên tâm sau một khắc một cỗ kinh người âm phong đ ố n g nhiên tại mạc lận hà trên mặt nước nổi lên không trung xuất hiện hàng loạt mây đen cái kia mây đen vô cùng â m trầm bao phủ xung quanh trăm dặm khu vực t ừ n g tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm theo cái kia trong mây đen truyền ra như là có vô cùng vô tận đoan hồn cẩm tù tại trong mây đen đến rồi bọn hắn quả nhiên nhịn không được ra tay rồi ngồi tại bờ sông tinh hy thiến cùng tinh la k i n h mãnh liệt đứng lên đôi mắt lạnh lùng tới cực điểm các nàng chờ người cuối cùng xuất hiện tỉ tỉ lần trước bọn hắn nhìn trộm cốt thuyền thời điểm có một tên thiên vương đại giả hiện thân tịch công tử có thể ngăn cản bọn hắn sao thinh la khinh vô cùng khẩn trương đôi mắt bên trong tràn đầy sầu lo từ ngày đó tình huống đến xem ưu minh tộc bên trong trí ít có một tên thiên vương đại giả các nàng bây giờ không có những biện pháp khác cho nên mới nắm hết t h ể hy vọng đặt ở tịch thiên giả trên thân nhưng tịch thiên giả nếu là cũng không được vậy các nàng sẽ tương đương bị thảm tịch công tử hắn khá đặc thù cùng bình thường tu sĩ khác biệt ta nghĩ bảo vệ hai người chúng ta nên dư sải ít nhất chúng ta lần này lợi dụng tịch công tử sợ là sẽ phải rước lấy hắn tức giận tinh hy thiến khẽ thở dài nàng cũng là không lo lắng chút nào tịch thiên dạ có thể hay không thu thập đám kia u minh tộc người ts anh dạ làm nhớ đến phở ỉ hệ gia đại đế bị gỗ củ gõ cho banh s á t s o n g mới chịu tu luyện vài ngày lên hoàng kim thể chương 894, quyền thế vi mãnh trước kia tịch thiên dạ còn không phải chân chính thiên vương thời điểm chính là so bình thường thiên vương đều mạnh hơn thậm chí nhường nguyên long huyền l i n h quy đều thi triển ra áp đáy hòm t u y ệ t kỹ hiện tại tịch thiên dạ tu vi tăng nhiều tại kỳ hải bên trong thời điểm liền đáng sợ vô cùng hiện tại sợ là không biết được có cường đại cớ nào đây tinh la k i n h không ngờ rằng tỉ tỉ đối tịch thiên dạ tin tưởng như vậy lúc này cũng thoáng b u n g lòng không ít tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lẳng lặng đứng ở trên mặt nước đầu tiên là lường tinh hy thiến hai nữ l i ế c mắt sau đó nhìn trên không trung mây đen không nói lời nào trong mắt không có cái gì cảm xúc u minh tộc làm việc người không có phận sự lập tức rời đi bằng không giết không tha một cỗ thanh âm khàn khàn theo trong mây đen t r u y ề n r a sau một khắc một mực lệnh leo vô cùng lớn đại hát thủ liền theo trong tầng mây n ô ra hướng về tinh hy thiến cùng tinh la khinh hai nữ trộm tới cái kia hắc ám cự thủ nhìn như chỉ là năng lượng ngưng tụ mà thành nhưng lại tản ra so thực chất đều đáng sợ năng lượng rộng lớn mạc lận hà mặt trong nháy mắt hóa thành hàn băng từng tầng một sóng lớn còn ở giữa không trung liền đ ọ n g lại hóa thành trùng trùng điệp điệp tinh thể màu đen tinh hy thiến cùng tinh l à khinh sắc mặt ngưng trọng lúc này liền hướng về sau rút lui cái kia hắc cám cự thủ chính là thiên vương đại giả thi triển ra lực lượng các nàng căn bản là không có cách địch nổi nhưng mà thiên vương đại giả thủ đoạn kỳ thật dễ dàng như vậy liền né tránh đi mắt thấy hắc cám bàn tay lớn liền như là phật tổ ngũ chỉ sơn một đường lan tràn r ố i d à i sắp đâm vào tinh hi thiến cùng tinh là khinh trên thân liêu mạng tinh hi thiến ánh mắt ngưng tụ nắm nguyên giọt nước lấy ra liền chuẩn bị cùng tinh là khinh hợp lực cùng cái kia hắc ám cự thủ và chạm một cái nhưng bước ngoặt nguy hiểm hắc ám cự thủ lại là khẽ run lên tựa hồ bị cái gì lực lượng quấy nhiễu tự động tán loạn tịch công tử tinh hi thiến trong mắt mừng rỡ nàng liền hiểu tịch thiên giả sẽ không thấy chết không cứu dù sao nói thế nào bọn hắn cũng cùng một chỗ đối kháng qua nguyên long huyền linh quy được sừng tụng nửa cái chiến hữu chỉ thấy chẳng biết lúc nào tịch thiên dạ đã xuất hiện tại tinh hy thiến cùng tinh la khinh trước mặt cái kia hắc á m lớn cầm chính là tại hắn khí chàng hạ trực tiếp hóa thành hư vô ngươi quả nhiên hội xen vào việc của người khác trong mây đen vang lên một đạo âm trầm thanh âm tựa hồ mảy may cũng không ngoài ý mớn trông thấy ta ở chỗ này thế mà còn dám ra tay lá gan không nhỏ Thích thiên dạ thản nhiên nói kỳ thật tinh hy thiến cùng tinh la khinh vừa tới thời điểm hắn liền phát hiện u minh tộc người theo đuôi tới lặng lẽ tiềm phục tại cây r o n g bùi bên trong chỉ là những người kia không chính mình xuất hiện không ảnh hưởng hắn tu luyện hắn cũng lười đi để ý tới người trẻ tuổi khẩu khí rất lớn phạm vi ngàn dặm chỉ có ngươi một người ở đây thật sự cho rằng tu thành thiên vương đại giả liền có thể cùng chúng ta chống lại không thành trong mây đen thanh âm tương ư ơ n g đ lạnh theo tiếng nói của hắn hạ xuống đ ỗ n g nhiên bốn năm đạo quang mang theo trong mây đen bắn ra mục tiêu rõ ràng trực tiếp hướng tinh hy thiến cùng tinh là khinh đánh tới năm người kia đều là thiên vương cảnh tồn tại mà lại có hai người tu vi tương đương cao cho dù ở thiên vương cảnh bên trong sợ là đều tương đương mạnh mẽ tịch thiên dạ đôi mắt đ ạ m ạ c đấm ra một quyền liền chuẩn bị đem năm người kia toàn bộ chặt lại địch nhân của ngươi là ta nhưng mà rõ ràng sẽ không có người khiến cho hắn như ý một đoàn mây đen thoáng qua liền chặn đường tại tịch thiên dạ trước mặt đưa hắn một q u y ề n c h ố n g đỡ cản lại phanh mây đen vỡ vụn hóa thành hư vô một tên người trung niên áo đen theo tùy ý tiêu tán trong khói đen lộ ra hiện ra hắn s ắ c mặt trắng bệnh đạp đạp t r ừ n g lùi lại về phía sau năm sáu bước ánh mắt của hắn có chút khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ căn bản không có ngờ tới cái này người một quyền lực đạo đáng sợ như thế hắn suýt nữa ngăn cản không nổi u minh tộc càn man nhĩ tinh la khinh liếc mắt liền nhận ra cái này trung niên người thân phận đôi mắt ngưng trọng tới cực điểm nàng du lịch u minh hải thời điểm chính là từng nghe nói sự tích của hắn cái này người tại bên trong vùng thế giới kia danh tiếng cực lớn nghe nói mấy trăm năm trước liền đột phá vì thiên vương đại giả tại thiên vương đại giả bên trong đều thuộc về rất mạnh tồn tại tinh hy thiến thấy khinh nhi như thế biểu lộ lập t ứ chiến liền ý t ứ c được trước mắt m ưu n cường giả tương đương không đơn giản, sắc mặt càng là ngưng trọ. Chỉ là nàng cũng không nhiều minh này người, nhất thiên vương cao thủ, tịch công tử đã bị cản man nhĩ ngăn cản, như vậy còn lại 5 người áp lực liền nhất định phải các nàng chính mình tới khiêng. h Chỉ hỏi thấp thủ, tịch phải h tộc mặt trọ. tộc tới tử cắt tới sắc cái có cao lực c ưu giả gì, lại i đều đã kịp là là là bị áp vậy đấu hết sức căng thẳng năm tên i thiên vương cảnh cao thủ đã đem tinh hy thiến cùng tinh la khinh bao vây đủ loại công kích chiếu nghiêm xuống rõ ràng có ý tốc chiến tốc thắng đến mức tịch thiên dạ thì là bị càn man nhị cả lại dù cho ba lượng quyền hắn liền bị tịch thiên dạ truy ói máu nhưng vẫn như c ũ gắt gao kiên trì rất mạnh mẽ thể phép nha tịch thiên dạ hơi kinh ngạc nhìn lên trước mắt u minh tộc quả đấm của hắn đáng sợ đến bực nào nguyên bản tu luyện đến minh hoàng luyện thi thuật đệ thập cây minh hoàng thi văn lực lượng của hắn liền lớn đến kinh người lại thêm tu vi cũng đột phá tới thiên vương cảnh lại tu luyện kinh đảo tiên quyền nếu là đổi thành bình thường thiên vương đại giả đoán chừng ba lượng quyền liền sẽ bị hắn oanh sát lúc trước trần uyên danh không có bị hắn đánh giết chỉ là bởi vì hắn che giấu thực lực mà thôi nhưng giờ phút này hắn lại không có bất kỳ cái gì ẩn giấu cơ hồ đem mười thành lực lượng phát huy ra chín thành kỳ thật không ngừng tịch thiên dạ kinh ngạc càn man n h ị càng khiếp sợ hơn nhìn tịch thiên dạ tầm mắt đơn giản như là nhìn xem một tôn quái vật hắn chưa bao giờ từng thấy lực lượng đáng sợ như vậy thiên vương đại giả thế mà ba lượng quyền liền đem hắn nội phủ chấn thương tiếp tục chiến đấu xuống hắn sợ là không hơn trăm chiêu liền sẽ bị đánh giết đáng sợ như vậy năng lực cùng những cái kia chân chính đứng ở thiên vương đại giả đỉnh phong tồn tại so sánh sợ là đều chẳng thiếu gì trăm chiêu cùng cao thủ mà nói bất quá một lát mà lại cũng là hắn đánh giá cao chính mình lời giải thích trên thực tế hắn đều chưa hẳn có thể chống đỡ năm mươi chiêu có ý tứ ban đầu liền muốn tìm không sai biệt lắm người tới thực tiễn một thoáng quyền pháp người miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm đi tịch thiên dại trong mắt xuất hiện một k i a hứng thú thế là dứt khoát không toàn lực ra tay rồi nắm lực lượng giảm bớt đến ba thành nhưng lại nắm kinh đảo tiên quyền uy lực diễn hóa đến đ ỉ n h phong hắn tu luyện kinh đảo tiên quyền vừa hai ngày rất muốn biết được một thoáng mấy ngày tới kết quả không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức một cái đấm thẳng thẳng đến càn man nhĩ toàn bộ mạc lận hà lên thủy thế bỗng nhiên bị quyền của hắn thế mang theo nguyên bản băng phong mặt sông trong khoảnh khắc toàn bộ giải phong lên ngàn trượng sóng lớn theo trong nước sông nhấc lên như là biển động tập kích tất cả đều là sóng to gió lớn p h a n k can man nhĩ vô phương t r á n h lẽ tịch thiên dạ n ằ m đấm bởi vì quả đấm của hắn căn bản không đường có thể trốn liền như là thiên địa tại gia quyền vô luận ngươi ở nơi nào đều chỉ có thể chính diện tiếp nhận quyền kia đầu đi lực một tiếng vang thật lớn càn man nhi đạp đạp lui lại nắm không gian đều r â m nát tự thân mạnh mẽ thể phách càng là xuất hiện hàng loạt vết rách hắn thể phách vốn là mạnh mẽ như thế thương thế sau khi xuất hiện dù cho muốn tu phục cũng ít nhất cần thời gian ba năm năm tịch thiên dạ cười ha ha một tiếng trong mắt có chút hài lòng mặc dù lực lượng của hắn giảm bớt đến ba thành nhưng nắm kinh đảo tiền quyền diễn hóa đến cực hạn về sau uy lực lại cùng lúc trước không có gì khác biệt thậm chí mạnh hơn một chút kết quả như thế hắn rất là hài lòng ít nhất bằng vào kinh đảo tiền quyền hắn liền có thể nhường lực lượng của mình để cao gấp hai ba lần chương tám trăm chín mươi lăm ngũ đại thi khôi u i lực nam mấy người các ngươi nhanh lên can man nhĩ thật hoảng sợ nhìn tịch thiên giả đã không có tiếp tục dũng khí chiến đấu hắn chỉ hy vọng đồng bạn của mình động tác nhanh lên bằng không hắn thật có thể sẽ chết tại thiếu niên trước mắt dưới nắm tay một bên khác mặt khác năm tên u minh tộc cao thủ đã toàn lực ứng phó ý đồ tại thời gian ngắn nhất nắm tinh hy thiến cùng tinh la khinh b á t nhưng làm sao tinh hy thiến cùng tinh la khinh đều là thiên vương cảnh cao thủ mà lại thân phận bất phàm vô luận bảo vật hoặc là công pháp tu luyện cùng bí kí đều tương đương bất phàm bọn hắn mặc dù năm người hợp lại nhưng muốn đem tinh hy thiến cùng tinh la khinh hai người hạ gục vẫn như cũ hết sức phiền p h ứ c bất quá u minh tộc năm tên thiên vương cao thủ cũng là thật không đơn giản mỗi một cái đều là có chuẩn bị mà đến thậm chí năm người trong tay đều có thiên vương chiến binh cùng tinh hy thiến so sánh không kém được quá nhiều cho nên tại vừa mới tiếp xúc lên thời điểm tinh hy thiến hai nữ liền trực tiếp rơi vào thế yếu chỉ là hiểm tượng hoàn sinh miễn cưỡng d â y dua đến tại lúc nào sẽ lặp bại hoàn toàn xem mệnh số mà lại mắt thấy đã kiên trì không được bao lâu can man nhĩ thấy cái kia hai cái tinh linh tộc nữ người đã không kiên trì được bao lâu hơi nhẹ nhàng thở ra ít nhất tại tịch thiên dạ nện chết hắn phía trước bọn hắn bên kia hẳn là có thể kết thúc chiến đấu tịch thiên dạ l ư ờ m tinh hy t h i ế n hai nữ bên kia liếp mắt tự nhiên sẽ hiểu hắn nếu là c ầ m c à n man nhĩ luyện quyền các nàng khẳng định không kiên trì nổi lâu như vậy không thể nói trước gu minh tộc người một lòng hết sức trực tiếp giết người diệt khẩu cũng có thể thôi nể tình quen biết cũ mức lại giúp các ngươi một lần tịch thiên dạ hất lên ống tay háo chỉ thấy năm đám lưu quang theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia năm đám lưu quang bên trong thế mà chính là năm nhân ảnh siu ê siu ê siu ê lưu quang xẹt qua hư không lóe lên liền đến đến tinh hy thiến cùng tinh l à khinh chiến trường phạm vi sau một khắc năm tên tản ra quỷ dị ưu ám khí tức thân ảnh liền xuất hiện tại mấy người trước mặt năm người kia toàn bộ khuôn mặt cứng ắ c ánh mắt khô khan nhìn xem không giống người bình thường nhưng thân lên phát ra khí t ứ c lại toàn bộ đều đáng sợ vô cùng hồng bảo thương hội năm tên thiên vương cao thủ tinh hy thiến cùng tinh là khinh trông thấy năm người kia s o đều là xững sờ các nàng tự nhiên nhận biết hồng bảo thương hội năm đại cao thủ chỉ là không có ngờ tới lại lần gặp gỡ lại là như thế bọn hắn năm người rõ ràng có chút không bình thường nguyên bản tất cả mọi người coi là hồng bảo thương hội năm đại thiên vương cao thủ đã chết tại kỳ hải bên trong nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không có đơn giản như vậy năm đại cao thủ sau khi xuất hiện liền lập tức hướng u minh tộc năm người ra tay bọn hắn mặc dù không có thiên vương chiến binh nhưng nhưng lại có minh hoàng luyện thi chi thể bình thường thiên vương công kích rơi trên người bọn hắn cơ hồ chỉ có thể lưu lại một điểm vết thương có thể xưng bất tử bất diệt chi thể mà lại lực lớn vô cùng cùng năm tên u minh tộc cao thủ cứng rắn đoàn kiêng chẳng những không rơi vào thế yếu ngược lại chiếm cứ ưu thế từ khi tịch thiên giả nắm năm người luyện chế thành thi khôi về sau liền một mực đem bọn hắn cất giữ trong không phách thạch bên trong bởi vì bọn hắn đều là không có linh hồn thi khôi cho nên đặt ở không phách thạch bên trong cũng sẽ không có ảnh hưởng gì như thế mang theo ở trên người tương đương thuận tiện tinh hy thiến cùng tinh la khinh thấy này lập tức rút lui thoát ly vòng chiến đấu đi qua vừa mới ngắn ngủi chiến đấu hai người đã bị thương tương đối nặng nếu là không lập tức trị liệu một cái sơ sẩy rất có thể trực tiếp bị u minh tộc cao thủ đánh giết nhưng giờ phút này hai người nhìn xem hồng bảo thương hội năm đại cao thủ chiến đấu lại là trận mắt hốc mồm cùng lúc trước so sánh hồng bảo thương hội năm đại cao thủ rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều thế mà tay không tất sắt liền có thể cùng có thiên vương chiến binh u minh tộc cao thủ chiến đấu mà lại thế mà chiếm cứ lấy ưu thế t ỷ t ỷ bọn hắn đều không có linh hồn bọn hắn chỉ là khôi lỗi tinh la khinh sắc mặt trắng bệnh nói nhã n lực của nàng tương đương mạnh hơi quan sát một chút liền có thể nhìn ra hồng bảo thương hội nam đại cao thủ căn bản không có linh hồn liền như là cái sắc không hồn tại chiến đấu nhưng bọn hắn lực lượng quá mạnh thể phách cũng cứng rắn vô cùng cho nên đơn giản thô bạo vật lộn phương thức ngược lại đem bọn hắn lực lượng phát huy đến cực h ạ n không sai bọn hắn không có linh hồn cùng ý thức tự chủ ta hiểu được bọn hắn đã bị tịch thiên dạ luyện chế thành cùng loại với khôi lôi đ ổ vật thinh hy thiến kinh hai nói hai nữ đều có chút hít một hơi lanh khí sống sờ sờ năm người xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở thành cái sắc không hồn khôi lỗi đ ặ t ở người nào trước mặt đều tương đương kinh dị mà lại hung thủ thế mà chính là các nàng một mực có phần là tín nhiệm tịch thiên dạ cũng không biết các nàng cùng tịch thiên dạ đồng hành thời kỳ làm sao sống đến bây giờ nếu là tịch thiên dạ lòng có ý đồ xấu đem các nàng cũng luyện chế thành khôi lỗi ầm ầm năm tên i thi khôi không có công pháp không có thánh thuật chỉ là bằng vào thuần túy nhất lực lượng cùng giã tính tại chiến đấu nhưng bạo phát đi ra uy lực đơn giản làm người nghẹn họng nhìn chân chối mười cái minh hoàng thi văn tùy ý vung đ ẩ y lại huyền diệu chiêu số lại thần kỳ bí pháp rơi trên người bọn hắn đều không dùng được mà lại phương thức chiến đấu vô cùng huyết tinh lấy mạng đổi mạng chiêu chiêu thấy máu trong chốc lát ưu minh tộc năm đại cao thủ liền cơ hồ toàn bộ trọng thương thứ quỳ gì ưu minh tộc năm đại cao thủ bị đánh có chút mộng chỉ tới kịp đủ loại theo bản năng chống cự chờ phản ứng lại thời điểm trong mắt đã tràn đầy sợ hãi bọn hắn năm người trực tiếp liền toàn bộ bị thương nặng mặc dù cái kia năm cái đ ố n g nhiên xuất hiện quái vật cũng thương thế vô cùng nghiêm trọng chỉ công không phòng phương thức công kích lệnh toàn thân bọn họ trên dưới toàn bộ đều là vết thương thoạt nhìn đơn giản so ưu minh tộc năm đại cao thủ đều bị đến thương nặng mà lại toàn bộ đều là thiên vương chiến binh lưu lại vết thương đơn giản đập vào mắt kinh hãi nhưng này năm cái quỷ dị quái vật lại là không có chút nào để ý phảng phất căn bản không sợ chết cũng không có đau đớn mà lại tối vi làm người hít thở không thông là cái kia năm cái quái vật thương thế trên người thế mà tại một chút nhúc nhích khép lại tự lành năng lực đơn giản có chút khó tin chạy càn man nhĩ l i ề u lĩnh lớn tiếng gầm thét lên từ khi ngũ đại thi khôi sau khi xuất hiện hắn cũng là có chút xem ngây người căn bản cũng không nguyện ý nghĩ nhiều nữa mặt khác hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy lập tức chạy bằng không mạng của tất cả mọi người đều sẽ bỏ ở nơi này chạy cái gì lưu lại theo ta luyện một chút quyền tịch thiên dạ ở trên mặt nước dậm chân mà đi một quyền liền đem càn m a n nhị hết thảy đường lui hoàn toàn phong kín hắn phát hiện mình kinh đảo tiên quyền cũng không hoàn thiện có lẽ có khả năng mạnh hơn một chút nguyên nhân không nữa với hắn phương thức tu luyện cùng nộ tính phía trên mà ở chỗ niếp nhân hùng thân thể hắn còn không có đem niếp nhân hùng thân thể điều khiển đến hoàn mỹ nhất mức độ dù sao không là hắn thân thể của mình không thông qua thời gian dài rèn luyện khẳng định hội tồn tại một chút tỷ vết cũng là vì cái gì hắn hội quyết định tu luyện một môn quyền pháp chỉ có nắm thân thể khống chế hoàn mỹ không một tỷ vết mới có thể chân chính buộc phát ra hoàn mỹ nhất lực lượng can man nhĩ bị tịch thiên dạ một quyền rung ra mặt nước vô luận hắn như thế nào chạy trốn sau cùng đều sẽ bị tịch thiên dạ nắm đấm oanh kích trở về mặt khác u minh tộc năm người cũng là như thế hóa thành minh hoàn g luyện thi về sau không chỉ thân thể cùng lực lượng được cường hóa ngũ đại thi khôi tốc độ bay cũng là kinh người vô cùng cái kia u minh tộc năm đại thiên vương cao thủ căn bản là không trốn thoát được chương tám trăm chín mươi sáu thiên hạ đem loạn chiến đấu dễ dàng nhất kích phát quyền ý tăng trưởng theo chiến đấu càng thêm kịch liệt tịch thiên giả quyền ý cũng tăng lên đến đỉnh phong càn man nhĩ trong mắt đã tràn đầy kinh hoảng hắn vô phương đ à o thoát hắn n h ữ n g thuộc hạ kia cũng không cách nào đ à o thoát chỉ có thể bị động cùng tịch thiên giả chiến đấu một mực chiến đấu tiếp cho đến chết hắn không nghĩ tới thiếu niên áo tráng hội đáng sợ như thế một khi bị hắn dính lên liền căn bản không có thoát thân cơ hội cùng bọn hắn lúc trước kế hoạch căn bản cũng không một dạng kinh đào tiên quyền thức thứ nhất kinh đào tương khởi làm quyền ý tăng lên đến đỉnh phong thời điểm tịch thiên dạ trong lòng cảm xúc bùng nổ kinh đào tiên quyền thức thứ nhất kinh đào tương khởi một cách tự nhiên liền phát huy ra vẫn như c ũ không có quá nhiều sức tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một quyền quyền ý cuồn cuộn bao phủ tại rộng lớn mạc lận hà trên mặt cày ra một đầu sâu không thấy đáy khe nước như là thiên mã sao băng đánh vào cản man nhị trên thân Phạm anh. càn man nhĩ trực tiếp nổ tung thành một đoàn sương máu kêu thảm cũng không kịp kêu lên một tiếng tại kinh đ ả o tiên quyền chiêu thứ nhất thi triển ra thời điểm lực lượng đã nhảy lên tới một cái khác cấp độ dù cho có vô cùng cường đại thể phách càn man nhĩ cũng căn bản ngăn không được tịch thiên dạ thu quyền đứng bình tĩnh tại trên mặt nước hai con ngươi chầm tư cảm ngộ phía trước quyền ý biến hóa mượn nhờ càn man nhĩ bồi luyện nam kinh đ ả o tiên quyền thức thứ nhất dung hội q u ò n thông hắn tương đương hài lòng dù sao hắn vẹn vẹn tu luyện hai ngày mà thôi trong lịch sử sợ là đều không có người nhanh như vậy liền đem kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất nộ ra huống chi hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi mặt khác năm tên ú minh tộc người trông thấy chính mình thủ lĩnh bị đánh chết tại chỗ từng cái sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy tồn tại đều bị giết chết bọn hắn há có đường sống t h í c h thiên dại chậm rãi n g n g đầu nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu thản nhiên nói kết thúc đi nơi này khoảng cách xương trạch thành chỉ có hơn một ngàn i ả m nếu là bọn họ thời gian chiến đấu quá lâu khẳng định hội dẫn tới xương trạch thành cao thủ theo tịch thiên dạ vừa dứt lời mặt lận hà trên mặt nước liền cuốn lên một tầng sóng to gió lớn hung hăng đụng vào cái kia năm tên u minh tộc cao thủ trên thân năm tên u minh tộc cao thủ tại sóng to gió lớn trước mặt mảy may sức chống cự không có lúc này liền bị trọng thương ngay sau đó ngũ đại thi khôi cùng nhau tiến lên đem bọn hắn toàn bộ đánh giết mây đen tiêu tán trận trận âm phong cũng không thấy tăm hơi cái kia ngũ đại thi khôi thì bị tịch thiên dạ lần nữa thu vào chỉ có tịch thiên dạ cùng trận m ắ t hốc mồm tinh hy thiến tỉ bội vẫn như cũ đứng thẳng trên mặt sông các ngươi đi thôi tin tưởng sương trạch thành chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây thăm dò tịch thiên dạ lướt sóng mà đi chậm dài hướng sương trạch thành phương hướng bước đi hắn không có để cho tinh hy thiến cùng tinh la khinh đồng hành bởi vì hắn biết được hai người sợ là sẽ không lại hồi trở lại sương trạch thành tịch công tử cám ơn ngươi tinh hy thiến nhìn tịch thiên dạ bóng lưng hô trong đôi mắt có chút phức tạp về sau nắm tiểu thông minh thu lại không phải ai đều sẽ giúp các ngươi tịch thiên dạ thân ảnh biến mất ở trên mặt nước nhưng thanh âm lại phiêu phiêu miểu miểu chuyển tới tịch công tử sợ là đã sớm nhìn ra ý đồ của chúng ta tinh hy thiến khẽ thở dài h á n mạc lận hà bên trên tu luyện quyền pháp sợ mục đích cũng là đang chờ chúng ta tinh la khinh sao mà thông minh lúc này liền hiểu tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ sợ là lúc trước g minh tộc lần thứ nhất nhìn trộm cốt thuyền thời điểm tịch thiên dạ liền biết được cùng các nàng có quan hệ chỉ là cố ý không có đâm thủng m à thôi tịch công tử cùng chúng ta có đại ân chúng ta ghi ở trong lòng có cơ hội nhất định báo đáp tinh hy thiến trịnh trọng nói đúng rồi u minh tộc mưu đồ toàn bộ thiên hạ chúng ta nên trước cùng tịch công tử nói một tiếng đi khiến cho hắn tốt sớm làm chuẩn bị thinh la khinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì sắc mặt trịnh trọng nói nàng u minh tộc lấy được bí mật có chút không thể nói cho nhân tộc nhưng có chút lại có thể sớm thông báo cho bọn hắn tịch công tử ba n g y ê n nhạc hoàng bộ làm việc dính đến gia quốc thiên hạ như vậy u minh tộc xâm lấn khẳng định liền sẽ dính đến hắn nhất định phải sớm bảo hắn biết mới được không cần lại đuổi theo cho hắn gửi đi một đạo truyền âm thánh phủ là được thinh hy thiến thản nhiên nói nói xong ngón tay một chỉ một viên quang phủ liền bắn ra hướng về xương trạch thành phương hướng bay đi đến cho các nàng như vậy u minh tộc uy hiếp đã giải quyết tự nhiên nhất định phải lập tức lên đường trở về tinh linh tộc bằng không đợi u minh tộc người kịp phản ứng sợ là lại hội đoạn giết các nàng tịch thiên dạ vừa vừa bước vào xương trạch thành một đoàn quang mang liền từ thiên ngoại bay tới sau cùng rơi vào trong tay hắn ưu minh tộc xâm l ớ n y đồ mưu đoạt thiên hạ tịch thiên dạ nhìn xem quang phù nội dung phía trên hơi hơi lắc đầu hắn chỉ là nơi này một tên khách qua đường mà thôi thế giới này phong vân biến ảo cùng hắn quả thực không có cái gì quá lớn liên quan bất quá tin tức này có khả năng sớm cáo chi tô hàm hương tốt để nhân tộc tại chiến tranh tiến đến phía trước chuẩn bị đầy đủ điểm tại tịch thiên dạ trong nhận thức biết thế giới này chủng tộc cũng không ít mạnh nhất chính là ưu minh tộc chính là ngày đệ nhất thế giới chủng tộc thuộc về thê đội thứ nhất thê đội thứ hai thì là tinh linh tộc cùng si man tộc n à y hai tộc cũng là vô cùng cường đại có trí tôn vương cảnh tồn tại toa c h ấ n truyền thuyết không ngừng một vị đến mức nhân tộc thì thuộc về thê đội thứ ba tại thế giới này cũng thuộc về cường tộc phạm chủ bất quá cùng nhân tộc tương đương chủng tộc cũng có một chút có chừng tám cái chủng tộc có thể cùng nhân tộc so sánh được xưng là chín đại cường tộc chín đại cường tộc phía dưới tự nhiên có thê đội thứ tư bất quá thê đội thứ tư chủng tộc giữa lẫn nhau thực lực liền t r ê n lệch rất lớn nhiều như rừng có hơn một trăm ba mươi cái chủng tộc tình huống phức tạp như vậy một chân linh thổ ưu minh tộc muốn nhất thống thiên hạ sợ là cũng không dễ dàng chủ nhân thủy tương cung thật chính là một chỗ nơi tốt ta thô sơ giản lược dò xét một phen phát hiện bên trong bảo vật thật nhiều lắm mà lại rất nhiều đều là xương c h ạ c h thành đám quan chức tư tàng ở đây hiếm hoi bà bối tịch thiên dạ vừa vừa bước vào cửa phòng hổ tam âm liền từ trong phòng lao ra hương phấn vô cùng nói trong mấy ngày này hắn tu luyện kinh đảo tiên quyền tô hàm hương chủ tớ mấy người tại cứu tế tu binh thải lân công chúa là bởi vì khô vinh tà trượng sự tình một mực tại bế quan l i n h hội chỉ có hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương vài đầu hoang thú cả ngày không có việc gì tại thủy tương cung bên trong lén lút nhòm ngó tàng bảo khố thủy tương cung không vẹn vẹn là xa hoa nhất g i à u người sinh s ố n g vòng cũng là một chút quan phủ nhân vật tư tàng bảo vật địa phương tại bất kỳ một quốc gia nào cùng địa phương mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết tham quan huống chi xương trạch thành như thế đất đai phỉ nhiều bên trên những quan viên kia nắm tham ô mà đến bảo vật giấu ở thủy tinh cung bên trong đã an toàn vững chắc lại có thể che giấu hai mắt người thật giàu đến chảy m ỡ à ta đều có chút nhịn không được lập tức liền nắm thủy tương cung đánh cướp hồ tam âm rất là kích động nói quả nhiên trên thế giới nhất bạo lợi liền là chiến tranh của cải một số thời khắc ngươi căn bản tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi chủ nhân thật có rất rất nhiều bảo vật đếm không hết bảo khố đếm không hết bảo bối liệt diễm hùng sư vương cùng nguyên long huyền linh quy cũng là r ồ n r ậ p gật đầu tán đồng hồ tam âm lời giải thích từ khi hai t h ú căn lấy hổ tam âm trộn lẫn về sau l i ề n bắt đầu trở nên tham tài dâng lên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm người khác trong túi đồ vật nhìn không ngừng chương 897, đêm khuya mật đàm dựa theo hổ tam âm lời giải thích chính là n à y chút lòng dạ hiểm độc của cải bày ở trước mặt bọn họ nếu là không đoạt đơn giản thiên lý nan dung hắn không phải cướp bóc bọn hắn làm chính là trừ bạo giúp kẻ yếu cất phú tế bần hành động vĩ đại yên tâm đi đợi thêm hai ngày không chỉ thủy tương cung toàn bộ xương trạch thành đều là chúng ta thích thiên dạ thản như nói ban đêm gió mát s i ê u s i ê u mặt trăng đều tựa hồ giấu ở trong mây đen k i a sáng tương đương tối tăm xương trạch thành nam thành môn tại đêm hôm khuya khoát bị bí mật mở ra chỉ thấy hàng loạt xe chuyển vận theo ngoài cửa thành chậm rãi chạy nhanh vào trong thành xương trạch thành ban đêm có đêm cấm hết t h ạ thành bên trong cư dân tại tám giờ tối sau liền không thể lại ra ngoài cho nên thần bí vận chuyển đội xuất hiện biết được người tương đương ít hàng loạt vật tư bị bí mật vận chuyển vào thành cơ hồ bận rộn một đêm cho đến canh năm thiên qua đi mới hoàn toàn vận chuyển kết thúc bởi vậy rõ ràng thần bí vận chuyển đội sao mà khổng lồ rốt cuộc đã đến thịch thiên dạ đứng tại trước cửa sổ nhìn nam thành môn phương hướng khoe môi hơi nhích lên khổng lồ như thế một nhóm tài nguyên không biết cướp sạch thu cách nhã đại bình nguyên lên nhiều ít bộ lạc cùng thành trì ha ha tiêu trình tổng đầu cuối cùng gặp ngươi lần nữa lần trước từ biệt nên có mười n ă m năm tháng đi trong thành chủ phụ đốc thường hoàng tử tự mình theo trong chủ điện nên ra cười lớn hướng về một tên dáng người gầy gò mắt ư n g người trung niên nói ra mắt ư n g người trung niên một bộ trường bào màu đen đứng tại những cái kia liền như là một cây định hải thần trâm tựa hồ lớn hơn nữa sóng to gió lớn hắn đều có thể đem ổn định xuống hắn nhìn xem giống như là người trung niên nhưng tóc mai nhưng lại có mấy sợi tóc trắng con mắt thâm thúy mà tàng thương rõ ràng có tương đối lớn lịch duyệt cùng tuổi tác cái này người tên là tiêu trình trụ sơn bộ lạc hoàng gia mật vệ tứ đại tổng đầu một trong có thể tại có thể xưng hoàng đế thân vệ hoàng gia mật vệ bên trong đảm nhiệm tổng đầu bởi vậy có thể thấy người này năng lực cùng với hoàng đế tín nhiệm tại trụ sơn bộ lạc bên trong có thể xưng quyền khuynh thiên hạ nhân vật dù cho đốc thường hoàng tử đối mặt hắn đều không thể không thận trọng mà đối đãi đốc thường hoàng tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiêu trình hơi hơi ôm quyền nói không có cái gì nhiệt tình cũng không có không nhiệt tình toàn là giải quyết việc chung thái độ làm hoàng đế mật vệ làm việc tự nhiên cần một điểm đúng mực ít nhất mặt ngoài như thế không có khả năng cùng hoàng tử nào hoặc là thế lực đi quá gần tiêu tổng đầu một đường mẹ nhọc thực đang cực khổ đến mấy vị đại nhân nhóm hướng bên trong tỉnh đốc thường hoàng tử cười ha hả nói hoàng gia mật vệ thái độ vẫn luôn là như thế hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc tại tiêu trình sau lưng có năm tên mật vệ toàn bộ trầm mặc ít nói chỉ là yên lặng đi theo tiêu trình từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu nhưng đốc thường hoàng tử lại là mảy may đều không dám sơ s u ấ t bọn hắn bởi vì bọn hắn đều là thiên vương đại giả cấp độ cao thủ tại hoàng gia mật vệ bên trong đều địa vị rất cao lần này chiến tranh tài nguyên vận chuyển chính là do tiêu trình cầm đầu sáu đại thiên vương đại giả hộ tống tại trong chủ điện hàn huyên sau một lúc đốc thường hoàng tử liền kết thúc tiếp kiến tất cả mọi người liền riêng phần mình trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình đêm khuya p h ụ thành chủ bí mật trong hoa viên đốc thường hoàng tử ngồi tại trên bàn đá lẳng lặng uống rượu uống một mình tự uống có chút khoái trăng hoàng tử điện hạ người đem tiêu mẫu người gọi vào nơi này cần làm chuyện gì đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong hoa viên vang lên từ trong bóng tối đi ra một tên gầy gò người trung niên đúng là mật vệ tổng đầu tiêu trình tiêu tổng đầu mau tới mau tới ta có thể là s i ê u tập rất lâu mới vơ vét đến như thế một bình rượu ngon hôm nay có lộc ăn đốc thường hoàng tử cười ha ha đứng dậy kêu gọi tiêu trình ngồi xuống hoàng tử điện hạ đêm khuya ám chỉ ta trước tới nơi đây ứng cũng không phải là vì tìm ta uống rượu đi tiêu trình l ư ờ m thạch chén rượu trên bàn liếp mắt thản nhiên nói tự nhiên không phải đốc thường hoàng tử cười nhạt một tiếng đặt chén rượu xuống nhìn tiêu trình con mắt nói rượu ngon mặc dù tốt nhưng chỉ cần có đủ nhiều tiền tài cũng có thể triệt để lục x o á t thiên hạ cũng có thể mua được cho nên đồ tốt không phải rượu mà là những cái kia vàng dòng bạc trắng bà bối hoàng tử điện hạ có ý tứ gì tiêu trình nghe vậy con mắt hiếp lại ha ha tiêu tổng đầu đừng như vậy cảnh giác ta tìm ngươi tới liền là t ù y tiện tâm sự tiêu tổng đầu lần này vận chuyển nhiều như vậy chiến tranh tài nguyên kỳ tài giàu khổng lồ đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ tượng nên có rất nhiều đồ tốt ta đốc thường hoàng tử cười nhạt nói kẻ hèn chỉ là phụ trách vận chuyển m à t h ô i đến ở trong đó có cái gì tốt bảo vật ta sao lại biết được cũng không dám biết được ta tiêu trình mặt không chút thay đổi nói nguyên lai tiêu tổng đầu không biết được cũng khó trách dù sao tiêu tổng đầu luôn luôn tận trung cương vị công tác làm việc từ trước tới giờ không vượt tuyến bất quá làm lần này chiến tranh tài nguyên kiểm toán người ta thật là hiểu rõ một chút nghe nói nhóm này tài nguyên bên trong có nhường tu sĩ đột phá làm thánh thiên vương trí bảo mà lại không thua cái này số đốc thường hoàng tử r ố i ra năm cái đầu ngón tay tại tiêu trình trước mặt lung lay tiêu trình nghe vậy hơi hơi h í p mắt lại thật sâu nhìn đốc thường hoàng tử một lúc sau nói ra hoàng tử điện hạ nếu ta nguyện ý đêm khuya tới đây tự nhiên thuộc về có thể tin người có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi t ố t tiêu tổng đầu quả nhiên là người sảng khoái nếu nói được mức này ta đây liền nói thẳng đốc thường hoàng tử lời nói dừng một chút tiêu trình tự nhiên hiểu ý lúc này vung tay lên một đoàn ánh sáng tím bao phủ phương viên mười trượng phạm vi dù cho thánh thiên vương cảnh tồn tại cũng đừng hòng tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới nghe lén đến bọn hắn nói chuyện chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám người phụ trách vận chuyển ta phụ trách kiểm toán chỉ cần chúng ta hai cái hợp tác tùy tiện làm chút tay chân đơn giản không chê vào đâu được ai có thể điều tra ra đây đốc thường hoàng tử nhàn nhạt cười nói tiêu trình nghe vậy chấn động trong lòng thật sâu nhìn đốc thường hoàng tử không ngờ rằng hắn hội gan lớn như thế làm hoàng tử lại dám mưu tính tham ô quốc gia tài sản mà lại hoàng đế bệ hạ có thể phái đốc thường hoàng tử đến đây phụ trách nhiệm g thu cùng kiểm toán vốn chính là một loại rất lớn tín nhiệm đổi thành bình thường hoàng tử căn bản không có khả năng có cái này vinh hạnh đặc biệt hoàng tử điện hạ có chút không thể nói lung tung được tiêu trình hít sâu một cái nói bản hoàng tử đều nắm nói được mức này ngươi cần gì phải lại ra vẻ bộ dáng nếu là tiêu tổng đầu dũng khí chỉ là như thế Cái có chút quá kêu bản Bất hoàng tử nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. thì thất theo tử ta đốc ư vương đường ra, nhưng lại một mực không thể qua môn, như ợ sợ c mực mực cũng biết, tiêu tại kiếm tới thiên lại dài tiếp hai tiêu đi. thế hết tổng trăm một tìm đột thánh một thể thêm, một trăm tổng thỏ nguyên đầu qua qua qua đầu này năm không môn, năm, đ là mấy ra, kéo phá sắp thường hoàng tử thản nhiên nói hán tương đối rõ ràng tiêu trình tình cảnh hiện tại mặt ngoài phong quang vô hạn sau lưng gian nan người nào lại rõ ràng như là không thể đột phá làm thánh thiên vương nhiều nhất một hai trăm năm hắn liền sẽ chết đi tiêu trình yên lặng không nói trong mắt tràn đầy do dự ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác những cái kia có thể trợ giúp ngươi đột phá làm thánh thiên vương trí bảo bản điện hạ có khả năng hứa hẹn ngươi hai kiện trở lên ngươi nên rất rõ ràng ngươi thọ nguyên sắc hết phụ hoàng không có khả năng lại đi hao phí lớn đại giới đi bồi dưỡng ngươi chỉ có ta có thể giúp ngươi phụ hoàng không cho được ngươi ta có thể có cho ngươi. đốc thường hoàng tử thản nhiên nói t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám chiến loạn sắp nổi hoàng tử điện hạ lời ấy thật chứ ban đêm tương đương yên tĩnh tiêu trình yên lặng nửa ngày đột nhiên hít một hơi thật sâu nói hắn đôi mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện sắc bén ánh sáng đốc thường hoàng tử nói không sai hoàng đế bệ hạ gần như không có khả năng lại đi bồi dưỡng hắn những cái kia có thể trợ giúp đột phá làm thánh thiên vương trí cao tài nguyên rơi vào hoàng đế bậy hạ thủ bên trong sẽ chỉ ban thưởng cho những cái kia càng tuổi trẻ tiềm lực càng lớn thiên vương đại giả nhóm hắn một cái thọ nguyên sắp hết hạng người đã không đáng đi bồi dưỡng cho dù hắn có thể đột phá làm thánh thiên vương kéo dài tuổi thọ cũng có hạn tính so sánh giá cả cùng những kia tuổi trẻ thiên vương đại giả cách biệt quá xa bản hoàng tử đêm khuya đem n g ư ờ i gọi tới nơi đây chẳng lẽ cùng ngươi tại đùa giỡn đốc thường hoàng tử cười cười Tốt! nếu hoàng tử điện hạ có này quyết đoán cái kia tiêu trình liền phụng bồi một thanh tiêu trình lạnh lùng thốt cái gọi là thiên không vì mấy trời chu đất diệt nếu hoàng đế bệ hạ đã không nữa bồi dưỡng hắn như vậy hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đốc thường hoàng tử rất chịu hoàng đế bệ hạ tín nhiệm sau lưng mẫu tộc cũng thế lực không nhỏ nhất là cái này người khí phách kinh người có lẽ tương lai thật có một phen không nhỏ hành động làm hoàng tử đều dám làm như thế hắn lại có cái gì không dám tiêu trình tổng đầu quả nhiên không để cho bản hoàng tử thất vọng đám tia chiến tranh tài nguyên chúng ta chỉ cần tư tàn g một phần mười liền có thể làm cho hai người chúng ta đều thăng chức rất nhanh tương lai ta như đăng cơ thành đế ngươi chính là của ta cánh tay đắc lực chi thần đốc thường hoàng tử cười ha ha thương đương hài lòng tiêu trình quyết định đốc thường hoàng tử như thế tuấn kiệt chi tài hoàng vị chắc chắn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác tiêu trình đứng dậy ôm quyền thi lễ cùng lúc trước so sánh giờ phút này nhiều một chút cung kính hắn tự nhiên sẽ hiểu một khi đáp ứng đốc thường hoàng tử việc này liền triệt để lên đốc thường hoàng tử thuyền hải tặc chỉ có toàn lực bảo đảm hắn đăng cơ làm đế mới có thể triệt để che giấu lần này tội ác cam đoan mình cùng gia tộc trưởng thịnh không suy tới tiêu tổng đầu uống rượu hôm nay cao hứng không say không về đốc thường hoàng tử cười lớn bưng chén rượu lên tiêu trình cũng là cầm lấy chén rượu trên bàn tới đối ẩm làm hoàng tử tự nhiên cần bốn phương chuẩn bị đó cũng là tương đương thiếu tiền đêm nay qua đi hắn chẳng những có thể đạt được một bút kinh thiên của cải mà lại thành công đã thu phục được tiêu trình có vị này hoàng gia mật vệ tổng đầu giúp hắn làm việc lại thêm hắn một chút chuẩn bị cùng n h ư u tính hoàng tử k h á c muốn cùng hắn tranh đơn giản liền là nằm mơ nếu là tiêu trình tương lai chân chính may mắn đột phá làm thánh thiên vương vậy hắn có thể sưng nắm một lá vương bài trong tay cái gì chướng ngại đều có thể bị tùy tiện quất dọn ngày thứ hai thải lân công chúa hiếm thấy tìm tới tịch thiên dạ t ị c h thiên dạ cho ta mượn ít tiền thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói tịch thiên dạ nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn thải lân công chúa vay tiền xế chiều hôm nay thủy tương cung bên trong có một buổi đầu giá đ ầ u giá hội bên trên có một kiện đồ vật bản công chúa coi trọng bất quá bởi vì giá cả quá đắt bản công chúa tiền tài trên người mua không nổi thải lân công chúa nói ra mua không nổi tìm ta muốn a tịch h thiên dạ liếc mắt ngươi chính là vị hôn phu của ta không tìm ngươi muốn tìm ai thải lân công chúa đương nhiên vàng thật không sợ lửa tịch h thiên dạ bị thải lân công chúa hế trụ vô lực phản bác bất quá hắn rất tò mò đồ vật gì nhường thải lân công chúa cũng không đủ sức mua sắm một kiện cổ lão thủy hệ khoáng thạch không biết được tên là gì nhưng phát ra khí tức có thể cải tạo ta thủy hệ thể chất thậm chí có thể gột rửa khô vinh tà trượng trợ giúp thủy hệ ý thức thể ngăn chặn tà hệ ý thức thể thải lân công chúa nói ra khi nàng nhìn thấy cái kia viên cổ lao khoáng thạch thời điểm liền quyết định nhất định phải đem đem tới tay như thế trí bảo lần sau còn muốn gặp phải liền quá khó khăn tịch thiên dạ nghe vậy hơi kinh ngạc nếu là thải lân công chúa nói tới là thật cái kia viên thủy thuộc tính lão khoáng thạch thật liền là một kiện trọng bảo dù sao thải lân công chúa chính là hải tộc tối cường thiên tài thể chất của nàng đã tương đương viên mãn thế mà có thể làm cho nàng thủy hệ thể chất lần nữa phát sinh thuế biến bởi vậy rõ ràng món kia bảo vật bất p h ạ m tịch thiên dạng thủy tương cung đấu giá hội bên trên có toàn thu cách nhã đại bình nguyên bên trên đồ tốt nhất các ngươi tốt nhất cũng đi xem một cái nói không chừng có thể đụng thấy mình cần bảo v ệ t h ả i lân công chúa nói ra thủy tương cung đấu giá hội một tháng một lần bởi vì chiến tranh nguyên nhân mỗi lần đều có tầng không gian nghèo trọng bảo xuất hiện nhất là lần này đấu giá hội nghe nói bởi vì đốc thường hoàng tử đến khiến cho này giới đấu giá hội so với trước đấu giá hội đều càng thêm long trọng vậy liền đi xem một chút đi nắm những người khác cũng kêu lên thích thiên dạ cười nhạt nói nếu có thể xuất hiện thải l ầ n công chúa nói tới cái chủng loại kia trọng bảo như vậy xuất hiện mặt khác bảo vật xác suất cũng là tương đối lớn đi bất quá mua sắm hán dựa vào cái gì mua sắm hán tới xương trạch thành liền không có nghĩ qua phải bỏ tiền mua mua đồ tịch h công tử ngươi tìm chúng ta có việc chỉ chốc lát sau mấy người khác liền toàn bộ tụ tập tại tịch thiên dạ trong phòng các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút quay đầu tịch ấ thiên dạ nói ra tô hàm hương nghe vậy có chút lưỡng lự trong lòng không phải hết sức nguyện ý đi tham gia cái gì đấu giá hội chỉ muốn đi cửa thành bắc lại nhiều cứu một chút thiên nhạc hoàng bộ tướng sĩ ngươi hôm nay không cần phải đi đã không có cái kia tất yếu tịch h thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương nghe vậy chấn động trong lòng đột nhiên nhìn về phía tịch h thiên dạ đôi mắt bên trong đều là duệ mang cùng hy vọng chẳng lẽ nàng một mực chờ đợi thời khắc cuối cùng lại tới sao tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng là trở nên kích động xiết thật chặt nằm đấm bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu mặc dù chỉ có mấy ngày mà thôi nhưng mỗi một ngày đều như cùng mấy người xuân thu dày vò thích thiên dạ nhìn tô hàm hương khẽ gật đầu tô hàm hương thở sâu lúc này liền lạnh nghiêm mặt quay người mà đi Ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Thủy tương cung thứ 98 tầng, chính là xương trạch thành lớn nhất hiện chuẩn chính phòng liền cung xương lớn là về bị. đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu đến đây khách khứa liền đã nối liền không dứt cơ hồ toàn bộ đều là có phần có lai lịch thương nhân hoặc là địa vị bất phàm hơn quý phần lớn người cơ hồ đều là theo chỗ xa vô cùng tới chỉ vì tham gia lần này đấu giá hội mà lại không chỉ có chỉ là thu cách nhã đại bình nguyên nhân tộc chín đại hoàng bộ lãnh địa bên trong đều có người không xa vạn dặm đi vào nơi này thậm chí có một ít theo bộ lạc thủ đô liên bang đến đây chân chính quyền quý nhân sĩ cho nên đấu giá hội nhìn như hết sức khổng lồ mấy vạn người đều có thể d u n g nạp nhưng đợi đến đấu giá hội sắp chính thức lúc mới bắt đầu cũng đã không sai biệt lắm ngồi đầy là người tịch thiên dạ hoa giá cao mua mấy t r ư ơ n g khách quý khu vé vào cửa liền dẫn một đám người bước vào trong phòng đấu giá c h ợ t chật liếc nhìn lại toàn bộ đều quần áo hoa lệ phúc hậu hiển thị rõ kẻ có tiền làm thật rất nhiều a nếu là đem bọn hắn toàn bộ đều cướp bóc cha cha đơn giản chính là chua thoải mái h ồ tam âm ngồi s ổ m ở tịch thiên dạ trên bờ vai một đôi tặc nhãn khắp nơi ngắm loạn nhìn xem đen nghịt đám người toàn bộ đều phú quý g i a thân kém chút chảy nước miếng đều chảy xuống hận không thể lập tức giống như là con soi đói nhào tới nắm tất cả mọi người cướp sạch hết sạch chương 899, t r a i phong lẫm liệt hoàng tử cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen liệt diễm hùng sư vương cùng nguyên long huyền linh quy tử khi cùng hổ tam âm trộn lẫn cùng một chỗ về sau từng cái cũng là như lang như hổ con mắt sáng lên nhìn mọi người chung quanh không biết hổ tam âm thi triển cái gì thủ đoạn thế mà nhường tu vi mạnh hơn hắn không ít nguyên long huyền linh quy đều ca nguyện làm tiểu đệ của hắn ba đầu quái thú vừa xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong một đôi tặc nhãn liền ngắm tại những cái kia giàu có nhân thân bên trên tựa hồ tại phán đoán đến cùng người nào có tiền nhất mấy người các ngươi đều cho ta thành thật một chút hôm nay chỉ đoạt xương trạch thành quan phương cùng trụ sơn bộ lạc quyền quý mặt khác cùng việc này người không liên quan không được động hắn nhóm t ị c hắc thiên hổ tam thú lướt hổ dạ lườm âm mấy m t tùy thú biết nếu xuống, không quay là mấy ý hội rối hắc chủ nhân yên tâm chúng ta có chừng mực nhất mập liền là sương c h ạ c h thành quan phủ cùng trụ sơn bộ lạc quyền quý những người khác hổ ra không nhất định để mắt đây hổ tam âm cười hắc hắc nói tịch thiên dạ thấy này cũng không tiếp tục để ý hổ tam âm tại chính mình trên bàn t h i ệ t ngồi xuống tịch thiên dạ ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ thải lân công chúa t h ấ p giọng nói ra nói chuyện thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngang l ư ế c dọc một bộ có tật giật mình bộ dáng từ khi biết được tịch thiên dạ chuẩn bị cướp bóc toàn bộ xương trạch thành trong nội tâm nàng liền vô cùng kích động như thế kích thích sự tình nàng trước k i a nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua dù sao làm hải tộc tôn quý nhất công chúa sao có thể đi làm loại chuyện này c h ờ một chút thịch thiên dạ thản nhiên nói thải lân công chúa nghe vậy nhẹ gật đầu ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ ngồi của mình nhìn không chuyền mắt chưa từng có thật tình như thế qua trước kia tham gia đấu giá hội chỉ là đơn thuần tham gia đấu giá hội mà thôi nào có hiện tại khẩn trương như vậy kích thích tâm tính đã hoàn toàn khác biệt liền như là một cái phần tử phạm tội chuẩn bị làm phiếu lớn thời điểm tâm thái tô hàm hương chủ tớ ba người cũng rất khẩn trương lặng lẽ nắm chặt trong ngực vũ khí tùy thời chuẩn bị nổi lên đả thương người yên nhạc hoàng bộ thê thảm như thế vận rủi bây giờ cuối cùng có khả năng xuất ngụm ác khí thịch thiên dạ cũng là không có cái gì cảm xúc ôm cánh tay lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần hắn tin tưởng như thế thịnh đại đấu g i á hội cái k i a trụ sơn bộ lạc đốc thường hoàng tử khẳng định sẽ đến hắn liền chậm dai chờ quân vào cuộc là đủ Sương tại r c chủ phủ, Đốc h Thành phủ, Thường Hoàng Tử dẫn một dẫn n đám ư ờ g vai i phong lấm l ệ toàn t h e phủ gặp họ bên bọn trên trong đường người ra, đi đều xem l á h hoàng sợ, cũng ít né tránh mắt ít Tại toàn cũng né đường đường. sợ, bộ sương trạch thành nếu nói quyền thế lớn nhất nhất người có địa vị tự nhiên trừ đốc thường hoàng tử ra không còn có thể là ai khác hắn đến liền như là khâm sai đại thần đến dù cho sương trạch thành thành chủ trần nguyên danh đều phải tùy thời kính đợi tại trái phải lần này đốc thường hoàng tử đi ra ngoài đội hình không thể bảo là không lớn không chỉ có thành chủ trần nguyên danh đi theo hoàng gia mật vệ tổng đầu tiêu trình cũng đi theo tả hưu bất quá quan hệ giữa hai người cùng đêm qua đã hoàn toàn khác biệt tiêu trình vẫn như c ũ lạnh nghiêm mặt m ặ t không biểu tình chuyện gì đều một bộ giải quyết việc chung bộ dáng đốc thường hoàng tử thì là cười thủng tịm chỉ có cùng tiêu trình nhìn nhau ở giữa mới có thể nhìn ra một tia nhỏ vật gì khác hoàng tử điện hạ chúng ta đi nơi nào chỉ chốc lát sau điền thị nhất tộc công tử điền đông hưng cùng hắn tôi tớ hát thúc cũng theo trong phủ đệ đi ra trong phủ đóng mấy ngày điền công tử hẳn là cũng khó chịu đi hôm nay dẫn ngươi đi tham gia một cái thịnh đại đấu giá hội dùng điền công tử tài lực nói không chừng có thể trên đấu giá hội mặt một tiếng hót lên làm kinh người đốc thường hoàng tử cười n h ạ t nói tham gia đấu giá hội điền đông hưng nghe vậy giật mình trong vòng vài ngày hắn cùng hát thúc một mực bị giam tại trong phủ đệ không cho phép ra cửa dùng l ừ a bịp tịch thiên dạ bọn hắn giờ phút này đốc thường hoàng tử lại chủ động dẫn bọn hắn ra cửa mà lại rêu r a o khắp nơi đi tham gia thịnh đại nhất đấu g i á hội đây chẳng phải là nói điền đông hưng nhìn về phía đốc thường hoàng tử trong mắt hảo quang tương đương sắp bén không sai cũng cần phải giải quyết một cái những người kia không phải coi là bản hoàng tử dễ trêu như vậy sao đốc thường hoàng tử lạnh lùng nói trong mắt hắn tịch thiên dạ cùng tô hàm hương mấy người liền là thuộc về mạo phạm hắn người hắn muốn bắt hai nữ nhân trở về làm chơi sủng thế mà đều dám ngăn trở cái kia là căn bản không có đưa hắn cái này trụ sơn bộ lạc hoàng tử tương lai trụ sơn bộ lạc hoàng đế để vào mắt hoàng tử điện hạ chẳng lẽ xương trạch thành bên trong có cái gì không có mắt người dám đắc tội chúng ta trụ sơn bộ lạc hoàng tử mặt không thay đổi tiêu trình vô cùng tức thời mở miệng hỏi ai việc này nói rất dài dòng trước mắt vị này liền là điển thị nhất tộc điền đông hưng công tử ba ngày trước hắn tại cửa thành bắc khẩu trông thấy có người tại hàng loạt mua sắm nô lệ tù binh điền đông hưng công tử phát giác không thích hợp thế là liền muốn tiến lên để ra nghi vấn một ít ai ngờ đám người kia thô bạo vô cùng thế mà trực tiếp liền ra tay đả thương người nếu không phải bị ta kịp thời cứu điền đông hưng công tử liền bị ác nhân sát hại đốc thường hoàng tử giận dữ nói cái gì s ư ơ n g trạch thành bên trong lại có như thế cả gan làm loạn đ ắ c đồ hoàng tử điện hạ vì sao không đem hắn trực tiếp đuổi bắt tiêu trình nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo nộ khí u mịch chân chính bản hoàng tử đương nhiên muốn bất đắc dĩ đám người kia quá mạnh dù cho huyên danh thành chủ cùng ta thiếp thân cận vệ đều chưa hẳn có thể ép kềm chế được bản hoàng tử lo lắng nắm sự tình làm lớn chuyện cho nên liền nhận xuống dưới đốc thường hoàng tử lắc đầu tựa hồ tương đương bất đắc dĩ lẽ nào lại như vậy tại ta trụ sơn bộ lạc trên địa bàn lại có gian nhân dám lớn lối như vậy hoàng tử điện hạ nếu ta tại sương trạch thành liền dứt khoát không cho phép chuyện như thế phát sinh mấy cái kia gian nhân ở nơi nào ta hiện tại liền đem bọn hắn chóc nã quý án tiêu trình lạnh lùng tốt h một mực không nói gì trần nguyên d a n h tràn đầy ngạc nhiên nhìn tiêu trình tổng đầu hoàng gia mật vệ luôn luôn sẽ không loạn xen vào chuyện bao đồng sẽ chỉ phụ trách hoàng đế giao xuống nhiệm vụ lúc này tiêu trình tổng đầu như thế nào như thế nhiệt â m đơn giản là đốc thường hoàng tử lời từ một phía liền quyết định ra mặt đuổi bắt người khác tại hoàng gia mật vệ bên trong tương đương hiếm thấy có tiêu trình tổng đầu lời này cái k i a bản hoàng tử an tâm mà lại cái kia trong đám người có mấy người mỗi ngày đều ngăn ở cửa thành bắc khẩu hàng loạt mua sắm yên nhạc hoàng bộ thù binh có lẽ bọn hắn chính là yên nhạc hoàng bộ dư ơ nghiệt cũng khó nói nếu như tiêu trình tổng đầu đem bọn hắn bắt được thật chính là yên nhạc hoàng bộ nhân vật trọng yếu tại phụ hoàng trước mặt đó cũng là một cái công lớn đi đốc thường hoàng tử vừa cười vừa nói a lại có việc này vậy bản tọa càng thêm nên đem bọn hắn bắt lấy tiêu trình nghe vậy nhẹ gật đầu ha ha đã như vậy loại kia đấu giá hội sau khi kết thúc liền đi bắt bọn hắn đốc thường hoàng tử cười ha ha kỳ thật đấu giá hội phía trên bảo vật có năm thành đều là thuộc về đốc thường hoàng tử đồ vật cho nên cũng là hắn như thế để ý nguyên nhân đương nhiên là một tên hoàng tử không có khả năng có nhiều như vậy của cải một nhóm k i a bảo vật toàn bộ đều là từ đó lần chiến tranh tài nguyên bên trong trộm lấy r a mục đích đúng là mượn nhờ đấu giá hội nắm bảo vật tẩy trắng chương chín trăm đối trọi gay gắt điền đông hưng âm thầm kinh hãi đốc thường hoàng tử quả nhiên thần thông quảng đại thế mà có thể làm cho hoàng gia mật vệ tổng đầu xuất thủ tương trợ hắn hưng phấn trong lòng vô cùng địch thiên nghe nói bọn hắn gần với thánh thiên vương bất kỳ người nào đều là nhất đỉnh phong nhất thiên vương đại giả bình thường thiên vương đại giả tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một ích có tiêu trình tổng đầu ra mặt thì sợ gì một người trẻ tuổi thủy tương cung chín mươi tám tầng quý khách đều cơ bản đến đông đủ không còn chỗ ngồi đấu giá hội cũng chính là bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá bị thị nữ đã bưng lên xích nhật viêm truy thiên vương chiến binh đấu giá hội lên kiện thứ nhất vật đấu giá gần như không sẽ kém nhưng người nào cũng không ngờ rằng hội có một thanh thiên vương chiến binh xuất hiện thiên vương chiến binh đây chính là bất luận cái gì thiên vương cao thủ đều tha thiết ước mơ bảo vật nhân tộc bên trong thiên vương cảnh tồn tại chí ít có bảy thành trở lên đều không có thiên vương chiến binh bởi vậy rõ ràng thiên vương chiến binh đến cùng đến cỡ nào khan hiếm cùng chân quý căn bản cũng không cần nóng tràng trong phòng đấu giá trong nháy mắt liền đốt phát nổ điên cuồng tiếng gọi giá một đường đi lên trên b á o tố có thể tới này đều không phải là người bình thường không có người nào thiếu tiền trên thực tế bọn hắn thiếu vẫn luôn là hiếm hoi tài nguyên t ỷ như thiên vương chiến binh chính là có tiền cũng mua không được đồ vật lớn nhiều có tiền mà không mua được dưới tình huống bình thường cơ hồ không có ai sẽ nắm thiên vương chiến binh lấy ra đấu giá ơ quả nhiên thật náo nhiệt phong đấu giá c ử a chính đốc thường hoàng tử dẫn một đám người khoan thai tới chậm cười không ngớt nhìn khí thế ngất trời đấu giá hội những cái kia dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện tại trong phòng đấu giá bảo vật tự nhiên chính là hắn lấy ra đồ vật bao quát cái kia nắm thiên vương chiến binh cũng thế chiến tranh tài nguyên bên trong đồ tốt quá nhiều nhưng có chút hắn lại không thể tự kiểm chế sử dụng chỉ có thể lấy ra tẩy trắng biến hiện tỷ như cái kia nắm xích nhật viêm truy chính là thu cách nhã đại bình nguyên bên trên một cái tương đương chứ danh bộ lạc chấn tộc bảo vật hắn nếu là lưu lại cho mình sử dụng phù hoàng một khi biết được khẳng định hội t r a vật này lai lịch cuối cùng liên lụy s u ấ t chiến tranh tài nguyên bị đánh cắp vấn đề nhưng nắm xích nhật viêm truy ném trên đấu giá hội nhưng không ai hội hoài nghi gì bởi vì phụ hoàng cũng không biết vật liệu chiến tranh bên trong đến cùng có những thứ gì ai sẽ tự dưng đi thăm dò một buổi đấu giá lên bảo vật lai lịch dù sao chiến loạn thời đại đủ loại bảo vật phân loạn phức tạp căn bản là không thể nào t r a được hoàng tử điện hạ cung nên hoàng tử điện hạ đấu giá hội người phụ trách thấy hoàng tử đích thân tới lúc này liền hấp tấp tiến lên cung cung kính kính hành lễ trong mắt tràn đầy cung kính cùng khiêm tốn chi s ắ c trong phòng đấu giá không ít người đều theo bản năng nhìn tới trụ sơn bộ lạc hoàng tử h ắ n cũng tới sao đốc thường hoàng tử cái này người tại trụ sơn bộ lạc rất nhiều trong hoàng tử có thể nói tương đương nổi danh nghe nói chính là có năng lực tranh đoạt cái kia đế vị tồn tại nguyên lai là hán nguyên lai thủy tương cung người phụ trách cung kính như thế chủ sơn bộ lạc một mực không có lập xuống thái tử đốc thường hoàng tử trở thành thái tử tỷ lệ nghe nói tương đối lớn lại có chủ sơn bộ lạc hoàng tử tại sương trạch thành quả nhiên phong vân hội tụ trong phòng đấu giá nghị luận ở mỹ không ít người đều nắm lực chú ý đặt ở đốc thường hoàng tử trên thân đấu giá đều bởi vậy làm trễ mải một lát vai vị không cần chiêu lai ta các ngươi tiếp tục tiếp tục đấu giá ta tùy tiện nhìn một chút là được đốc thường hoàng tử đuổi đi mấy cái vây quanh hắn chuyển người phụ trách hắn có thể không có hứng thú nghe mấy người một mực vớt mũ ngựa này tới mục đích đúng là muốn nhìn xem chính mình lấy ra đồ vật đến cùng có thể đập ra bao nhiêu tiền đốc thường hoàng tử vị trí tại phòng đấu giá phía trước nhất mà lại đơn độc đã phân biệt đi ra chỉ thuộc về đốc thường hoàng tử người nào đều không thể tới gần chút nào rất có vài phần một người độc tôn khí phái ồ các ngươi cũng tại đốc thường hoàng tử xuyên qua khách quý khu thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng bước tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ mấy người chỗ khu vực hắn cũng là không ngờ rằng vừa rồi còn đang thảo luận mấy người kết quả nhanh như vậy liền gặp đốc thường hoàng tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tịch thiên dạ cười n h ạ t nói nhờ hồng phúc của ngươi tự nhiên không việc gì đốc thường hoàng tử thản nhiên nói ta có thể không có cái gì phúc cho ngươi nắm bất quá đốc thường hoàng tử nắm điền đông hưng mang theo trên người chính là là ý gì chẳng lẽ liền hoàng tử điện hạ cũng không theo lẽ công bằng p h a án tịch thiên dạ nhìn về phía đốc thường hoàng tử phía sau điền đông hưng giống như cười mà không phải cười nói bản hoàng tử làm thế nào không cần ngươi một cái bình dân tới bình phẩm từ đầu đến chân bản hoàng tử đã tra rõ ràng điền đông hưng công tử không có bất kỳ cái gì sai lầm đốc thường hoàng tử mà không thay đổi nói công nhiên tại trên đường cái trắng trận cướp đoạt dân nữ cũng không tính từng có sai xem r a trụ sơn bộ lạc tập tục quả nhiên hết sức phóng đ ẳ n g nha khó trách sẽ làm ra xâm lấn mặt k h á c hoàng bộ ác tha sự tỉnh tới tô hàm hương cười lạnh nói ngươi nói cái gì đốc thường hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo kém chút một cỗ sát khí không bị khống chế tuôn ra bất quá chẳng biết tại sao trên nửa đường đốc thường hoàng tử lại mạnh mẽ chế trụ trần uyên danh cùng tiêu trình cũng là ánh mắt băng lãnh nữ nhân trước mắt lại dám nhục mạ trụ sơn bộ lạc đơn giản lá gan quá lớn ngươi một cái n g ố c n ế t nữ nhân bản hoàng tử khuyên ngươi ít nói huyên thuyên bằng không cẩn thận đầu người khó giữ được mặt khác điền đông hưng công tử căn bản không có làm ra cái gì công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình việc này còn đang điều tra bên trong như n h ư ờ n g bản hoàng tử phát hiện có người tại vu cáo chắc chắn sẽ không bỏ qua hán đốc thường hoàng tử mặt tràn đầy hàn băng vu cáo hoàng tử điện hạ thật là biết đổi trắng thay đen chuyện gì xảy ra người sáng suốt cũng biết sao là vũ cáo thần tâm duyệt một trận cười lạnh xem r a tịch thiên giả nói quả nhiên không giả đốc thường hoàng tử quả nhiên cùng điền đông hưng ơ chính là một đám đến cùng có hay không vũ cáo chờ bản hoàng tử đã điều tra xong tự nhiên sẽ hiểu mấy người các ngươi cũng cho ta ngoan ngoan chờ đợi kết quả đi chân tướng không có điều tra ra phía trước người nào đều không thể rời đi xương t r ạ c h thành đốc thường hoàng tử hư lạnh một tiếng mặt không thay đổi phất tay háo rời đi sàn bán đấu giá bên trong tất cả mọi người đều có chút trợn mắt h ố t mồm cả đám đều nhìn về phía tịch thiên dạ mấy người trong lòng tràn đầy kinh hãi bọn hắn chính là là ai lại dám cùng đốc thường hoàng tử nói như thế xem tư thế kia hai phe kèm chút không có đánh dâng lên bất quá cũng may đốc thường hoàng tử không có trên đấu giá hội trực tiếp bùng nổ bằng không đấu g i á hội đều không nhất định có thể như người bình thường tiếp tục nữa có ý tứ đám người kêu đến cùng người nào lại dám cùng trụ sơn bộ lạc hoàng tử tranh phong đối lập xem ra bọn hắn lai lịch cũng thật không đơn giản a một người trung niên nhiều hứng thú nói nói gia chủ xương trạch thành bên trong họa hổ tàng long đốc thường hoàng tử chỉ là trụ sơn bộ lạc một cái hoàng tử mà thôi có người không sợ hắn cũng rất bình thường thì như gia chủ ngài vừa lại không cần đem người hoàng tử kia để vào mắt một tên láo giả á o xám cười nhạt nói nhìn hắn ăn mặc nên chỉ là một tên g i a n ô.